ngày thứ hai trời vừa sáng vạn biến tông đã sắp xếp xong xuôi xe từ tô châu lên đường trực tiếp đi sân bay phổ đông từ nơi đó bay thẳng quý dương đang lúc bọn họ còn ở trên máy bay thời điểm vạn biến tông bên này đã liên hệ được rồi công ty du lịch đem liên quan thủ tục cũng phát tới cũng đem toàn ngạch tiền thế chân gọi cho đối phương mướn hai chiếc xe liền ở phi trường chờ thành thiên nhạc đám người ở phi trường bắt được chìa khóa không hề trễ nải đi xe đi liền tiến về cùng vân nam tứ xuyên ba tỉnh tiếp giáp sáu bản nước thị cũng là sử thiên một quê quán đến sáu bản nước địa phận liền do sử thiên một dẫn đường kia quanh quần sơn đạo càng ngày càng hiểm ở trong núi lớn cũng càng đi càng sâu rốt cuộc ở một vắng vẻ trấn cạnh bọn họ bỏ xe đi bộ nơi này đã là tiến về đề long sơn gần đây công lộ người bình thường không thể nào lật nơi này núi đi xuyên nhưng bọn họ cũng không phải người bình thường vùng này là vân quý cao nguyên cùng cao nguyên tây tạng giáp nhau vắt ngang vùng núi điển hình hẻm núi lớn sâu sắc địa mạo ngàn nham vạn khe trong sông suối bô lưu hiểm trở quần sơn trong còn phân bố không ít nhân địa tầng sụt lở hình thành hồ ao thành thiên nhạc trước đây không lâu từng đi qua vũ di sơn nơi đó địa mạo cũng rất đặc thù giống vậy bởi vì địa chất vận động cùng nước chảy xâm cắt mà tạo thành rất cao sai biệt rất nhiều ngọn núi như che trời cột đá cùng bình phong nhưng là vắt ngang núi lại là hoàn toàn bất đồng một loại khác cảnh trí cực lớn thung lũng cùng trung quanh cao điểm thường thường tạo thành mấy ngàn thước sai biệt, từng cái dãy núi, từng đạo núi cao thường thường trung điểm trăm dặm, là thiên nhiên tạo nên không thể vượt qua vô số bình trướng. Quần sơn giữa cũng phân bố không ít cổ đại hồ ao di tích hình thành lòng trào, thổ nhưỡng trầm tích tương đối giàu có, vì vậy tạo thành người ở nơi tụ tập ngay tại chỗ xưng là đập tử. Nhưng là vùng này tương đối nhẹ nhàng ruộng đất dù sao rất ít, đập tử trung quanh quần sơn thượng tầng tầng phân bố ruộng bậc thang cũng là bản xứ đặc sắc quan cảnh. Nơi này sinh thái hoàn cảnh bảo tồn được rất tốt, nhưng mà khác, cũng ý vị nó sát thực xa xôi khó tới. gần mấy chục năm qua quốc gia cơ sở xây dựng đầu nhập món tiền khổng lồ xuyên núi dựng cầu thành lập công lộ lưới liên tiếp cái này đến cái khác ập tử đang cho dân bản xứ sinh hoạt mang đến trước giờ chưa từng có mới cải thiện cùng biến hóa nhưng nơi này vẫn rất vắng vẻ rất nhiều sơn thôn vẫn là trung quốc trước mắt nhất nghèo khó lạc hậu địa phương một mặt là bởi vì thổ địa cằn cỗi một mặt khác là bởi vì giao thông bất tiện như vậy mà mang đến lao động gian khổ vùng này có rất nhiều nơi là thường nhân không cách nào giao thiệp với kia sợ sẽ là ở chỗ này lớn lên am hiểu nhất leo đường núi dân bản địa sử thiên một giờ đợi chính là ở trong núi sâu té bị thương mới tình cờ gặp phải dạ du tiên sinh dịch tuyên. sau đó hắn trở nên rất cường tráng có thể đi xuyên sơn giã đến kia một chỗ tu luyện đạo tràng nhưng nếu không thần hành phương pháp hắn sợ rằng mãi mãi cũng đi không tới một núi chi cách một mảnh khác ngũ gốc, để lòng sơn tông môn động phủ chỗ con đường này thượng như lên trời vác phục đoàn người với mình mang quần sơn trong leo trèo tuyệt bích hướng để lòng sơn thẳng tắp đi vũ văn Đỉnh, trần tú vân có phi thiên khả năng nhưng cũng không có hiện lộ đại thần thông, vẫn theo mọi người cùng nhau đi bộ Thanh thiên nhạc tắc phái nhậm đạo trừ cần nút thân hình bay đến trời cao, theo dõi chung quanh cùng với phía trước tình huống. Dưới tình huống này, tất phương phi thiên giám thị ngược lại là thoải mái nhất, nhất tiết kiệm pháp lực. Trong mọi người lấy hồ vệ hoa tu vi yếu nhất, chân thi nhị tắc đồi ở bên cạnh thỉnh thoảng hiệp trợ một thành, một mực cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào hắn e sợ cho sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thực trong đội ngũ có nhiều cao thủ như vậy đâu, cũng sẽ không để hồ vệ hoa theo không kịp hoặc là có nguy hiểm gì. Bọn họ ở ban đêm với một mảnh ngàn mét vách núi trên bình thản đất chống nghỉ ngơi, định ngồi trong hàm dưỡng khôi phục thần khí, sáng sớm ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Với vào buổi trưa rốt cuộc chạy tới Chu Phong Châu nghỉ chân tu luyện đạo tràng. Vắt ngang núi sai biệt rất lớn, các nơi cảnh trí cùng khí hậu hoàn cảnh khác biệt cũng rất lớn, trung quanh là mênh mang quái phong, nhưng nơi đây cũng là bốn mùa như xuân đúc gốc, một mảnh chim hót hoa nở. Bọn họ ở một lùm hoa thụ cạnh rừng bước, sau đó thấy hoa mắt, chống rông xuất hiện một cô thiếu nữ. Nàng nhìn qua chỉ có 18, 19 tuổi hình dung, thân hình hiệu điệu mi mục như họa, màu xanh nhặt váy dài điểm chế đỏ chơi giữa vỡ hoa văn xước, xóa mái tóc đen nhánh, lộ ra da thịt đặc biệt trắng nõn ở trước mặt mọi người chắp tay nói, đệ tử Tam Tông Đan Thành, ra mắt chư vị đồng đạo. chương sáu trăm năm mươi hai dấu tên hậu thế đã ở núi khác đan quả thành nhìn qua không lớn vô luận là thân hình mặt mày hay là lời nói hành động cũng hơi lộ ra non nớt nhưng bối phận cũng không thấp sư phụ của nàng thạch giá cùng chính nhất môn ba vị thái thượng trưởng lão cựu lâm thiền viện ba vị thần tăng vu thành trương thị huynh đệ đồng bối như vậy vị này tiểu hoa tinh liền cùng chính nhất môn trạch chữ lót một đám đệ tử đồng bối thân là thạch giá đệ tử thân truyền đan quả thành tu vi cảnh giới không hề như đại sư huynh đan tử thành này thần thông pháp lực cũng không bằng một vị khác sư huynh đan du thành cái này cũng cùng này xuất thân có liên quan cỏ cây chi tinh cùng người bất động. cùng yêu tu cũng không giống nhau này khai linh trí cùng với quá trình tu luyện tương đối dài dằng dặc hơn nữa từ tu vi cảnh giới bên trên cũng không tốt lắm tương đối cân nhắc coi như lấy thạch giã khả năng cũng không thể cưỡng cầu đàn quả thành tu luyện như những đệ tử khác như vậy tinh tiến thần tốc nhưng thiên hạ tu sĩ không người dám coi thường vị này tiểu hoa tinh 27 năm trước chính nhất tam sơn sẽ bên trên nàng biệt danh quả quả liền đã nổi danh khắp thiên hạ tổ sư gia phong quân tử mười phần nữa thích cái này tiểu đồ tôn phong làm tiên nhân không để ý nhìn như dạo chơi nhân gian đùa dỡn cử chỉ lại làm cho cái này tiểu hoa tinh có một hạng không thể tin nổi thiên phú thần thông Thành Thiên Nhạc nghe tiếng đã lâu Đan Quả Thành danh tiếng, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nàng chính là vị xinh đẹp đơn thuần tiểu cô nương mà. Đám người làm lễ ra mắt xong, Sử Thiên vừa lên trước bái tạ Quả Thành sư thúc, cảm tạ nàng những năm gần đây bảo vệ để Long Sơn đạo tràng. Đan Quả Thành vội vàng nể người khoát tay nói, Sử Thiên một, ngươi không phải làm này đại lễ. Kỳ thực ta mấy năm này chỉ ghé qua để Long Sơn hai lần, lần đầu tiên là tiên nhân không lưu hoa thụ trồng thời điểm, ta tới nhìn một cái, lần thứ hai chính là ngày hôm trước, cùng kia Chu Phong ở trong núi truyền một ngày, lại vừa vặn để cho người tiến để Long Sơn tông môn đạo thật sự là rất xấu hổ cũng chưa nói tới cái gì khổ cực vũ văn đình hỏi quả thành đạo hữu chu phong tiêu lịch đồ vẫn còn ở trong đạo trường sao đan quả thành đúng vậy hôm qua hắn rời đi tu luyện đạo tràng ở phụ cận tìm giáo giác một phen đại khái hay là không có hiểu rõ ngày hôm trước chuyện gì xảy ra nhưng hôm nay lại nuốt ở trong đạo trường không ra ngoài vũ văn trưởng muôn cái này muốn bắt lấy lịch đồ sao sử thiên tất cả nên có thể đánh mở đạo trường ngoài mê tú pháp trận đi vào là có thể nhìn thấy hắn chu phong chỗ ẩn thân tu luyện đạo tràng dù không phải để long sơn tông môn động phủ như vậy tiểu côn lôn động tiên nhưng cũng không phải trực tiếp bại lộ ở sơn ra trong nó bị một tòa mê tung pháp trận vòng quanh khiến thường nhân không phát hiện được dấu vết phi cầm tàu thú cũng không thể xông vào trong đó kỳ thực rất nhiều không có tiểu côn lôn động tiên tu hành muôn phái nay truyền thống tông môn đạo tràng đều là như vậy bố trí chẳng qua là phạm vi lớn nhỏ cùng pháp trận bảo vệ tài tình bất đồng sử thiên một thời niên thiếu ngay ở chỗ này tu luyện đương nhiên biết rõ thế nào đi vào coi như không biết mở ra cái này mê tung pháp trận phương pháp có chương nhạc đạo vị này trận pháp đại sư ở muốn cưỡng ép tiến vào chỗ ngồi này tu luyện đạo tràng cũng rất đơn giản. vậy mà vũ văn đình lại lắc đầu nói sẽ để cho hắn ở bên trong ngây ngô đi làm xong chuyện đứng đắn lại xử trí tên bại hoại này chúng ta đi trước để long sơn tông môn đạo phụ nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thành thiên nhạc tiến lên một bước nói quả thành đạo hữu ngươi có thể hay không đem ngày hôm trước trải qua cùng với chu phong cùng kia lừng yêu đi qua đường tắt báo cho chúng ta có thể truy xét kia lửng yêu lưu lại đầu mối dấu vết Đang quả thành làm việc cũng là đơn giản trực tiếp phát tới một đạo thần nghiệm miêu tả nàng theo dõi chu phong cùng kia lừng yêu trải qua trong đó cũng bao hàm sơn thế cùng đường tắt tin tức nàng thu vi không cao pháp lực khá yếu đó là cùng tăng mộng tông đồng bối đệ tử so sánh nhưng ít ra cũng tương đương với đại thành cảnh giới nắm giữ thần niệm thủ đoạn chân thi nhị nhìn hồ vệ hoa một cái hồ vệ hoa hiểu ý tiến lên hướng vũ văn đình chắp tay nói trưởng môn sư tổ ta lở nhỏ cũng ở đây vần quý cao nguyên trong sơn thôn lớn lên từ nhỏ thành thói quen đi xuyên núi thảm đất hoang liền căn cứ cái này đầu mối đi lần theo một phen nếu là có thể tra ra cái gì tới ta không thể tốt hơn không kịp chờ vũ văn đình trả lời thành thiên nhạc cũng phất tay nói chân chấp sự theo đạo lữ của ngươi cùng đi nhâm đạo trực hoa phiêu phiêu nô giả minh các ngươi cũng cùng nhau đi hiệp trợ tiếp ứng phối hợp hồ vệ hoa đi lần theo kia lửng yêu hành tích vũ văn đình khẽ mỉm cười nói vệ hoa kia ngươi liền tra một chút xem đi một con hóa hình thành công lửng yêu hai ngày trước từng đi qua nơi đây cũng không phải là bình thường giả thu hành tích ở sơn dã trong không phải tốt như vậy truy đuổi có thể tra được một ít đầu mối càng tốt hơn nếu là không tra được cái gì cũng không cần thất vọng coi như là một đoạn thấy biết trải qua hồ vệ hoa không người linh mệnh xoay người đi khi bọn họ khúc quanh tiến vào một mảnh dương giám lúc vạn biến tông bốn vị yêu tu toàn bộ không thấy cũng hóa thành nguyên thân ẩn nút hành tích chui vào bụi cây trông gai trong nhâm đạo trực bị một đoàn ánh sáng ngông lung ảnh cái bọc bay lên trời cao, hoa phiêu phiêu biến thành một con hồ ly chui vào bụi cây rậm rạp. Nô giả minh cũng hóa thành một cái hoa cái đuôi chó hút lô núi chạy vào rừng cây. Hồ vệ hoa ở sơn giả trong đi xuyên, hắn không nhìn thấy chân thi nhị ở nơi nào, lại tình cờ có thể nghe được nàng động tĩnh, coi như không nghe được, cũng có thể cảm giác được. Có một cái chân lớn đang ở cách đó không xa rừng rậm mọc cỏ trong nương theo hắn đường hành. Bừng tỉnh hồ như đảo ngược thời gian, hồ vệ hoa cảm giác giống như lại trở về khi còn bé. Hắn ở rời núi thôn rất xa trong trấn đi học ở đó đi xuyên sơn giá gập ghềnh dọc đường luôn có một cái chăn lớn ở ven đường trong rừng rậm bảo vệ đi theo làm truy lùng điều tra trọng yếu nhất là thu góp tin tức đan quả thành cung cấp trong tin tức có giá trị nhất chính là lường yêu đổi chu phong đi qua đường xá con đường này đủ dài lường yêu trong lúc vô tình lưu lại các loại dấu vết cùng khí tức cũng hẳn là tương đối nhiều dốc đường chú ý cẩn thận cảm ứng so sánh thu góp chính là từng am hiệu săn đổi sơn giá yêu tu cửa trong xương bản năng dấu cá với nước dấu chim với rừng dấu thú với núi có lẽ là coi đời này tốt nhất tận hình phương pháp nếu có người ở đó lửng yêu cuối cùng biến mất chỗ giám thị vậy cũng chỉ có thể phát hiện hồ vệ hoa một người ung dung đi tới chân thi nhị bọn người phải không lộ hành tích cái này sơn dã trong vốn là có không ít thú loại ẩn hiện nếu quả thật muốn nói có chút trướng mắt vậy nô giả minh nguyên thân đầu kia hoa cái đuôi chó ngược lại trong thôn thường gặp sơn dã trong tắc rất ít nhưng khíu giác của hắn cũng là linh mẫn nhất lại không đề cập tới hồ vệ hoa cùng vạn biến tông lũ yêu ở trong núi điều tra xử thiên một đan quả thành dẫn linh còn lại đám người vượt qua núi rừng đến một mảnh khác úc gốc vùng này trong sơn thôn có câu tục ngữ gọi người dám bất đầu ngày chết ra khó lui tới. Hình dung chính là vắt ngang vùng núi địa mạo. Tuy chỉ có một núi chi cách, nhưng đừng nói là người, có rất nhiều động vật hoang dã sợ rằng suốt đời cũng sẽ không nhìn thấy bên kia phong cảnh, bởi vì không đường có thể được. Những người này tuần một màu đều là đại thành cảnh giới trở lên cao thủ, ở đó khó có thể đặt chân rừng rậm bụi cây phía trên bay đi, gặp phải tiếu xỉn núi bức tường đổ cũng là lâng lâng đang lầm mà lên. Chẳng qua là hai canh giờ công phu, bọn họ liền vượt qua vắt ngang như lưới đau vậy sườn núi, xuyên vượt một cái đấy có kích lưu chạy trổm sâu sắc thung lũng, đi tới khác hoàn toàn yên tĩnh trong núi lòng trào trong. đã là cuối mùa thu thời tiết, nhìn về nơi xa tây cùng với nam bắc hai bên núi cao. Màu sắc rất có tầng thứ cảm giác. Gần bên tung lũng một mảnh xanh um, điểm chế đủ mọi màu sắc hoa dại cũng đã thành thục quả mọng, tầm mắt xa dần dần dần bên trên, thời là thủy chỉ kẻ máy sắp rừng lá kim, đi lên nữa thời là khô vàng phiêu hồng lá rụng rừng, sau đó là màu nâu xanh lớn phiến nham thạch phơi bảy đỉnh núi. Bọn họ đi qua một mảnh cây rẻ ngựa, mặt đông lòng trào thổi tới ở mức phong ở lại ngoài rừng, lại đi qua một cái lưu lại đức quãng liên châu hồ ao sông nhỏ, phía trước là xanh biếc màu lót, nở đầy hoa dại dốc núi. Sử Thiên một ngay ở chỗ này dừng bước, cao mày nói, tông môn động phủ phong ấn quả nhiên bị người mở ra, cửa ngõ đã xuất hiện. Đế Long Sơn Tông môn động phủ cửa ngõ ngay ở chỗ này, mà Tiểu Côn luôn động thiên huyền diệu liền tựa như một cái thế giới khác không gian, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Thanh Thiên Nhạc triển khai nguyên thần, cũng lấy phương pháp cảm ứng nhô động không gian chung quanh, quả nhiên phát hiện kia nô lên xanh biếc dốc núi phảng phất có vô hình trở cách, thần thức xuyên thấu không đi qua. Mà nhìn thấy trước mắt phong cảnh, thần thức lại cảm ứng được rõ ràng, chẳng qua là có một phảng phất cũng không tồn tại không gian cửa vào mà thôi. Dạ Du Tiên sinh lưu lại phong ấn giác thực được mở ra, vì vậy cánh cửa này là có thể bị cảm ứng được, nhưng nó lúc này lại là đang đóng. Cần dùng Đề Long Sơn Bí truyền thủ pháp mới có thể mở ra, không lại chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ không gian tiến vào. Sử Thiên Nghiêm muốn làm phép, Trạch Chân đột nhiên cười nói, "Vui đạo sư thúc, nghe tiếng đã lâu vu thành trương thị phụ lục cùng trận pháp tu vi có thể nói nhất tuyệt, thường ngày khó được nhận thức, hôm nay có thể hay không khai mở tầm mắt." Chương Nhạc đạo cười, "Ngươi là muốn thi ta sao?" "Cũng được, đang ở này hiến một lần xấu xí đi." Vừa nói chuyện hắn gãy một cây cây côn, đi tới trước mặt dốc núi dưới chân bắt đầu vẽ từng cái kỳ quái phù văn. nơi này không phải là bãi cắt cũng không phải phơi bảy thổ địa mà là bụi cây cùng cỏ dại sinh trường dốc núi dùng một cây cây côn làm sao có thể vẽ ra phù văn tới đâu phù văn này là không nhìn thấy ở lại trên lá cây ngọn cây giữa núi đa trong đều là ngự thần phương pháp ngưng tụ huyền diệu pháp lực chỉ có thể đi cảm ứng trương nhạc đạo vẽ xong sau lại đưa tay trong cây côn từ trong gãy hai khúc cũng cắm ở trên mặt đất hắn lui về phía sau mấy bước từ trong ngực lấy ra một cây viết màu đen cây viết giống như là bút thép mở ra nắp bút cũng là mảnh chút nào đầu ngả bút nhìn kỹ lại là bài hiện đại kiểu bỏ túi công nghệ bút lông hắn lại tay lấy ra màu vàng lụa giấy. Lăng Không Vung bút viết hạ một đạo phủ. Mới vừa rồi ở dưới sườn núi lấy Ngự Thần Phương Pháp vẽ kia mười mấy triệu phạm vi phù văn, chương nhạc đạo là mặt không đổi sắc, giờ phút này chẳng qua là ở nơi này chương lụa giấy cắn câu lắc đắc mấy bút, vị tiền bối này cũng đã cái chắn đầy mồ hôi. Thanh thiên nhạc cảm ứng được rất rõ ràng, kia kỳ dị pháp lực ở bút chút nào giữa ngưng kết, lại ở lá bùa kia bên trên tạo thành kỳ dị pháp trận, phân tốc giữa pháp hỏa mà thành, có chút một tia không may liền giấy mang bút chỉ sợ cũng sẽ ngay tại chỗ hóa thành cho bay, kia ngưng tụ pháp lực cũng sẽ có một trận bùng nổ, không chỉ có công sức đổ sông đổ biển còn dễ dàng bị thương Trương nhạc đạo chính mình. đạo đua này viết xong sau trương nhạc đạo tay trái vung lên nó liền chậm rãi tung bay về phía trước phảng phất có một bàn tay vô hình thủy chung trên không trung xét theo lá bùa bay qua đó cũng sắp xếp cắm trên mặt đất hai khúc cây côn giữa như có kỳ dị trận pháp vận chuyển đám người chỉ cảm thấy hoa mắt hai khúc cây côn nguyên bản cách nhau chỉ có nửa thước giờ phút này lại trở thành xa mười mấy mét bọn nó cũng không phải là bị rời đi mà là trung gian không tên xuất hiện nguyên bản cũng không tồn tại không gian lá bùa kia bắt đầu thiêu đốt không có cho bụi cũng không có bụi mù, chậm rãi tan biến tại không trung, phía trước xuất hiện một mặt cự thạch bình phong chương sáu trăm năm mươi ba chuyển pháp ở người nhìn thấy cái này đạo bình phong thành thiên nhạc cảm thấy nhìn rất quen mắt không tên nhớ tới chính nhất tam sơn pháp trụ phong bên trên để tâm vách bọn nó xác thực rất giống để tâm trên vách hiện đầy thiên nhiên hình thành màu sắc đường vân như đầy trời mây tía tuyển nhiễm cùng cái này mặt đá bình phong gần như giống nhau như đúc nhưng để tâm vách chính là trong núi thiên nhiên hình thành một mặt vách đá mà khối này cự thạch bình phong nên là nhân công rời đến chỗ này lại nhìn kỹ kia đá bình phong bên trên đường vân lẫn nhau câu cả cuốn quanh trong cất giấu nhất điều long chợt nhìn không dễ dàng phát hiện chờ phát hiện sau nhưng càng nhìn cảm giác rõ ràng với đuôi múa móng trông rất sống động, nhưng con rồng này lại không có ánh mắt. Cự thạch bình phong có hơn 10m chiều rộng, cao hơn 4m, mà trương Nhạc Đạo cắm trên mặt đất hai khúc cây côn, giờ phút này vừa đùng rắn chặt cự thạch bình phong hai đầu. Trạch Chân Thở dài nói, Vui đạo Tiên Sinh phụ lục chi đạo quả nhiên có thể nói nhất tuyệt, tiện tay giữa, liền để cho cái này động tiên cửa ngõ hiện ra. Trương Nhạc Đạo nhẹ nhàng lau lau trán mồ hôi dị nói, xấu hổ xấu hổ, ta đã tận toàn lực, thiếu chút nữa liền không thành công á Trạch Chân Đạo hữu cũng không cần khen ta, chính nhất môn thần tiêu thiên lôi phủ là thiên hạ uy mãnh vô cùng phụ lục, lần này ra cửa, Hòa Phong tiền bối không có để cho ngươi mang mấy tờ à. trạch chân, mấy tờ. trên người ta chỉ có một trương mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ lúc tuyệt không dám tùy tiện bận dụng, có thể làm này phù người. trước mắt chính nhất môn trong chỉ có ba vị thái thượng trưởng lao cùng với trạch nhân trưởng môn bốn người này, nhưng tụ kiếm ý lấy khai ra núi đệ tử ở nguy cấp lúc đưa tới thi triển, mà công lực chưa đủ người là rất khó khống chế. tây vực từ xưa cũng có quyền trục thuật, nguyên lý cùng với tương tự, mà trương tiên sinh có thể hiện trường phất tay làm phù thi triển, tưởng thật thần hồ kỳ kỹ. thành thiên nhạc là lần đầu tiên thấy loại này thần kỳ trang diện a, còn bên cạnh sử thiên một canh là nhìn trợn mắt hốt đan quả thành đột nhiên nói, sử thiên một, mở cửa đi. Trương Nhạc đạo lấy thần kỳ phụ Lục Thuật để cho động thiên cửa ngõ hiện ra, bất đi sử thiên một phen thời gian, nhưng cánh cửa này hay là cần sử thiên một tự tay mở ra. Sử thiên một rốt cuộc nhìn thấy Tông Môn động phụ lúc trước mặt trong truyền thuyết đề giống vách, trong lòng nhất thời ngũ vị tạm trần mùi mùi mãi thôi. Để giống vách, cùng chính nhất môn để tâm vách chỉ có kém một chữ, như vậy cũng có thể nhìn ra hai người sâu xa. Nhớ khi xưa để Long Sơn khai phái tổ sư để Long chân nhân, là thế gian một kẻ họa sĩ, từng bãi phòng chính nhất tam sơn, ở đó để tâm trên vách vẽ nhất điều long. Sau đó hắn sáng lập để Long sơn nhất phái, Tông Môn động phủ cửa ngõ chính là cái này mặt để giống vách. đang trầm tư trong cảm khái chuyện cũ sử thiên một, nghe đàn quả thành vậy cái này mới phục hồi tinh thần lại, tiến lên mấy bước chiều để rổng vách một chỉ. Nay chỉ như bút, làm phép như là bút, kia trên vách rồng đột nhiên có ánh mắt, với mọi người nguyên thần trong phát ra từng tiếng ngâm không ngờ sống đi qua, ở trên vách đá quanh quần bay đi, bên cạnh màu văn cũng hóa thành mây tía tản ra. Cực lớn đá bình phong cứ như vậy biến mất, phía trước xuất hiện một tòa trang viên. chạm mặt là một nửa mẫu lớn nhỏ trang lưới liềm hình thủy hồ, bên trái có nguồn suối thanh lưu rót vào trong hồ, bên phải nước hồ tràn ra không biết lưu tới đâu. Hồ trung ương đánh hai hàng có gỗ, trung gian mang lấy một cái ván gỗ cầu nhỏ. đi tới đối diện có cái bằng thằng sân phơi, giống như trong thôn sân phơi gạo. Bên hồ có một tòa cột gỗ cỏ đỉnh đình nghỉ mát, vừa đúng cùng kia ván gỗ cầu nhỏ liên kết. Những thứ kia gỗ, phô ở nóc nhà màu trắng cỏ mềm, cũng trải qua pháp lực luyện hóa, mấy trăm năm vẫn là nửa mới dáng vẻ không có chút nào mục nát dấu vết. Một đình hướng về phía cầu nhỏ một mặt treo một khối biển, phía trên khắc bốn chữ, điểm tình tiểu trúc. Điểm tình tiểu trúc chính là đề long sơn tông môn đậu phủ, mảnh này tiểu côn luôn động thiên danh tiếng. Nhìn lại trận kia viện hai bên trái phải cùng với ngay phía trước đều là có điểm đặc sắc treo chân nhà gỗ, lấy cột gỗ chống đỡ giải ván gỗ lăng không xây dựng. cùng trong sơn thôn nhà sàn không gian phần lớn lệch hẹp hỏi hơi có khác biệt những thứ này phòng xá rất rộng rãi có mấy gian phòng khách hóa độ phi thường lớn có thể dung nạp mười mấy người tụ hội chính giữa kia hai tầng lầu gỗ chính là để long sơn tổ sư điện chỗ trong đó còn có phòng tiếp khách tông môn nghị sự nội đường trên lầu tắc cất giấu các đời điện tịch bên trái lầu gỗ cất giấu các loại khí vật cùng với đan dược cũng là trưởng môn cùng với các trưởng lão tu hành tinh thất bên phải lầu gỗ là đệ tử trong môn cho ở cùng đại khách khách sạn tổ sư điện phía sau cùng với vòng quanh kia thúy hồ hai bên địa phương thời là vườn thuốc trong đó cũng điểm chế viên lâm quan cảnh điểm tình tiểu trúc quy mô cũng không lớn không gian diện tích cũng không thể so với vạn biến tông ở Tô Châu kia tòa trạch viện lớn hơn bao nhiêu, phương viên bất quá mười mấy trượng mà thôi. Đế Long Sơn hơn 300 năm lịch sử, tới Sử Thiên một là đời thứ 7 truyền nhân, coi như ra khỏi có xuất thần nhập hóa khả năng tổ sư, lại đã từng lấy được cao nhân tương trợ, có thể đục xây động thiên quy mô hình cũng là có hạn. Nhưng là Thành Thiên Nhạc vẫn rất áo rước ca, vô luận như thế nào đây là một mảnh tiểu côn lôn độc tiên, rất nhiều tu hành môn phái cũng không có chứ. Hắn ở Tô Châu kia tòa trạch viện, căn bản không có cách nào cùng loại địa phương này so, hoàn toàn là hai loại không đồng ý nghĩa đạo trưởng. Coi như Thành Thiên Nhạc sau này có tiền, có thể mua lớn hơn địa phương xây dựng lớn hơn đạo tràng nhưng muốn có tiểu côn lôn động thiên kết giới hay là xa xa khó đời, chuyện không thể tưởng tượng đây là để long sơn các đời tiền bối để lại cho sử thiên một phúc duyên tặng trạch tập hợp một nhóm sơn giả yêu tu thành thiên nhạc tự nhiên không có bực này vận khí tốt sử thiên một dẫn linh đá người bước qua cầu gỗ tiến điểm tình tiểu trúc thành thiên nhạc quay đầu nhìn lại tới chỗ không thấy kia mặt vách đá chỉ có trương nhạc đạo cắm trên mặt đất hai khúc cây côn bốn phía quần sơn cũng thấy rất rõ ràng đây cũng là tiểu côn lôn kết giới chỗ huyền diệu khắp mọi nơi yên tĩnh nhưng tất cả mọi người ngưng thần đề phòng có thể tùy thời ra tay. bởi vì ai cũng không rõ ràng lắm trong này có còn hay không người khác không đợi sử thiên một phân phó trương nhạc đạo phát ra một đạo thần nghiệm chúng vị cao nhân chia làm mấy tổ nhanh chóng tàn ra kiểm tra mảnh này không lớn động thiên trong toàn bộ kiến trúc cùng với vườn thuốc ngay cả kia đáy hồ cũng tìm tòi tỉ mỉ một phen nơi này đã không có người ngoài vương thiên phương ngày hôm trước đã tới làm lừng yêu dẫn đi chu phong lúc hắn liền dẫn đồng bọn cùng nhau mở ra môn hộ tiến vào điểm tình tiểu trúc làm kia lừng yêu bỏ rơi chu phong rời đi lúc người này nhanh chóng nhanh rời đi cũng đóng lại động phủ cửa ngõ bọn họ cầm đi không ít thứ trong một lâu rất nhiều cách trước cùng dương tủ cũng vô ích trên đất còn rải rác một ít đồ linh tinh nơi này vườn thuốc đã có nhiều năm không người xử lý ban đầu trồng chọn các trồng linh dược tùy ý mạng dài có chút bỏ lỡ hái thời cơ hoa cảnh có quả lá đã rơi xuống đất vì bùn tạp nhạp trong mọc không thể nào đều giống như ban đầu như vậy tốt đẹp nhưng cũng có một chút cần nhiều năm bồi dưỡng linh dược đã trưởng thành nhưng nhìn dấu vết cũng toàn bộ bị hái đi người tới vơ vét phải rất sạch sẽ chính giữa tổ sư điện trong bài vị sâm nhiên hai ngày trước cũng không có ai dâng hương hạ bái bởi vì lư hương trong không có để lại mới cho dấu vết hơn nữa kia chính giữa bổ đoàn là lật qua phóng nếu từng có người cúng tế để Long Sơn tổ sư vậy nhất định sẽ đem bổ đoàn khôi phục bình thường mà Vương Thiên Phương căn bản không có động những thứ đồ này tổ sư điện trên lầu tàng kinh các, cách chiếc trong để mấy chục cuốn điện tịch dễ thấy nhất chính là để Long Sơn các đời đệ tử ra phả cùng với ghi chép môn quy và các loại buổi lễ nghi quý kim sách hai thứ đồ này không có bị lật xem qua dấu vết từ này khí tức đến xem nhiều năm không có ai động tới nhưng còn lại điện tịch rất hiển nhiên đều bị người ở trong mấy ngày gần đây lật xem qua phóng vị trí cũng không chỉnh tề chính có mấy cuốn trang cuối còn không có hợp tốt trong này nhiều nhất là để Long Sơn lịch đại môn nhân tu luyện tâm đắc cùng du lịch bút ký còn có các loại luyện khí chế thuốc bày trận chờ phép thuật phụ trợ rằng giải trọng điểm dĩ nhiên cùng đề long sơn độc môn bí thuật cùng với truyền thừa khí vật có liên quan trong yếu điển tịch đều là dùng hộp gỗ cất giữ phần lớn còn đang tại chỗ nhưng có hai cái hộp gỗ lại vô ích nhìn dấu vết là mới mở ra bên trong điện tịch rất có thể đã bị vương thiên phương mang đi thành thiên nhạc phụng bồi xử thiên một bài trước lục soát chính là chính giữa tổ sư điện tiếp theo là cùng bên trong một dãy nhà phòng tiếp khách cùng nghị sự nội đường sau đó đi trên lầu tàng kinh cắc và một gian đơn độc tinh thất xuống lầu sau lại đem mọi người đã lục soát điều tra tất cả địa phương toàn bộ tuần tra một lần Sử Thiên một sắc mặt thủy chung trầm tĩnh như nước, không nhìn ra là vui hay buồn. Nhưng khi vị này để Long Sơn truyền nhân lại trở về tổ sư điện trong phóng đang bổ đoàn dân hương hạ bái thời điểm, quỷ ở nơi đó hồi lâu không có đứng dậy, hai mắt nhắm chặt trong tràn ra hai hàng lệ nóng, rất khó hình dung Sử Thiên một lần khắc nội tâm là như thế nào cảm thụ, kích động hay là tiếc nối còn có càng phức tạp hơn thương cảm. Chúng nhân đứng xem đều đại thành tu sĩ, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, chẳng qua là phụng bồi hắn cùng nhau cúng tế để Long Sơn các đời tổ tiên. Có người còn ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy chẳng diện, nhưng so sánh dự tính xấu nhất tình huống. ít nhất miễn đi mỗi loại phiền toái. Vương Thiên Phương hiển nhiên là buông tha cho Đề Long Sơn Tông môn truyền thừa liên hệ, chỉ đem cái này điểm tỉnh Tiểu Trúc coi là một chỗ bí ẩn bảo tàng, lấy đi bên trong hắn cho là nhất thứ hữu dụng. Như vậy vừa đến, Sử Thiên một là được theo lẽ đương nhiên lên ngôi thăng tọa, trở thành Đề Long Sơn Tân nhiệm trưởng môn. Nhưng là hắn vị này chỉ còn mỗi cái gốc trưởng môn một khi thăng tọa, liền gánh vác bảo vệ tông môn chi trách, tương lai muốn đoạt về Đề Long Sơn vật bị mất cũng chừng trị Vương Thiên Phương. Cúng tế tổ sư đã xong, Sử Thiên một rốt cuộc đứng lên, xoay người lại hướng đám người hạ bài nói, hôm nay sư tôn ta dạo đêm cũng ở, mà các đời tổ tiên bài vị xếp trước. Các vị giúp ta một đường tu với hành, cuối cùng đến đây, đều vì thời ta, xin nhận ngày một chi lệ. Hắn hành chính là sư lễ, nhưng mọi người cũng không tốt tránh, chỉ có thể đứng tại chỗ bị lệ, bởi vì sự Tiên một xá không phải đặc biệt người kia, mà là tại chỗ toàn bộ đồng đạo, là nào đó chứng kiến cùng tự trưng. Sau khi lệ xong sự Tiên vừa đứng lên nói, trước đây không lâu, ta may mắn theo thành tổng bái phòng chính nhất Tam Sơn, ngày đó hòa hi tiền bối dạy bảo, truyền pháp ở người không ở núi. Hôm nay thấy tình cảnh này, phương hiểu thấu trong đó chân ý, cũng hiểu nên làm như thế nào. đám người nghe hắn nói như vậy, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Có một số việc người khác khuyên nhiều hơn nữa cũng vô ích, thừa kế Đề Long Sơn tông môn dù sao cũng là sự thiên một chính mình." Vũ Văn Đình nói, tâm niệm thoải mái thông đạt, lại phi không có vấn đề chi, mà ứng càng thêm tính cần sự sự. Đề Long Sơn tổ sư điện như cũ, tông môn kim sách còn ở, bây giờ chi vụ là ấn kim sách sở định nghi quỹ, cử hành trưởng môn lên ngôi thang tọa buổi lễ. Chương 654, chủ nhân quân đang lên ngôi với cửa. Nhắc tới trưởng môn lên ngôi thang tọa nghi thức, Trương Nhạc Đạo nói, lấy Đề Long Sơn bây giờ chẳng huống chỉ có thể mọi chuyện giản lược nhưng càng như vậy lại càng muốn tôn trọng tông môn nghi quý, phải có trình tự một bức cũng không thể thiếu danh chính tắc môn thuận cũng may chúng ta tới rồi những người này có thể giúp đỡ cùng nhau thu xếp ở buổi lễ trong các ti kỳ vị chuyện này không thể vội vàng cũng không thể trì hoãn ta đã tính qua ngày mai chính là giờ lành đơn giản buổi lễ bọn ta thể tâm hợp lực một ngày một đêm giữa đủ để chuẩn bị thang tỏa nghi thức nhưng tại ngày mai giữa chưa cử hành sử trường môn ứng dân hương tám mươi lặng lẽ đợi giờ lành đến tổ sư điện trên lầu tàng kinh các cạnh có một gian đơn độc tinh thất chính là vì loại trường hợp này chuẩn bị sử trường môn sẽ ở đó trong tịnh thất định ngồi thanh tâm nhìn lại lên ngôi trước tu hành lịch trình nghĩ mộ thang tọa sau tông môn chi trách cái này không chỉ là hình thức cũng đại biểu trang trọng ý ta tạm mạo xưng để lòng sơn môn hạng tự tiến cử vì trường lễ ti nghi sử trường môn mời lặng lẽ đợi ngày mai giữa trưa thang tọa đi hết thẻ công việc cũng giao cho chúng ta tới thu xếp chuẩn bị làm sử thiên một lại không người nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được mọi chuyện nghe theo an bài khó trách hắn mới vừa rồi muốn lấy sư lễ hướng đám người hà bái bởi vì để lòng sơn trước mắt cũng không môn nhân ở sau đó thang tọa nghi thức trong tại chỗ rất nhiều người cũng muốn thực hiện để lòng sơn môn nhân tí trước. Cho nên sử Thiên nhắc tới trước biểu thị ra tôn kính, tỏ vẻ tuyệt không ở thang tọa buổi lễ bên trên ủy khuất chư vị đồng đạo vì môn hạ ý tứ. Âu Dương Hải nói, thang tọa nghi thức trước ứng kiểm điểm tông môn khí vật, nhìn một chút có cái nào thiếu hụt, cũng ứng như thế nào bộ tốt. Điểm tình tiểu trúc trong còn lại bao nhiêu thứ, chúng ta mới vừa rồi đều đã xem qua, trừ trưởng môn tín vật ra, buổi lễ sử dụng đều là đủ. Sử đạo Hữu có biết để Long Sơn trưởng môn tín vật là cái gì, hai ngày trước lại bị người khác lấy mất những thứ đó. Sử Thiên một đáp, Sư Tôn cũng không có nói cho ta biết điểm tình tiểu trúc trong cũng có cái gì, vì vậy ta cũng không rõ ràng lắm mất đi cái gì. Mọi người đều sửng sở, đây cũng là cái vấn đề A Sử Thiên một căn bản cũng không rõ ràng để lòng sơn ban đầu có những thứ đó, như vậy thì lại không biết rõ ràng Vương Thiên Phương cũng lấy đi cái gì. Dã Du Tiên Sinh ban đầu không có đối chuyển nhân nói những thứ này, có thể là có khác cân nhắc. Khi đó Sử Thiên vừa cùng Vương Thiên Phương cũng còn là ra đời không sâu thiếu niên, nói cho bọn họ biết trong động phủ nhiều như vậy náo vật, dễ dàng đưa đến tâm tính bên trên biến hóa vi diệu. Nhưng cứ như vậy cũng có phiền toái, Dã Du Tiên Sinh chỉ sợ cũng không ngờ xảy ra loại này ngoài ý muốn. Sử Thiên vừa có bảo vệ tông môn chi trách, cần đoạt về vật bị mất, nhưng tổng phải biết vật bị mất là cái gì a. Nếu không người khác lấy ra một món để Long Sơn Pháp bảo tới, phóng ở trước mắt hắn cũng không nhận biết. Vũ Văn Đình nói, "Tông môn Ba Điện, các đời đệ tử gia phả, tông môn kim sách, chuyển thế khí vật phổ, chúng ta bây giờ tìm được hai dạng, gia phả cùng kim sách còn đang, nhưng khí vật phổ không thấy. Trong tàng kinh các bị lấy đi hai bộ điện tịch, một người trong đó phải là khí vật phổ, một tiểu khác nếu đoán không sai, đáp ứng thuốc đăng điện. Trạch Chân gật đầu một cái nói, "Vương Thiên Vương cấu kết người ngoài tiến vào điểm tình tiểu trúc, lấy đi chính là các loại pháp khí đang được, thiên tài địa bảo, như vậy ghi lại các loại pháp bảo luyện khí thủ đoạn, ngự khí diệu dụng, trong tông môn truyền thừa lịch sử khí vật phổ." còn có ghi lại trong môn các loại thuốc đào được luyện chế chi phương cùng với linh hiệu thuốc đan điển, dĩ nhiên cũng sẽ mang đi. Bọn họ đang nói chuyện, mà Thành Thiên Nhạc là hết sức chăm chú nghe, e sợ cho bỏ lỡ bất luận một chữ nào, đây thật là cái mở mang kiến thức cơ hội. Vũ Văn Đình mới vừa rồi nhắc tới tông môn ba điện, là chỉ mỗi một phái tu hành truyền thừa trong tông môn cũng sẽ có ba loại điện tịch, trước có tông môn ba điện, sau đó mới có thể nói thành lập tảng kinh cắt. Mà cái này tông môn ba điện, bình thường người ngoài là vô duyên nhìn thấy, chỉ có bổn môn tôn trưởng hoặc đại thành trở lên tu sĩ mới có thể là xem, đệ tử nếu nghĩ người biết nội dung trong đó, cũng cần trưởng bối thuật lại hoặc truyền thụ. bọn nó chính là tông môn nội bộ vật, dù là ghi lại nội dung đã sớm thiên hạ đều biết, nhưng điện tịch bản thân lại không cung cấp cho người ngoài là xem. Khí vật phổ là ba điện chi mạc, ghi lại trong tông môn các loại truyền thừa pháp khí cùng trọng yếu vật phẩm. Mỗi một kiện thuộc về tông môn pháp bảo cũng sẽ ghi lại kỳ lai lịch. Nếu là tông môn tự đi luyện chế, ta sẽ ghi lại luyện khí phương pháp cùng quá trình, thành dụng cụ với năm nào tháng nào. Nếu là nhân duyên pháp đạt được, cũng phải giao phó quá trình của nó, tỉ như là đồng đạo tặng, môn hạ quyến hiến chờ chút. Mỗi một món pháp bảo cũng sẽ tận lực tặng kẽ miêu tả đặc thù, ngự khí phương pháp, cụ bị diệu dụng. Nếu như món pháp bảo này có đặc biệt lai lịch, như vậy sẽ còn bổ rót một đoạn hoặc mấy đoạn đáng giá nhấn mạnh lịch sử. Tông môn truyền thừa khí vật cũng có thể dẫn ra ngoài hoặc là lưu lạc, tỉ như tặng người ngoài, không cẩn thận hư mất, vĩnh cửu ban cho đệ tử trở thành này tư nhân chi khí, những thứ này cũng phải chú thích tình huống cụ thể cùng với phát sinh năm tháng. Nó nội dung còn không mẹn mẹn như thế, cũng sẽ ghi chép cùng khí vật có liên quan cái khác tin tức, tỉ như các loại thiên tài địa bảo vật tính, nơi sản sinh, đào được cùng với luyện hóa phương thức vân vân, cũng ghi chú cùng tông môn có liên quan lịch sử. Như vậy một bộ khí vật phổ cũng chẳng khác gì là một bảo tàng a, đời sau đệ tử nghiên tập chi có thể hiểu từ cổ chí kim các loại luyện chế pháp bảo đặc điểm cùng ngự khí chi diệu dù là có rất nhiều pháp khí bây giờ đã không còn truyền thế vẫn có thể thông qua học tập khí vật phổ mà có chút phải các đời đệ tử gia phả thời là tông môn ba điện đứng đầu nó cũng không cùng cấp với trong thế tục gia phả mà là một loại tu hành truyền thừa hệ thống gia phả ghi chép nó ghi lại mỗi tên đệ tử xuất thân cùng với bái nhập tông môn nguyên nhân khi nào ký danh khi nào nhập môn khi nào đại thành khi nào tọa hóa hoặc phi thăng những thứ này ghi chép dùng chính giai tự thư viết mỗi hàng giữa đều có mảng lớn lư bạch lấy cung cấp bổ giúp chi dụng tỉ như tên đệ tử này có cái gì đáng giá ghi chép trải qua cũng sẽ dùng chữ nhỏ viết ở bên cạnh có chút truyền nhân có thể cuối cùng tung tích không rõ như vậy thì phải nhớ chờ người này một lần cuối cùng lưu lại tin tức là khi nào chỗ nào có truyền nhân có thể chịu phạt bị xua đổi ra cửa vậy càng muốn chú thích chuyện nguyên nhân cùng trải qua cái này ra phả chính là một bộ tông môn truyền thừa sử đọc nó thời điểm thấy được không hề chỉ là mỗi một cái tên kim sách ở ba điện trong đứng giữa cũng là ý nghĩa trọng yếu nhất một bộ Cung khí vật phổ cùng ra phả cần tùy thời viết tiếp cùng với bộ rót bất đồng kim sách một khi định lập là tuyệt đối không thể lấy tùy ý thay đổi liền sửa chữa cũng không được Nếu như cần thay đổi kim sách trong nội dung, không chỉ cần phải tông môn quyết nghị, còn cần đem kim sách nóng chạy chế tạo lần nữa, sau đó báo cho đồng đạo các phái. Thần Đan hội về sau, Thành Thiên Nhạc đã chính thức khai tông lập phái cũng lấy được côn luân tu hành giới công nhận, nhưng Vạn Biến Tông chính là Thành Thiên Nhạc tập hợp một nhóm sơn dã yêu quái, tông môn truyền thừa cần kiện toàn vật còn có quá nhiều, nền tảng tích lũy cũng kém đến rất xa. Cái này tông môn ba điện, Vạn Biến Tông trước mắt là vậy cũng không có. Thành Thiên Nhạc một bên nghe một bên âm thầm cân nhắc, chuyến này thực là không hưởng công a, chờ sau khi trở về, sẽ phải đem Vạn Biến Tông nên bộ túc vật cũng chính thức bổ túc. hắn cũng không dám loạn chen vào nói cũng không thể rơi nhà mình dây xích chứ ở loại trường hợp này thật tốt học thêm đi trần tú vẫn lúc này trầm ngâm nói khí vật phụ cùng thuốc đan điện bị mang đi đúng là kiện phiền phải lớn dạ du tiên sinh không có nói cho sử trưởng môn đề long sơn đều có những thứ đó nguyên bản mở ra động phủ tự đi là xem cái này điện tịch liền biết bây giờ lại xảy ra biến cố chỉ có nghĩ biện pháp khác tham cứu nội dung trong đó trong tàng kinh các còn có đề long sơn lịch đại môn nhân tu luyện tâm đắc cùng với hành du bức ký trong đó có thể sẽ nhắc tới sử dụng các loại khí vật thuốc trải qua đem những thứ này điện tịch nội dung so sánh xâm duyệt hoặc giả có thể suy ra một hai Tỷ như để lòng sơn trọng yếu nhất truyền thừa pháp khí đều có cái nào, trưởng môn tín vật vậy là cái gì, coi như khí vật phổ không có ở đây, cũng có thể tra được. Âu Dương Hải Cao mày nói, đây cũng không phải là một hai ngày công phu có thể hoàn thành, cần sự trưởng môn thăng tọa sau, từ từ sửa sang lại phân tích mới có thể làm ra một rõ ràng đầu mối. Cái khác đều tốt nói, nhưng nếu là trưởng môn tín vật lưu lạc, như vậy thăng tọa buổi lễ liền thiếu rất trọng yếu một vòng. Như vậy dù không trở ngại sự trưởng môn lên ngôi, nhưng cần xác định một món trưởng môn tín vật mới được, hoặc là tạm thời hoặc là vĩnh cửu, đây là trước đó sẽ phải chuẩn bị xong. Sử Thiên Thoát một cái nhưng nói nói, trưởng môn tín vật cũng không cần thiết lo âu, ta dù không biết này vì vật gì, nhưng mới vừa phụ chính bổ đoàn cung tế tổ sư lúc, lò kia trong đốt hương dâng lên lúc tựa như có thần niệm truyền tới, chỉ cần ta ấn tông môn nghi quỹ lên ngôi thang toạn, có thể tự phải truyền. Đan Quả Thành mở miệng nói, có huyền diệu như thế sao? Nó nên là để Long Sơn Nhất Pháp Bảo trọng yếu, Vương Thiên Vương đã đem nơi này vơ vét không còn gì, chẳng lẽ sẽ lưu lại nó? Nếu sử trưởng môn cảm ứng được thần niệm như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút đi. Trương Nhạc Đạo khẽ mỉm cười nói, sử trưởng môn A trước mắt dù không rõ ràng lắm để lòng sơn mất đi vật gì nhưng ngươi đã rõ ràng bản thân lấy được cái gì cái này điểm tình tiểu trúc tổ sư đại điện đốt hương trong thần nghiệm tại chỗ chư vị đồng đạo tương trợ đều là ngươi hôm nay đạt được vượt qua xa kia vương thiên phương có thể lấy ngươi cái này đi dân hương tám gội, sau đó với trong tinh thất thanh tâm chuyện còn lại chúng ta tới làm lý thế ngươi bồi sử trưởng môn đi sau đó sẽ ở đó tinh thất ngoài chờ đợi, vì tiếp dẫn chủ trì trang này buổi lễ ít nhất cần hai tên chủ trì trưởng lễ ti nghi chính là trương nhạc đạo chủ trì toàn bộ buổi lễ mà tiếp dẫn chủ trì vốn là môn hạ đồng tử đón đưa phụ sướng cũng đưa các loại vật phẩm bây giờ liền do lý thế tới xuống làm lý thế phụng đồi sử thiên một đi ra ngoài trước sử thiên một ở trước cửa lại xoay người nói ấn nghi quý, ta dâng hương tắm gội sau chí minh ngày giữa trước trước đem không xuất hiện nữa mới vừa âu dương trưởng môn nói tra duyệt đề long sơn các đời điện tịch cũng có thể cho ra một ít vật bị mất đầu mối lại có thể biết trưởng môn tín vật là vật gì chư vị nếu có rảnh rỗi ngày một có thể hay không xin mọi người giúp một tay tra duyệt một phen đây là một rất ý tứ thỉnh cầu để long sơn trong tàng kinh các, các đời tổ tiên tu luyện tâm đắc cùng hành du thủ nhớ người ngoài là không thể tùy ý là xem nhưng sự thiên một lại làm cho đại gia đi nhìn, hơn nữa còn là mời bọn họ giúp một tay, đây là một trận khó được duyên phận, cũng coi là tình huống đặc biệt hạ phá lệ. Còn sót lại đám người lại tới tổ sư điện bên phải nghị sự nội đường trong, thương lượng buổi lễ chuyện. Hai vị chủ trì đã có, ít nhất còn cần một vị nên tân, một vị chủ tế cùng một vị ty quan. Cái này nên tân cũng không phải là chỉ quán ăn đại đường cửa cái loại đó nên tân, bình thường cũng từ ngoại đường thủ tịch trưởng lao đảm nhiệm, chỉ huy môn hạ đệ tử dẫn khách hứa ngồi vào vị trí, thu xếp khách quán, giữ gìn buổi lễ trật tự, lần này liền do đệ tử Tam động tông đan quả thành khách tới chuối. Chương 655 Tông môn ba điện, nặng nhất kiếm sách. Về phần Tý Quan, ấn mặt chữ ý tứ hiểu, chính là cho Sử Thiên Một đeo lên quan miệng người. Ở dưới tình huống bình thường hắn nên là chuyển ngôi cho Sử Thiên Một để Long Sơn nhậm chức trưởng môn. Nếu nhậm chức trưởng môn đã về coi tiên hoặc nhân tình huống đặc biệt không thể đến trận, cũng có thể ủy thác một vị tôn trưởng đại hành. Tỷ như năm đó Hải Thiên Cốc trưởng môn Vu Thương Nôn là ở chính Nhất Tam Sơn sẽ bên trên lên ngôi. Tý Quan chính là bây giờ côn luân minh chủ thạch giả. Như vậy ở loại trường hợp này, dĩ nhiên là thân phận của Vũ Văn Đình thích hợp nhất, hắn là chuyện đương nhiên tí Quan. Về phần chủ tế, cái thân phận này rất là thủ cùng trưởng lễ Ti Ngụy có trọng hợp địa phương. hắn tương đương với tổng chủ tính phụ trách lập ra toàn bộ buổi lễ lưu trình mỗi cái nghi thức mắt xích tỉ như có khách tới trúc nên với nơi nào hành lễ để lòng sơn lại nên như thế nào đáp lễ thậm chí bao gồm quả đáp lễ lễ vật gì trở chút sau đó từ trưởng lễ ti nghi ở hiện trường dựa theo một bộ này lưu trình chủ trì tiến hành đầy đủ nghi thức kỳ thực trương nhạc đạo đã làm chủ yếu nhất công tác phân công mọi người nhân vật chính là chủ tế chuyện nhưng hắn lại cố ý đem bên trong trọng yếu nhất kia một bộ phận trưởng môn thăng tọa buổi lễ toàn bộ lưu trình chi tiết để lại cho thành thiên nhạc tới lập ra Thành Thiên Nhạc đáp ứng ở trong sân nhân trung không có nhất kinh nghiệm một vị, nhưng là Trương Nhạc đạo lại cứ sẽ phải hắn làm cái này. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể đi nhìn để Long Sơn Kim sách. Tu hành các phái trưởng môn thăng tọa buổi lễ hình thức cũng na ná như nhau, nhưng cũng các có một ít đặc biệt chi tiết để ý, tỉ như trưởng môn tín vật trao tặng phương thức mỗi phái đều có chỗ bất đồng. Những thứ này Trương Nhạc đạo đám người không rõ ràng lắm, chỉ có để Long Sơn Kim sách trong mới có rõ ràng ghi chép cùng quy định, chủ tế người cần tra duyệt. Mặc dù Sử Thiên vừa đã nói người tại chỗ đồng đạo rút một tay tra duyệt để Long Sơn các đời điện tịch, thế nhưng cũng giới hạn với tu luyện tâm đắc cùng hành du bức ký, Tông môn Kim sách là không thể động cũng sẽ không có người động. Các phái tu sĩ đều hiểu quy củ này. Mà Trương Nhạc đạo cũng rõ ràng thành Thiên Nhạc của cải, vạn biến Tông Thảo Sang, sợ rằng rất nhiều phương diện hay là ngoài nghề, đoán chừng cũng không có Kim sách. Nhưng lời như vậy khó mà nói đi ra. Nếu ngay mặt hỏi Thành Thiên Nhạc, người đã khai tông là phái, nhưng các người vạn biến Tông cũng có phải hay không liền Tông môn Kim sách cũng không có a Như vậy không khỏi khiến người quá lung túng. cho nên vị tiền bối này liền sáng tạo một cái cơ hội để cho thành thiên nhạc bản thân đi nhìn chân chính kim sách là cái dạng gì chuyện gì xảy ra như vậy hắn cũng hiểu cũng chỉ có ở đây sao đặc thủ cơ duyên hạng thành thiên nhạc mới có thể đi nghiên cứu tông môn kim sách vật thật nếu không coi như hắn cùng với các đại phái quan hệ khá hơn nữa kết duyên sâu hơn cũng không thể nào đi lật người ta kim sách nhiều lắm là hướng đi cao nhân tôn trưởng tỉnh giáo ta nghe nói tu hành tông môn truyền thừa cần có ba điện trong đó trọng yếu nhất là kim sách xin hỏi kim sách là vật gì a ta vạn biến tông cũng cần là một ứng làm như thế nào làm a mọi người ở buổi lễ trong ti chức phân công thỏa đáng như vậy còn dư lại chính là buổi lễ bên trên chúc khách đây cũng là ác không thể thiếu chính là âu dương hải trần tú vân chạch chân ba người này hơn nữa từ xưa tới nay có cái bất thành văn đề ý chúc khách bất luận bao nhiêu nhưng tốt nhất đừng là người cô đơn chỉ có một kẻ chúc khách là điểm xấu mà bây giờ có ba cái ba người thành chúng ba người đi phải có thời ta cách nói cũng an lành cái này so có thể dựa theo chính thức nghi quỹ hoàn thành thăng tọa buổi lễ chỗ bắt buộc ít nhất nhân số chỉ nhiều một vị đơn giản nhất nhưng là không chút nào thiếu tới người chính là trùng hợp như vậy nếu ít hơn nữa hai cái vậy thành thiên nhạc liền phải đem bên ngoài sơn giã trong chân thi nhị đám người gọi tới hết thầy phân công xong sau đó tất cả mọi người muốn mỗi người chuẩn bị tất cả mọi người nhìn chủ tế thành thiên nhạc chờ hắn lên tiếng thành thiên nhạc gãi gãi cái hót nói buổi lễ cụ thể lưu trình cùng chi tiết ta muốn xem qua kim sách sau mới biết nhưng là nha sử trường môn một mực ở lo âu một chuyện không biết ở buổi lễ cuối cùng muốn tặng đại gia lễ vật gì mới tốt muốn ta làm chủ tế vậy đầu tiên đem hắn trong lòng cái này mắc nhũ giải điểm tình tiểu trúc trong toàn bộ vật phẩm chúng ta cũng trang nghiệm qua vương thiên vương hay là lưu lại một vài thứ không có dọn đi nhạc Đạo. trừ trong tàng kinh cấp điện thực ra toàn bộ cùng tu hành có liên quan khí vật cùng linh dược đều bị cầm đi liền chế tạo khí vật thiên tài địa bảo cũng không có lưu lại còn có đồ vật gì đâu thanh thiên nhạc phía đông lầu gỗ trong phòng kho còn có ba dương thoi vàng a ai nói trưởng môn thăng tọa nghi thức cho đại gia đáp lễ liền phải là thiên tài địa bảo linh đan diệu dược đâu ta nhìn nơi đó thoi vàng rất nhiều thân là chủ tế đầu tiên liền làm cái đầu tiên quyết định trở về tại trình diện các phái đồng đạo mỗi người một đôi thoi vàng chuyện tốt thành đôi tình sắc vàng mà cuối cùng những lời này đem mọi người cũng cho cười đây là hình dung làm hôn lễ đâu hay là thăng tọa bụi lễ đâu nhưng là để Long Sơn trước mắt xác thực không bỏ ra nội thứ khác chỉ có những thứ kia thoi vàng là thích hợp nhất Vương Thiên Vương xác thực không có đem tất cả mọi thứ cũng mang đi ở cánh đông tiểu lâu ở giữa nhất bên trong một gian phòng có ba cái cũ kỹ mà bền chắc dương gỗ bên trong đựng là thoi vàng để Long Sơn tông môn trong động phủ vì sao lại có nhiều như vậy thoi vàng đâu cái này cũng không làm người ta quá ngoài ý muốn tu sĩ mặc dù ẩn cư động thiên thanh tu nhưng vẫn là cần ở trong hồng trần đi lại cái này tất nhiên phải bỏ tiền thanh thiên nhạc vạn biến tông trên thế gian cũng có sản nghiệp để Long Sơn hơn ba năm truyền thừa hai năm trước một lần rất hưng thịnh chúng môn nhân không chỉ có riêng cũng ở điểm tỉnh tiểu trúc trong bế quan ở bên ngoài đi lại người kinh doanh cũng không ít tu luyện để ý đạo pháp xương, lữ địa tài cái này ba dương toi vàng chính là để long sơn tiên nhân tích lũy tiền không là cái gì ngân hàng sổ tiết kiệm xem ra ít nhất cũng là hơn 100 năm trước lưu lại đặt ở triều đại nào đều là đồng tiền mạnh vương thiên vương đám người không có đem những này thoi vàng lấy đi nguyên nhân không rõ nhưng đại gia cũng có thể nghĩ thông suốt vì sao giống vậy phân lượng pháp bảo linh dược có thể so với thoi vàng quý trọng nhiều bọn họ dĩ nhiên sẽ lấy trước trọng yếu nhất cũng tiện cho mang theo vật bọn họ còn phải ẩn núp hành tích nhanh chóng rời đi vắt ngang vùng núi địa hình địa vật cũng không phải là tốt như vậy xuyên việt cho dù có thần thông tu vi trong người lại đem những thứ này thoi vàng cong lên người cũng quá nặng trương nhạc đạo cười khổ nói nếu nói là truyền thừa là tài sản như vậy thoi vàng càng là thế gian chân chính tài sản sử thiên một nếu nghĩ trọng trấn đề long sơn tông môn tương lai cần muốn hoa chuyển tiền bạc khẳng định cũng không ít tốt xấu còn có những thứ kia thỏi vàng kia ba dương thỏi vàng cộng lại có gần mười ngàn hai bây giờ giá thị trường trên trăm triệu quay đầu ta cùng sử thiên một thương lượng một chút đề long sơn nếu cần dùng tiền ta có thể giúp hắn từng nhóm đổi thành tiền mặt trần tú vân cũng cười nói may nhờ những thứ này thoi vàng quá nặng không tốt dọn đi bị lưu lại xem ra để lòng sơn những người đi trước suy tính còn rất chú đáo sử thiên một tuy là chỉ còn mỗi cái gốc trưởng môn nhưng cũng không phải là không có của cải a thanh tổng tiêu tạ lễ liền là một đôi thoi vàng cũng rất tốt mỗi cái ba một đối chính là 6 lạng coi như là để lòng sơn đắp lễ tránh cho đến lúc đó để cho sử trưởng môn lung túng chuyện này thương lượng xong thành thiên nhạc leo lên tảng kinh các đi thăm dò kim sách tổ sư điện phía trên lầu 2 chia làm hai bộ phận ba phần tư diện tích là tảng kinh các khác một phần tư diện tích là một gian đơn độc tinh thất từ mặt bên trên thang lầu đi nhìn thấy lý thế đang cửa tĩnh thất giống như để lòng sơn trực đệ tử sử thiên một lần lúc dân hương tắm gội đã xong đang trong tĩnh thất định ngồi thanh tâm chờ đợi ngày mai giữa trưa lý thế mở miệng nhắc nhở giờ lành cũng dẫn hắn xuống lầu còn lại đám người cũng dân hương rửa tay tiến vào tàng kinh các, mỗi người là xem điện tịch tất cả mọi người rất an tĩnh không có phát ra quá nhiều thanh âm thanh thiên nhạc tắc cung cung kính kính đem kia kim sách mời được trên lư án, mới vừa ở dưới lầu nói hoàng kim chuyện lên trên lầu liền phát hiện cái gọi là kim sách vậy mà thật sự là hoàng kim chế tạo nó nhìn qua giống như một quyển mở toang ra bản sách dày bưng lên tới lại bên trên nặng trăm cân nếu không có có thần thông tu vi người bình thường hai tay bằng thẳng rộng rãi thật đúng là cầm không nổi không chỉ có thư phong bì là kim bên trong bên trong trang cũng là vàng dòng phẩm chất giống như tạp chí tập tranh sử dụng bản in bằng đồng giấy dày như vậy trải qua kỳ dị pháp lực luyện hóa có thể giống như bình thường trang sách vậy xoay tròn đọc lại có đặc biệt có giãn cùng bền bỉ phía trên chữ viết đều là lấy pháp lực in dấu chế cũng nương theo ngự thần trí niệm sách này người bình thường không cách nào hư hại nếu là lấy pháp lực muốn cưỡng ép xé đi trong đó một trang như vậy toàn bộ nội dung cũng sẽ hư mất. nghĩ ở phía trên thêm bất cùng xuyên tạc càng không thể nào, làm như vậy cũng sẽ hủy diệt toàn bộ kim sách. Cái gọi là ngự thần chi niệm, cùng bình thường thần niệm bất đồng, nó là lấy pháp lực giao cho cái này kim sách chữ viết trong, người xem lấy thần thức cảm ứng lúc, tự nhiên có thể tiếp nhận đến ẩn chứa trong đó tin tức, thì tương đương với những văn tự này thần kỳ chú giải. Hình dung như thế nào đọc quyển sách này cảm giác đâu? Thanh thiên nhạc có theo nói nhập cảnh thần thông, có thể ở miêu tả một chuyện lúc, để cho người dĩ nhiên là có thể nghe, nhìn thấy tương quan cảnh tượng, như vậy quyển sách này cũng có loại này diệu dụng. Nó đầu tiên ghi chép chính là để Long Sơn môn quy, cùng côn luân tu hành các phái na ná như nhau. Đây là tất nhiên, nếu không cũng sẽ không bị công nhận. Thanh Thiên Nhạc ở môn quy cuối cùng cũng nhìn thấy tán hành ba giới cùng với cộng chủ giới, hơn nữa có thần niệm chú thích giảng giải. Lại sau này lật, thời là các loại buổi lễ nghi quý, bao gồm nhập môn thụ giới nghi thức, cùng đồng đạo kết duyên đệ ý, bái sơn đại khách quy độ, đệ tử trong môn thông thường lễ nghi, tế tổ nghi lên, đệ tử đại thành so phương thức ăn mừng vân vân vân vân. Thanh Thiên Nhạc nguyên bản chỉ cần tra duyệt trưởng môn lên ngôi thang tọa buổi lễ là được rồi, nhưng hắn nhưng từ đầu lật tới đuôi, tỉ mỉ nhìn toàn bộ nội dung, bao gồm những thư kia thần niệm tin tức cũng ghi tạc trong lòng. những thứ này đều là vạn biến tông thiếu hụt có rất trọng yếu tham khảo tham khảo ý nghĩa thiếu hụt truyền thừa lắng động nền tảng tiếp nối liền cần thông qua người khai sáng tích lũy đi đền bổ thành thiên nhạc lật xem kim sách thời điểm liền đã âm thầm quyết định trở về lập tức mở tông môn hội nghị thỏa thuận biên chế vạn biến tông tông môn của mình ba điện khí vật phụ cùng ra phả lập tức liền có thể làm ngược lại đó là cần muốn không ngừng bổ rót cùng viết tiếp nhưng kim sách nhất định phải cẩn thận chế tạo định lập sau lại không thể tùy ý sửa đổi nếu không môn hạ đệ tử gặp chuyện cũng không biết nên làm như thế nào đồng đạo lui tới cũng không rõ ràng lắm làm như thế nào cùng ngươi giao với không thể hôm nay như vậy ngày mai lại như vậy sự tình các loại nên làm cái gì cũng cần trong lòng hiểu rõ chương 656, thận thần chi chân chi kính cẩn chuyện lạ Trạch chân còn nhắc tới một bộ gọi thuốc đan điện vật nên là trừ tông môn ba điện gia trọng yếu nhất điện tịch vạn biến tông cũng hẳn là là một không nói khác lục nô thần luôn đan toa thuốc cũng đủ để khiếp sợ thiên hạ mà các trồng linh dược lai lịch nơi sản sinh đào được cùng phương pháp luyện chế có cái gì đơn độc hoặc dụng ý khác đều có thể ở nơi này bộ đan điện trong ghi chép cũng là tương lai trọng yếu truyền thừa a lấy thành thiên nhạc tu vi đọc bình thường thư tốc độ là rất nhanh đọc nhanh như gió in vào nguyên thần là được Sau đó sẽ đi cẩn thận hồi vị, nếu như chỉ là giới thiệu tính tài liệu, như vậy nhìn xong cũng liền nhớ kỹ. Nhưng lại như vậy một bộ kim sách, hắn lại không thể nào đọc phải quá nhanh, muốn nương theo ngự thần chi niệm in vào nguyên thần rõ ràng triển hiện quá trình. Tỷ Như trưởng môn lên ngôi thăng tọa buổi lễ, dùng chính là ngắn gọn cổ văn miêu tả, nhưng coi như là xem không hiểu những chữ này người, nếu có tu vi cũng có thể hiểu là chuyện gì xảy ra, Ngự thần chi niệm trong liền nương theo biểu diễn cảnh tượng, bao gồm các loại chi tiết, đồng thời còn có đối những chi tiết này tượng trưng hàm nghĩa rằng giải. Đọc xong sau, Thành Thiên Nhạc miễn cưỡng liền có thể làm một vị đạt chuẩn chủ tế. bộ này kim sách rất chìm rất dày nhưng số trang cũng không tính quá nhiều nhưng thành thiên nhạc trọn vẹn dùng ba canh giờ mới đưa nó lật hết thời gian đã qua nửa đêm nếu chỉ chỉ là vì cha duyệt trưởng môn thăng tọa lên ngôi bữa lễ đối với một vị đã độ chân không đại thành tu sĩ hiển nhiên tốn thời gian quá lâu nhưng trong tàng kinh các chư vị đồng đạo cũng rõ ràng vị này thành tổng lai lịch cũng không vạch trần cái gì cũng không đi quay rời hắn mỗi người lặng lặng là xem khác điền tịch, chỉ có đan quả thành tình cờ tò mò nhìn hắn hai mắt thành thiên nhạc đem khép lại kim sách lúc cảm ứng được cuối cùng ngự thần chi niệm nói cho hắn biết nên như thế nào khép lại kim sách lại còn có loại này để ý Cái này Ngự Thần Chi Niệm thì tương đương với có người ở đối đọc kim sách người thi triển theo văn nhập cảnh thần thông, kim sách bản thân chẳng qua là một quyển sách mà thôi, ẩn chứa trong đó pháp lực đến từ lưu lại Ngự Thần Chi Niệm để lòng sơn tiền bối. Mỗi khi có người lấy thần thức cảm ứng lật xem một lần, cái này ngưng tụ pháp lực ở vô hình trung liền tiêu tan một phần. Mặc dù biến hóa rất yếu ớt, bộ này kim sách cũng có thể phản phục đọc rất nhiều lần, thế nhưng ngưng tụ pháp lực luôn có hao hết một ngày, như vậy đến lúc đó Ngự Thần Chi Niệm cũng liền tiêu tán. Chỗ lấy đời sau đệ tử mỗi lần lật xem thời điểm, như có thể liền lần nữa làm phép ngưng tụ trong đó, gia tăng này khả duyệt đọc số lần. nhưng làm một điểm này chỉ có đột phá chân không diệu hưu cảnh cao thủ mới có thể làm đến đệ tử bình thường chỉ có thể đi lật xem mà thôi lần nữa đem pháp lực ngưng tụ với kim sách có chút tương tự với phụ lục chi đạo chỗ bất đồng là trong này phụ là đã sớm vẽ xong từng chữ đều có nào đó phù ý làm phép người cũng không thể thay đổi nó chẳng qua là đang tiếp tục duy trì nó điều này cần hiểu chế tạo bộ này kim sách thủ pháp mà cuối cùng ngự thần chi niệm trong cũng có giản giải nói cho thành thiên nhạc nên làm như thế nào thành thiên nhạc hơi nhắm mắt lại tay viện kim sách làm phép ngưng tụ pháp lực với tiên ngự thần chi niệm trong Sau một lúc lâu mới đưa bộ này tông môn truyền thừa điện tịch cung cung kính kính thả lại chỗ cũ. Hắn đã hiểu kim sách vì sao phải dùng hoàng kim lấy pháp lực như vậy chế tạo, người có thể cho là hoàng kim rất dung tục, nhưng ở trong nhân thế nó liền tượng trưng cho quý trọng, kim sách định lập liền không thể sửa đổi, nếu muốn thay đổi mà nội dung nhất định phải dung luyện ban đầu kim sách chế tạo lần nữa. Làm như vậy bản thân cũng tượng trưng nội dung trong đó nhất định phải đạt được tôn trọng, định lập lúc mỗi một điều, mỗi một lời muốn kính cẩn thận trọng, không thể có chút nào tùy ý thành tiên nhạc đã quyết định, tương lai chế tạo vạn biến tông kim sách tài liệu sẽ dùng lại kim, cũng chính là lạc lôi kim rút ra sấm tinh hoa sau còn giữ lại thiên tài để bảo. có thể luyện chế phi đao phi kiếm một loại pháp khí, lệnh kim mặt ngoài cùng hoàng kim là giống nhau như lúc nay chứa phần lớn vật lý nguyên tố cũng là hoàng kim, còn có số ít rất đặc thù hợp kim thành phần cũng trải qua trong thiên địa tự nhiên tạo hóa luyện chế, có đặc biệt vật tính, so hoàng kim muốn chân quý nhiều lắm, dùng lệnh kim loại thiên tài địa bảo này chế tạo kim sách, nhìn qua đủ xa xỉ, nhưng cũng lộ ra đủ chính trọng. vật này mặc dù chỉ có bản tông môn tôn trưởng mới có thể là xem, nhưng càng như vậy, trong nội tâm lại càng ứng kính cẩn. về phần chế tạo kim sắc phương pháp, khép lại kim sắc lúc thành thiên nhạc liền đã rõ ràng, cuối cùng kia đạo ngự thần chi niệm trong thì có. có thể các môn các phái chế tạo kim sách lúc thi triển pháp quyết luyện khí đều không quá đồng dạng nhưng hiệu quả cùng rượu dụng là nhất trí để cho thành thiên nhạc bản thân đi suy nghĩ cuối cùng cũng có thể nghiên cứu ra một loại phương pháp tới nhưng kia có được hôm nay như vậy phương tiện hắn có thể trực tiếp tham gia giám đề Long sơn thủ pháp ở trước mắt vạn biến tông trong chỉ có thành thiên nhạc một người đột phá chân không diệu hữu cảnh có tu vi đi chế tạo chân chính kim sách nhưng đợi đến tương lai lũ yêu trong cũng nên có người tu vi tinh tiến phạm chuyện không cần thành thiên nhạc một người tự thân đi làm người khác không nói ít nhất nhậm đạo trực cách khám phá vô ích cảnh cánh cửa đã không xa Tu vi đến cảnh giới nhất định như Thành Thiên Nhạc người, đã từ từ có thể thấy rõ rất nhiều người trong tu luyện vị trí giai đoạn cùng với thượng thiếu sót rèn luyện, bởi vì hắn bản thân đã đi qua con đường này. Thấy Thành Thiên Nhạc rốt cuộc đem kim sách thả lại chỗ cũ, Trương Nhạc Đạo khẽ mỉm cười nói, "Thành tổng, nhìn xong rồi. Ngươi xem rất cẩn thận mà." Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái, có đại thu hoạch, nhưng kim sách trong cũng không có ghi lại trưởng môn tín vật là cái gì. Âu Dương Hải nói, "Trưởng môn tín vật nếu là một kiện đồ vật, vậy thì có hư mất cùng lưu lạc có thể, nhưng là tông môn truyền thừa cũng không thể vì vậy mà gãy." kim sách cũng không thể tùy ý sửa đổi, cho nên trong đó không có ghi lại cũng rất bình thường. chúng ta mới vừa tra duyệt đề long sơn các đời tổ sư hành du thủ nhớ, cả kẽ khí vật đầu mối cũng không nhiều, nhưng cũng biết trưởng môn tín vật là cái gì. còn có đề long sơn trọng yếu nhất ba kiện thần khí, có thể thu tồn tại ở trong tàng kinh các hành du thủ nhớ, tự nhiên không phải bình thường nhật ký một loại, đều có đặc thù giá trị lưu cho đời sau truyền nhân nghiên tập, là tiền nhân lịch duyệt cùng thấy biết tích lũy. trong đó bao gồm thiên hạ núi sông phong mạo, các phái đồng đạo tu pháp quyết sở trưởng cùng với đặc điểm, chỗ gặp gỡ các loại trạng muốn cùng sự kiện. tỷ như ở trong núi sâu gặp loại nào yêu tu này thiên phú thần thông là cái gì đấu pháp quá trình cùng với tổng kết nhưng như vậy bản chất tay vừa đúng rất ít dính líu bản môn phái nội bộ vật tỷ như bản thân chỗ pháp bảo sử dụng là cái gì hình dáng có cái gì diệu dụng như thế nào luyện chế cùng ngự khí thi triển bởi vì những nội dung này tông môn khí vật phổ bên trên đều có a không cần thiết đặc biệt đừng lãng phí bất mực cổ nhân tự sự từ trước đến giờ lợi ít ý nhiều trọng điểm là ở chỗ gặp chuyện cùng với kiến thức coi như trong đó nói tới bản thân chỗ pháp bảo sử dụng cùng đan dược danh xương, cũng chỉ là sơ lược sẽ không giải thích cả kẽ thậm chí chưa nói đó là dạng gì pháp bảo có phải là hay không tông môn truyền thừa chi khí nhưng là căn cứ các đời người bất đồng ghi chép nhắc tới nội dung nhiều ít còn có thể sửa sang lại ra một ít đầu mối trong đó rõ ràng nhất chính là để Long Sơn ba thần khí rất nhiều điện tịch trong đều có rõ ràng nói tới cái gọi là thế gian thần khí cũng không nhất định uy lực cũng rất cường đại cũng không nhất định đều là dùng để cùng người đấu pháp cùng những pháp bảo khác so sánh này trọng yếu nhất đặc thù là sử dụng cảnh giới bên trên phân biệt nhưng theo hình thần biến hóa chính vì vậy nó có hai cái vô cùng trọng yếu đặc điểm một là trên thực tế hai là trong truyền thuyết. ở trên thực tế thần khí diệu dụng uy năng có thể phát huy tới trình độ nào quyết định với người sử dụng tu vi cao bao nhiêu thần thông pháp lực mạnh đến mức nào giống như một người cầm thùng đi sách nước cái này thùng bao nhiêu nước cũng có thể trang có thể sách bao nhiêu nước liền nhìn hắn có khí lực lớn đến đâu ở trong truyền thuyết làm tu tới thế gian pháp quế lịch tiên hình lối kiếp từ nhân gian phi thăng tiên giới lúc toàn bộ phàm vật đều là mang không đi dù là lại pháp bảo lợi hại chỉ cần không phải thần khí phi thăng lúc đều phải lưu ở nhân gian nói cách khác chỉ có, có thể theo hình thần một thể biến hóa thần khí mới có thể từ nhân gian đưa vào tiên giới tiên giới ở nơi nào đây là một căn bản nói không rõ khái niệm phi thăng cũng là một loại tồn tại trạng thái thay đổi cảnh sát thực hình dung ứng gọi là vô biên huyền diệu phương rộng thế giới thượng phi thành thiên nhạc có thể hiểu được thường nhân có thể thấy được có thể đụng thế giới cũng là phàm gian dù là bay đến trên sao hỏa lao ra hệ ngân hà kia vẫn là phàm trần Chuyển thế thần khí nội danh nhất là vong tình cung chấn cung chín khí cùng chính nhất môn đang một ba bảo ngàn năm trước được xưng người thế gian đệ nhất thần khí là chấn vong tình cung cung chín khí một trong sáu cung sau đó cung này cùng một kiện khác chấn cung thần khí theo gió phiến cùng nhau hư mất, lại có tiên gia chế tạo nhắm ngày chim khách cùng chỉnh phong thiết, bù đắp chín khí chi thiếu. vong tỉnh cung địa vị cao cả với hai côn luân gia, chấn cung chín khí người đời khó gặp. bây giờ được xưng là thiên hạ đệ nhất thần khí, chính là chính nhất môn trưởng môn tín vật lôi thần kiếm. kỳ thực thần khí chi diệu càng quan trọng hơn là ở thi triển nó người, rất khó có cái gì thứ nhất thứ hai tương đối kết quả, đây chỉ là côn luân tu hành giới một loại cách nói mà thôi. chế tạo thần khí, bình thường yêu cầu luyện khí giả có xuất thần nhập hóa khả năng. nhưng cái này tuyệt không là hoàn toàn tuyệt đối còn phải xem sử dụng tài liệu cùng với thành dụng cụ cơ duyên cũng không phải là có suất thần nhập hóa tu vi liền có thể luyện chế thần khí thành công cũng không phải là người người đều am hiểu với luyện khí hơn nữa sẽ có vận khí tốt như vậy cái này nhưng không có cái gì xác suất cách nói nghe nói ở thời cổ tây vực nơi nào đó cũng chính là bây giờ trung đông một giải từng sản xuất một loại vật gọi chúng thần chí lệ vật này thiên nhiên chính là thần khí có thể theo hình thần biến hóa mà bây giờ tam mộng tông chỗ luyện chế cựu truyền tử kim đan không chỉ là một trồng linh dược hơn nữa bản thân cũng là một quả thần khí làm người ta cảm thấy không thể tin nổi Luận chế cựu chuyển tử kim đan người chưa chắc có xuất thần nhập hóa khả năng, nhưng viên thuốc này cần dùng linh dược quá mức đặc thù, hơn nữa thành đan thường có trời sinh dị tượng tập nhiễu, tương đương với trải qua tự nhiên tạo hóa chu luyện. Bây giờ chúng thần chi lệ đã tuy tích, ai cũng không rõ ràng lắm là có hay không có loại vật này, nhưng cựu chuyển tử kim đan cũng là thật thật tại tại. Đề Long Sơn tổ sư Đề Long chân nhân cùng chính nhất môn có lớn lao sâu xa, chính nhất Tam Sơn trong có Đề Tông Vách, như vậy điểm tỉnh tiểu trúc cửa ngọ chính là Đề Long Vách, chính nhất môn có đang một ba bảo, như vậy Đề Long Sơn Tam đại đệ tử cũng hợp lực chế tạo ba kiện thần khí, thu góp các loại thiên tài địa bảo phản phục luyện chế thất bại qua rất nhiều lần. trước sau dùng gần trăm năm thời gian chương sáu trăm năm mươi bảy thụ giới nhận thủ hóa rồng lập hiện ba thần khí này một chính là để long sơn trưởng môn tín vật tên là hóa long chỉ nay khí rốt cuộc là cái dạng gì như thế nào luyện thành có cái nào diệu dụng bí quyết dĩ nhiên cũng ghi lại ở khí vật phổ trong đáng tiếc khí vật phổ đã mất đi mà các đời đệ tử bút ký trong nhiều lần nhắc tới trưởng môn tín vật danh tiếng Đế Long Sơn đời thứ hai trưởng môn còn từng ghi chép, hắn ở côn lôn tiên cảnh trong vô tình gặp được một vị hùng mạnh yêu vương, thế ra hóa long chỉ khốn này với mình mang sóng cả trung tướng chi chẳng giết, lấy này linh Quốc cùng huyền tận châu trở về núi, luyện thành một kiện khác thần khí. Cái này kiện thứ hai thần khí tên là thiên lý trượng, nghe nói là một món phi thiên chi khí, kỳ lai lịch như vậy, nhưng nó đến tột cùng là gì hình dáng, nên thế nào thi triển, hành du thủ nhớ trong cũng không có rõ ràng ghi lại, chỉ nói vắt ngang núi ngàn dặm vách núi treo leo, đại thành tu sĩ cầm này trượng như giống trên đất bằng, tự điểm tình tiểu trúc động thiên tới phồn hoa người ở chỗ trong một ngày nhưng phiêu nhiên hướng. về phần thứ ba kiện thần khí tên là vạn quyển sách hiện có trong điện tịch miêu tả lại không nhiều nó là để lòng chân nhân tự tay chế tạo vốn là này mang theo người gãy trang tập tranh bởi vì vị tổ sư này xuất thân chính là thế gian một vị hòa sĩ để long sơn truyền thừa bản thân không hề lấy phụ lục lớn trong thấy nhưng sử dụng kiện thần khí này lại có tương đương với phụ lục chi diệu đây cũng là đám người nửa đêm công phu tra duyệt tàng kinh các điện tịch lấy được đầu mối thành thiên nhạc thở dài nói đáng tiếc cái này ba kiện thần khí cũng không thấy bóng dáng hoặc là bị dạ du tiên sinh mang đi hoặc là bị vương thiên phương cầm đi Nhưng Sử Thiên một lại nói hắn ở Dân Hương Cúng thế tổ sư lúc cảm nhận được thần niệm, nếu theo để lòng Sơn nghi quý lên ngôi thang toạ, dĩ nhiên là sẽ có được trưởng môn tín vật. Trần Tú Vân cũng thở dài nói, để Long Sơn hơn 300 năm truyền thừa, ở Côn Luân tu hành giới cũng không phải dài lắm. 200 năm trước hương vượng nhất lúc, tập hợp tông môn lực trước sau chế tạo cái này ba kiện thần khí, thật sự là quá mức hao phí tâm huyết. Thần khí thủ ở Cơ duyên, có chút thần khí mặc dù có thể theo hình thần biến hóa, nhưng ở trong nhân thế cũng chưa chắc so những pháp bảo khác càng dùng tốt hơn. Muốn Ta từ thanh phái truyền thừa hơn ngàn năm, các đời khí vật pháp bảo không ít, nhưng truyền thừa thần khí cũng bất quá hai kiện mà thôi. Tùy duyên xuất thế cũng không cơ cầu. Trương Nhạc đạo giải thích nói, Đề Long chân nhân là vì hướng chính nhất môn chi kính, nói theo đang một ba bảo lưu tại đời sau phúc duyên, kia ba đời đệ tử Đề Long Sơn chỗ hao tổn tâm huyết quá lớn. Đã như vậy, ngày mai thăng tọa nghi thức càng phải nghi quỹ nghiêm khắc, nhìn một chút trưởng môn kia tín vật hóa long chỉ có hay không thật sự có thể như thế, trong đó lại có gì trở về liền rượu. Thành Thiên Nhạc, ta mới vừa rồi lật xem kim sách lúc cũng nghĩ như vậy, bằng vào chúng ta nhân thủ hiện có vừa dễ dàng hoàn thành trang này buổi lễ. Kế tiếp ăn lây chủ tế thân phận bắt đầu giao phó buổi lễ chi tiết, mỗi một bước cũng nghiêm khắc dựa theo kim sách ghi chép ăn bài. tại chỗ đều là đại thành trở lên cao thủ bắt đầu giao lưu mười phần phương tiện trực tiếp lấy thần niệm là có thể nhắn nhủ rõ ràng giờ phút này tất cả mọi người đều ở đây cùng tòa nhà bên trên ngay cả tàng kinh các gia cửa tính thất trước lý thế trong tính thất sử thiên một cũng đều hoàn toàn nghe rõ sáng ngày hôm sau thổ sư điện trong đã bố trí xong hết thảy đầu tiên là âu dương hải trần tú vân trạch chân ba vị chúc khách trèo lên cấp nên tân đan quả thành lấy lễ chào đón nhập điện cùng chủ tế thành thiên nhạc làm lễ ra mắt sau đó ở khách vị ngồi xuống trường lễ thi nghi trương nhạc đạo kích khánh huyết giải, miệng hát để long sơn tụng từ tạ khách khứa xong lại kích khánh. Ti Quan Vũ Văn Đình với tổ sư điện chính giữa dân hương tế tổ. Sau khi đứng dậy đứng hướng về phía đông, tiếp dẫn chủ trì Lý Thế miệng tụng đề lòng tổ sư lưu thơ quyết ở tiền phương dẫn đường. Sử Thiên một cái lầu xuất hiện ở tổ sư điện trong, chúng khách khứa đứng dậy chứng kiến, mà Sử Thiên một mặt đối Ti Quan Vũ Văn Đình quỳ xuống. Vũ Văn Đình cùng Sử Thiên một giữa có một đoạn hỏi luận, đây cũng là một thụ giới nghi thức, hết thảy đều dựa theo đề long sơn nghi quý tiến hành. trưởng môn thân phận không giống với đệ tử bình thường, cũng không phải trong thế tục mỗi đơn vị người đứng đầu khái niệm, thang tọa cũng là một loại tuyết thể theo như lời nói cũng không phải là nói xuông, muốn in vào nguyên thần trong thụ giới. cái này giới chính là nhận thủ giới lập nguyện duy trì truyền thừa bảo vệ tông môn trang này hỏi luận hình thức kim sách trong có rõ ràng quy định có mấy lời nhất định phải nói về ngoài cũng có thể tăng thêm cá nhân cảm ngộ, cũng không cần nhất nhất mảnh thuật toàn bộ vấn đáp đều mang thần nghiệm tâm nói không giống nhau tắc không mở miệng được đây cũng là bị nhận thủ giới chỗ đặc thủ, đánh đồng nào đó thần nghiệm là khấn làm hỏi luận đã xong ti quan tuyên bố sử thiên một lên ngôi để lòng sơn đợi thứ bảy trưởng môn khách hướng nối đuôi đi tới tướng trúc ti quan cùng tân nhiệm trưởng môn đứng tại chỗ lễ lúc này sử thiên vừa đã đứng ở chính giữa vị trí hai vị chủ trì tắc một trái một phải đứng ở hương án hai bên. Sau đó trương nhạc đạo kích khánh bảy tiếng, Lý Thế ngâm sướng thơ quyết, Thành Thiên nhạc đem hai bó đốt hương phân biệt giao cho Vũ Văn Đình cùng Sử Thiên một, hai người xoay người dâng hương lại lễ tổ sư. Buổi lễ ban đầu là Vũ Văn Đình một người ở chính giữa hạ bái, giờ phút này chính giữa vị trí đổi thành Sử Thiên một, bày tỏ trưởng môn thân phận đã xác lập. Mà còn lại đám người bất luận đứng ở phương vị nào, cũng đều hướng hương án hành lễ. kia đốt hương dâng lên trừ tán, đang ở trên hương án ngưng tụ thành phiêu miểu mây khói, trong thoáng chốc hoàn toàn ngăn cách mọi người thần thức, sau đó trên hương án liền xuất hiện một kiện đồ vật. Vật này xuất hiện lúc nương theo Sử Thiên một thần niệm chuyển tới, không cần mở miệng giải thích cái gì, mọi người tại đây dĩ nhiên là biết nó là để Long Sơn trưởng môn tín vật hóa Long Chỉ. Kiện thần khí này dài hơn 4 tấc, gần rộng ba tấc, không tới một tấc dày, cùng hoàng thổ vậy màu sắc, bình thường cũng không bóng sáng, nhưng mặt ngoài lại phi thường nhắn lụi. Nó nhìn qua giống như một khối nghiên mực hoặc nghiên mực lớn, phản vật là lọc bùn phẩm chất, nhìn kỹ vừa giống như một phương lọc bùn đổ giở bút. Mọi người thấy thấy kiện thần khí này lúc, trong thần thức cũng cảm ứng được mảnh này tiểu côn lôn động thiên kết giới phát sinh nào đó huyền diệu biến hóa, trừ đang dân hương tế Sử Thiên một cùng Vũ Văn Đình ra. đại ra lại không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn ra ngoài. Ngoài cửa chính là kia phiến sân đập lúa vậy đất trống, đất trống một chỗ khác là một tòa bằng gỗ đình nghỉ mát, đình nghỉ mát liên tiếp một cái giải ván gỗ cầu nhỏ xuyên qua một vịnh hồ ao, đi lên trước nữa chính là điểm tỉnh tiểu trúc môn hộ. Một đình cùng cầu nhỏ còn đang, thế nhưng hồ ao lại đột nhiên biến mất, dưới cầu nước chạy xoay tròn rúng chuyển, một lát sau mới bình tĩnh lại, lại lần nữa hội tụ thành một vịnh bích hồ, nhưng bờ hồ dáng vẻ lại thay đổi, hồ hình dáng cũng có chỗ bất động. Nguyên bản kia bờ hồ đáy hồ đều là màu vàng nhạt vô cùng tế nhuyễn bùn trầm tích. giờ phút này lại trở thành điểm ché màu trắng nham thạch thổ chất, giống như ban đầu toàn bộ đáy hồ liền bờ hồ đột nhiên chống giống bị rút đi, nước chảy kích động lần nữa hội tụ, tạm thời lộ ra tương đối lục ngầu. đám người trong chớp thoáng này cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. nguyên lai like bọn họ tiến vào điểm tình tiểu trúc lúc, chính là từ hóa long chỉ bên trên đi tới. phong tồn cái này trưởng môn tín vật đề long sơn tiền bối tiên nhân lợi dụng tiểu côn lôn động thiên kết giới chi diệu, cũng thi triển kiện thần khí này diệu dụng, đem chi biến thành điểm tình tiểu trúc trong một vịnh hồ ao. vương thiên vương mặc dù lục soát khắp điểm tình tiểu trúc, nhưng căn bản không có phát hiện kiện thần khí này ở nơi nào. coi như hắn ở chỗ này tự phong trưởng môn thăng toạn, nếu không ấn để Long Sơn nghi quý cử hành chính thức buổi lễ, trải qua kia một phen bị nhận thủ giới hỏi luận, cũng là không chiếm được cái này trưởng môn tín vật. Có thể bắt được Hóa Long Chỉ người, tất nhiên là chân chính phát nguyện duy trì truyền thừa, bảo vệ tông môn tân nhiệm trưởng môn. Sử Thiên vừa đứng lên lúc tin tay khẽ vẫy, kia trên hương án Hóa Long Chỉ đã không thấy tăm hơi, kiện thần khí này đã bị hắn dung hợp với hình thần trong. Sử Thiên một mới vừa tiếp nhận đến nào đó rất đặc biệt ngự thần chi nữa khác, giống như in vào nguyên thần là không chỉ có nói cho hắn biết kiện thần khí này các loại diệu dụng cùng với thi triển phương pháp, hơn nữa kiện thần khí này cũng chân chính đã thuộc về hắn. thì tương đương với đích thân hắn tế luyện. Rất nhiều thần khí lai lịch bất phàm, luyện chế cơ duyên thường thường tuyệt không thể tả, trong đó thường thường bao hàm người luyện chế thần niệm lạc ấn, là rất khó bị đoạt đi. Coi như nó lưu lạc thế gian bị người khác lấy được, chỉ cần ở thần thức có thể đủ bên trong phạm vi, lưu có thần niệm lạc ấn thần khí đứng đầu đều có thể cảm ứng được, chỉ cần đối phương không có đang ngự khí, chỉ trong một ý niệm là được nhiếp trở về. Nhưng lưu lại loại này thần niệm lạc ấn rất khó, muốn nương theo thành dụng cụ toàn bộ từng tế luyện trình, sử dụng công phu gần như không thua gì chế tạo một kiện khắc thần khí. Thành thiên Nhạc cũng có một kiện thần khí, chính là bức kia thần kỳ họa quyển, này bên trong nguyên bản cũng có tiên gia thần niệm là ấn, lại bị phong quân tử không giải thích được xóa đi. Mà Thành thiên Nhạc nương theo họa quyển quá trình tu luyện, cũng là đang tế luyện kiện thần khí này, lưu lại bản thân thần niệm là ấn, từ còn chân chính nắm giữ kiện thần khí này. Giống như loại pháp bảo này, nếu như người ngoài lấy được, tốt nhất cách xa chủ nhân thần thức ra mới có thể tựa như sử dụng. Nếu nghĩ tiêu trừ này mầm họa, nhất định phải lại tế luyện, xóa sạch trong đó thần niệm là cấn. Dĩ nhiên phương pháp tốt nhất không chỉ là xóa đi thần niệm là gắn, đồng thời còn để lại bản thân thần niệm là cấn, nó mới có thể chân chính thuộc về mình. nhưng quá trình này phi thường khó, nếu tu vi không đủ căn bản không làm được. Kia bức trong bức họa ban đầu thần niệm là cấn, cũng không phải là thành thiên nhạc bản thân xóa đi, tình hình lúc đó càng giống như là bị nguyên chủ nhân thu hồi. Mà thành thiên nhạc lưu lại linh dẫn quá trình, cũng là một loại duyên phận, một cách tự nhiên phù hợp nó tế luyện chi đạo, nương theo thành thiên nhạc mỗi một bước tu hành, mà thành thiên nhạc bản thân ban đầu căn bản liền không ngờ. Hóa Long chỉ vậy mà cũng có loại này diệu dụng, dù kém xa thành thiên nhạc kia bức trong bức họa thần niệm là cấn cao minh, thế nhưng thần niệm là cấn là có thể chuyển thừa, sử thiên một không cần xóa đi nó, nó dĩ nhiên là thành vì sử thiên một quyển người thần khí. Hơn nữa thông qua tông môn nghi quý, còn có thể đem kiện thần khí này kể cả trong đó thần niệm lạc ấn mới chuyển cho nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn. Mới vừa rồi Sử Thiên vừa tiếp xúc với bị chính là hóa Long chỉ trong thần niệm lạc ấn, sau đó liền đem kiện thần khí này thu hồi lại đưa vào trên hương án, để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại đem cái này trưởng môn tín vật hòa vào hình thân trong. Thần khí có thể theo hình thần biến hóa, bình thường có thể để cho nó dung nhập vào hình cây thần bạn không nhìn thấy, nhưng phải có xuất thần nhập hóa cảnh giới mới có thể như vậy sử dụng. Nếu không có này khả năng còn muốn đem chi dung nhập vào hình thần nhất định phải phù hợp ngoài ra hai điều kiện, đầu tiên ít nhất phải có đại thành trở lên tu vi, tiếp theo là hoàn toàn tế luyện nắm trong tay nó, có này thần nghiệm là gần. Cho nên Sử Thiên một có thể như vậy thu hồi Hóa Long chỉ, Thành Thiên Nhạc cũng có thể chút nào không dấu vết mang theo người Hoà Quyền. Nếu đổi thành khác thân khí, bọn họ nhưng là không loại bản lĩnh này. Chương 658, người không nghĩ ra, tất có lo gần. Làm Sử Thiên vừa thu lại lên Hóa Long chỉ xoay người lại thời điểm, ấn để Long Sơn Kim Sách viết lại bắt buộc chính thức nghi quý đã hoàn thành. Tất cả mọi người đi tới, cùng mới vừa kia lần chúc mừng có chỗ bất động. Bởi vì thân phận thay đổi, bọn họ không còn là buổi lễ bên trên ti chức nhân viên, mà chính là các phái đến thăm đồng đạo, bao gồm thành Thiên Nhạc vị này chủ tế cũng thành công từ trước, vẫn là vạn biến tông thành tổng. Chúc mừng chi từ không cần nói thêm, Sử Thiên một lại một lần nữa lễ nóng trang trọng. Nhưng buổi lễ còn có một cái cái đứa nhỏ, tiếp dẫn chủ trì Lý Thế còn không có quên chức trách của mình, cung cung kính kính hướng ba vị chúc khách đâu Dương Hải, Trần Tú Vân, Trạch Chân mỗi người đưa lên một đôi thoi vàng, đây là để lòng sơn đáp lễ. Sau đó hắn cười ha hả xoay người hướng Sử Thiên đưa tay, cũng phải một đôi thoi vàng. Xoay người lại lúc, Lý Thế thì không phải là chủ trì mà là chúc khách. hắn thuận thế mở cái đùa giỡn trang trọng buổi lễ hoàn thành khó được buông lòng một chút tới chơi đồng đạo mỗi người đều có một đôi thoi vàng trở về tạ bao gồm còn đang sơn giã trong truy lùng kia lửng yêu dấu vết chân thi nhị đám người cũng không ngoại lệ đến lúc đó liền cần sử thiên một tự tay đưa lên ai kêu để lòng sơn chỉ có hắn một chỉ còn mỗi cái gốc trưởng muôn đâu thang tọa nghi thức sau bình thường muốn mở tiệc rượu ăn mừng nhưng lấy để lòng sơn trước mắt điều kiện chỉ có thể hết thể giản lược tiệc rượu liền miễn coi như trên lầu có ba dương thoi vàng cái này vắt ngang núi tuyệt địa trong u cốc cũng không gọi được giao hàng a sử thiên nói một cái nói vạn biến tông bốn vị đạo hữu cùng tính đảo sơn trang hồ vệ hoa đạo hữu đã ở trong núi truy lùng kia lừng yêu dấu vết một ngày một đêm thế nào vẫn chưa về vũ văn đình thời gian dùng đến càng lâu đã nói lên bọn họ có phát hiện nếu không thu hoạch được gì vậy đã sớm nên trở lại rồi đây là chuyện tốt thanh thiết nhạc sử trưởng môn mới vừa thăng tọa cái này điểm tỉnh tiểu trúc cũng cần dọn dẹp một phen ít nhất thuốc kia vườn sẽ phải lần nữa xử lý còn có trong tàng kinh các đông đảo điện tịch cần từ từ nghiên cứu cũng không nóng nảy cái này một giờ nữa khác tới cửa trúc khách nếu không có việc gấp cũng không cần buổi lễ ngay trong ngày liền cáo tử chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chờ đợi đi. xế chiều hôm đó các cao thủ trợ giúp sử thiên nguyên một lý các nơi trong tính thất tán loạn vật phẩm lại dọn dẹp một phen vườn thuốc cùng nhiều năm không có ai xử lý viên lâm quan cảnh chuyện như vậy đổi thành người bình thường sợ rằng phải làm thời gian rất dài nhưng đối với bọn họ mà nói nửa ngày cũng liền xử lý xong xuôi sau đó các trở về tính thất định ngồi hàm dưỡng thần khí kỳ thực lấy mọi người tu vi coi như 10 ngày nửa tháng không ngủ không ăn cũng không có quan hệ gì ban đêm hôm ấy sử thiên một trưởng cửa cố ý đem trương nhạc đạo cùng thành thiên nhạc lại mời được trong tàng Kinh các hiển nhiên là có chuyện quan trọng âm thầm thương lượng trương nhạc đạo cười nói Sử trưởng môn, hôm nay mới vừa thăng tọa, ban đêm liền phải xử lý tông môn sự vụ sao? Không biết đem chúng ta gọi tới có gì chỉ giáo a?" Sử Thiên khẽ không người nói, chỉ giáo hai chữ vạn không dám nhận. "Mời hai vị tới, thực là có chuyện cần nhờ." Vừa nói chuyện hắn mở ra tông môn ba điện một trong các đời đệ tử ra phả. Cái này bản điện tịch rất dày, phía sau gần như còn có hơn phân nửa chống không trang, Sử Thiên một mở ra chính là có chữ viết ghi chép mặt chỗ, là Dạ Du tiên sinh viết xuống chuyển pháp cho Sử Thiên một, Vương Thiên Vương hai tên đệ tử trải qua. Sử Thiên một lên ngôi trưởng môn sau chuyện thứ nhất, chính là muốn đem mình đại thành, lên ngôi trải qua ghi lại ở phía sau. Tối nay hắn lại nhớ tới một kiện khác rất chuyện trọng yếu, nói với Thành Thiên Nhạc, sư tôn ta dạo đem đi xa côn lôn tiến cảnh, bây giờ không biết đúng hay không còn tại thế. Hôm nay ta dù lên ngôi thang tọa, nhưng tông môn truyền thừa trước mắt chỉ hệ ta một thân. Nếu ta ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy để Long Sơn truyền thừa liền thật gãy. Cho nên hôm nay mời vui đạo tiên sinh tới làm chứng, ta muốn đem để Long Sơn tông môn chính chuyện pháp quyết lấy thần nghiệm tâm ấn truyền cho Thành tổng, trong đó cũng bao gồm mở ra động phủ cửa ngõ, vận chuyển động thiên pháp trận bí quyết. Nếu ta có cái gì ngoài ý muốn, xin mời Thành tổng giúp một chuyện, tạm nhiếp để Long Sơn trước trưởng môn, đại tìm truyền nhân thừa kế tông môn. Tục Ngư nói người không lo xa tất có phiền gần, lên làm trưởng môn Sử Thiên Một suy tính vấn đề liền nhiều hơn càng bàn diện, hẳn nếu phát nguyện muốn duy trì truyền thừa, bảo vệ tông môn, như vậy thì muốn cân nhắc đến truyền thừa tuyệt tự nguy hiểm. Nhưng là loại này vụ thác thực đang can hệ trọng đại, phi duyên phận cực sâu là không tiện mở miệng. Sử Thiên Một ở Côn Luân tu hành giới, cùng với duyên phận sâu nhất đồng đạo chính là Trương Nhạc Đạo cùng thành Thiên Nhạc. Trương Nhạc Đạo năm đó tài trợ Sử Thiên Một cùng Vương thiên Vương cái này đối sư huynh đệ mở công ty, sau đó nếu không phải Trương Nhạc Đạo kịp thời đem Sử Thiên vừa gọi tới Vũ Thành, sợ rằng bây giờ Sử Thiên Một liền cùng kia Phong một kết quả. nếu không phải thành thiên nhạc vậy sử thiên một cũng khó có thành tựu ngày hôm nay để long sơn trừ sử thiên một vị này trưởng môn ra còn có một vị thượng chưa nhập môn truyền nhân chính là ngô tiểu khê cho nên sử thiên vừa muốn ủy thác chuyện này vậy thích hợp nhất nhờ giúp đỡ đối tượng chính là thành thiên nhạc cũng mời trương nhạc đạo tiền bối làm chứng thành thiên nhạc đáp sử trưởng môn người đây là muốn cho để long sơn chuyển thừa bên trên bảo hiểm sao trách nhiệm này nhưng quá quan trọng ta chỉ sợ không khắm nổi sử thiên một nhưng chỉ là hành lễ nói đa tạ thành tổng thành thiên nhạc cười khổ nói nhìn cái này giá thức ta cũng không tốt từ chối như vậy đi ta sẽ đem chuyện này giao phó cho Tí Hạo, hắn nhất định nguyện ý gánh. Tí Hạo đã được đến để Long Sơn nhập môn phát quyết, kia là muốn đi dạy Ngô Tiểu Khê tu hành, bây giờ lại đem bao hàm đầy đủ truyền thừa thần niệm tâm ấn giao cho Tí Hạo, cũng là theo lẽ đương nhiên. Thành Thiên Nhạc biết Tí Hạo làm vui làm tàng ôm chuyện, hơn nữa lại dính đến Ngô Tiểu Khê tương lai có thể tông môn, hắn nhất định sẽ vui lòng tiếp nhận. Sử Thiên một muốn nói lại thôi, bởi vì Tí Hạo trước mắt cũng không phải là Đại Thành tu sĩ, tựa hồ không quá thích hợp. Nhưng loại này cầu người giúp một tay chuyện lại không có cách nào trả giá, cũng chỉ được nói cảm ơn. Trương Nhạc Đạo tát nói, đây chỉ là lấy phòng nửa vạn nhất cử chỉ. sử trưởng môn chịu đem tông môn chuyển thừa bị thác ngoài cửa người cũng đủ thấy tín nhiệm thành thiên nhạc tắt chắp tay nói đa tạ sử trưởng môn đối vạn biến tông tín nhiệm có này chuẩn bị cũng là cân nhắc chu toàn chỉ hy vọng người hay là bình an vô sự tốt nhất sử thiên một đó là dĩ nhiên ta cũng hy vọng bản thân bình an vô sự có thể đem tới phải đối mặt chuyện rất nhiều hung hiểm khó liệu thương nghị xong chuyện này sử thiên càng nhiều thiếu yên tâm trong một tảng đá Trương nhạc đạo lại hỏi sử trưởng môn dưới mắt có tính toán gì không sử thiên một vòng chú ý tàng kinh cất nói đại thành sau tu luyện có thể so với lên trời sư tôn ta dạo đem dù không ở chỗ này nhưng cái này đầy chiếc điện tịch tựa như các đời tôn trưởng còn đang ta đang ở điểm tình tiểu trúc bế quan tu luyện củng cố tu vi cảnh giới vượt qua chân không sau lại đi rời núi ngoài nếu tu vi không đủ rất nhiều chuyện cũng không thể thực hành được nữa thành thiên nhạc gật đầu nói cái này tiểu côn lôn động tiên chóng đúng là cái độ chân không tiếp địa phương tốt nhưng muốn tu luyện viên mãn bước vào chân không nhưng không dễ dàng ngươi mở ra tông môn đạo phủ phát hiện khí vật đan dược đã bị người vơ vét không còn làm gì lại vẫn lên ngôi thang phải chuyển pháp tự có kinh lịch này cùng tâm cảnh tương lai khám phá chân không cũng là không khó sử thiên một kia liền đa tạ thành tổng trúc lành dưới mắt ta đang cần bế quan thanh tu cũng lần tham gia các đời điện tịch trương nhạc đạo đột nhiên hỏi sử trưởng môn có thể hay không cho phép ta xem một chút cái này để Long sơn ra phả cái yêu cầu này giống như có chút quá mức muốn lật người ta tông môn ba điện nhưng ở loại tình huống đặc thù này hạ cũng không phải là không thể sử thiên một không nói gì trực tiếp đem để Long sơn các đời đệ tử ra phả đưa cho trương nhạc đạo hắn cũng rõ ràng vị này trưởng bối không sẽ vô cớ nói loại yêu cầu này gia phả không phải kim sách trương nhạc đạo nhìn tốc độ rất nhanh từ đầu lật tới đôi cũng chỉ dùng hai nén nhang thời gian sau khi xem xong hắn đem ra phả đưa trả lại cho sử thiên một hỏi sử trường môn ngươi nếu rời núi sau có tính toán gì không đâu sử thiên một lại hỏi ngược lại tiền bối đã nghiên cứu để long sơn truyền thừa sự có đề nghị gì trương nhạc đạo than thở một tiếng nói ta đích xác có lời muốn nói sử trường môn mặc dù đã mở ra cái này tiểu côn lôn động thiên nhưng nếu nghĩ trọng trấn để long sơn mạch này chuyển thừa tông môn nội đường cũng không ứng thiết ở chỗ này điểm tình tiểu trúc chỗ thì tương đương với một ngăn cách với đời thế ngoại đạo nguyên dù là không có cái này tiểu côn lôn động thiên giới, nơi này cũng không có ai dấu vết trung quanh là vắt ngang quân sơn coi như ở đương thời vẫn lộ vẻ đến mức dị thường xa xôi bế tắc. 200 năm trước, Đề Long Sơn một lần rất hưng vượng, có hai cái phương diện nguyên nhân. Đầu tiên từ Đề Long tổ sư bắt đầu trước sau hai đời trưởng môn, đều là xuất thân từ Hồng Trần, từng hành du vạn dặm, lịch duyệt thấy biết phong phú vô cùng, cũng tìm được không ít tốt truyền nhân mang về Đề Long Sơn. Tiếp theo là ở trong luận thế, cái này vân quý cao nguyên chỗ sâu thành trấn né họa chiến tranh thế ngoại thanh tịnh, tông môn phát triển được lấy nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng là nơi này dù sao cũng là tị thế chỗ, trung quanh liền người cũng không thấy, phủ cận một dải cũng là người ở lừa thứ đất, Đề Long Sơn tiếp tục truyền thừa tiếp là càng ngày càng khó. hơn nữa sinh trưởng ở nơi này tu luyện ở nơi này tu sĩ thường thường đều có xuất trần tim đây cũng là thực tế hoàn cảnh chỗ tạo nên đề long sơn các đời cao nhân làm tu vi đột phá lột sắc cảnh có phi thiên khả năng cũng sẽ tu luyện một loại độc môn bí thuật lấy bảo vệ hình thần ngự phi thăng côn lôn tiên cảnh lúc cần xuyên việt tương phong bọn họ tu luyện thành công sau trên căn bản cũng đi côn lôn tiên cảnh một mặt là bởi vì tổ sư ra đề Long chân nhân năm đó chính là làm như vậy đã tạo thành một loại tông môn truyền thống mặt khác càng quan trọng hơn đề long sơn chính là ngăn cách với đời thế ngoại Đạo nguyên đệ tử quanh năm sinh hoạt tu luyện tại đây Cái này mười mấy triệu phương viên tiểu côn lôn độc tiên, mười mấy giặm giam cầm thung lũng, có thể nào bị kịp vạn giặm mêng ngông côn lôn tiên cảnh đâu. Từ đế long sơn đến côn lôn tiên cảnh là một loại đại tự tại siêu thoát, bao gồm dạ Du tiên sinh dịch duyên, đều là như vậy lựa chọn. Mà bây giờ thời đại đã bất động, thế sự có quá nhiều biến hóa. Sử Thiên một nếu nghĩ trọng chấn tông môn truyền thừa, độc thủ thế ngoại đảo nguyên là không được, truyền thừa của nó phương thức đã không thích ứng cái này thời đại mới. Vạn biến tông xuất hiện, chính là bây giờ Trảo Lưu Xu thế hạ tân sinh sự vật. Lại thì như cùng vạn biến tông quan hệ mật thiết tiến sơn tông, kỳ tông lề lối trận ở yến sơn chỗ sâu, nhưng Âu Dương Hải chờ tôn trưởng lại đem tông môn nội đường đặt ở Bắc Kinh ngoại ấu trương Nhạc đạo đề nghị sử thiên một cũng đem tông môn nội đường đứng ở người ở trong. Về phần vắt ngang trong núi điểm tỉnh tiểu trúc vẫn là tông môn đạo tràng, đệ tử bế quan thanh tu chỗ. Chương sáu trăm năm mươi chín, tiêu giao sát giới, thần cảnh thông đạt. Đợi đến tương lai môn đình hưng vượng, Đề Long Sơn còn có thể phái đệ tử ở điểm tỉnh tiểu trúc trong thay phiên trực. Chuyện này đối với bọn họ tu luyện rất có chỗ tốt, nhưng không phải một mực khô thủ tại đây. Tu sĩ đều có các lựa chọn, nhưng từ tông môn góc độ, trưởng môn cần có tổng thể an bài cùng suy tính. Sử Thiên gật đầu một cái nói: đa Tạ vui đạo tiền bối chỉ điểm, ta cũng nghĩ như vậy. Trước tiên ở nơi này bế quan tu luyện, tương lai rời núi đem hành du vạn dặm người ở, không chỉ có tăng trưởng lịch duyệt tới biết, cũng tra tìm tông môn vật bị mất, tìm kiếm hỏi thăm thích hợp chuyên nhân. Ta nghe nói thành tổng môn hạ rất nhiều yêu tu, chính là trong nghề du trên đường kết duyên, ta cũng muốn thử một chút. Thành Thiên Nhạc nguyên vốn còn muốn khuyên Sử Thiên một đám giòn cũng ở đây tô châu làm cái tòa nhà. thiết lập tông môn nội đường vì để lòng sơn thế gian phát triển cơ nghiệp về phân điểm tỉnh tiểu trúc vẫn vì tông môn đạo tràng làm bế quan thanh tu chỗ cùng cử hành các loại tông môn buổi lễ lấy bây giờ tiện lợi giao thông điều kiện cùng với tu sĩ vượt núi băng đèo bản lãnh kỳ thực lui tới cũng không tính quá khó chỉ là đối với chưa nhập môn hoặc mới nhập môn truyền nhân đến nói cái này tông môn đạo tràng xác thực không dễ dàng xuất nhập nhưng sử thiên một tính toán trước vân du vạn giảm kết thế gian duyên phận giống như so hắn ý nghĩ thích hợp hơn thành thiên nhạc cũng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện kỳ thực thành thiên nhạc đối với tông môn truyền thừa hiệu không hề như sử thiên một khắc sâu sáng lập vạn biến tông cũng chỉ là tế tình thế chỗ đầy Thanh Tổng vốn chỉ là một muốn thật tốt sinh hoạt người, về sau, Nghị cũng chỉ là mang theo một nhóm yêu quái thật tốt tu luyện, kết quả đánh bậy đánh bạ liền bị đẩy tới trước mắt vị trí này. Mấy năm trước Thính đảo Sơn trang tân nhiệm trưởng môn Vũ Văn Đình lên ngôi thang tọa, cũng cho Thành Thiên Nhạc phát thiếp mời mời hắn đi trước xem lễ, nhưng Thành Thiên Nhạc bởi vì không có đi thành, bỏ lỡ một lần tham quan cơ hội tốt. Bây giờ đem kéo xuống công khóa đều ở đây để Long sơn bổ túc, hắn còn thành trưởng môn thang tọa nghi thức trong chủ tế, tông môn trong truyền thừa rất nói nhiều cứu bây giờ đều hiểu. Thanh Thiên Nhạc là khai phái chi tông chủ, ban đầu cũng không cử hành cái gì thang tọa buổi lễ, Vạn Biến Tông cũng thượng không tông môn ba điện. nhưng là chờ đến hắn tương lai truyền ngôi cho nhiệm kỳ tiếp theo trưởng một lúc những thứ này đều là tất không thể thiếu để long sơn hành trình kiến thức khắp nơi đều là thu hoạch thương lượng xong những thứ này thành thiên nhạc cáo từ xuống lầu chuẩn bị trở về bản thân tính thất nghỉ ngơi đi tới lầu ngoài thời điểm lại nhìn thấy một vị thủy y thiếu nữ đang ngồi ở bên hồ dùng ngón tay hướng về phía mặt hồ khoa tay múa chân yên tĩnh không có phát ra một chút tiếng vang chính là đệ tử tam mộng tông Đan quả thành thành thiên nhạc cùng đan quả thành là lần đầu tiên giao thiệp với Nhưng cùng Đan Du thành cùng với Đan Tử thành cũng sống được rất quen, cho nên vô hình chung đối Đan Quả thành cũng cảm giác rất thân thiết, hắn đi tới lặng lẽ ngắm nhìn nàng đang làm gì. Chỉ thấy kia trên mặt nước xuất hiện từng đạo dấu vết, làm như phản quang vừa tựa như động lại sóng vợn, Thành Thiên Nhạc nhìn một chút không khỏi âm thầm khen ngợi, nhỏ giọng nói, "Quả thành đạo hữu, ngươi đang vẽ phù sao?" Trên mặt nước lưu lại đường vân, cùng Chương Nhạc đạo hôm qua ở trên sườn núi vẽ xuống những thứ kia phù văn là một khoản không kém. Lúc ấy Chương Nhạc đạo nên cây côn tiện tay vu liền, chẳng qua là pháp lực ngưng tụ mà không nhìn thấy dấu vết, lại phun phục dị thường, không ngờ Đan Quả thành lại có thể nhớ rõ ràng như vậy. đan quả thành đã sớm biết hắn đi tới nhẹ nhàng lắc đầu nói ta không có vé bừa, cũng không phải học trộm trong này cũng không ngưng tụ phù ý pháp lực vui đạo tiên sinh ngày hôm qua đạo đồ này thật ra là nhiễu động núi sông cảm ứng kết giới không gian ta vừa hảo nhìn rõ ràng chẳng qua là ở cảm thụ huyền diệu trong đó ta có một loại thần thông cũng là có thể cảm ứng không gian kết giới hơn nữa có thể đi xuyên thế gian Thành thiên nhạc ta nghe nói qua chuyện xưa của ngươi tiền bối tổ sư phong ngươi làm tiên nhân không để ý thiên hạ chỉ cần có tiên nhân không lưu quả sinh trưởng địa phương ngươi đều có thể tựa như đi xuyên cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? nếu như phương tiện nói Ta rất nghĩ thỉnh giáo một ít, thành thiên nhạc sớm cũng rất yêu kỳ, không nghĩ ra đây là như thế nào một loại thần thông. Thế gian chỉ cần có tiên nhân không lưu quả sinh trưởng địa phương, đan quả thành nói thế nào đến là có thể đến đâu. Đan quả thành phản phất biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nếu có thể nói rõ vậy, cũng không cần ở chỗ này nghĩ hiểu, đây không phải là tự ta tu thành thần thông, là tổ sư gia huyền diệu thủ đoạn, lao nhân gia ông ta am hiểu nhất chính là mượn thần thông dùng một chút. Tổ sư gia phong ta làm hoa thần, ta cũng không phải là chỉ nguyên thân kia một buổi tiên nhân không lưu quả chi tinh, mà là thiên hạ toàn bộ tiên nhân không lưu quả chi thần. ngươi nhất định kỳ quái ta là thế nào vạn dám đi xuyên, kỳ thực tự ta cũng nói không rõ, dĩ nhiên là có thể làm được. Giống như thành tổng giới quyền rất nhiều yêu tu, thiên phú của bọn họ thần thông là thế nào tới, sợ rằng bản thân cũng nói không rõ, chẳng qua là nương theo quá trình tu luyện tự nhiên xuất hiện. Thành Thiên Nhạc hỏi tới, như vậy ngươi đang thi triển loại thần thông này thời điểm, rốt cuộc có cái gì cảm ứng, lại có cảm giác gì đâu? Thành Thiên Nhạc người này không có quá nhạy cảm mắt, coi như Huyền Tấn đại thành, vượt qua chân không sau, cũng vẫn là loại này tình khí. Loại vấn đề này là rất phạm vào kỹ huy. có cái gì tư tâm tạp niệm hoặc là cố kỵ để ý quá nhiều người thật đúng là sẽ không tùy tiện mở miệng hắn cười ha hả một bộ ngu dạng hỏi cũng là bí ẩn như vậy thần thông quát hiếu nếu là không hiểu rõ lai like lịch người nói không chừng sẽ cho là hắn dường như trung hậu kỳ thực quỷ trá vô cùng đan quả thành vừa đúng cũng là tâm tư tinh khiết không có gì đầu góc tạp nghiệm người nàng đáp ta cũng không tốt lắm hình dung thậm chí lấy thần nghiệm đều không cách nào miêu tả Liên thần nghiệm đều không cách nào miêu tả cái này là dạng gì thể nghiệm nếu đổi một người nghe thấy lời như thế sẽ gặp cho là đối phương là cự tuyệt trả lời nhưng đan quả thành thật không phải ý tứ như thế hai người thú vị đụng phải cùng một chỗ thành thiên nhạc thở dài nói thân niệm cũng miêu tả không được a cái kia có thể đánh cái ví dụ sao đan quả thành nháy mắt suy nghĩ một hồi lúc này mới lại đáp miễn cương đánh cái ví dụ đi giống như thân ta chỗ trong không gian có rất nhiều phiến người khác không nhìn thấy vô hình cánh cửa ta tùy ý đẩy ra một cánh cửa đi xuyên qua thì sẽ đến một địa phương khác ta có thể cảm ứng được cửa trên thực tế chính là trên đời tiên nhân không lưu quả sinh trưởng chỗ có lúc ta cũng không rõ ràng lắm những tiên nhân kia không lưu quả ở nơi nào chỉ biết là ta có thể đến tới chỗ đó nếu ta đã rõ ràng nơi nào có tiên nhân không lưu quả sinh trường liền có thể trực tiếp đi xuyên ví như hôm nay để lòng sơn thành thiên nhạc nghe cũng là thẳng mấy mắt còn có thể chơi như vậy a đây rốt cuộc là kia một môn pháp thuật ta đan quả thành giải thích nói nghe nói đây là tiên gia thủ đoạn đi xuyên sắc giới thần cảnh thông ta nhân có lớn phúc duyên mới sẽ có được thế gian pháp bất quá xuất thần nhập hóa tiên gia thủ đoạn cũng không có thể tùy ý thi triển cho nên phải lấy thế gian sinh trưởng tiên nhân không lưu quả vì dựa vào bởi vì ta nguyên thân chính là tiên nhân không lưu quả hoa tinh nhắc tới tiên gia thủ đoạn có thể thiên phú thần thông cũng có thể dựa vào nào đó trận pháp phụ lục thậm chí thần khí thi triển, tóm lại đều là mượn dùng thế gian tạo hóa. Thành Thiên Nhạc, trận pháp phụ lục. Khó trách ngươi đang nghiên cứu vui đạo tiên sinh vẽ phủ như vậy trận pháp đâu? Đan Quả Thành cũng tới hăng hái, trầm ngâm nói, kỳ thực ta cửa này thiên phú thần thông, rất giống Phỉ Thủy Chi vị lâu kinh môn đại trận. Nhưng kinh môn đại trận vận chuyển lúc trong trận người đều có thể đi xuyên, mà thiên phú của ta thần thông chẳng qua là giới hạn trong tự ta. Thành Thiên Nhạc, cái gì kinh môn đại trận? Ta cũng đi qua Phỉ Thủy Chi vị lâu, còn ở đại sảnh trên bàn ngủ đâu, thế nào chưa nghe nói qua kinh môn đại trận, cũng không chút nào cảm ứng đâu? đan quả thành nhìn hắn cười thành tổng lại không phải đi gây chuyện lý khiêm làm sao sẽ vận chuyển kinh môn đại trận đi đối phó ngươi đây coi như ngươi phải đi gây chuyện cũng không cần phải kinh môn đại trận a đi ra mấy người cao thủ là có thể đem người thu thập lời nói này rất trắng trợn rất không khách khí à thành thiên nhạc lại gật đầu liên tục nói đúng đúng đúng theo ta chút bản lĩnh này sao có thể ở phì thủy chi vị lâu trong lật lên cái gì bỏ sóng đâu nhưng kia kinh môn đại trận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là dùng đi đối phó ai đan quả thành kiên nhẫn giải thích nói ngươi cũng rõ ràng phì thủy chi vị lâu là côn luân tu hành giới liên lạc tổng bộ nhưng nó đồng thời cũng là trong phố xá một tòa bình thường tự lâu mỗi ngày đều có khách đi ăn cơm kinh môn đại trận là đối phó tới quấy rối tuyệt đỉnh cao thủ vận chuyển lúc không sẽ kinh động ở chi vị lâu dùng cơm khách cũng không lại bởi vì đấu pháp đem kia một tiểu lâu cùng đầu kia phố cũng phá hủy nếu là có cao thủ đi đâu sanh sự lại không muốn thương tổn hắn có thể vận chuyển kinh môn đại trận đem chi dẫn tới nơi khác nói rõ lý lẽ đi thành thiên nhạc cao mày nói a là như vậy a nhưng ta hay là nghe không hiểu nó rốt cuộc có cái gì huyền diệu a đan quả thành cũng có chút phạm sầu nói cái này không tốt lắm nói a bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua kinh môn đại trận là thế nào vận chuyển. Nếu không, ta cho ngươi kể chuyện xưa a." Thành Thiên Nhạc vội vàng gật đầu, "Tốt, ta thích nghe nhất chuyện xưa." Vì Thủy Chi vị lâu trong kinh môn đại trận là thế nào tới, đan quả thành giới thiệu cũng là một khoản sổ sách lung tung. Năm đó Thạch Giá bị cùng đề cử vì Đông Côn Luân Minh Chủ, 10 năm trước Côn Luân Tiên Cảnh Văn Tú Sơn đánh một trận về sau, hắn ẩn nhiên đã trở thành Đông Tây hai Côn Luân Minh Chủ. Ước chừng chính là ở thời gian này, Lại Sư Phong Quân tử chạy đến Phỉ Thủy đi chơi, Thạch Giá nghe tin cũng chạy tới Phỉ Thủy mời hắn uống rượu. đang ở Phi Thủy Chi vị lâu tầng 2 tận cùng bên trong phòng riêng quân tử cư trong, Phong quân tử uống nhiều, bước đi ung dung lắc cánh tay ra cửa, Thạch giá liền theo ở phía sau, trong chớp mắt lại phát hiện phong quân tử không thấy. Lầu 2 trên hành lang đứng phục vụ viên, lầu dưới một đám cao nhân cũng không biết hắn đi nơi nào. Từ quân tử cư đẩy cửa đi ra, Phong quân tử lại chưa từng xuất hiện ở trên hành lang. Đại gia tìm khắp tiểu lâu cũng không có tìm Phong quân tử, Thạch Dã không yên tâm à, lo lắng Phong quân tử uống nhiều có chuyện gì. Vì vậy Phi Thủy Chi vị lâu trong phi thiên cao thủ toàn phái đi ra, che giấu thân hình bay ở phi thủy bầu trời triển khai thần thức khắp nơi tìm tòi rốt cuộc vẫn tìm được. phong quân tử ở rời tiêu diêu tân không xa bờ sông trên một tảng đá lớn dùng một mảnh đại thụ lá đắp mặt phơi nắng ngủ thiết đi hắn là thế nào chạy đến chỗ này tới thạch giã phải hỏi a nhưng phong quân tử lại nói uống nhiều cái gì cũng không nhớ rõ hắn chỉ nhớ rõ ở quân tử cư trong ra cửa tìm cái địa phương nghỉ ngơi sau đó liền bị thạch giã kêu lên còn hỏi ngược lại thạch giá thế nào đem hắn lấy được tiêu diêu tân tới bên này thạch giá sau khi trở về cẩn thận kiểm tra quân tử cư cùng với cả tòa chi vị lâu lại phát hiện chẳng biết lúc nào nơi này đã bày ra một tòa huyền diệu đại trận trận nhãn chính là trong tiểu lâu toàn bộ cửa sau đó hắn lại mời tinh thông trận pháp cao nhân đương thế cùng nhau nghiên cứu, rốt cuộc nắm giữ tòa đại trận này mở ra cùng vận chuyển phương pháp, còn tìm đến chủ trì đại trận trận trụ cột, chính là phong quân tử lúc ấy sử dụng ly diệu. chương 660 người tụ theo loại, vật phân theo bầy. chúng cao nhân mặc dù biết như thế nào thao túng tòa đại trận này, khởi động cùng vận chuyển lúc có gì huyền diệu, lại không rõ ràng lắm nó như thế nào mới có thể bổ thành. nhưng cái này đã đủ rồi, có thể sử dụng là được. giống như có một khẩu súng, biết thế nào sử dụng cùng bảo dưỡng, hiểu này chức năng nguyên lý là tốt rồi, không cần thiết hoàn toàn rõ ràng nó là như thế nào thiết kế cùng chế tạo. cao nhân đương thế nhất trí xưng là kinh môn đại trận cái tên này cũng đại biểu trận này vận chuyển huyền cơ đan quả thành câu chuyện kể xong thành thiên nhạc nghe thẳng nháy mắt vẫn là cái hiểu cái không kỳ thực đan quả thành bản thân đối kinh môn đại trận huyền diệu cũng rất u mê lại có thể nào đối hắn hoàn toàn nói rõ ràng không hiểu liền không hiểu sao nhiều như vậy cao nhân đương thế cũng không rõ ràng lắm nó là như thế nào bố thành lấy thành thiên nhạc giờ phút này tu vi không hiểu cũng bình thường không cần thiết chống dông tính toán vậy bạn nếu nói là kia đi xuyên thế giới huyền diệu cánh cửa thành thiên nhạc cũng biết qua chính là bức kia thần kỳ hỏa quyển thành thiên nhạc có thể đem chi hòa vào hình thần trong mang theo người. tuy thời tùy chỗ tiến vào trong bức tranh chỉ thuộc về hắn cùng tiểu tiểu cô tô thế giới đối với người khác mà nói cái thế giới này phảng phất cũng không tồn tại nhưng đối với họa quyển trong thế giới người đó chính là bọn họ chân chân thiết thiết thế giới mà chỉ có kiện thần khí này đứng đầu thành thiên nhạc mới có thể tựa như đi xuyên bây giờ thành thiên nhạc coi như ở họa quyển thế giới ngoài cũng có thể thông qua thần niệm cùng tiểu thiểu câu thông nhưng vẫn là tiến vào họa quyển trong thế giới trao đổi dễ dàng hơn hắn hướng đan quả thành chắp tay nói cảm ơn cáo từ rời đi trở lại bản thân tinh thất tiến vào họa quyển thế giới tìm tiểu tiểu kể chuyện xưa đi giữa bọn họ có rất nhiều thú vị câu chuyện có thể giảng cũng bao gồm mấy ngày nay trải qua. Mà tiểu thiểu khoảng thời gian này đang hỏa quyển trong thế giới bế quan tu luyện, cùng Thành Thiên Nhạc gặp gỡ hoan đảm thời gian cũng không nhiều. Đang ở Thành Thiên Nhạc cùng Sử Thiên một, chương nhạc đạo, đan quả thành đám người trò chuyện đêm hôm ấy, ở vắt ngang sơn tây bộ chỗ càng sâu, ra Quý Châu địa phận, ở xa Vân Nam, tây tạm tiếp giáp đất, sai biệt sâu sắc ngàn trượng lan thương sông suối trong cốc, cây linh sam rừng bao trùm vách núi giữa có một bí ẩn thiên nhiên hang núi, có ba người cũng ở bên trong trò chuyện, không ngờ là Vương thiên Vương, Lưu Dạng Hà cùng Yến Vô Hoan. Lưu Dạng Hà thở dài nói, mới nhất tin tức truyền đến, Lý giật Phong đã bị Thành Thiên chỗ chém. ngay cả cho hắn thông phong báo tin toàn cực phái trưởng lao tâu ngư ẩn cũng bị Thành Thiên Nhạc bắt lại, chịu phạt phế bỏ tu vi, gây duyên ra cửa. Tiễn vô Hoan, Lý Dật Phong đao mưu tốc trí, nhưng hắn một người sao là vạn biến tông đối thủ? Đừng quên kia Thành Thiên Nhạc cũng là âm hiểm xảo trá hạng người, cùng hắn đấu âm lưu tâm kế khó tránh khỏi có chút làm hiểm, nhất là không nên ở Thần Đan Hội cái loại đó trường hợp sinh sự. Chuyện phát sinh ở vạn biến tông địa bàn, vạn biến tông nhất định toàn lực truy xét, Lý Dật Phong chiếm không được tiện nghi. Lưu Giang Hà, Lý Dật Phong vì báo cụt tay mối thủ, tất nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp gây sự với thành Thiên Nhạc, cho nên phải ở Thần Hội bên trên làm vào trường. nhưng hắn không ngờ rằng một chuyện thành thiên nhạc dám cùng côn luân tu hành môn phái trở mặt tại không có thông báo toàn cực phái dưới tình huống trực tiếp bắt lại tâu ngư ẩn tra tân thẩm vấn từ đó tra ra hành tung của hắn lý giật phong chết chúng ta cũng chờ với mất đi một hai mắt mặc dù bây giờ thành thiên nhạc cùng vạn biến tông tin tức cũng không cần thiết thông qua lý giật phong biết được hắn bị chết đáng tiếc à người này xác thực rất thông minh coi như người không coi ở đây này tặng kế vẫn thành công dẫn ra chu phong khiến chúng ta phải lấy ung dung tiến vào điểm tình tiểu trúc lý giật phong năm đó liền cho là vương thiên vương cùng sử thiên một cái này đối sư huynh đệ kỳ hóa khả cư khống chế bọn họ thì đồng nghĩa với khống chế Đề Long Sơn hơn 300 năm truyền thừa tích lũy bảo tàng. Chu Phong ở Đề Long Sơn khổ đợi Vương Thiên Vương, vì phòng ngừa có người ở giám thị bí mật, như vậy thì lợi dụng Chu Phong đi dẫn ra người khác sự chú ý, đây cũng là Lý Dật Phong đã sớm nghĩ biện pháp tốt. Tiễn Vô hoan nói, trực tiếp bắt lại Tô ẩn, chém giết Lý Dật Phong, cái này chứng minh thành Thiên Nhạc tự cho là vạn biến tông khí hậu đã thành, dám cùng một ít môn phái nhỏ nổi lên xung đột. Nhưng người này đích xác giỏi về luồn túi dù đã tội toàn cực phái, nhưng cũng tận lực lôi kéo từ thanh phái đại tông môn như vậy, đã lập uy lại tìm núi dựa a. Lưu Dạng Hà cười lạnh nói: Hắn cho là giết Lý Dật Phong liền có thể vì Vạn Biến Tông lập phía sao? còn muốn được không một món phi thiên thần khí. Đừng quên Lý Dật Phong Chi sư Xuân Thuôn còn ở Côn Lôn Tiên Cảnh, truyền nhân vẫn lạc, truyền thừa thần khí lưu lạc, chuyện lớn như vậy hắn không thể nào chẳng quan tâm. Nếu là Xuân Thuôn từ Côn Lôn Tiên Cảnh trở về, cùng Vạn Biến Tông lên cái gì xung đột, sự thái liền phức tạp. Ta bây giờ đảo hy vọng tia thành thiên nhạc càng thêm tiêu căng tự đại, dám đắc tội Xuân Thuôn tốt nhất là trở mặt ra tay, đó mới là chúng ta chờ đợi cơ hội. Một mực không lên tiếng Vương Thiên Phương lúc này cao mày mở miệng nói, Xuân Thuôn tiền bối đại biểu đồng Côn Lôn đã tham gia hai năm trước trận mang Nã Sơn. côn luân các đại phái cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng là thành thiên nhạc chưa chắc dính chiêu này, bởi vì khi đó còn căn bản không có vạn biến tông đâu. Xuân thôn tiền bối mặc dù tu vi cao siêu, nhưng dù sao chẳng qua là một giới giang hồ tán tu, lấy hắn lượt một người, sợ cũng không đấu lại thành thiên nhạc tụ tập toàn bộ vạn biến tông. thật muốn ra tay vậy, tuy có thể lệnh vạn biến tông tổn thất nặng nề, nhưng chính hắn cũng không chiếm được lợi ích ta. Lưu gia hà, nếu quả thật là như vậy, vạn biến tông tổn thất nặng nề thậm chí ngay cả thành thiên nhạc cũng làm cho hắn làm thịt rồi, không đúng là chúng ta hy vọng sao? Nhưng loại khả năng này không lớn, ta vì tu sĩ cũng biết những cao nhân này. một lòng chỉ cầu tiên đạo siêu thoát phi thường quý mến tự thân nếu như không có nắm chặt liền cùng người ra tay liều mạng vậy thì sống uổng phí nhiều năm như vậy nếu xuân thôn cùng vạn biến tông trở mặt đối chúng ta mà nói chỗ tốt lớn nhất chính là đem liên lụy đến côn lôn tiên cảnh xuân thôn bực này cao nhân sẽ biết thế nào đi thu thập thành thiên nhạc cơ hội của chúng ta cũng đã tới rồi tiến vô hoan đột nhiên nhớ tới một chuyện có chút lo âu nói tiểu thư khổng linh cũng đi thần đàn hội còn ở lại vạn biến tông một đoạn thời gian nàng làm việc cũng quá tự tin cho là có thể làm được thành thiên nhạc cùng những thứ kia yêu tu đoạn thời gian trước chuyển tới tin tức nàng nói muốn chọn thanh tịnh bế quan tu luyện đến bây giờ cũng không có trở lại cũng không biết xảy ra biến cố gì lưu giang hà khổng linh cùng lý giật phong bất đồng xuất thân của nàng rất trong sạch chính là tu luyện dục nhạc song vận đạo yêu tu lại là như vậy một vị nữ tử thành thiên nhạc loại này mua danh bán lợi người là tuyệt đối sẽ không động nàng nếu không lan truyền ra ngoài thiên hạ các phái cái gì lời khó nghe không thể nói đâu ta đoán chừng hoặc là trong tối bị thành thiên nhạc dùng cái gì âm tổn thủ đoạn bước đi hoặc là chính là nàng thật câu bên trên mỗi vị cao thủ ta hiểu rất rõ con này không tước nàng không sẽ đưa đến tác dụng quá lớn nhưng vạn biến tông cùng với các phái tu sĩ cũng sẽ không đem nàng thế nào đối bọn họ mà nói Khổng Linh không có uy hiếp có thể nói chỉ có tiện nghi có thể chiếm, Lại Thường Thường chẳng qua là tự cho là chiếm được tiện nghi, cho nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Nàng không phải đã truyền nhắn lại sao? Qua một trận tự nhiên cũng trở lại, đến lúc đó liền rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bây giờ nha, chúng ta hay là thật tốt nghiên cứu những thứ này khí vật đi. Lúc nói chuyện bọn họ mỗi trong tay người cũng cầm một kiện đồ vật, Vương Thiên Vương vật trong tay nhìn qua giống như là một quyển sách Tân Hoa tự điển lớn nhỏ, chính là Đề Long Sơn Ba Thần Khí một trong vạn quyển sách. Lưu Dạng Hà cầm trong tay một chi đoạt trượng, có điểm giống dài bốn thước tế chúc nhánh, chính là Đề Long Sơn một kiện khắc thần khí thiên lý trượng. mà Yến vô hoan trong tay nâng liu để lòng sơn tông môn ba điện một trong khí vật phổ Vương Thiên Vương nói Lưu tổng đã độ chân không nhưng tu pháp quyết chưa lộ sắc trước không phi thiên khả năng ta biết ngài một mực rất ao ước lý giật phong trong tay phi ly chảo nhưng đó là đại sư Xuân thôn giao cho đệ tử chuyển thừa khí vật rất nhiều người coi như ao ước cũng không dám hoặc không tốt có ý đồ gì bây giờ thành thiên nhạc ngược lại không nể mặt mũi mà Lưu tổng có thiên lý trưởng nơi tay bằng vào tu thiết ngã kim xá quyết thần công còn có lục nô thần luồn linh hiệu phi thiên thế có thể so với cao nhân đương thế này khí bởi ngài tới nắm giữ là không thể thích hợp hơn lưu dạng hà cười nói đây chính là để long sơn thần khí nhờ có dựa vào ngày phương lão đệ mở ra kia đậu phủ chúng ta mới có nhiều như vậy thu hoạch như thế nào phân công dĩ nhiên do trời phương lão đệ định đoạt toàn bộ khí vật đan dược tận ngươi trước lấy. vương tiên vương cũng cười nói nếu không phải lưu tổng những năm này che chở cùng chỉ điểm ta thế nào phá vọng đại thành kia để long sơn tông môn truyền thừa gánh vác là ta cho tới nay chấp nghiệm rốt cuộc chặt đức giảng buộc mới có thành tựu ngày hôm nay lưu tổng là dẫn đường người ta bất quá là mở cửa mà thôi cái này thiên lý trượng lưu tổng bắt được sau liền yêu thích không buông tay đối với ngài lại giống như này lại dụng đó là đương nhiên nên thuộc về ngài. cái này vạn quyển sách chính là để lòng chân nhân năm đó tùy thân chi thần khí từ ta thi triển nhất thuận buồn xôi gió ta liền giữ lại lưu tổng tương lai cũng phải mở lập tông cửa đặt vương nghiệp lớn hôm nay lấy được khí vật đan dược đều có tác dụng lớn tông môn tổng quản thân phận không có ai so hiến vô hoan đạo hữu càng xứng trước, bộ này khí vật phổ liền nắm giữ ở trong tay của hắn lưu dạng hà vỗ một cái vương thiên phương bả vai nói kỳ thực ta rõ ràng ngươi mới thật sự là có tư cách thừa kế để long sơn trước trưởng môn người hôm nay thiên phương đạo hữu như vậy tương trợ tương lai ta khai sáng cơ nghiệp đồng dạng cũng là thuộc về ngươi, có thể so với núi thẳm đất hoang trong một hữu danh vô thực bán không trưởng môn mạnh hơn nhiều lắm. tương lai ngươi nếu có tự lập tông môn tim, ta cũng sẽ đem hết toàn lực tương trợ. tới lúc đó hết thể đều sẽ là có sẵn. vương thiên vương, đa tạ lưu tổng. chuyện tương lai tương lai lại nói. phá vọng đại thành lúc, ý nghĩ của ta đã thay đổi. nhìn những thứ kia ở phạm trần trong lăn lộn chúng sinh, ta đợi này tu hành lại là vì cái gì? đã phải này tu vi, muốn theo đuổi chính là siêu thoát thiên đạo, kia lớn tiêu giao tự tại hưởng thụ. Về phần đề long sơn hay là cái gì khắc núi, chẳng qua là danh tướng mà thôi, không vì liên lụy. Thân phận của Vương Thiên Vương cũng không phải là lưu dạng Hà thủ hạ, nếu lưu dạng Hà đại biểu chính là mộ phái thế lực vậy, hắn cũng tương đương với một vị khách khanh trưởng lão. Nhưng hắn cùng Mai Lan Đức cùng Vạn Biến Tông quan hệ lại không giống nhau, trên thực tế là phụ thuộc vào lưu dạng Hà, phá vọng đại thành được từ lưu dạng Hà chỉ bảo, mấy năm này an tâm tu luyện cũng được từ lưu dạng Hà che chở cùng chiều cố. Vương Thiên Vương chặt đứt để Long Sơn Tông môn liên hệ, theo đổi tiêu giao đại tự tại, cùng lưu dạng Hà lấy đi điểm tình tiểu trúc trong bảo tàng. Nhưng những thứ này khí vật đan dược chẳng qua là phụ trợ tu hành hoặc thi triển thần thông, bất luận là theo đổi cảnh giới cao hơn tu vi, hay là hưởng thụ nhân gian tu hành chi nhạc. Còn cần rất nhiều cái khác tài nguyên, cũng bao gồm trở nên đuổi phi hiệu lực chi chúng. Những thứ này đều là lưu dạng hà tương lai có thể cung cấp hoặc là đã cung cấp, cho nên bọn họ mới có thể kết thành đồng minh. Chương 661, xe lớn lấy chở, phỉ kỳ danh rõ. Tiến vô xong nhìn khí vật phổ lại hỏi, lần này chúng ta chỗ pháp bảo cùng với khí vật, tương lai xuất hiện ở thế gian, có thể hay không bị người nhận ra. Vương Thiên Phương đáp, khí vật phổ đã ở trong tay chúng ta, trong đó phần lớn pháp khí, coi như là ta sư minh sử thiên một cũng sẽ không nhận biết, về phần thiên tài địa bảo cùng các trồng linh dược, những thứ đồ này được từ nơi nào không thể đâu. không ai có thể kết luận chính là để lòng sơn vật ta dùng một ngày là xem trong tàng kinh các các đời điện tịch những pháp khí này hình dạng và cấu tạo cùng diệu dụng miêu tả rất ít nhiều lắm là nhắc tới tên cùng một ít đấu pháp quá trình tiến vô hoan như vậy lưu tổng trong tay thiên lý chỗ đâu vương thiên phương đáp tàng kinh các còn lại trong điện tịch cũng không cụ thể miêu tả chẳng qua là nhắc tới này thần khí một ít huyền diệu nhưng thiên hạ có tương tự diệu dụng thần khí rất nhiều ai có thể nói nó nhất định chính là để lòng sơn thiên lý trượng vạn quyển sách cũng là như vậy đổi cái tên chính là huống chi vừa là thần khí tốt nhất là trước tế luyện một phen thần thức linh dẫn dù không thay đổi kỳ diệu dụng, nhưng thi triển thời vậy có thể thay đổi này một ít đặc thủ. lưu dạng hà ta sẽ tốn thời gian nghiên cứu một chút kiện thần khí này ngự khí phương pháp cùng thần thông diệu dụng khí vật phổ bên trên đều có tường tận ghi lại về phần tên của nó ta đã nghĩ xong liền kêu dù hướng viên lưu dạng hà đám người lần này tiến vào điểm tình tiểu trúc vương thiên vương cũng không có làm cái khác chính là ở trong tàng kinh các lật xem suốt một ngày địa tịch trừ kim sách cùng với da phả không nút đích, khí vật phổ cùng thuốc đan điện mang đi còn dư lại những thứ kia tu luyện tâm đắc cùng hành du bút ký hắn cũng nhanh chóng nhìn một lần đại thành chân nhân có thần nghiệm khả năng một ngày cũng đủ rồi trước ghi ở trong lòng in vào nguyên thần đợi ngày sau lại từ từ nghĩ nộ làm vương thiên phương đi ra tàng kinh các thời điểm lưu dạng hà cùng yến vô hoàn đã đem lục xoát phải khí vật linh dược chỉnh lý tốt giả dạng làm ba phần mỗi người cắt giắt một phần nhanh nhanh rời đi thời gian ít nhiều có chút chặt, cho nên trong tàng kinh các rất nhiều điện tịch cũng không có cất xong thậm chí cũng không có khép lại vương thiên vương mục đích chủ yếu đương nhiên là nhìn có liên quan tu luyện cùng với thấy biết nội dung nhưng cùng lúc cũng biết đến nếu mất đi khí vật phổ cũng rất khó nhận định những thứ kia khí vật chính là để lòng sơn Dù sao để Long Sơn gần trăm năm nay truyền thừa yêu linh, côn luân cấp phái đối với nó cũng chưa quen thuộc, có rất nhiều người thậm chí cũng chưa nghe nói qua, lại càng không có người nhận biết những thứ kia gần như chưa bao giờ hiện thế để Long Sơn phát khí. Nghe Lưu Dạng Hà vậy, Vương Thiên Vương cười nói, Lưu tổng được đặt tên là rất có, chính hợp 64 mươi quẻ một trong. Dịch Kinh có câu nhu phải tốt vị, đại trung mà lên hạ ứng chi, rằng rất có, mà rất có quẻ trong lại có câu xe lớn lấy trở, có du hướng, không có lỗi gì. Lưu tổng lấy quẻ làm tên, lấy quẻ trong chi hảo từ vị khí, huyền cơ cao diệu vậy. Lưu Dạng Hà thở dài nói, vượt qua chân không giống như tân sinh. như lâm thế Diệu cũng có sơ ta xuất quan lúc gặp nước chiếu ảnh cảm giác giống như mới vừa tới đến trên đời một người khác lưu dạng hà danh tiếng đã không còn tồn đây cũng là ta bây giờ mặt mũi sẽ lấy này chi dùng lấy tên này đi lại nhân gian cũng là phương tiện được việc tên lưu dạng hà thế nào biến thành lưu đại hữu rồi hắn mới vừa rồi nói vượt qua chân không xuất quan lúc cảm thụ lưu dạng hà cái tên này không dùng nữa cho mình lại một cái tên gọi lưu đại hữu dùng chính là dịch kinh trong quẻ tên một trong mà tương lai hắn liền định dùng cái này thân phận hoàn toàn mới đi lại nhân gian đặt vững cơ nghiệp lời muốn nhìn nói thế nào đổi một loại phương thức đi tìm hiểu cũng có thể Lưu Dạng Hà đã tụ tập một nhóm thế lực, bây giờ cũng có của cải, nhưng là ban đầu thân phận cũng là cái vấn đề, ít nhất không tốt công khai xuất đầu lộ diện. Nhưng hắn bộ dáng bây giờ cũng thay đổi hoàn toàn, ban đầu ngăm đen như sắt da thịt trắng ra, nhìn qua cũng non nhiều, kia hàng năm cao nguyên sinh hoạt lưu lại đầy mặt như táo khô vậy nếp nhăn cũng đã biến mất, trừ ánh mắt có chút ấm lánh, nhìn qua cũng là có mấy phần mi thanh mục tú y tứ. Đây là thiết ngoa kim xá đại thành sau huyền diệu biến hóa, không chỉ là da, ngay cả ngũ quan hình dáng cũng cùng trước kia không giống mấy, vóc dáng cũng so trước kia cao điểm, dị vãng người quen cũng không nhận ra được. Thiết hóa kim xá quyết vốn là có luyện cốt công, chẳng qua là quá trình tu luyện hết sức thống khổ, không phải người bình thường có thể bị được. Tu luyện cửa này pháp quyết cực kỳ không dễ, cái này Lưu Dạng Hà cũng đúng là tâm trí bền bỉ ngoan tuyệt hạng người. Hắn thiết hóa kim xá đại thành sau, từng tại ban đêm đánh lén thành Thiên Nhạc cùng Niên Thu Diệp, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra hơn nữa thành Thiên Nhạc cùng Niên Thu Diệp đều bị thương, ở mờ tối thần thức cảm ứng lại bị pháp lực quá nhiễu, cũng không có thấy rõ tướng mạo của hắn. Bây giờ trên đời biết Lưu Đại hữu chính là Lưu Dạng Hà người, chỉ có ba người, Vương Tiên Vương, Vô Hoan, Khổng Linh. Về phần Yến Vô Hoan giới quyền yêu tu. trước giờ chỉ nghe nói qua lưu tổng lại chưa từng thấy qua lưu tổng dáng vẻ càng không biết lưu tổng ban đầu tên là lưu dạng hà nếu như nói có cái gì ngoại lệ lời chính là hí mã lạ trong núi sâu kia một nhóm yêu tu nhớ khi xưa là bị lưu dạng hà tự mình thu phục bất quá bọn nó đã bị hòa phong chém mất chỉ để lại một con tên là vì vì người tuyết. thành thiên nhạc biết lưu dạng hà bên người có một vị ưng yêu bởi vì ở trên tuyết sơn từng gặp con ương kia bay qua xuyên qua khổng tức hà lại phát hiện xe mất đi từ đó đoán ra được nhưng thành thiên nhạc cũng chưa hoàn toàn cảm thụ rõ ràng con này ương khí thức càng chưa từng thấy qua hiến vô hoan dáng vẻ mà bây giờ yến vô hoan cũng tiết ngã kim xá đại thành sinh cơ dung động đặc thù có rất lớn thay đổi khí tức thu liễm tiếp cận với hoàng mỹ coi như hắn thành thiên nhạc sau này đụng phải yến vô hoan nhận ra hắn là một con đương yêu cũng không thể kết luận hắn chính là lưu dạng hà bên người đã từng con đương kia lưu dạng hà đổi tên lưu đại Hữu, đồng thời thay đổi thân phận hình dung đi lại thế gian không chỉ có mặt trắng ra, cũng đem mình cho tẩy trắng thành thiên nhạc muốn tìm lưu dạng hà tính sổ cũng không tìm được người đây cũng là tính toán của hắn lưu đại Hữu tự cho là đúng có người có đại khí vận có thể mượn đại thế mà được việc tiến vô hoan làm lại chính là tổng quảng. hai người bọn họ cũng có thể xuất hiện ở côn luân tu hành giới tiến vua hoan thở dài nói lưu tổng muốn ta có rảnh rỗi liền nhiều đi học nhưng là ta luôn là bận rộn không có thời gian thằng đến lưu tổng lên rất có cái tên này ta mới nhớ tới đi nhìn dịch kinh rất có quẻ trong nói xe lớn lấy chở có du hướng chỉ không chính là chúng ta hôm nay thu hoạch sao cho nên cho kiện thần khí này xảy ra khác tên du hướng viên thật là quá khích thao cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng muốn đối phó thành thiên nhạc cái loại đó âm hiểm hạng người thuận theo đại thế chào lưu thành tựu một phen công lao sự nghiệp như vậy tốt nhất không cần sẽ cùng chi dây dưa cái gì. côn luân tu hành giới đã chống đỡ vạn biến tông xuất hiện vậy chúng ta cũng giống vậy thành lập yêu tu tâm môn ứng để cho người không lợi nào để nói lưu đại Hưu nói bổ sung chúng ta cũng không cần giống như thành tiên nhạc như vậy trương dương không có ý lộ vẻ làm cũng không đi nên phụng cái gì đợi đến đại thế đã thành lúc hết thể đều đem theo lẽ đương nhiên hắn tính toán đánh rất tốt đây cũng là ban đầu lý giật phong nói đề nghị trước trong bóng tối bồi dưỡng cùng phát triển thế lực thành lập tổ chức hệ thống chờ quy mô cùng lực lượng cũng đủ cường đại sau liền có thể làm được rất nhiều chuyện phát huy trọng yếu sức ảnh hưởng tới lúc đó cho dù có người nghị phủ nhận cũng không, không nhận được sự tồn tại của nó càng khôn kể hơn tùy tiện đi đối phó. Tiến vô hoan lại nói, ta cùng Lưu tổng có thể tự đi lại thiên hạ, lặng lẽ giữa dưỡng thành đại thế. Nhưng là Vương trưởng lão ban đầu thân phận, nếu xuất đầu lộ diện lại có nhiều bất tiện. Vương Thiên Vương cười nhạt, ta làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Nếu nói là là năm đó công ty bắt đạt lĩnh chuyện, Lý Dật Phong đã chết, chứng cứ đầu mối liền gãy. Nếu nói là hôm nay để Long sơn chuyện, đừng quên là ta mở ra tông môn đạo phủ, dựa theo thầy ta dạo đêm di mệnh, ta liền đã là để Long sơn chi tông chủ. đã vì để Long sơn đứng đầu, có thể tự phân công để Long sơn vật. Ta không bị Đề Long Sơn truyền thừa sở khiến hệ, cũng không phải là không thừa kế cửa này truyền thừa, không cũng có thể, có cũng thành. Đề Long Tổ sư truyền lại chẳng qua là cái này chi đạo pháp, chưa chắc là ở trong núi khô thủ, mà trong núi chi khí vật cũng là làm người sử dụng. Nếu đem tới Ta Tu Vi Cao Siêu, Truyền Nhân Đông Đảo, lập Tông cửa đã nhưng xảy ra khác danh hiệu, cũng có thể vẫn cứ gọi Đề Long Sơn. Tới lúc đó ai có thể nói ta Vương Thiên Vương không đủ tư cách? Coi như Sử Thiên vừa có chỗ dị nghị, đó bất quá là tông môn khác nhau mà thôi. Từ xưa tới nay truyền thừa khai chi tán diệp chuyện đã chẳng lạ lùng gì, ta làm như vậy cũng không gì không thể. tiến Vô Hoan. lời tuy nói như vậy nhưng vương trưởng lão cũng phải có nói lời này tư cách mới được bây giờ hãy còn hơi sớm vương thiên vương vô hoan đạo hữu nói không sai cho nên ta bây giờ còn không nghĩ cũng không cần thiết công khai lộ diện thế gian to lớn nhận biết ta biết ta lai lịch người cứ ít hành du núi sông cũng không có cái gì không có phương tiện chỉ cần không cùng những cô nhân kia giao thiệp với chính là như vậy qua phải ngược lại càng tự tại chút đổi tên đổi mặt lưu đại hưu cùng vương thiên phương phân tang cũng quyết định tương lai phát triển kế hoạch mà ở điểm tình tiểu trúc trong các phái đồng đạo mới vừa chứng kiến để long sơn tân nhiệm trưởng môn sử thiên một lít ngồi điểm tình tiểu trúc phương viên bất quá hơn 10 trượng nhưng phong cảnh tầm mắt lại hết sức rộng mở ngồi ở động tiên trong tầm mắt cũng không ngăn trở cảm giác giống như cùng mảnh này sơn giã mở ra tương liên đem chung quanh tình hình có thể thấy rất rõ ràng động tiên kết giới đều có các huyền diệu làm cửa ngõ chưa mở ra lúc bên ngoài căn bản không phát hiện được cái này tiểu côn luôn tồn tại nhưng ngồi ở điểm tình tiểu trúc trong giống như ngồi ở trên sườn núi trong biệt thự tham tỏa nghi thức sau sáng ngày thứ hai từ trong núi rừng đi qua tới một người chính là hồ vệ hoa động tiên trong mọi người thật xa liền phát hiện sử thiên vừa mở cửa ra hộ đi ra ngoài đón sau đó nhậm đạo trực chân thi nhị hoa phiêu phiêu. nô giả mình cũng đều sung ra, đợi bọn họ tiến điểm tình tiểu trúc, sử thiên một đơn giản giới thiệu mấy câu, mấy người cũng chúc mừng một phen. Vũ văn đình cùng thành thiên nhạc tiến lên hỏi, các ngươi ở trong núi tìm tỏi hai ngày hai đêm thời gian, thời gian sử dụng lâu như vậy, chẳng lẽ phát hiện đầu mối gì sao? Chân Thi Nhị đám người không nói gì, cố ý để cho hồ vệ hoa triều Vũ văn đình hành lễ nói, khải bẩm sư tổ, chúng ta xác thực phát hiện một ít đầu mối, nhưng không có truy lùng đến kết quả cuối cùng. Bọn họ vừa mới bắt đầu truy lùng kia lừng yêu dấu vết lưu lại, loại này tìm tỏi là rất khó khăn. Bởi vì đối phương cũng là tu vi thành công sơn giả yêu tu, chui tới thời điểm chỉ cần che giấu thần khí lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, nhưng hai ngày sau người theo dõi lại cần phải đi tìm thỉnh thoảng dấu vết lưu lại hoặc khí tức, tốc độ sẽ chậm nhiều. Chương 662: Mua dây buộc mình, chỉ vì cái lồng. Nguyên bản Ngô giả Minh trợ yêu tu là rất khó truy lùng đến đầu mối, nhưng lúc này liền nhìn ra Lục nô thần lôn đan linh hiệu. Bọn họ trước đây không lâu cũng dùng qua một cái Lục nô thần lôn đan, viên thuốc này có thể cực lớn tăng cường thiên phú thần thông năng lực. Kia lừng yêu cũng không phải là một chút dấu vết cũng không có để lại. ở sơn giã trong hay là đức quang tìm được con đường hắn đi qua tuyến cuối cùng đuổi tới ngoài núi một cái công lộ cạnh đầu mối ở chỗ này cắt đứt xem ra kia lừng yêu sớm liền chuẩn bị được rồi đường lui đem chu phong dẫn tới xa xa bỏ rơi sau đó xuyên núi ra ngồi xe đi bọn họ lại đường cũ trở về lúc này hồ vệ hoa lại nghĩ tới một chuyện khác có thể truy lùng không chỉ là kia lừng yêu a có người tiến để long sơn tông môn động phủ lấy vật lại rời đi trên lý thuyết cũng sẽ lưu lại dấu vết bọn họ rõ ràng để long sơn tông môn động phủ đại khái phương vị trước khi tới sử thiên một cũng đã nói vì vậy lại chạy tới cái hang nhỏ kia thiên chi ngoài. lúc ấy điểm tình tiểu trúc cửa ngõ đã đóng cửa bọn họ dĩ nhiên không có đi vào mà điểm tình tiểu trúc bên trong các cao thủ vừa vận đều ở đây tổ sư điện chúng cử hành mới trưởng môn thăng tọa nghi thức cũng không có chú ý tới bọn họ xuất hiện ở sơn dã trong nhưng là mấy người này vừa vặn nhận ra được phụ cận có đồ vật gì trải qua dấu vết lưu lại đất hoang trong có nhánh cây cùng lá cỏ bị bẻ gãy còn có khóm bụi gai từng ở không lâu trước bị người rời đi những thứ này phát sinh ở náo nhiệt trong công viên rất bình thường nhưng ở không người đất hoang trong lại không giống tầm thường dã thu gây nên đáng giá được truy lùng sau đó bọn họ từ điểm tình tiểu trúc phụ cận hướng một hướng khác truy xét tìm được kỳ thực chính là lưu dạng hà đám người tới trước cùng với rời đi lộ tuyến vượt qua hai ngọn núi đến gần đây bàn sơn công lộ công bên đường chính là tuyệt bích lòng trảo, đổi tới đây đầu mối cũng gãy đại thành chân nhân có thể thu liễm thần khí thi triển liễm dấu phương pháp không bại lộ bất kỳ khí tức gì nhưng chỉ cần thượng không phi thiên khả năng sách theo rất nặng vật đi xuyên mảnh này sơn giã dấu vết đều sẽ để lại một chút mà mảnh này sơn dã trong vừa không có những người khác hoạt động cho nên còn có thể tra được đi ra lũ yêu cùng hồ vệ hoa như vậy cho ra một cái kết luận vương thiên phương bên kia nên là phân binh hai đường trước phái một kẻ yêu tu đi dẫn đi chu phòng sau đó ở ước định cẩn thận thời gian tiến vào cùng rời đi điểm tỉnh tiểu trúc hồ vệ hoa sau khi nói xong nô giả minh lại hít mũi một cái nói ta ngửi thấy rất nhiều khí tức phần lớn là các chồng linh dược phát tán đã phi thường nhạt mà chân chấp sự phân biệt vùng ngập nước bên trên tỉnh cờ lưu lại dấu vết phán đoán người có ba người thanh thiên nhạc hỏi tới trừ linh dược ngươi còn ngửi thấy đặc biệt gì người hoặc vật khí tức nô giả minh cũng có nhưng là rất phức tạp nhất là người khí tức vô cùng nhạt khó có thể phát hiện hơn nữa còn là đức quáng xuất hiện bọn họ từng ở hai cái địa phương buông xuống vật nghỉ ngơi qua, cho nên ta còn có thể cảm giác được. trong đó đặc biệt nhất cũng là rõ ràng nhất, lại là giấy mực mũi, cùng bình thường thư bất động, hơn nữa còn là hai loại. Vũ Văn Đình gật đầu nói, đó là bọn họ lấy đi khí vật phổ cùng thuốc đan điện. Sử Thiên một kinh ngạc nói, nô đại bạn, ngươi liền cái này cũng có thể phân biệt ra được. Nô giả Minh cười giơ nói, nhớ khi xưa ta là một con chó thời điểm lố mũi cũng rất linh, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Tu luyện thành yêu sau, khiếu giác đã trở thành một loại thần thông, nhưng cũng không có thần kỳ như vậy. Trước đây không lâu dùng một cái lục nô thần London, bây giờ mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra được những thứ này. Không nói rằng ngươi, tiếng hoa tự điện cùng chữ anh điện, ta dùng lô mũi là có thể đoán được. Sử Thiên một kinh ngạc, lỗ mũi của ngươi biết phiên dịch. Lô Giả Minh cười ra tiếng, chẳng qua là cùng sử trưởng môn chỉ đùa một chút, đánh cái ví dụ mà thôi. Kia hai bản điện tịch tồn thế đã rất lâu dài, các đời tới nay có người bất đồng lật xem qua, hô tạp các loại khí tức tạo thành đặc biệt đặc tự. Bọn nó sử dụng mực lạ giống nhau, phần ngoại lệ viết niên đại bất đồng, giấy chất cũng hơi có phân biệt, cho nên ta có thể đoán được khác biệt. Đan Quả Thành Sen vào nói, nếu lần sau ngươi lại nghe thấy còn có thể nhận ra sao? Nô giả minh suy nghĩ một chút mới gật đầu nói nên có thể, nhưng cần khoảng cách gần vừa đủ khí tức đủ rõ ràng. Thanh Thiên nhạc gật đầu một cái nói như vậy rất tốt, hôm nay cho ra đầu mối tương lai có lẽ sẽ có dùng. Trương Nhạc Đạo lại nói truy lùng đến trên đường lớn đầu mối liền gãy kia lửng yêu nên là dọc theo bản sơn công lộ hoặc là ngồi xe đi, hoặc có lẽ có đồng bọn tiếp ứng. Mà Vương Thiên Phương mấy người cũng từ một hướng khác đến công lộ, hoặc là chính là xuyên qua vách núi lòng chảo, hoặc là chính là đã sớm chuẩn bị xong xe. Phu cận trên đường lớn mỗi ngày trải qua xe không nhiều. có thể tra một chút gần đây hai đầu trạm thu lệ phí đi chép nói không chừng còn có video tài liệu mặc dù có thể phát hiện đầu mối khả năng không lớn nhưng cũng đáng giá thử một chút ta nghĩ biện pháp tìm quan hệ đi làm đi truy xét đầu mối không chỉ có thể dùng thần thông cũng có thể dùng hiện đại hình trinh thủ đoạn a trương nhạc đạo vậy không khỏi khiến thành thiên nhạc liền nghĩ tới mai lan Đức, mà mai lan nước giống như am hiểu nhất làm những thứ này đáng tiếc bây giờ liên lạc không được vũ văn đình nói chuyện nơi đây đã sắp xỉ nên đi thu thập chu phong tên lịch đồ kia đệ tử đệ long sơn bình thường tu luyện đạo tràng cũng không phải là ở tiểu côn lôn trong kết giới khu đạo trường này trung quanh bị một tòa mê túng pháp trận vòng quanh ước chừng hai ngồi sân vận động cộng lại lớn nhỏ còn cất giữ 200 năm trước để Long sơn tông môn hưng vượng nhất lúc quy mô có chúc mục đạt được đình đài, cũng có cầu nhỏ nước chạy tô điểm núi đá thúy rừng còn có cả mấy phiến thành hàng chỗ ở trong đó có tính thất phòng khách đây là để long sơn đệ tử bình thường thường ngày tu luyện diễn pháp chỗ sử thiên một cùng vương thiên vương thời niên thiếu cũng từng ở nơi này đi theo dạ du tiên sinh tu luyện mà mấy năm qua này chu phong một người ở địa phương lớn như vậy xác thực cũng đủ thịt mịch người này dù không chịu nổi nhưng dù sao có tu hành đổi thành người bình thường lợi sợ rằng cũng phải nhàn điên lên rồi. tại dạng này tịch liêu trong hoàn cảnh, chu phong thường ngày không có việc gì cũng chỉ có tu luyện, hoàn cảnh hành hạ người đồng thời cũng rèn luyện người. thật đúng là đừng nói, hắn mấy năm này tu vi cũng là có tiến bộ, thính đạo sơn trang chính chuyện pháp quyết thập bắt trọng, hắn lại tinh tiến hai nặng thứ tự. nếu lấy thành thiên nhạc tu vi tới loại suy, đã tương đương với ngoại cảnh nội tức ích cốc viên mãn, đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu. có cái này thanh tu đạo tràng mê tung pháp trận điểm hộ, đột phá phong tả thời vậy không có nhận đến quá nhiều tập nhiễu. nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à, chu phong sớm đã muốn đi, nhưng một phương diện bởi vì trong lòng thất vọng. mà khác cũng là muốn tu luyện nữa một thời gian rời núi càng ổn thỏa, cho nên một mực do do dự dự chờ cho tới bây giờ. Bốn ngày trước đột nhiên có một vị họ quan tu sĩ tới chơi, nói là Vương Thiên Phương hẹn hắn ở trong núi gặp nhau, cũng lấy ra Vương Thiên Phương tín vật, Chu Phong vui mừng quá đỗi, hào hứng đi theo, kết quả. Ba ngày trước hắn lại ở phụ cận tuần tra một vòng, nhưng là chút nào không phát hiện, không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Hai ngày này đang khổ não đâu, đã quyết định bất kể như thế nào rời đi trước cái chỗ này lại nói. chạy đến người ở trong vừa trốn, thính đảo sơn trang cũng chưa chắc có thể tìm phải hắn, đã có một thân thần thông tu vi, lặng lẽ qua tháng ngày cũng có thể hỗn cái tiêu giao tự tại. nếu ông loại ý nghĩ này, hắn liền bắt đầu thu thập hành trang, tới thời điểm chỉ đeo túi du lịch, hai bộ đổi giặt quần áo bây giờ cũng cũ rách, cũng được trong bao tiền thẻ ngân hàng đều ở đây, có còn không là dùng tiền của mình cùng chứng minh nhân dân làm, tương lai cũng sẽ không bị thính đảo sơn trang tra được đầu mối. hơn nữa, đã qua lâu như vậy, năm đó bất quá là một chút nhỏ phá chuyện, sẽ không có người còn đang truy tra hắn a. chu phong đột nhiên suy nghĩ ra, phản phất là một loại ngộ hiểu. tiếp tục cùng vương thiên phương khuấy ở chung một chỗ tác vĩnh viên không cách nào từ trong chuyện cũ giải thoát còn không bằng mai danh nhận thích đi những năm này chờ đợi thật là quá ngu cũng được cũng không ngừng công chờ đợi ít nhất tu vi có chút tình tiến mấy năm này cũng là một trận khó được bế quan tu luyện quá trình chu phong cũng không rõ ràng lắm mấy năm này chuyện xảy ra vị tiên họ quan tu sĩ ngày đó cũng không cùng hắn nói chuyện thành thiên nhạc ở tô châu tụ tập một nhóm yêu quái dạy vào thời gian không ngắn nói không chừng đã đã xảy ra chuyện gì sớm đã bị thấy ngứa mắt cao nhân tiêu diệt nếu là nói như vậy hắn thì càng không cần lo lắng còn có ai sẽ tiếp tục truy cứu mình một bên tận lực hướng chỗ nghĩ Một bên tận lực đem cái này trong đạo trường có thể mang đi vật cũng bỏ bao. Khu đạo trường này trong cũng có vườn thuốc, Chu Phong chọn lựa vườn thuốc trong toàn bộ đã thành thục có thể dùng linh dược. Tương lai coi như mai danh nhận tích không còn ló đầu, hắn vẫn phải tiếp tục tu luyện a, nói không chừng còn có thể thành vì cao thủ một đời đâu. Tới lúc đó tình huống liền hoàn toàn bất động. Hắn hành trang còn chưa dọn dẹp tốt đâu, đột nhiên nghe một mảnh gào thét thanh âm, vòng quanh đạo tràng mê tung pháp trận một trận đung đưa, cửa ngõ giống bị người mở ra, hơn nữa còn thi triển hùng mạnh pháp thuật, phảng phất là một loại thị uy. Hắn sợ hết hồn, bản năng nghĩ có phải là Vương Thiên Vương hay không lại tìm đến hắn. vội vàng tung người nhảy ra phòng ngoài nâng đầu nhìn lại lại bị hù dọa phải hồn phi phách tán tại chỗ hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống nam mà nói trưởng môn sư thúc thứ tội đã có một đám người đi vào mảnh này tu luyện đạo tràng cầm đầu chính là thính đảo sơn trang trưởng môn vũ văn đình vũ văn đình mặt chìm như nước nói thứ tội ta ở thính đảo sơn trang đợi ngươi thời gian dài như vậy ngươi vẫn luôn nhưng tự đi trở về núi lãnh phạt nếu nói như vậy hoặc giả còn có xử lý nhẹ cơ hội nhưng là chính ngươi bỏ lỡ bạch bạch để cho sư phụ ngươi để cho thính đảo sơn trang đợi lâu như vậy chu phong Jun giọng nói đệ tử những năm này cũng rất hối hận a một mực đang tỉnh lại sai lầm của mình đã quyết định trở về thính đào sơn trang nhận tội lãnh phạt trưởng môn sư thúc nếu không tin ngươi có thể nhìn một chút bên cạnh trong phòng ta đến cả hành lý cũng thu thập xong hồ vệ hoa đã vào phòng lục soát một phen ra cửa nói chu phong sư thúc ngươi đúng là thu thập hành lý nghĩ trở về thính đào sơn trang lãnh phạt vậy vì sao lại muốn đem người ta trong đạo trường thành thục linh dược cũng cho gói ngươi nếu đem những thứ đồ này trộm trở về thính đào sơn trang sợ rằng có nhục tông môn a trần thi nhị cũng nói chu phong ngươi mấy ngày trước bị người quấy rối. lo lắng tiếp tục sống ở chỗ này không an toàn rốt cuộc quyết định muốn lưu sao thế gian to lớn người muốn tránh nơi nào đều có thể nhưng là lại cứ sẽ không trở về thính đảo sơn trang có đúng hay không chu phong không biết nói gì chỉ đành phải nâng đầu nước mắt rưng rưng nhìn vũ văn đình nói trưởng môn sư thúc ta ở chỗ này bị nhiều năm như vậy tội cảm giác khổ không thể tạ à, thời gian càng lâu liền càng hối hận cũng trở với một mực ở chịu phạt hôm nay ngày tới cũng là ta giải thoát ta nguyện trở về thính đảo sơn trang nhận qua lấy phạt chỉ hy vọng chương sáu trăm sáu mươi gãy nhánh núi thảm chống trượng hồng trần vũ văn đình cắt đứt chu phong vậy nói chịu tội Cái chỗ này liền vị cũng không có, chẳng lẽ còn có người ước hiếp ngươi sao? Vẽ vì cái lồng là chính ngươi tìm, mới vừa hồ vệ hoa gọi ngươi một tiếng sư thúc, nói rõ ngươi bây giờ hay là đệ tử thính đảo sơn trang. Về phần vệ hoa là ngươi ngải tụng dương sư huynh mới thu truyền nhân, ngươi sợ rằng còn không nhận biết đâu. Nếu nguyện ý nhận qua lãnh phạt, bản trưởng môn đích thân tới, có đồng môn đệ tử ở bên, còn có các phái đồng đạo chứng kiến, cần gì phải vạn dặm xa xăm trở về thính đảo sơn trang đâu? Ngươi phạm không là tử tội, ta sẽ không giết ngươi, nhưng lại áp tải ngươi trở về lời, cái này xa xa ngàn dặm đường đủ, ngươi lại chạy làm sao bây giờ? không bằng ngay ở chỗ này lấy môn quy xử trí trước đây không lâu toàn cực phái trưởng lão tâu Ngư ẩn nhân qua bị phế trừ tu vi gãy duyên ra cửa nếu theo ta thính đảo sơn trang môn quy ngươi gây nên từ nặng mà nói cũng ứng bị này phạt liền ở trong núi này chấm dứt đi đây mới là ngươi chân chính giải thoát cái này để long sơn tu luyện đạo tràng ngươi là không thể lại ở phía ngoài vạn dãm núi sông ngươi thích đi nơi nào liền đi nơi đó ở nơi này tu luyện trong đạo trường các phái đồng đạo chứng kiến trưởng môn vũ văn đình lên tiếng đệ tử thính đảo sơn trang hồ vệ hoa ra tay đem chu phong phế bỏ tu vi gãy duyên đổi ra khỏi môn giống như loại chuyện như vậy tự nhiên không làm cho trưởng môn tự mình ra tay mà chu phong tu vi pháp lực cũng cao hơn hồ vệ hoa lại hình thần bị buộc chỉ có thể ngoan ngoan từ hồ vệ hoa tới xử trí nhiều năm thần thông pháp lực vừa tan tận coi như không bị thương hắn hình thần cũng sẽ có chút bên trong tổn hại sử thiên khẽ đảo cũng để mặt dù sao ban đầu cùng chu phong từng có tình hữu nghị không có lập tức đem hắn đuổi ra ngoài gói kỹ linh dược tự nhiên không thể lại để cho chu phong mang đi sử thiên một lại lấy trong đó mấy vị luyện hóa thành tư bổ hình thần thuốc để cho chi dùng điều dưỡng sử thiên vừa luyện chế chính là để long sơn tu luyện đạo tràng vườn thuốc trong linh dược vốn có thể để cho dược hiệu càng hoàn mỹ hơn nhưng đáng tiếp thuốc đan điện đã bị vương thiên phương lấy đi rất nhiều tông môn nội chế thuốc thủ pháp cùng bí quyết đã không biết được cũng được hắn ở vu thành đợi mấy năm này cũng từ các phái đồng đạo nơi đó học được một ít luyện chế linh dược thủ pháp ngày thứ hai đề long sơn trưởng môn sử thiên một tự mình đem chu phong đưa ra tu luyện đạo tràng. lúc này chu phong lông tóc không hư hại nhiều năm tu luyện tự nhiên cũng có luyện hình công vẫn là vị thể trạng tráng kiện nam tử nhưng tu vi bị phế thần thông pháp lực vô tổn, cái này cảm thụ bên trên sai biệt nhưng quá lớn nếu không có vượt qua chân không tiếp khảo nghiệm có tương ứng tâm tính vô luận là ai cũng sẽ chịu không nổi nhưng chu phong đối mặt chủ yếu nhất gian hiểm còn chưa phải là những thứ này nơi này từ xưa tới nay đều vô nhân tích ở hiểm trở ưu thâm vắt ngang núi chỗ sâu không chỉ có rời núi đường xá chật vật còn có các loại dã thú ẩn hiện chỗ chết người nhất chính là chu phong căn bản không biết đường bởi vì lúc tới chỗ đi đường tắt giờ phút này đã không thể nào có bản lĩnh thông qua hắn có thể liền sẽ bị lạc đất hoang thậm chí chết già trong núi sử thiên một không có nói gì gãy căn cây côn lấy pháp lực đơn giản xử trí một phen rất bền chắc rất vừa tay đã có thể đang bước đi lúc làm bà tông lúc có sự cũng có thể làm vũ khí vung hai cái sau đó hắn đem cây côn giao cho chu phong đồng thời gợi một đạo thần niệm. Chu Phong tu vi dù phế, thần thông pháp lực vô tổn, nhưng nguyên thần định đọc vẫn mạnh hơn người bình thường. Miễn cương còn có thể tiếp nhận như vậy thần niệm. Sử Thiên một nói cho Chu Phong chung quanh địa hình địa vật, gần đây sơn thôn ở nơi nào, thế nào có thể đi tới, mà trung gian rất nhiều nơi là căn bản không có đường. Nhưng Chu Phong đi tới ngoài núi cũng phi tuyệt đối không thể. Sử Thiên một thời nên thiếu, liền thường xuyên việt sơn dã đến cái này tu luyện trong đạo trường. Khi đó hắn tuy có chút thần thông pháp lực nhưng tu vi còn thấp, chẳng qua là so với người bình thường càng thêm cường kiện bén nhạy mà thôi. Chu Phong nếu muốn đi ra núi thảm đến có người ở thôn trang. cũng có có thể sẽ không ngã chết nhưng ít ra phải lột một lớp da còn phải phòng bị trên đường chớ bị giã thú tha đi sử thiên một còn nói cho chu phong vùng này sơn giã trong có cái gì thực vật quả dại dễ cây có thể ăn có những thứ đó nhìn ăn ngon thật ra là có độc. cái này cây gậy cùng cái này đạo thân nghiệm, cũng coi là cho chu phong lưu một chút hy vọng sống hắn nếu không có ngã chết hoặc là bị giã thú ăn hoặc là ở nơi này ngăn cách với đời trong núi sâu làm giã nhân hoặc là mạo hiểm đi ra quần sơn đi ngoài núi chính là hắn mấy năm qua này một mực đang hoài niệm Hồng trần lúc ấy rời đi phải vội vàng bây giờ muốn trở về lại khó khăn Chu Phong còn đeo lúc tới cái túi xách kia, bên trong có hai bộ cũ rách đổi giặt quần áo, dĩ nhiên vi tiền cùng với cả mấy tấm thẻ chi phiếu đều còn tại. Đáng tiếc điện thoại di động của hắn đã sớm không có điện, cho dù có điện nơi này cũng không tín hiệu, trong núi càng không thể nào có thủ khoản cơ cùng cửa hàng, trong thẻ có kết sổ tiền gửi cũng hoàn toàn vô dụng. Sử Thiên một mặt không thay đổi nhìn Chu Phong chống cây côn rời đi, thân hình biến mất ở rậm rạp vun tùm trong rừng rậm, ánh mắt của hắn lại phức tạp phải khó có thể hình dung. để Long Sơn mọi chuyện đã xong, có tiếp núi còn có thu hoạch, Sử Thiên một tướng ở lại điểm tỉnh tiểu trúc trong bế quan tu luyện, chúng đồng đạo cáo từ rời đi. Thanh Thiên Nhạc còn lo hô sự Thiên một một mình lưu lại nơi này trong núi sâu có hay không an toàn, vạn nhất Vương Thiên Phương đám người lại trở lại rồi làm sao bây giờ? Trưng Nhạc Đạo tắc nói cho hắn biết không cần lo hô, tự có tiểu côn lôn động thiên bảo vệ. Bọn họ lúc tới, Trưng Nhạc Đạo lấy phụ lục thuật để cho điểm tỉnh tiểu trúc cửa ngõ hiện ra, đó là bởi vì trong đó không người trực. Mà Sử Thiên một ở điểm tỉnh tiểu trúc trong vận chuyển động thiên kết giới, nếu không có xuất thần nhập hóa khả năng căn bản liền cửa ngõ cũng không phát hiện được, xông vào lời gần như là không thể nào. Đề Long Sơn trưởng môn tín vật hóa Long Chỉ, chính là vận chuyển cái này động thiên kết giới bảo vệ pháp trận trận trụ cột. Đề Long Sơn chuyến đi cũng coi là vạn biến tông thần đan hội phát sinh một hệ liệt chắc trở sự kiện hồi cuối thần đan hội dù ngay trong ngày liền mở xong nhưng dư âm đến lúc này mới tính kết thúc các phái cao nhân ở sân bay quý dương vân biệt cáo từ thành thiên nhạc cũng xuất mấy vị yêu tu trở về tô châu vạn biến tông vạn biến tông trong làm khách các phái đồng đạo cũng rốt cuộc cũng đi trạch viện khôi phục ngày xưa yên lặng nhưng trong lúc mơ hồ lại cảm thấy cùng trước kia có bất đồng rất lớn đang ở thành thiên nhạc trở về vạn biến tông ngày thứ hai phi thủy chi vị lâu ngoài cửa phố xá sầm mất ngõ phố trong lân lân đi tới một người người này là một vị lão giả xóa tóc dài tới eo mang theo một loại đặc thủ bạc hào quang màu xám người mặc một bộ dạng thức rất xưa cũ trường sam ngược lại không phải hiện đại trang phục hắn không có xuyên vớ chân không bộ một đôi màu trắng cỏ mềm thân bệnh thành giày cỏ như hiện nay rất nhiều trẻ tuổi người căn bản liền chưa thấy qua giày cỏ mà lao giả này giày cỏ biên rất tinh xảo nếu thả vào trong cửa hàng cũng là phi thường đẹp đẽ thủ công nghệ phẩm tuyệt đối có thể bán cái giá tiền cao mọi người mua về chỉ biết làm trang sức mà không phải xuyên trong tay hắn chống một cây sóng vai cao ba cong chính là một bụi mang theo vỏ cây đáy còn có sợi dễ ly rượu lớn bằng cây nhỏ cọc cây trụ chóp đỉnh có một đoạn dài vài thốn hoành nhánh Trên trên cảnh còn dài xanh biết lá cây đâu, giống như mới từ trong đất rút ra vậy. Hắn sắc mặt đỏ thắm co con trạch, chẳng qua là khỏe mắt có chút nhỏ vụn nếp nhăn. Một người như vậy từ trên đường cái đi qua, tự nhiên đưa tới người đi đường về xem, đại gia chỉ chỉ trò trò nghị luận ở mỹ, còn nghiêng đầu hướng hai bên đường đi nhìn lại, muốn nhìn một chút có chỗ nào chiếc máy quay phim. Chẳng lẽ phụ cận đang đóng phim sao? Vị này diễn viên lão tiên sinh mang trang đi ra, giống như truyền hình điện ảnh kịch trong những thứ kia thần tiên. Còn có người ở thầm nghĩ trong lòng, cái nào đoàn làm phim a? Đạo diễn thật là biết chọn người a? Cái này diễn viên xuyên cổ trang diễn thần tiên, diễn thật đúng là quá giống. lão giả lại không chút nào để ý tới ánh mắt của người đi đường cùng với nghị luận lơ lửng đi về phía phi thủy chi vị lâu cổng nguyên lai hắn là đi ăn cơm ngõ phố trong đi tới một người như vậy vây xem còn chúng phản ứng đã sớm kinh động phi thủy chi vị lâu tự lâu tổng giám đốc lý khiêm tự mình nên ra ngoài cửa đứng ở dưới thêm gật đầu nói hoan nên quang lâm lý khiêm giờ phút này giống như quán ăn ngoài nên tân vô luận là dạng gì khách nhân tới hắn đều là mặt mỉm cười hành lễ thăm hỏi nhưng nói chuyện đồng thời lại âm thầm phát ra một đạo thần niệm chính nhất môn đệ tử hiện phi thủy chi vị lâu chủ sự lý khiêm ra mắt xuân thôn tiền bối nguyên lai lão giả này chính là lý giật phong chi sư xuân thôn. Hắn đã từ côn lôn tiên cảnh trở về, đầu tiên đi tới tu hành các phái liên lạc chỗ phỉ thủy chi vị lâu. Xuân Thôn nhìn Lý Khiêm lấy thần nhậm nói, Lý Khiêm, năm đó tiểu đạo đồng đã lớn như vậy, ngươi không nói ta còn thực sự không dám nhận. Bây giờ vậy mà đã là phỉ thủy chi vị lâu chủ sự, tu vi nhất định không tầm thường, nhân duyên cũng ứng tương đối khá, trách nhân thật là thu cái đồ đệ tốt ta hòa hy sư đệ cũng sẽ rất cao hứng. Đáng tiếc ta liền không có tốt như vậy phúc khí, những năm này chỉ có một truyền nhân, trước đây không lâu còn để cho người làm rồi Coi như xuân thôn không đề cập tới lý giận phong chuyện lý khiêm cũng có thể đoán được hắn ý tới trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ à thần nghiệm trong lại nói tiền bối là tiêu giao tự tại nhàn vân giá hạng không vì tục vụ liên lụy về phần truyền nhân trên thế gian gặp hoa phúc đều tự triều, tu hành có phúc duyên liền có kết số lấy tiền bối bực này tu vi cảnh giới chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao đang khi nói chuyện hai người đã đi vào chi vị lâu đại đường hôm nay làm ăn rất tốt lâu một đại đường trung quanh cùng với trên lầu phòng riêng trừ quân tử cư gia toàn mãn mà trong đại đường tán đài cũng không dành ngồi còn có vài nhóm khách cầm số chờ ngồi đâu lý khiêm ở phía trước dẫn đường xuân thôn như chỗ không người thẳng xuyên qua đại đường vừa đi vừa âm thầm nói ta đích sắc không giống ngươi cái này các đại phái tu sĩ chẳng qua là một giới tiêu giao tự tại giang hồ tán tu cũng không tông môn truyền thừa đánh vác tùy tâm mà kết thầy trò duyên phận lý kim a đi về hỏi hỏi sư tổ của ngươi hắn năm đó đi lại trong hồng trần cũng phải có tục duyên ta cũng giống vậy lý giật phong đời cha từng cứu trợ qua ta mà đứa nhỏ này tư chất không tệ người cũng thông minh ta chuyển cho hắn thần thông pháp quyết cũng chiếu cố qua hắn một đoạn thời gian sau đó hắn mình có thể tại thế gian đặt chân ta liền đi xa côn lôn tiên cảnh thanh tu cũng đem các đời thầy trò chuyển thừa chi khí phi ly trào giao cho hắn vốn tưởng rằng đời này không cần gặp lại không ngờ thật thành vĩnh quyết lý khiêm lệnh đồ chuyện ta thật đáng tiếc này phi tiền bối chi tội tiền bối này tới rốt cuộc có gì chỉ giáo vừa nói chuyện hắn đã đẩy ra một cánh cửa mời xuân thôn đi vào xuân thôn cái bộ dáng này tự nhiên cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú trong đại đường có không ít khách nhân đều nhìn hắn chằm chằm đâu lúc này trước đại cạnh chờ ngồi một vị nữ sĩ rất bất mãn nói các ngươi không phải nói không có bao gian sao cái đó diễn viên mới vừa rồi đi vào là địa phương nào chương 664, Thục nhân quân tử này nghi một này. quay thu tiền phía sau đệ tử chân hoa môn mông thần giải thích nói người ta đã sớm trước hạn đặt trước cái túi sách kia giữa là dự lưu lúc nói chuyện nàng không khỏi lo âu nhìn cánh cửa kia xuân thôn tiền bối tới chơi nhìn giá thức liền không tốt làm ứng phó mà hôm nay thật rất không khéo đầu bếp trưởng ngũ vị tiền bối không ở chi vị lâu trong đệ nhất cao thủ phi diễm cũng có chuyện trở về cô vân xuyên mặc dù cái khác tiểu nhị cũng là tới từ các phái xuất sắc đệ tử trong đó cũng có cả mấy vị đại thành tu sĩ nhưng muốn đối phó xuân thôn loại này cao nhân tiền bối sợ rằng còn có hơi phiền thoái. đánh thắng được đánh không lại ngược lại không phải là vấn đề trọng yếu nhất Một phương diện Xuân thôn cùng các đại phái trưởng bối giao tình cũng không tệ, chi vị lâu trong ván bối đệ tử cũng không tốt tùy ý chống đối, mặt khác nếu thật lên xung đột lợi, đây chính là một nhà đang buôn bán tiểu lâu à, không thể nào không kinh động khách, như vậy náo nhiễu loạn liền lớn. Nhưng là Lý Khiêm đã có phân phó, gọi đại gia vẫn ai làm việc đấy, hắn tự sẽ tiếp đãi Xuân thôn tiền bối. Vị này chính nhất môn dạy chữ lót đệ tử dù đã có phi thiên khả năng, nhưng luận thần thông pháp lực dù sao còn không bằng Xuân thôn loại này cao nhân tiền bối, hơn nữa Lý Khiêm rất trẻ trung, xử lý loại chuyện như vậy chưa chắc có kinh nghiệm, cũng không biết có thể hay không trấn được. cũng được Xuân Thuôn tiền bối nên là hiểu quy củ sẽ không tùy tiện ở loại địa phương này sinh sự có thể sẽ không có quá lớn phiền toái nhưng nếu như đóng cửa lại một trọi một vậy, chỉ sợ Lý Khiêm không giải quyết được an thiệt tỏi a nhìn Xuân Thuôn dáng vẻ đã biết này kẻ đến không thiện mông thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nội tâm của nàng bên trong phi thường rung động chẳng qua là một thân tu vi định lực không tầm thường mới miễn cưỡng không có thất thố. mông thần biết phi thủy biết trong lầu có pháp trận bảo vệ nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm là dạng gì pháp trận thậm chí cho là không thể ở buôn bán thời gian có nhiều khách như vậy thời điểm vận chuyển mông thần đại biểu chân hoa môn ở chi vị lâu trực trong lúc Trước giờ chưa thấy qua trong lầu pháp trận vận chuyển, thậm chí căn bản không nghĩ tới có vận dụng bảo vệ pháp trận cần thiết. Cho đến hiện tại, nơi này đã phát sinh qua xung đột, chẳng qua là không có mắt du đáng vô lại muốn ăn cơm chùa mà thôi, kết quả là không cần để. Mới vừa rồi Lý Khiêm mở ra một cánh cửa mời Xuân Thôn đi vào, mông thần rốt cuộc kiến thức chi vị lâu bảo vệ pháp trận một tia huyền cơ. Lâu dưới phòng riêng đã sớm thỏa mãn, Lý Khiêm đẩy ra ra nào trong phòng nguyên bản ngồi tràn đầy một bàn khách. Nhưng là Xuân Thôn đi tới thời điểm, mông thần liếc mắt một cái, bên trong dông chỉ để bàn ghế cùng nước trà, thình lình lại là Quân Tử Cư. Quân Tử Cư không phải ở lầu hai cuối hành là sao? chạy thế nào đến lầu một đại đường bên cạnh đến rồi chi vị lâu trong bảo vệ pháp trận vận chuyển hoàn toàn có thần diệu như thế bình thường khách không thấy rõ lý khiêm mở cửa tình hình chỉ biết cảm thấy tầm mắt có trong nháy mắt hoảng hốt nhưng ông thần một mực ở ngưng thần chú ý cho nên có này nhìn thoáng qua xuân thôn vừa vào phòng riêng sắc mặt cũng thay đổi trở lại từ đầu lúc phát hiện cửa đang đóng giống như mới vừa rồi cũng không mở ra lý khiêm đã đứng ở cái bàn đối diện đưa tay tỏ ý nói xuân thôn tiền bối đường xa mà tới mời ngồi hỏi trả xuân thôn lại không hề ngồi xuống mà là trầm giọng hỏi thử lâu trong làm sao sẽ có động thiên cửa ngõ đây là địa phương nào mới vừa rồi hắn cảm ứng được động tiên kết giới vận chuyển nhưng bình sinh biết gặp tiểu côn lôn động tiên cũng sẽ không chỉ có một căn phòng lớn nhỏ a trên đời có ai sẽ nhàm chán như vậy tốn hao thần thông lớn như vậy giá cao lại làm như vậy một cái động tiên kết giới đâu lý khiêm khẽ mỉm cười nói tiền bối nên nhận biết ta nơi này là lầu hai phòng riêng quân tử cư chi vị lâu là thạch minh chủ sản nghiệp ở các nơi có cả mấy nhà đại lý mỗi ngồi chi vị lâu trong cũng sẽ có một gian quân tử cư là thạch minh chủ vì cảm niệm này sư phong quân tử tiền bối mà thiết xuân thôn trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng vẻ khiếp sợ giọng điệu ngưng trọng nói lý khiêm người ở chỗ này mời ta uống trà. Tiếp đái quy cách còn thật cao à? Lý Kiêm vẻ mặt cung kiếm nói, bởi vì ngài chính là tiền bối tôn trưởng, theo lý nên kính cẩn đối đãi. Nhớ năm đó Tây côn luôn cùng đồ vòng xuân khốn phong quân tử tiền bối với Mang Nặng Sơn, với tính mạng vì đồ ước, ước đấu các phái cao nhân. Thạch Minh chủ xuất hơn 10 vị cao thủ đến Mang Nặng Sơn đấu trận, ngài cũng là một cái trong số đó, từng vị cứu trợ phong tiền bối xuất lực. Hôm nay ngài đến chi vị lâu làm khách, theo lý nên ở quân tử cư trong kính đợi. Xuân Thôn vẻ mặt hơi bất giận, cười nhạt một cái nói, "Nhớ năm đó hai côn luân cao thủ với Mang Nặng Sơn đổ trận, Ta xác thực đại biểu đồng côn luôn theo thạch ra xuất chiến, cũng coi là đã cứu Phong tiểu tử đi. Mặc dù sau đó mới rõ ràng, Phong tiểu tử kỳ thực không cần phải bọn ta cứu giúp, nhưng cũng dù sao từng ở đấu trận lúc cùng các phái đồng đạo dắt tay nhau xuất lực. Lý Kiêm lại thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói, "Xuân thôn tiền bối, ở nơi này phì thủy chi vị lâu trong, ta đã xưng ngải vì tiền bối, ngài cũng nên xưng Phong tiên sinh vì tiền bối." Phong tiểu tử chi hô, không nên ra từ ngài miệng. Giang Hồ tán tu vốn không tất quá để ý những thứ này, lấy đạo hữu tương xứng cũng có thể. nhưng tiền bối đã xương sư tổ ta hòa hi thật nhân vì sư đệ kia lẽ đương nhiên cũng nên xưng phong tiên sinh vì tiền bối hắn lời nói này không ngờ ở chọn xuân thôn trong lời nói không phải xuân thôn từng tham gia đánh với mang nãng sơn một trận cũng coi là ra tay cứu trợ qua phong quân tử mà tuổi của hắn cũng so phong quân tử lớn hơn 70 tuổi cho nên rất tùy ý gọi là phong tiểu tử giang hồ tán tu giữa luận bối phận thường thường không rõ lắm lấy đạo hưu tương xứng cũng có thể nhưng xuân thôn nếu ở lý khiêm trước mặt gọi hòa hi vì sư đệ như vậy hắn lại gọi phong quân tử lúc liền nhất định phải xưng tiền bối bởi vì trong này quan hệ là phi thường rõ ràng phong quân tử chính là hòa hi. thạch ra đám người trưởng bối. tu hành truyền thừa không lấy tuổi so sánh nếu không tới một vị trên đời mấy trăm năm yêu tu bái nhập thành thiên nhạc muôn hạ chẳng lẽ hắn không cứ gọi thành thiên nhạc sư phụ còn để cho thành thiên nhạc gọi hắn thái ra sao xuân thôn hơi kinh ngạc nhìn lý khiêm một cái hỏi ngươi đây là đang chỉ trích tôn trưởng sao lý khiêm không người đáp ta đã kính tiền bối ngài làm tôn trưởng tiền bối ngài cũng nên kính tôn trưởng xuân thôn gật đầu một cái nói ngươi nói không sai không hổ là chính nhất môn cao túc tuổi còn trẻ là có thể trở thành phi thủy chi vị lâu chủ sự có như vậy truyền nhân là chính nhất môn chi phu ca Ta vừa mới nói phong tiểu tử ngữ điệu cũng không bất kính ý, chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Nói vậy dạo chơi nhân gian phong tiền bối cũng không sẽ cùng ta so đo. Đang khi nói chuyện xuân thôn cầm trong tay cây trượng hướng trên đất một bữa, buông tay sau cây trượng lại không có ngã xuống, mà là bám dễ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh sinh trưởng. Quân tử cư giường giữa chính là bạch phong một sàn nhà, phía dưới chính là sàn gác, cái gì cây có thể dài ở chỗ này? Chỉ thấy cây kia trượng ngọn nguồn sợi dễ như huyện hóa thành như thực chất dọc theo xuống đất, lại không có phá hư sàn nhà, phảng phất là hai cái không gian cảnh tượng giao thoa. Cây trưởng chót đỉnh vốn có hoành nhánh sinh thúy diệp, giờ phút này cây khô ở đưa dài, không ngừng có mới hoành nhánh xuất hiện hướng phía trên dọc theo. Mai cho đến đến gần trần nhà độ cao triển khai tảng cây, trong phòng giống như một bụi thanh thúy tươi tốt chậu đông. Tê khô vẫn chỉ có ly rượu lớn bằng, nhưng tảng cây lại triển khai hơn một trượng phương viên, đem hơn phân nửa căn phòng cũng lồng với cảnh rủ xuống bích ảnh trong. Xuân Thu liền dưới tảng cây nhập toa nói, Lý Khiêm, ngươi nếu ở chỗ này mời ta uống trà, vậy thì ngồi xuống đi, ta đang có chuyện muốn tìm ngươi hỏi đầu. Lý Kiêm định lực cùng hàm dưỡng khá hơn nữa, giờ phút này cũng không nhịn được hơi biến sắc, nhưng hắn hay là ngồi xuống. Nguyên về một bên trà vừa nói, tiền bối, ngài cớ sao ở chi vị lâu trong ngự khí làm phép? Xuân Thôn đã ở ngự khí làm phép, quân tử cư trong đột nhiên dài ra cây này chính là hắn đại pháp lực biến thành. Lý Kiêm có thể cảm giác được vị tiền bối này thần khí pháp lực đã cùng bóng cây tương dùng, thần thức thậm chí phong tỏa không được này sát thực phương vị. Nhìn chẳng qua là một bụi trần nhà cao như vậy chỗ đông, trong thần thức cảm ứng lại tựa như cao mấy chục trượng che trời cự mục. Cái này túy nhánh bích ảnh trong chính là pháp lực bình chướng bảo vệ, trong đó còn ẩn chứa một tòa pháp trận, không chỉ có thể phòng thân còn có thể tùy thời phát động công kích. Lý Kiêm thân hình đang ở bóng cây bao phủ phía dưới. Nếu Xuân Thôn tâm niệm vừa động, có thể tùy thời thi triển lớn thủ đoạn thần thông. Bị đối phương pháp trận bao phủ phong tỏa, nếu đổi một người rất có thể sẽ thất kinh. Nhưng Lý Kiêm chẳng qua là ngồi xuống hỏi ngược lại, cũng không có muốn làm phép thoát khỏi bóng cây bao phủ ý tứ. Xuân Thôn cười nói, nhận mà không trả không phải lễ. Nếu là bình thường, ta ở chi vị lâu trong ngự khí làm phép bày trận, còn đem ngươi vị này chủ sự lồng với trong trận, dĩ nhiên là thất lễ cử chỉ. Nhưng là mới vừa rồi ta đi vào căn phòng này lúc, ngươi đã phát động trong lầu một tòa thủ hộ đại trận, trước đem ta đưa vào trong trận, ta làm sao có thể không lúc đích? lý kiêm cười khổ nói tiền bối đặc lập được hành như vậy mà tới lại mở miệng có vấn chất trí van bối sợ ở nơi này phố xá sâm vất trong sinh sự đoàn, vận chuyển cái này kinh môn đại trận chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất cử chỉ tuyệt không ý tứ khác hắn mặc dù chấn định nhưng dù sao có chút khẩn trương xuân thôn trong lúc bất trận như vậy xuất hiện chi vị lâu trong này trưởng bối của hắn cao thủ lại không ở hắn liền mở ra kinh môn đại trận xuân thôn lại cảm giác đối phương đã làm ra tay chuẩn bị bất luận là vì tự vệ hay là vì thị uy cũng có đối đầu gây gắt hành động vị tiền bối này nói như nhau như nhau ngươi nếu không có gì ý tứ khác vậy ta cũng không có có lẽ ta ở Côn Lôn Tiên Cảnh trong ngẩn đến quá lâu, có chút thói quen cùng nơi này không giống mấy, xin thông cảm. Lý Kiêm vẫn cười khổ nói, Tiền Bối đã có chuyện muốn hỏi, vậy thì mời mở miệng đi. Xuân thôn, ta đã đến Côn Lôn Tiên Cảnh thành tu nhiều năm không hỏi thế sự, cuộc đời này chỉ cầu siêu thoát tiên đạo. Những năm gần đây một mực đang tìm không bờ chi bờ đường tắt, chứng thực kia vượt qua bể khổ cơ duyên, đã sẽ không vì rất nhiều chuyện động niệm. Nhưng Lý Giật Phong dù sao cũng là truyền nhân của ta, hắn vẫn lạc lúc ta tự sinh huyền diệu cảm ứng, về tới đây sau khi nghe ngóng hắn quả nhiên bị người chấm giết. Loại chuyện như vậy, ta không thể nào chẳng quan tâm. lý Kiêm gật đầu nói tiền bối nói là đúng lý đổi ai cũng nên hỏi rõ cùng lúc đó phát đi một đạo thần niệm, giới thiệu theo hắn biết lý giật phong bị chém nguyên nhân hậu quả chủ yếu có ba chuyện một là năm đó công ty bắt đạt lĩnh nguyên nhân hai là ở hàng châu cùng thành thiên nhạc cụt tay kết thủ trải qua ba là ở thần đan hội trước sau tính toán âm hưu hậu quả cái này đạo thần niệm bao hàm tin tức rất bàn tạp xuân thôn một lát sau mới mở miệng nói ban đầu công ty bắt đạt lĩnh sáu vị cổ đông, Trương nhạc đạo sư đệ niên thu Diệp, sử thiên một đều bình yên thoát thân lưu Dạng hà vương thiên phương đến nay vẫn tung tích không rõ thị phi dính dấp cũng chưa hoàn toàn cha rõ. lại vẫn cứ chỉ có Lý Giật Phong bị chém chương 665, đương vụ ứng hành yêu ghét từ người xuân thôn chất vấn cũng có đạo lý 6 người mở công ty phạm tội kia năm cái bây giờ cũng bình yên vô sự thế nào lại cứ chỉ có Lý Giật Phong một người dân mạng Lý Kim Đáp công ty bắt đạt lĩnh một chuyện vốn chỉ là thế tục chi án thành Thiên Nhạc vừa đúng là trong đó bị người hại vì vậy một đường truy xét được Thiên Tân nhưng là sau đó lại liên lụy đến điều khiển yêu tu cử chỉ đã qua thời gian dài như vậy thế tục luật pháp truy đuổi sợ đã rất khó nhưng nó chỉ là một nguyên nhân Lưu Dạng Hà đám người không chỉ có giúp Lang yêu xa hiên hiếp bức hiệu yêu đái trấn hoa sau đó lại giết lang yêu ý đổ giá hỏa yến sở tông những thứ này đều là côn luân tu hành các phái chỗ không thể chịu đựng truy xét vấn trách cũng là theo lẽ đương nhiên theo đã tra rõ tình huống vui đạo tiên sinh cũng không tham dự sử thiên một bị người che giấu cũng không biết chuyện mà niên thu diệp thật có thân thờ chi trách nhưng nàng buôn ba vạn dặm bổ tốc sơ suất mấy fan suýt nữa dân mạng bây giờ đã trở về núi nhận qua lãnh phạt trọng yếu nhất làm ác là lưu dạng hà vương thiên vương lý giật phong ba người làm về phần bọn họ ai đúng ai sai chủ yếu trách nhiệm lại ở ai xác thực không có hoàn toàn tra rõ nếu chỉ muốn này mà nói còn chưa đủ để nhận định lý giật phong chi tội càng chưa nói tới muốn chém trừ hắn các phái đồng đạo trong có người những năm này vẫn cùng hắn trao đổi tin tức đại gia cũng cho tiền bối ngải mấy phần mặt mỏng cũng không có khổ sở truy cứu lý giật phong hắn nếu lúc ấy liền đến vì thủy chi vị lâu trần tình tự thuật đem gây nên cũng nói rõ cũng không đến nỗi có hôm nay kết quả đối công ty bắt đạt linh chuyện lý khiêm như vậy giải thích hắn cũng cho là không thể vì vậy mà giết lý giật phong đây chỉ là sau này một hệ liền sự kiện màn dạo đầu xuân Thôn gật đầu một cái lại nói hàng châu chuyện liên lụy tới một con huyền quy thú Con thú này từng sát hại đệ tử liên vân phái diệp tử tiểu, luật này pháp bảo linh dược, theo lín nên bị giết. nhưng huyền quy thú giết diệp tử tiểu lúc, lý giật phong thượng không nhận biết nó. sau đó nó cùng lý giật phong đồng hành, là bị lưu dạng hà chỉ điểm. huyền quy thú cùng lưu dạng hà đánh lén thành tiên nhạc cùng niên thu diệt chuyện, lý giật phong cũng chưa tham dự. lý giật phong ở hàng châu muốn thu phục hai con lang yêu, lời nói thật có chỗ không ổn. nhưng thành tiên nhạc truy lùng tới còn có một phen bị đấu. lý giật phong cụt tay mà đi, hắn tính toán cũng không được như ý, cái này cụt tay liền đã là dạy dỗ cùng giá cao. lý khiêm cũng không rõ ràng lắm tứ bảo trai cùng ai lan được quan hệ giữa. bởi vì liên lụy tới giang hồ phong môn chuyện thành thiên nhạc cũng không có nói nhưng lý giật phong dùng dạ vẽ bày cuộc cố ý mời vạn biến tông hoàng thường vì luật sư cuối cùng hiếp bước hai vị lang yêu hiệu mệnh kết quả bị thành thiên nhạc ngăn cản cụ tay mà chạy trải qua lý khiêm đều là rõ ràng lúc ấy còn bắt lại một con huyền quy thú bị thành thiên nhạc đưa đến liên vân phái cái này yêu vật cũng là có khẩu cung liên vân phái có thể làm chứng những chuyện này lý khiêm mới vừa rồi cũng nói cho xuân thôn cùng thành thiên nhạc đích thân trải qua tất cả mọi chuyện bất đồng xuân thôn ở côn lôn tiên cảnh trong đối với mấy cái này là không biết gì cả đột nhiên biết được đồ đệ bị cựu ra giết dĩ nhiên muốn trở về làm rõ ràng tình huống lời của hắn nói cũng không có vấn đề gì nghe lý khiêm giải thích xong chuyện thứ hai xuân thôn lại hỏi tới như vậy lý giật phong tử cục chính là trận kia thần đan hội đi lý khiêm thở dài nói đúng là như vậy tích cho nên thành quả lại nhân cụt tay mà trả thù ở thần đan hội trước sau lý giật phong chỉ điểm yêu tu dương lâm xanh sự dù rỗ yêu tu hùng hướng giết dương lâm y đổ vụ vạ vạn biến tông không ngờ lại bị người vạch trần tra ra đầu mối mấu chốt nhất là Hắn câu kết toàn cực phái trưởng lão tông Ngư ẩn, âm thầm mật mưu đâm chọc tu hành các phái cùng vạn biến tông xích mích, thậm chí muốn tìm lên toàn cực phái cùng tử thanh phái cùng vạn biến tông xung đột. Dưới tình huống này, thành thiên nhạc giết hắn tự không lợi nào để nói. Xuân thôn cũng thở dài nói, nói như thế, giật phong đứa nhỏ này đúng là tự tìm đường chết ta, ta cũng không thể bởi vì chết mà truy cứu thành thiên nhạc cùng bạn biến tông, cái gì trách nhiệm, chúng chi thành thiên nhạc còn có các ngươi các đại phái chỗ dựa đâu. Ta dù không truy cứu thành thiên nhạc giết lý giật phong chi trách, nhưng không hề đại biểu ta đối hắn sẽ có ấn tượng tốt gì, càng không đại biểu ta sẽ nhìn hắn thuận mắt. Lý khiêm vội vàng đáp. cá nhân yêu ghét là tiền bối tự do thành thiên nhạc giết lý giật phòng có lý có tình tiền bối không thể truy cứu cái gì nhưng cũng không có người có thể cưỡng cầu ngài đối người này hoặc vạn biến tông có cái gì tốt cảm giác tiền bối trong lòng đối hắn có oán ý hận ý cũng rất bình thường vạn bối hoàn toàn có thể hiểu được nhưng ta cũng cho là ngài không cần thiết toán hận chi cái này có lẽ đối tu hành tâm cảnh bất lợi đứng ở xuân thôn góc độ hắn không thể truy cứu thành thiên nhạc cùng vạn biến tông giết lý giật phòng trách nhiệm nhưng hắn nhìn thành thiên nhạc không vừa mắt trong lòng có hận ý đây cũng là rất tự nhiên gặp phải chuyện như vậy bất luận là nguyên nhân gì ai cũng sẽ không cao hứng xuân thôn lại vỗ tay thở dài nói trong lòng ta thật có thương tiếc không chỉ có hận giật phong đứa bé kia không biết tự tiếc, cũng đúng thành thiên nhạc không rất có thiệt cảm thành thiên nhạc kỳ thực có thể bắt lại lý giật phong đưa đến phì thủy chi vị lâu mà không cần tại chỗ giết chết hắn lý khiêm nếu như thành thiên nhạc làm như thế ở tiền bối xem ra xác thực dễ dàng hơn tiếp nhận giống như chỗ khác đưa tâu ngư ẩn bạn cũng có thể tới trước toàn cực phái nói rõ tình huống sau đó sẽ bắt lại tâu ngư ẩn tra hỏi nhưng là hắn cũng không có làm như vậy phải có lo nghị của mình toàn cực phái cũng không thể truy cứu cái gì trách nhiệm vẫn phải xử trí tâu ngư ẩn nếu là thành thiên nhạc bắt lại lý giật phong đưa đến phì thủy chi vị lâu tới mà không phải tại chỗ giết chết lý giật phong dù đồng dạng sẽ bị xử trí nhưng tiền bối có lẽ sẽ cảm thấy càng có thể tiếp nhận một ít nhưng là thành thiên nhạc không làm như vậy cũng không vấn đề hắn ra tay là vì giải quyết hòa loạn cũng không phải là vì để cho ai có thể cảm giác còn dễ chịu hơn chút húng chi lệnh đồ có thần khí phi ly trào nơi tay lấy tu vi của ta ứng so trước mắt thành thiên nhạc cao hơn nhưng tự hỏi cũng không nắm chắc có thể bình yên đem chi bắt giữ như vậy thành thiên nhạc lại càng không có cái này nắm chặt đây không phải là cái gì mời mọc diễn pháp mà là sinh tử chi đấu thành thiên nhạc triệu tập trong môn cao thủ mai phục hợp vây ở này bỏ chạy lúc đem chi cách giết nếu nói là bắt sống đưa tới chi vị lâu không khỏi làm người khác khó chịu xuân thôn ngước mắt nhìn lý khiêm trên mặt nét mặt rất quái lạ tựa như hỏi thăm vừa tựa như cười nhạo vậy hỏi lý khiêm ngươi rất giữ gìn thành thiên nhạc sao lý khiêm thản nhiên đáp ta nói đều là đạo lý xuân thôn ngươi xác thực rất giảng đạo lý ta không thể phản bác ngươi lời mới vừa nói nhưng ngươi đối vạn biến tông cùng thành thiên nhạc cũng xác thực đủ rút một tay lý khiêm năm đó nhân lang yêu xa hiên chuyện các phái đến tô châu chất vấn thành thiên nhạc ta ở trong đó lúc ấy vui đạo tiền bối cùng sử tiên một cũng ở tại chỗ nếu từng có tới cửa chất vấn duyên phận ta liền có cần phải đem chuyện này nguyên nhân hậu quả biết rõ mà tiền bối ngày hôm nay tới cửa tới hỏi ta dĩ nhiên cũng phải đem nói rõ ràng tránh cho lên hiểu lầm gì đó xung đột lần này đối thoại là có ý gì lý khiêm kỳ thực không cần thiết nói nhiều như vậy hắn chỉ cần đem chuyện trải qua nói rõ là được rồi xuân thôn ha có thể không hiểu đạo lý trong đó mà xuân thôn sau đó cũng không cần thiết đi chất vấn lý khiêm bởi vì giết lý giật phong người cũng không phải là lý khiêm hắn chẳng qua là muốn nhìn một chút lý khiêm đến tột cùng là thái độ gì lý khiêm thái độ tắc rất rõ ràng chính là đang vì thành thiên nhạc giải thích hắn nói cho xuân thôn không thể vì vậy đi gây sự với thành thiên nhạc lý khiêm vậy vốn hẳn nên là thành thiên nhạc bản thân nói với xuân thôn nhưng bây giờ cũng làm cho lý khiêm thay hắn nói rồi mà xuân thôn cũng công nhận lý khiêm nói lý khiêm thì đồng nghĩa với giúp thành thiên nhạc đem vị tiền bối này cho chặn lại lui một bước nói lý khiêm là phì thủy chi vị lâu chủ sự này đại biểu chính là côn luân các đại phái thái độ nếu xuân thôn vẫn cố ý muốn đi tìm thành thiên nhạc tính độ đệ sổ sách như vậy có liên quan các phái cũng sẽ ngăn cản vẫn là tương đương với thay thành thiên nhạc đỡ được chuyện này xuân thôn đứng lên nói lời đều đã bị ngươi nói rõ hiểu lầm ngược lại không có nhưng ngươi nếu nói nhiều như vậy ta bản có một việc không có quan hệ gì với ngươi bây giờ còn là hỏi một chút ngươi đi lý khiêm lời đã đến nước này tiền bối cứ mở miệng xuân thôn hỏi ta có thể hướng ngươi đòi phi ly chào sao lý khiêm lần ra ngay sau đó phản ứng kịp nói tiền bối là chỉ ngài giao cho lý Dật phong truyền thừa thần khí sao văn bối tự không cách nào thay ngài tìm về xuân thôn lại hỏi ta có thể hướng phỉ thủy chi vị lâu đòi phi ly chào sao lý khiêm dĩ nhiên không thể phi ly không hề ở chi vị lâu trong ban đầu vạn biến tông đưa tới chẳng qua là tông ngư ẩn Về phần kiện thần khí này tung tích chỉ sợ cũng chỉ có thành tiên nhạc biết. Loại chuyện như vậy, phi thủy chi vị lâu là không tiện nhúng tay, càng không cách nào trực tiếp muốn thành tiên nhạc đưa nó trả lại cho ngài. Xuân hôn mới vừa nói nhiều như vậy, ta đã hiểu ngươi ý tứ, có người không hy vọng ta đi gây sự với thành thiên nhạc. Nhưng ta còn chưa phải phải không đi vạn biến Tông A, cũng không phải là muốn truy cứu cái chết của Lý gia Phong, chẳng qua là tìm về các đời chuyển thừa chi khí. Phi thủy chi vị lâu là côn luân tu hành các phái liên lạc chỗ. thiết lập nó mục đích chủ yếu cùng chức trách có ba cái, một là để cho côn luân tu hành giới trao đổi tin tức, phát sinh chuyện trọng yếu có thể kịp thời truyền đạt; hai là để cho các phái đệ tử thường ngày có trao đổi ấn chứng cơ hội; phái tiêu giao có động tiên khác trong còn không định kỳ cử hành đồng côn luân pháp hội; ba là xử trí tông môn tranh chấp, có một số việc cần các phái công luận. Nhưng trừ cái đó ra, phi thủy chi vị lâu cũng không thể nhúng tay các tông môn nội vụ cùng với giữa các tu sĩ ân đoàn cá nhân. Nếu không hai người cái cọ một trận hoặc là tình địch en, cũng phải chạy đến chi vị lâu tới lý luận kia đại gia cả ngày lẫn đêm cũng đừng làm những chuyện khác. Hơn nữa chi vị lâu cũng không có đạo lý chủ động xử trí loại chuyện như vậy. Trừ phi là có người hành trí không đoan chính đưa đến cái gì tranh chấp, phi thủy chi vị lâu sau đó mới có thể có thể chủ trì công đạo. Phi ly chảo nên rơi vào thành thiên nhạc trong tay, đây vốn là thành thiên nhạc chém giết lý giật phong tất nhiên kết quả, người khác cũng không cách nào nói gì. Nhưng hôm nay Xuân Thôn nghĩ tìm về phi ly chảo, cũng không phải là không có nguyên do, cái này dù sao cũng là một món các đời truyền thừa thần khí, nó trong mắt tu sĩ cũng không hoàn toàn là vật phẩm riêng tư khái niệm. Làm ác chính là lý giật phong người này mà không phải là phi ly chảo này khí, nhưng phi ly chảo nói theo một ý nghĩa nào đó lại là lý giật phong công cụ gây án, cho nên trong này đạo lý không phải dễ dàng như vậy nói rõ, cần xuân thôn cùng thành thiên nhạc bản thân hiệp thương, những người khác khó có thể miễn tướng Nhưng làm mà khác, nếu thành thiên nhạc không có chút nào đường sống một hớp từ chối, chỉ sợ cũng không quá thích hợp. chương 666, Kinh môn đóng mở, có động thiên khác. Đánh cái ví dụ, Trương Tam gieo họa lý tứ, lý tứ thu thập Trương Tam tự không lời nào để nói. nhưng hắn nhân cơ hội đem trương tam trong tay giá trị liên thành báo vật làm của riêng chỉ sợ cũng có chút không nói được bởi vì phi ly trào quá quý trọng nếu là xuân thôn không đến thành thiên nhạc bảo quản sử dụng phi ly trào tự không vấn đề nhưng là xuân thôn hôm nay tới cửa tới lấy sự thái liền có chút phức tạp thấy xuân thôn đứng vậy lý khiêm cũng đứng lên nói xuân thôn tiền bối có thể hay không nghe vãn bối một lời xuân thôn không ai không cho ngươi nói chuyện ngươi không phải đã nói nhiều như vậy sao lý khiêm chắp tay xá giải nói vãn bối dĩ nhiên không thể ngăn cản chuyện này chỉ có thể tận lực khuyên giải tiền bối nhiều năm qua không hỏi thế sự Dĩ nhiên liền không để ý tới tục vụ, mà bây giờ đi tới nơi này nếu lại hỏi thế sự, vậy thì nhất định phải để ý tới tục vụ. Có chút để ý nhìn như lễ nghi rườm giả, nhưng cũng phải là phải chú ý. Nói chuyện đồng thời nương theo thanh văn trí tuệ thần thông, cũng không phải đang diễn bày ra cái gì cảnh tượng, mà là nói các loại câu chuyện. Lý Kiêm đang yên đang lành cho Xuân thôn nói cái gì câu chuyện đâu. Đều là từ cổ trí kim côn luân tu hành giới phát sinh qua tương tự sự kiện, này nguyên nhân hậu quả là cái gì, các phe cũng là xử lý như thế nào. Có người xử lý tốt có người xử lý không tốt, có tất cả đều vui vẻ có đưa đến xung đột thậm chí là bi kịch. những chuyện này đều không phải là lý khiêm từng đích thân trải qua nhưng chính nhất môn có côn luân tu hành giới phong phú nhất các loại điện tịch lý khiêm không chỉ tu vì cao siêu hơn nữa cũng đọc nhiều dấu điện hắn cũng không có trực tiếp nói cho xuân thôn nên làm như thế nào mà là thông qua những thứ này chuyện cũ rất tuyển chuyển đổi đạt. xuân thôn nếu để ý tới tục vụ sẽ phải tuân thủ tục uy đầu tiên nên tới cửa bái sơn hướng vạn biến tông xin lỗi xuân thôn nếu không truy hỏi cái chết của lý giật Phong, lấy thân phận của hắn cùng với thực tế tình huống vốn cũng không tất đến vạn biến tông xin lỗi nếu không để ý tới vậy thì hoàn toàn không cần để ý tới nhưng hắn phải đến vạn biến tông tìm về phi Ly chảo. Vậy thì đồng nghĩa với đang xử Lý Hồng Trần Tục Vụ, Phi Ly Trảo là hắn giao cho Lý Giật Phong, Lý Giật Phong năm lần bảy lượt đã làm sai chuyện, cho thành thiên nhạc cùng với vạn biến tông cũng chọc không ít phiền thoái. Nếu Xuân Thôn là vì thế chuyện mà tới, như vậy thì phải hướng vạn biến tông xin lỗi, thế nào dạy như vậy tên đồ đệ đâu. Sau đó hắn có thể nói lên thỉnh cầu tìm về Phi Ly Trảo, cũng bày tỏ nguyện vì Lý Giật Phong cho đối phương mang đến khốn nhiêu cung cấp bồi thường, hoặc là hỏi đối phương có điều kiện gì, hai bên hiệp thương giải quyết. nếu giết lý giật phong chính là chính nhất môn xuân thôn cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì chỉ cần hắn bái sơn xin lỗi đoán chừng chính nhất môn tại chỗ chỉ biết đem phi ly trào trả lại hắn hơn nữa sẽ không nói bất kỳ điều kiện gì nhưng là thành thiên nhạc cùng vạn biến tông liền nói không chừng bọn họ cùng lý giật phong giữa tích toán đã sâu vì giải quyết rơi lý giật phong cũng phí không ít tay chân bỏ ra không ít giá cao có thể sẽ không khách khí như vậy nếu là như vậy người khác có thể nghị luận vạn biến tông tùm mùn nhưng không thể chỉ trích vạn biến tông làm không nên nhưng nên xuân thôn tiền bối tính tình bạn mới đúng thành thiên nhạc cùng vạn biến tông khác biệt không có hảo cảm tới cửa xin lỗi vốn đã trải qua rất không dễ dàng, lại ăn nói thèm thót nói lên tình cầu, hỏi đối phương có điều kiện gì mới chịu trả lại, thì càng không dễ dàng làm được. Nhưng hắn muốn cầm trở về phi ly cháo vậy, liền nên làm như thế. Xuân thôn dĩ Nhiên nghe rõ Lý Khiêm ý tứ, hắn vị trí được không? Chẳng qua là nhìn Lý Khiêm ý vị thông trường nói, năm đó tiểu đạo đồng quả nhiên trường thành, nếu là tương lai ngươi trở thành chính nhất môn trường môn, ta cũng không chút ngạc nhiên. Lý Khiêm cúi đầu nói, tiền bối quá khen. Nhưng tông môn truyền thừa pháp tự chuyện, văn bối thượng không dám vọng nghe vọng nghị. Xuân thôn giọng điệu chợ thay đổi, đột nhiên lại nói. ta biết các ngươi những thứ này đại phái tại sao phải che trở thành thiên nhạc mặc dù ta mấy năm nay một mực ở côn lôn tiên cảnh thanh tu nhưng năm đó cũng là từ hồng trần đi qua các ngươi không phải là nghĩ cây cái tiêu binh chọn hắn làm cái nhân viên gương mẫu sao thời cuộc đang thay đổi yêu tu đi lại hồng trần sẽ không thể ngăn trở cho nên các ngươi muốn chống đỡ hắn thành lập như vậy một vạn biến tông lý kim đáp các đại phái cũng không có cố ý nâng đỡ hắn cái gì chẳng qua là tùy duyên chỉ điểm mà thôi vạn biến tông là thành thiên nhạc cùng những thứ kia yêu tu hoàn toàn bằng vào bản thân lực lượng khai sáng nhưng bởi vì hành chỉ rất nhiều cao nhân tiền bối cũng vui thấy thành công chuyện xuân thôn nhưng ta cũng phải nói cho ngươi ba chuyện. Các ngươi hy vọng xuất hiện người như vậy, như vậy tông môn, chưa chắc nhất định là thành thiên nhạc cùng bạn biến tông. Coi như thành thiên nhạc lấy được các phái nâng đỡ, hắn cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Chân chính cần đối mặt chuyện còn chưa tới đâu. Lý Dật Phong từng có đáng chém, ta không lời nào để nói. Nhưng thành thiên nhạc nếu có chuyện cũng làm không đúng, ta khó có thể bảo đảm không tìm hắn gây phiền phức. Đến lúc đó các ngươi cũng trở về không bảo vệ được. Lý Khiêm, tiền bối có thể tự có cái nhìn, cũng không thể nói những thứ này cái nhìn không có đạo lý. Nhưng chuyện nên làm như thế nào hay là phải làm sao? Xuân thôn đột nhiên thở dài một cái. ta lần này từ côn luôn tiên cảnh mà quay về, sợ dĩ đầu tiên chạy tới phi thủy chi vị lâu, trừ hỏi rõ lý dật phong chuyện, kỳ thực còn có một chuyện khác, nhưng giờ phút này không nói cũng được. lý khiêm, nói cùng không nói, đều là tiền bối tự do, vạn bối cũng không tốt nhiều cho bình luận. có mấy lời vạn bối cũng không tốt nói, nhưng tiền bối có một vị bạn già muốn cùng ngài ôn chuyện, đã đợi chờ đã lâu. xuân thôn, ông bạn già của ta là người phương nào, ở nơi nào? lý khiêm, liền ở ngoài cửa cũng nên, tiền bối ra cửa liền biết. xuân thôn hơi khẽ to mày, cái này muốn mời ta ra cửa. kỳ thực ta cũng muốn đi, nhưng mời ngươi rút lui trước cái này pháp trận. lý Kiếm bình tĩnh đúng ngược nói tiền bối chưa rời đi chi vị lâu trước cái này kinh môn đại trận sẽ không ngừng vận chuyển xuân thôn vẻ mặt rõ ràng không vui kinh môn đại trận tốt huyền diệu tên thân ta chỗ trong trận cũng không nhìn thấu nó là như thế nào vận chuyển nhưng là lý Kiêm a người cách dùng trận vây không ta lại đừng quên bản thân cũng ở đây ta bích ảnh trong trận lý Kiêm phảng phất không có nghe thấy những lời này xoay người liền đi ra ngoài cửa pháp lực lặng lẽ vận chuyển đã tại thoát ly cây kia ảnh báo phủ nhất cử nhất động của hắn đều ở đây xuân theo dõi trong Xuân Thôn có thể tùy thời phát động công kích hoặc lấy lớn thần thông pháp lực đem hắn lưu lại, chớ nói bây giờ triển khai bóng cây hoàn toàn phong tỏa cùng bao phủ Lý Khiêm, coi như ở bình thường dưới tình huống, Lý Khiêm cũng không là Xuân Thôn đối thủ. Xuân Thôn lúc mới tới Lý Khiêm có chút khẩn trương, vận chuyển kinh môn đại trận trực tiếp đem người dẫn vào quân tử cư, đợi Xuân Thôn sau khi ngồi xuống triển khai cảnh rủ xuống bích ảnh bao lại hắn, Lý Khiêm cũng vẻ mặt khẽ biến. Nhưng là nói những lời này, Lý Khiêm đứng dậy rời đi lúc đã khôi phục chấn định cùng bình tĩnh. Lý Khiêm bản thân chút nào không ý định độ thủ, phản phất cũng căn bản không sợ Xuân Tôn sẽ ra tay, hoặc là nói hắn đã tính sẵn Xuân Thôn căn bản sẽ không ra tay. xuân thôn nhìn lý khiêm sắc mặt thay đổi cả mấy thay đổi dối lội với tay nắm chặt bụi cây kia cây nhỏ làm lại quả nhiên không có ra tay lý khiêm cứ như vậy đi ra khỏi bóng cây ba phủ đưa tay kéo cửa ra nói tiền bối mời sau đó chính hắn đi ra ngoài trước xuân thôn vẻ mặt rất khiếp sợ cũng có chút tức giận bởi vì lý khiêm một mực không có dừng lại kinh môn đại trận vận chuyển cũng bởi vì hắn không có cha cha rõ ràng cái này kinh môn đại trận ảo diệu hắn từ dưới đất rút lên cây kia lại khôi phục thành ba tông bộ dáng vận chuyển pháp lực hộ thân cười lạnh nói lý khiêm tu vi của ngươi không tầm thường, nhưng còn không cách nào cùng lao phu sánh bằng. ngươi cho là mượn cái này pháp trận cái giới ta liền không cách nào phong tỏa ngươi đi nơi nào sao vừa nói chuyện cây trượng trước chỉ toàn thân vẫn bị bích ảnh bao phủ xuân thôn cũng đi ra ngoài nhưng trong nháy mắt định lại ở đó hắn xuất hiện địa phương không phải là lầu một đại đường cũng không phải lầu hai hành lang trước mặt là một vịnh sóng biết nhộn nhạo hồ ao bờ hồ bên kia hai bên có hành lang dài vòng quanh hành lang dài chỗ nối tiếp có một tòa đình nghỉ mát giữa hồ có một tảng đá lộ ra mặt nước khắp trung quanh sinh trưởng bản lề sen đã sớm hái song song nếu thành thiên nhạc ở chỗ này cũng có thể một cái nhận ra bờ hồ bên kia liền là lúc trước hắn cùng với niên thu diệp hái bản lề sen địa phương Nơi này lại là phái Tiêu Dao có động thiên khác. Hồ bên này không có quan cảnh hành lang, một cái tiểu khê từ hồ bên trong chạy ra không biết đổ nơi nào. Có động tiên khác trong suối lưu hồ ao là cùng phì thủy thủy hệ tương thông, thông qua kỳ dị kết giới lưu chuyển lại phảng phất là hai cái thế giới bất đồng. Ở điều này bên dòng suối nhỏ, có một khối cao cỡ nửa người, một người rộng bao nhiêu, hai người dài hơn đá, màu xám nhạt mang theo cọ kim ban điểm, nóc rất bằng phẳng một bên nô lên giống như thiên nhiên gối đầu, rất thích hợp ngủ ở phía trên nghỉ ngơi. Cách đây khối tảng đá lớn không xa bên hồ trên cỏ, đã thiết được rồi một bàn rượu. Phái Tiêu Dao đệ tử Diệp Chi Phi, Diệp Chi thu Nguyên thu diệp đám người đều mang theo tùy thân pháp khí đứng hầu một bên, trưởng môn diệp mình phe phẩy bảo quạt ba tiêu cười nói: "Xuân thôn sư minh, đã lâu không gặp. Người hay là thói quen từ lâu, đến chỗ nào cũng mang theo trong người một mảnh bóng cây, là sợ phơi nắng đâu hay là sợ trời mưa a?" Xuân thôn kiếp sợ tại chỗ, Nguyên xoay người nhìn lại, sau lưng căn bản không có gì cửa. Kỳ thực động tác này đối với hắn loại này cao nhân tới nói không khỏi có chút buồn cười, ở Nguyên thần ngoại cảnh bên trong cái gì không phải rõ ràng, cần gì phải xoay người đi nhìn đâu. Hắn mới vừa rồi cất bước đi ra quân tử cư trong ném mắt, cũng cảm ứng được không gian kết giới tự nhiên vận chuyển, đột nhiên liền tiến vào một không gian khác. xuân thôn bản năng làm phép hộ thân cũng chuẩn bị xong tùy thời phát động công kích trong tay hắn cây trượng giờ phút này đã cắm trên mặt đất lại biến thành một bụi thanh thụy cây so mới vừa rồi ở quân tử cư trong dáng vẻ cao lớn hơn cây khô có to cỡ cổ tay tàng cây có cao ba trượng triển khai sau phạm vi bao phủ cũng vượt qua ba trượng phương viên xuân thôn thân hình liền đứng ở cảnh rủ xuống bích ảnh trong hắn làm sao sẽ trực tiếp từ chi vị lâu trong quân tử cư đi tới phái tiêu giao có động tiến khác xuân thôn cũng không có hiểu rõ nhưng hắn đã rõ ràng là kia kinh môn đại trận huyền diệu xuân thôn đã qua côn lôn tiên cảnh nhiều năm cũng không biết chi vị lâu trong bảy gia chỗ ngồi này kinh môn đại trận coi như biết trong đó có bảo vệ pháp trận cũng không ngờ lại là như vậy tiên gia thủ đoạn sau lương diệp minh niên thu diệp cảm giác tất càng thêm rung động nàng đã được đến tin tức xuân thôn hôm nay tới đến chi vị lâu dĩ nhiên có thể đoán được tất nhiên cùng lý giật phong chuyện có liên quan trường môn diệp minh đột nhiên mang theo đệ tử trong môn với có động tiên khác trong thiết tử diệu bảo là muốn chiêu đại xuân thôn vị tiền bối này một hồi liền sẽ bị chi vị lâu đưa tới nghiên thu diệp cũng không hiểu này huyền diệu một mực ở đã tỏ mò lại lo âu chờ đợi chương sáu trăm sáu căn rời chạy bằng khí bóng cây đi theo Diệp Minh trước đó phân phó Van Bối đệ tử muốn lễ phép kính cẩn, nhưng cùng lúc cũng phải mang tốt pháp khí làm xong vạn toàn chuẩn bị, có động thiên khác trong tiểu côn lôn pháp trận cũng mở ra, tùy thời có thể vận chuyển phát động. Mới vừa rồi không gian kết giới có kỳ dị pháp lực ba động chuyển tới, Niên Thu Diệp đã sớm triển khai thần thức ngưng thần điều tra, phía trước không xa không tên xuất hiện một cánh bị kéo mở cửa, sau đó Xuân Thôn xách theo một cây ba tong liền xuất hiện ở trước mắt. Cửa kia ngay sau đó biến mất, bên trong cửa tình hình Niên Thu Diệp chỉ có lựa một cái, nhìn thấy cũng là chi vị lâu quân tử cư trong tình hình. Ngay sau đó Xuân Tôn ba tong xuống đất, thần kỳ biến thành một thân tây phản phất ban đầu liền sinh trưởng ở có động tiên khác trong như vậy tự nhiên cao hơn mấy trượng cây xanh nhìn qua không hề khoa trường nguyên thần trong cảm ứng lại như che trời cự mục mà bóng cây trong xuân thôn dù thấy rất rõ ràng thần thức lại phong tỏa không được vị trí của hắn phản phất cùng cái này che trời cự mục phạm vi bao phủ hòa làm một thể niên thu diệp trong nháy mắt có hai cái cảm giác một là chi vị lâu trong bảo vệ pháp trận xác thực thần diệu phải không thể tin nổi trên đời sợ rằng không có người nào có thể ở nơi nào cái dối hai là vị này xuân thôn tiền bối tu vi pháp lực sát thực cao siêu thành thiên nhạc không hề dễ dàng đối phó Nàng hay thành thiên nhạc lo lắng cũng vô dụng, bản thân đã ra không được có động thiên khác cũng không có bản lãnh chặn Xuân Thôn, chỉ đành phải trông cậy vào Diệp Minh lần này Thiết Tiến có thể khuyên can vị lão hưu này. Xuân Thôn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đứng ở bóng cây trong hướng Diệp Minh ôm quyền nói: Tốt thần diệu động thiên pháp trận, vậy mà đem ta đưa đến nơi này. Nguyên lai like là Diệp Minh lão đệ sớm sẽ chờ đâu, quả nhiên là nghĩ lấy đại phái tông môn tới dọa ta. Diệp Minh cùng Xuân Thôn là quen biết cũ, tu vi cảnh giới của hắn cùng với thần thông pháp lực đều không như Xuân Thuôn, nhưng thân phận lại không giống nhau, đại biểu là côn luân mười ba đại phái một trong phái tiêu giao, có không hề chỉ là thực lực cá nhân. nghe xuân thôn nói như vậy diệp minh sách ngược quạt ba tiêu chắp tay nói xuân thôn sư huynh lời ấy sai rồi cái này có động thiên khắc bản chính là các phái cao nhân hợp lực cực xây phương tiện phì thủy chi vị lâu trong đồng đạo tụ hội diễn pháp người đến thăm chi vị lâu lúc ta liền nhận được tin tức lý khiêm vận chuyển kinh môn đại trận trực tiếp đưa người mời chỗ này cũng là để cho tiện nhà hơn nữa cũng không mất lễ phép 20 năm trước ngươi ta ở mang nãng sơn đấu trong trận từng kề vai chiến đấu bây giờ ngươi khó được dạy chân nhân thế ta có thể nào không thiết tiến cũng nên xuân thôn khẽ mỉm cười nói nếu là mời ta uống rượu chuyện vậy không ngại liền đảng hoàng hàn huyên một chút xem ra ta hôm nay tạm thời là không đi được diệp minh cười ha ha một tiếng nói sư minh cần gì phải gấp gáp như vậy đâu dĩ nhiên ứng ở ta phái tiêu giao thật tốt làm khách để cho lão đệ cũng hơi tận tình địa chủ hữu nghị xuân thôn đang khi nói chuyện đã hướng bàn rượu đi tới mà diệp minh sau lưng niên thu diệp diệp chi phi diệp chi thu bọn người chừng to mắt vẻ mặt đầy rung động coi đời này chưa từng gặp qua bản thân biết đi đường cây. xuân thôn cất bước giữa bên cạnh hắn đuổi cây kia thúy cây cũng đang di động chỗ đi qua mặt đất lại không có để lại bất cứ dấu vết gì mà xuân thôn thủy trung đang ở bóng tây chuyến về đi tây kia quan có ba trượng rộng bao nhiêu diệp minh bảy cái này trương bản rượu cũng không thể nào có một trượng năm a đợi xuân thôn đi tới bên cạnh bản thời điểm tất cả mọi người đều ở đây bóng cây cảnh rủ xuống bao phủ dưới lúc này diệp minh tay cầm quạt ba tiêu đột nhiên gắng sức vung lên xuân thôn ngay cả sợi tóc cũng không có nhúc ních thế nhưng cây lại cành lá đung đưa về phía sau thổi tới không chỉ là cành lá tựa như bị gió thổi lên liền cây khô cũng về phía sau trượt ra hơn một trượng nhìn qua giống như là bị diệp minh một quạt trò quạt trở về diệp minh đám người đã không ở bóng cây hạ nhưng xuân Thuôn vừa đúng còn đang bóng cây trong hắn gật đầu một cái ngồi xuống nói nhiều năm không thấy lao đệ công lực của ng diệp minh lại thở dài nói ta tư chất có hạn tu vi vốn cũng không bằng sư huynh ngươi những năm trước đây tục vụ triển thân cũng bỏ bê tu luyện thần thông pháp lực càng không thể cùng a kia khổ bên bờ biển không bờ đường cuộc đời này sợ khó tìm tung tích mà xuân thôn sư huynh những năm này sợ đã có thể nhìn thấy huyền cơ a xuân thôn đáp đã xưng không bờ đường không phải tu chứng viên mãn tự nhiên không phải nhìn thấy giống như chỉ xích thiên ai, có thể cất bước mà qua cũng có thể cả đời khó tìm ta mấy năm nay cũng chỉ là đang cầu chứng trong sư lệ hôm nay thiết tiến không phải muốn cùng ta nói tu hành a diệp minh nhiều năm không thấy có rất nhiều chuyện có thể trò chuyện nha xuân thôn sư minh này tới cũng là bị hồng trần tục vụ sở khiên chúng ta liền hàn huyên một chút các loại hồng trần chuyện cũng rất tốt xuân thôn liếc một cái niên thu diệp lại chiều diệp minh nói đã như vậy ta còn thực sự có chuyện nghĩ trò chuyện đâu có thể dính liễu môn hạ của người đệ tử không có ý tứ gì khác chẳng qua là muốn hỏi phải rõ ràng hơn mà niên thu diệp đám người lúc này đã là trận mắt há mổm xuân thôn dắt cây mà đi mà diệp minh đem bụi cây kia cây phiến ra xa hơn trượng cái này đã là lớn thủ đoạn thần thông đấu pháp diệp minh thần thông pháp lực xác thực không kịp xuân thôn nhưng tu vi cảnh giới trên lệch cũng không xa lắm nhất là ở nơi này có động thiên khắc trong. là diệp minh sân nhà xuân thôn cũng đòi không là cái gì tốt xuân thôn cùng diệp minh bực này tuổi tác bực này tu vi bực này lịch duyệt cao nhân không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không sinh tử đánh nhau coi như trở mặt lên xung đột thường thường cũng chỉ là thi triển thủ đoạn thử pháp tướng so lấy quyết tiến thối diệp minh cùng xuân thôn dĩ nhiên không cần thiết trở mặt nếu nói là đấu pháp mới vừa rồi thì đồng nghĩa với đã đấu thắng cũng không mang một tia khói lửa diệp minh đem xuân thôn ở lại phái tiêu giao có động tiên khách trong làm khách mà lý khiêm lúc này đứng ở chi vị lâu lầu hai trên hành lang đưa tay lau, lau tóc ai, sợi tóc của hắn đã ướt át sau lưng cũng ra một tầng mồ hôi dị. Không chỉ là bởi vì Khẩn Trương, càng bởi vì lấy tu vi của hắn vận chuyển kinh môn đại trận rất miễn cưỡng. Trên lý thuyết phải có xuất thần nhập hóa khả năng mới có thể thao túng chỗ ngồi này kinh môn đại trận, Lý Khiêm có lột xác khả năng, hơn nữa cũng nắm trong tay trận chủ cột, hiểu này vận chuyển phương pháp, dù có thể miễn cưỡng phát động kinh môn đại trận nhưng cũng phi thường cất lực, cùng Xuân thôn ở quân tử cư trong trò chuyện như vậy một hồi, cũng cảm giác thần khí tiêu hao phi thường lớn. Hắn tuy là côn luân tu hành giới tuổi trẻ một đời nhân vật siêu quần bật tụy, nhưng cùng thế gian đứng đầu cao nhân so sánh dù sao tu vi công lực còn thấp. Lúc này đệ tử Không Sơn phái Tân ngữ tiến lên hỏi, Lý Khiêm sư hình, xuân thôn tiền bối đi nơi nào lý khiêm đáp hắn đã qua phái tiêu giao có động tiến khác diệp minh tiền bối đang thiết tiến khoản đãi đoán chừng ngày mai mới có thể rời đi tân ngữ kỳ trận mắt há muốn nói cái này cái này thần kỳ như vậy lý khiêm chi vị lâu trong kinh môn đại trận là tiên gia thủ bút, ta chỉ biết thế nào mà không biết tại sao miễn cưỡng vận chuyển cảm giác cảm giác cũng cô hết sức cũng được có thể phát động tân ngữ kỳ đại biểu không sơn phái ở phì thủy chi vị lâu đã trừ hơn năm nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói kinh môn đại trận danh tiếng lại càng không biết này vận chuyển huyền diệu không chỉ là tân ngữ kỳ phái tiêu giao niên thu diệp cũng chưa nghe nói qua kinh môn đại trận hôm nay vẫn là lần đầu tiên ở có động tiên khác trông thấy được kia không thể tin nổi không gian rời chuyện có liên quan kinh môn đại trận nội tình kỳ thực chỉ có tham dự này trận pháp nghiên cứu cao nhân tiền bối mới hiểu các phái văn bối đệ tử bao gồm trong lâu các anh em cũng không biết chuyện vì thủy Chi vị lâu là thạch giã sản nghiệp đan quả thành thần thông lại như vậy là thù cho nên nàng đạo là hiểu rõ một ít từng nói với thành thiên nhạc tân ngữ kỷ nguyên lai gọi kinh môn đại trận lý kiêm sư minh ngươi không sao chứ lý Kim cười khổ nói ta dĩ nhiên không có sao phải có chuyện cũng là thành tổng cùng vạn biến tông có chuyện phiền Phái tân sư hội đem vạn biến tông ngô yến thanh gọi tới tấn kỳ nô đạo bạn mới vừa rồi đã cho vạn biến tông gọi điện thoại tới ấn ngươi phân phó đang nuốt ở rửa chén giữa đâu ta cái này đều là hà tới xuân thu lúc tới lý khiêm cố ý phân phó ngô yến thanh tạm thời về trước tránh nô ông chủ ở phi thủy chi vị lâu trực đã có một đoạn thời gian mấy ngày nay chủ yếu công tác chính là rửa chén rửa chén bát các phái đệ tử bất luận ban đầu là cái gì xuất thân có bao nhiêu thần thông quảng đại đến vì thủy chi vị lâu cũng nhất định phải từ những công việc này làm lên nó vừa là một đoạn rất đặc thù tu luyện cũng là trong hồng trần tâm tính chui luyện chi vị lâu bếp sau bên cạnh có rửa chén giữa máy rửa bát cùng trừ độc tủ cũng đều đầy đủ thế nhưng chút đều là vì ứng phó vệ sinh kiểm tra dùng bình thường trước giờ cũng không ra lấy thần thông pháp thuật rửa chén đã tiện lợi lại sạch sẽ nhưng một ngày muốn tắm rất nhiều chén vậy liền không thể từng bước từng bước từ từ đi muốn lấy ngự vật phương pháp điên ném không ngừng đồng thời thi triển thần thông thanh khiết trừ độc kia đặt ở giỏ trong bẩn chén rĩa từng món một theo thứ tự bay ra dầu nhất cùng rác rời cũng rơi vào bên cạnh trong thùng bay vào trong ngăn kéo lần nữa xếp chồng chất tốt thời điểm đã các cấn loại khác xếp được thật chỉnh tề sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi lớn như vậy một tòa chi vị lâu mỗi ngày nhiều như vậy bằng khách, đáng thương chỉ thiết một rửa chân công hơn nữa còn là thuần nhân công thao tác cá ngô ông chủ là mới tới cho nên hắn phải làm chuyện này ngô ông chủ vào cương vị một tuần lễ đã đánh nát vô số cháy liên cũng được hắn khá có tài sản có thể thường nổi ngự vật phương pháp chẳng qua là đơn giản nhất thần thông đem cái mâm làm sạch sẽ dầu nhất xử lý tiến trong thùng rác các môn các phái đều có không giống nhau pháp thuật nhưng là đem hai loại thủ đoạn kết hợp lại đồng thời thi triển liền cần kỹ xảo từ xưa tới nay không có loại nào pháp thuật là đặc biệt làm cái này dùng cái này cũng là cái gì đại thần thông chỉ cần thêm chút luyện tập rất dễ dàng là có thể nắm giữ Vấn đề chỉ ở với ly bàn quá nhiều. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn như vậy dày đặc làm phép, xử lý nhiều như vậy ly bàn, không chỉ là thần thông pháp lực liên tục tiêu hao, hơn nữa cũng là một loại rất đặc thù khảo nghiệm cùng chui luyện. Phản phục thi triển giống nhau pháp thuật, mỗi ngày hàng ngàn, hàng vạn lần, mỗi lần cũng muốn khống chế được phi thường tinh diệu không ra một tia không may. Dĩ nhiên cũng có thể biến đổi thủ pháp, thi triển bất đồng pháp thuật đưa đến giống nhau hiệu quả, nhưng vậy phải xem tâm tình cùng bản lãnh. ngự vật phương pháp cùng với đơn giản pháp thuật đều phái ra núi đệ tử tất cả đều nằm giữ. nhưng có thể đem thần thức khống chế được như vậy tinh vi liên tục không dứt làm phép không có chút nào ngưng trệ cũng không phải là dễ dàng như vậy Nô ông chủ dùng hơn một tuần lễ thời gian tốt xấu mới miễn cưỡng thích đứng phần công tác này còn phải cảm tạ chi vị lâu không có nhân lóng nóng tay chân mở ra trừ hắn bây giờ hắn cơ bản đã có thể thuần thục công tác nhưng thỉnh thoảng sẽ còn đập nát một hai ly bàn rửa chén giữa trong tình cờ còn có thể nghe các loại tiếng vỡ vụn đoạn này ngày giờ tới nay nô ông chủ tu vi cảnh giới dù chưa có tinh tiến đột phá nhưng đối pháp lực vận dụng cùng khống chế lại rõ ràng so dĩ vãng tinh diệu nhiều lắm thành thơi cũng càng thêm an ổn chương Trong năm cơ nghiệp định căn sáng nay nô yến thanh còn có một loại khác bất chi bất giác biến hóa dĩ vãng hắn rất để ý khí phái vô cùng sĩ diện hao đi tới chỗ nào đều là khí chẳng mười phần như cái đại lãnh đạo ít nhất cũng là thính cục cấp trở lên cán bộ ra cửa thị sát loại cảm giác đó nhưng là ở phi thủy chi vị lâu trong hắn cái này dáng vẻ lại bưng không đứng lên lâu này tập quán cũng ở đây tự nhiên thay đổi địa bộ trở nên cung khiêm rất nhiều nô ông chủ ở Mộng hồ mỹ hoa quán ăn công nhân viên vây quanh hạ tự có thể tìm tới chúng tinh nguyện cảm giác bên trên chợ mua củ hành còn phải chạy biếng đút chọn trong tiệm cơm tuấn nam mỹ nữ công nhân viên hưu đi theo Nhưng ở phì thủy chi vị lâu đây hết thảy cũng là không thể nào, dựa chén công chính là rửa chén công, Lý Khiêm cũng không có lớn như vậy phô trương a nếu nói là yêu tu cao nhân thân phận, Ngô Yến Thanh bản lãnh ở chỗ này cũng không đáng chú ý không nói khác, mỗi ngày từ dựa chén giữa vừa ra khỏi cửa gặp phải chính là đầu bếp trưởng ngũ vị tiền bối, hắn thế nào cũng phải cung cung kính kính gật đầu tham hỏi a. Nhưng là ngày này, dựa chén giữa trong lại không có chuyển tới ly bản rơi xuống đất âm thanh, bởi vì Ngô Yến Thanh tránh ở bên trong cho vạn biến tông gọi điện thoại đâu, sau khi cúp điện thoại liền có chút bất an chờ đợi, thẳng đến Lý Khiêm đem hắn kêu lên lầu. Thành Thiên Nhạc hai ngày này đang làm gì đó, Hắn một mực đang họp, từ ban ngày mở đến tối, lại từ ban đêm lại lái đến ban ngày, đơn giản liền không có nghỉ ngơi. Chỉ nghe nói các đại cơ quan đơn vị thường có văn sơn sẽ hại chi mắc, thế nào tu hành tông môn cũng như vậy hoặc à. Cũng là bởi vì để Long Sơn chuyến đi, khiến Thành Tiên Nhạc khắc sâu hơn hiểu đến tông môn truyền thừa hình thức cùng nội hàm, cho nên sau khi trở về liền muốn bộ vạn biến tông chi thiếu, lập tức triệu tập môn nhân tương nghị. Lấy tu vi của bọn họ có thể 10 ngày nửa tháng không ăn cơm ngủ, vậy thì họp tôi. Hai ngày này chủ yếu nói là tông môn ba bọn nó không chỉ có riêng là biên tập ba bộ văn hiến đơn giản như vậy, liên lụy đến tông môn nội mọi phương diện rất nhiều chuyện. các đời đệ tử gia phả còn dễ nói dựa theo truyền thống hình thức cùng nội dung đi ghi chép chính là nhưng vạn biến tông cũng có này chỗ đặc thủ. đầu tiên yêu tu xuất thân liền cùng người bất đồng như vậy đệ tử chuyển thừa hệ thống gia phả trong còn nên ghi chép này nguyên thân vì vật gì ở nơi nào lớn lên với khi nào khai linh trí có loại thiên phú nào thần thông như thế nào cùng vạn biến tông kết duyên lúc ấy là tu vi gì cảnh giới cho chút Về phân khí vật phổ cũng cần thương lượng bởi vì vạn biến tông cũng không cái gì của cải chuyển thừa khí vật còn rất ít các yêu tu ban đầu sử dụng pháp khí phần lớn là nguyên thân vật luyện thành bây giờ tốt xấu có như vậy một chút tích lũy bây giờ cần phải rõ ràng chính là những thứ đó vì tông môn vật truyền thừa chẳng qua là giao cho môn nhân sử dụng tương lai vẫn muốn truyền cho đệ tử cái nào là tư hữu chi khí hoàn toàn thuộc về cá nhân xử trí trước kia đám người đối cái này khái niệm không hề chú trọng bởi vì vạn biến tông xác thực không có thứ gì nhưng bây giờ lại cần phải rõ ràng khí vật phủ có thể không thỉnh thoảng viết bây giờ liền có thể biên chế nhất là đối một ít thiên tài địa bảo nơi sản sinh cập vật tính ghi chép đều có thể trước viết vào thì như lạc lôi kim về phần vạn biến tông trưởng môn tín vật là cái gì Tạm thời còn chưa có xác định, bởi vì xác thực không có thích hợp vật, chuyện này nhất định phải thận trọng, sau này hay nói đi. Mà tông môn kim điện tất càng cần hơn thận trọng, không có thể tùy ý chế tạo, một khi định lập liền không cách nào sửa đổi, nhưng có thể nói lên các loại bản dự thảo, trước làm một phần có thể tùy thời thêm bớt giấy chất văn bản đi ra. Ở mấy ngày nay trong hội nghị, lũ yêu cũng mỗi người mua ý thậm chí tranh luận không nghỉ, tràn diện phi thường nhiệt liệt. Vạn biến tông môn quý đã sớm định, ở cuối cùng chế tạo kim sách thời điểm còn phải lưu lại thần niệm chú giải. Trong đó cũng có một chút đặc biệt nội dung. Tỷ như yêu tu lệ vào môn hạ muốn giao ra một món nguyên thân vật cung cấp tông môn nội đường thu tồn, lại tỷ như bất đắc dĩ yêu tu thân phận mà hiếp bức người, cái này giới che chở không chỉ có riêng là đệ tử Vạn Biến Tông, thế gian yêu tu gặp phải loại chuyện như vậy, đều có thể hướng Vạn Biến Tông nhờ giúp đỡ. Thành Thiên Nhạc lần này mang theo bốn tên yêu tu đi để Long Sơn, tổng cộng mang theo 10 thoi vàng trở lại, đây cũng là tông môn vật. Thương lượng kim sách thời điểm, Thành Thiên Nhạc đệ một cái đề nghị, sau này hàng năm chỉ cần điều kiện cho phép, Vạn Biến Tông liền tự đi luyện chế 10 thoi vàng, đưa vào tông môn khí vật trong kho thu tổn, thẳng đến ngàn, cái thì ngưng. đời sau truyền nhân như có cần có thể vận dụng những thứ này thoi vàng nhưng sau đó ứng tìm cách bổ túc ngàn cái số lại lưu tại đời sau truyền nhân vạn biến tông không phải là không có sản nghiệp có đại bút đầu tư cùng tiền gửi nếu muốn rèn đúc ngàn thoi vàng lập tức là có thể làm đủ nhưng thành thiên nhạc làm như vậy cũng không phải là vì độn vàng chơi chỉ là một loại tích lũy tượng trưng hàng năm thu 10 thoi vàng nhập tông môn khí vật kho muốn 100 năm mới có thể chân ngàn cái số sau đó dưới tình huống bình thường liền đặt ở chỗ đó bất động vạn biến tông trước mắt tài sản dĩ nhiên không chỉ là những thứ này thoi vàng nhưng là trăm năm sau thế sự biến thiên ai có thể khẳng định như vậy đâu Vạn nhất có biến cố gì, trên thế gian sản nghiệp bị đánh vào, tông môn truyền thừa một lần điêu linh, đệ tử cứu cấp thời thượng có một khoản tông môn tích góp có thể di động. Đây là Thành Thiên Nhạc nhìn thấy để Long Sơn kia ba dương thoi vàng sinh lòng tăng khái, vì vậy cho Vạn Biến Tông quyết định một quy củ, đám người nhất trí thông qua. Xác định đại khái ý nghĩ, sau đó sẽ phải phân công đám người ra tay đi là thật. Thành Thiên Nhạc vừa định tuyên bố tan họp nghỉ ngơi, nô yến thanh điện thoại liền đánh tới Vạn Biến Tông đến, đến rồi, nói cho đám người xuân thôn đến thăm phỉ thủy chi vị lâu chuyện, vị này nô ông chủ đang dựa chén giữa trong chờ đợi tiến một bước tin tức. Thành Thiên Nhạc liền không có tan họp, để cho mọi người cùng nhau chờ. Qua một đoạn thời gian ngô yến thanh lại điện thoại tới nói là lý khiêm mở ra chi vị lâu trong thủ hộ đại trận, đem xuân thôn đưa đến phái tiêu giao đi xuân thôn lại muốn rời đi phái tiêu giao sớm nhất chỉ sợ cũng phải là ngày mai buổi sáng mà lý khiêm đã hướng vạn biến tông chạy tới lý khiêm làm việc thật là để ý cũng thật đủ ý tứ bên kia để cho diệp minh lưu lại xuân thôn bên này bản thân liền đã chạy tới thấy thành thiên nhạc hiển nhiên là có chuyện muốn dặn dò lại sợ trong điện thoại không nói được hay là ngay mặt nói tốt nhất thành thiên nhạc rất cảm động nói làm sao có thể để cho lý khiêm bay tới đâu ta quá khứ chính là ngô yến thanh trong điện thoại nói thành tổng ngài bây giờ nói lời này đã chậm lý Kiêm đã đang đuổi tới tô châu trên đường hơn nữa hắn cũng nói ngài không nên rời đi vạn biến tông hay là ở tông môn nội chờ đợi xuân thôn thỏa đáng nhất lý Kiêm không có từ chi vị lâu bay thẳng đến tô châu hắn trước che giấu tung tích bay đến đường sắt cao tốc đứng lại sau đó ngồi ở đường sắt cao tốc bên trên hàm dưỡng thần khí đến tô châu đứng lại ra tô châu đứng tính lặng chỗ không có người che giấu tung tích phi thiên chạy tới điều này ngó cổ ước chừng ở trước cơm tối thời gian xuất hiện ở vạn biến tông trước cửa thành thiên nhạc đã sớm mở ra cổng đứng ở trong viện chờ đón vội vàng đem vị này chính nhất môn đệ tử Vì thủy chi vị lâu chủ sự mời vào tông môn nội đường trong, Lý Kiêm vẻ mặt ít nhiều có chút mệt mỏi, cũng không phải là bởi vì lên đường, mà là bởi vì vận chuyển kinh môn đại trận sau ngựa không ngừng vó câu liền chạy tới Tô Châu. Hắn nói cho Thành Thiên Nhạc Xuân thôn đến thăm phỉ thủy chi vị lâu trải qua, giữa hai người đã nói mỗi một câu nói thậm chí bao hàm thần niệm cũng không có bỏ sót. Thành Thiên Nhạc hỏi, "Lý Kiêm đạo hữu, ngài này tới nhất định là có chút chỉ giáo a." Y theo ngài nhìn, nếu Xuân thôn ngày mai đi tới Vạn Biến Tông, ta nên ứng đối ra sao đâu? Lý Kiêm đáp, "Xuân thôn đã nói qua sẽ không truy cứu cái chết của Lý Dật Phong, lấy tu vi của hắn bất luận tâm tính như thế nào, Lời đã ra khỏi miệng chính là giữ lời, nhưng là ta cũng không cách nào khuyên can hắn tới Vạn Biến Tông, Diệp Minh trưởng môn cũng không ngăn cản được, nhanh nhất lời, hắn ngày mai sẽ sẽ tìm đến ngươi đòi Phi Ly trảo. Đây là Vạn Biến Tông cần cùng hắn hiệp thương chuyện, ở không có phát sinh trước, ai cũng không cách nào nói thêm cái gì. Ta này tới cũng không có cái gì chỉ giáo, kỳ thực ở quân tử cư trong đối Xuân thôn tiền bối nói cái gì, giờ phút này chỉ biết nói với thành tổng cái gì. Nhưng có một số việc ở trong điện thoại nói không rõ, ta còn không có kia lớn bản lãnh thông qua điện thoại thi triển thanh văn trí tuệ thần thông, cho nên liền tự mình đến một chuyến. Bất luận thành tổng nghĩ xử trí như thế nào, nhưng ta cũng không hy vọng lên cái gì xung đột lý Kiêm đối thành thiên nhạc thuật lại hắn cùng với xuân thôn gặp mặt cặn kẽ trải qua thì đồng nghĩa với đem toàn bộ đạo lý cũng nói rõ không cần nhiều hơn khuyết giải thành thiên nhạc hỏi ngược lại ngài là lo lắng vạn biến tông sẽ để cho xuân thôn tiền bối bị sập cửa vào mặt sao nếu hắn thật là tới cửa xin lỗi vạn biến tông tuyệt đối sẽ kính cẩn tiếp đãi không mất lễ phép mặt mũi này vẫn là phải cho lý Kiêm cười khổ nói sư tổ của ta hòa hy chân nhân từng nói qua mặt mũi có thể coi như cơm ăn cũng có thể làm uống rượu thậm chí có thể giải quyết không ít là phi nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến rất nhiều thị phi kỳ thực ta tới chẳng qua là nghĩ ngay mặt hỏi thành tổng một câu ngươi có chịu hay không trả lại phi ly trảo lại có điều kiện gì ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ thành thiên nhạc cũng cười khổ nói đây cũng là phiền tại chỗ nói thực cho đạo hữu phi ly trảo không hề trong tay ta muốn trả cũng không trả nổi ít nhất xuân thôn lần này tới cửa là tuyệt đối cầm không đi lý kiêm lần ra ngay sau đó cao mày nói cái này thật đúng là cái ngoài ý muốn. như vậy phi ly trảo rốt cuộc ở nơi nào thành thiên nhạc lý giật phong đắc tội qua cũng không chỉ ta một người muốn thu thập hắn cũng không chỉ là ta phi ly trảo bị ta một vị bằng hữu cầm đi ta có thể tìm hắn đi hiệp thương Hỏi hắn trả lại này thần khí có điều kiện gì? Nhưng ta bây giờ liên lạc không được hắn, cũng liền không cách nào làm ra cam cái gì. Lý Khiêm, lần này thật có phiền toái, Phi Ly Chảo rốt cuộc ở người nào trong tay? Thành Thiên Nhạc, thật lòng trợ giúp bạn của ta, mà không phải tới tìm phiền thoái cao nhân. Rất xin lỗi, ta không muốn nói ra hắn là ai, tránh cho cho hắn cũng mang đến phiền thoái Mai Lan Đức ban đầu mang đi Phi Ly Chảo lúc từng nói với Thành Thiên Nhạc qua, nếu có người truy hỏi liền nói Phi Ly Chảo là bị hắn cầm đi, nhưng hắn sẽ không lưu lại mới nhất phương thức liên lạc, Thành Thiên Nhạc muốn tìm cũng tìm không ra hắn. Chỉ cần Thành Thiên Nhạc làm như vậy, liền có thể đem chuyện toàn giao cho Mai Lan Đức. Nhưng Mai Lan Đức nếu như vậy bạn trí cốt, Thành Thiên Nhạc cũng không muốn không có suy nghĩ. Chuyện này vốn là Nhân Vạn Biến Tông lên, Mai Lan Đức là vì trợ giúp Vạn Biến Tông, như vậy sau đó ra chắc trở, Thành Thiên Nhạc cùng Vạn Biến Tông cũng hẳn là đem chuyện cho ôm lấy tới. Lý Kiêm cũng hiểu hắn ý tứ, vì vậy cũng không hỏi tới, chẳng qua là thở dài nói, ta nếu là thành Tổng, sợ rằng cũng sẽ không nói, nhưng như vậy vừa đến, tất sinh sự đoan. Chương 669, lo chưa khỏi họa, liệu lịch sẽ khoan hồng. Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, ta cũng không phải chưa bao giờ gặp phiền toái, nơi này chính là nhân thế giữa. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại rắc rối, gặp được liền gặp đi. Xuân thôn tiền bối này tới, ta sẽ tận lực đem lời nói rõ ràng ra. Lý khiêm, Xuân thôn tiền bối bây giờ có động thiên khắc trồng, coi như diệp mình tiền bối khuyên, chẳng qua cũng chỉ có một kết quả, đó chính là ngươi đáp ứng trước trả lại phi ly trảo, có trước đó nói lại bàn điều kiện. Nếu không nhất định tan giã trong không vui, ta hiểu rất rõ Xuân thôn tính khí. Thành Thiên nhạc, tan giã trong không vui. ngươi xác định Xuân thôn không sẽ ra tay sao. Lý Khiêm, ta dĩ nhiên có thể xác định Xuân thôn Tiền Bối sẽ không ở Vạn Biến Tông ra tay. Thành tổng theo một ý nghĩa nào đó nói cũng tương đương với Sơn Già yêu tu xuất thân, thời gian tu luyện dù sao còn thiếu, đối rất nhiều chuyện hiểu cùng cảm ngộ cũng thượng thiếu sót. Xuân thôn Tiền Bối bản lãnh lớn hơn nữa, nếu có thể bị thương nặng hoặc vỡ lạc, hắn cũng tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi là bị bất đắc dĩ, ta nghĩ Vạn Biến Tông cũng sẽ không ép hắn à. Nhưng phiền toái vẫn có, sẽ ở sau đó lấy cách thức khác xuất hiện. Lý Khiêm nói chuyện rất trực tiếp, chỉ ra Thành Thiên nhạc trên nhiều khía cạnh thiếu sót kiến thức hoặc thấy biết, trước mắt hắn thượng vô dụng chân chính tu hành cao tâm thái của người ta đi suy tính vấn đề. dĩ nhiên thành thiên nhạc trước giờ cũng không có đem mình làm những truyền thuyết kia trong tiên gia cao nhân trong lời nói này còn kèm theo thân nhiệm giải thích xuân thôn vì sao sẽ không ở vạn biến tông ra tay lên xung đột xuân thôn cao nhân như thế đi xa côn lôn tiên cảnh thanh tu nhiều năm không hỏi thế sự chỗ theo đuổi chính là tiên đạo siêu thoát ở trong mắt người bình thường hắn gần như chính là thần tiên trong truyền thuyết sớm đã có lộ xác phi thiên khả năng tuyệt không có khả năng có rất thích tàn nhận tranh đấu tập quán hắn cũng sống đã bao nhiêu năm trải qua chật vật có bây giờ tu vi cảnh giới đang tìm tìm vượt qua bể khổ không bờ chi bờ có thể nào tùy tiện cùng người liều mạng Coi như hắn bản lãnh lớn, nếu mỗi lần ra tay đều có 90% chắc chắn thủ thắng, chỉ có một thành có thể bị thương hoặc vẫn lạc, như vậy qua nhiều năm như thế, gặp chuyện liền ra tay cùng người sinh tử tương bác, ấn xác suất tính chỉ sợ cũng đã sớm chết đến mấy lần. Chỉ có số rất ít sơn giả yêu vương mới có thể sẽ có loại này tính khí, đây cũng là sơn giả yêu tu ở con đường tu hành bên trên vẫn là có khả năng cực lớn trọng yếu nguyên nhân. Chỉ có số rất ít người may mắn mới có thể may mắn còn sống sót, nhưng bọn họ cuối cùng cũng muốn lĩnh ngộ một điểm này, nếu không khó có tu vi cao như vậy cảnh giới, càng không thể nào chân chính siêu thoát phi thăng. ở vạn biến tông thành thiên nhạc tập hợp nhiều như vậy vị đại thành yêu tu còn có pháp trận dựa vào thật động thủ cũng không phải dễ đối phó nếu kết trận quần đấu một xuân thôn bọn họ có thể sẽ xuất hiện thương vong nhưng xuân thôn cũng là chịu không nổi a kết quả như vậy không cần phân tích ai cũng có thể đoán được cho nên xuân thôn sẽ không trực tiếp ở chỗ này ra tay xuân thôn là vì phi ly chảo mà tới nhưng vì một món thần khí đem mình góp đi vào là không có lợi húng chi coi như thế làm không chỉ có cầm không trở về phi ly chảo, hơn nữa sẽ uy hiếp được tự thân hắn liền tuyệt đối sẽ không như vậy lựa chọn nhưng cái này cũng không hề tương đương với nói nổ hắn liền không lại tìm thành thiên nhạc cùng vạn biến tông phiền thoái loại này cao nhân có đầy biện pháp khác trước đó sợ rằng cũng dự không ngờ được thành thiên nhạc sau khi nghe xong gật đầu liên tục nói đa tạ đạo hữu chỉ điểm bến mê vạn biến tông không biết như thế nào cảm kích lý khiêm đứng lên nói đây là ta nên làm cũng muốn làm chuyện nhưng ta bây giờ chỗ có thể giúp vội cũng chỉ có bao nhiêu thôi dù sao không thể bao biện làm thay chuyện nên như thế nào giải quyết hay là các ngươi hai bên định đoạt nếu trong quá trình này ai có cái gì không đoan chính cử chỉ vì thủy chi vị lâu hoặc chính nhất môn cũng chỉ có thể sau đó lại bàn về hôm nay tới thấy thành tổng Chẳng qua là chào hỏi, để cho ngươi cùng bạn biến tông trước chuẩn bị sẵn sàng. Thân ta làm chủ chuyện không thể tiện tiện rời, vì thủy chi vị lâu. Tối hôm nay nhất định phải chạy trở về. Cái này liền cáo tử. Thanh thiên nhạc đem Lý Khiêm đưa đến ngoài cửa, nhìn hắn phi thiên rời đi tan biến tại bầu trời đêm. Lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi hoàn toàn không có có lưu hắn ăn bữa cơm tối. Lý Khiêm nói ban đêm nhất định phải đuổi về chi vị lâu. Nếu đường sắt cao tốc không có thời gian chính vừa vặn cấp lớp, hắn chỉ sợ cũng phải tự mình bay trở về. Thanh thiên nhạc rất cảm khái cũng rất bội phục, không hổ là chính nhất môn cô ý tại buổi truyền nhân a. nếu tương lai Lý khiêm đại biểu chính nhất môn có chuyện gì cần các phái hiệp trợ chỉ cần hợp tình hợp lý ít nhất thành thiên nhạc cùng vạn biến tông là tuyệt sẽ không thoái thác phụ họa nhất định sẽ hết sức chống đỡ chính nhất môn là từ ngàn năm nay côn luân tu hành giới thứ nhất đại phái không chỉ có muốn xem người ta có phong quang rừng nào cũng phải xem xem người ta cũng làm cái gì bây giờ đã có người cung xưng thành thiên nhạc là một đời yêu tông nhưng thành thiên nhạc thật sự là sao ít nhất bây giờ còn chưa phải là thành cựu cùng địa vị không phải nói ra được hắn chút thiếu sót vật còn có rất nhiều không chỉ là tông môn ba điện mà thôi ban đêm hôm ấy vạn biến tông chúng môn nhân mỗi người định ngồi hàm dưỡng thần khí. dưỡng tinh xúc duệ chuẩn bị sẵn sàng ngày thứ hai tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ hết thể như thường nhìn qua rất bình tĩnh nhưng lại ngoài lòng trong chặt nam cung Nguyệt cùng du lịch tất nhiên nghỉ phép đi chương tiêu tiêu ở trường học cũng có khóa thành thiên nhạc cũng không có làm cho các nàng cũng tới mà vạn biến tông ở tô châu những đệ tử khác toàn bộ tập hợp đến tông môn đạo tràng cũng không có cố ý thông báo nam kinh lưu yêu tinh chỉ làm cho thạch xong trước hạn chạy tới quả thanh long khoảng thời gian này vừa vặn đang tô châu dĩ nhiên cũng ở lại tông môn đạo tràng đợi lệnh lũ yêu ở trong đại sảnh bố trí chỗ ngồi đến lúc đó mỗi người ngồi ở địa phương nào cũng trước hạn diễn luyện tốt từ thanh thiên nhạc tí hạo nhậm đạo trực hoa phiêu phiêu chân thi nhị đoái trấn hoa thạch song hoàng thưởng chử vô dụng nô giả minh hùng hướng chờ mười một người bố thành tứ thần thập nhị thì đại trận. toà đại trận này vạn biến tông lũ yêu đã sớm diễn luyện thuần thục trên lý thuyết ít nhất ba người liền có thể thành trận nhưng ở cao thủ trước mặt trận thức sẽ lưu lại sơ hở lần này thành thiên nhạc bày trận phái ra mười một người cũng là trước mắt vạn biến tông mạnh nhất đội hình lại vẫn cố ý lưu một chút kẽ hở Bản ý của hắn cũng không phải là muốn cùng Xuân Thôn loại này cao nhân đấu cái lưới rách cá chết, coi như ra tay đọ sức, cũng phải có một tia đường sống. bay trận người có thành thiên nhạc chờ bảy vị đại thành yêu tu, cái này đội hình đã khá kinh người. Nếu 12 tên đại thành tu sĩ bày trận lại chủ trận người là một vị lột sát phi thiên cao thủ, như vậy đại trận này liền có thể bay lên thậm chí bố tại đám mây, chẳng qua là vạn biến tông trước mắt còn không có thực lực này. Căn cứ ly khiêm đoán chừng, nếu chỉ là diễn pháp thử dò xét lời. xuân thôn cùng vạn biến tông người này cũng không thể làm gì được người kia nếu là sinh tử tương bắc vạn biến tông lũ yêu phải có thương vong nhưng xuân thôn cũng không chiếm được lợi ích có thể sẽ bị thương nặng thậm chí mất mạng cho nên vị tiền bối này sẽ không như vậy lời nói này cũng coi là cho thành thiên nhạc an viên thuốc an thần trước hạn ung dung bố trí hết thể tất cả an bài xong tí hạo chạy vào nội đường nhìn chằm chằm thải long lân vách quan sát phía ngoài trạm huống mà Thịnh long có chút bất mãn đối lưu thư quân nói lầm bầm tứ thần thập nhị thì lại trợ thành tổng chỉ an bài mười người lại không có để cho ta lên lưu thư quân nhỏ giọng giải thích nói thành tổng phái 11 người bảy trận chính là vì để cho đối phương biết vạn biến tông đã làm xong ra tay chuẩn bị cũng lưu giải hòa đường sống thịnh long ta không phải cái ý này Hùng hướng là mới tới mới vừa bái nhập vạn biến tông không có mấy ngày loại chuyện như vậy lại làm cho hắn bên trên vạn biến tông đệ tử đời thứ hai trong được coi trọng nhất đối tông môn làm ra cống hiến nhiều nhất chính là thịnh long gần như tham dự trong môn toàn bộ trọng đại sự kiện thành thiên nhạc ra cửa hành du lúc thường cũng mang theo hắn bây giờ triệu tập môn nhân bảy trận không ngờ cố ý không để cho thịnh long bên trên bỏ lỡ lần này vì tông môn hiệu lực cơ hội con này kim tiến thử trong lòng ít nhiều có chút ý kiến liêu thư còn nói hùng hướng tu vi pháp lực sát thực cao hơn ngươi à Nữ hình viên mãn chỉ thiếu chút nữa là được nhập vào cảnh những năm này tu luyện thần thông không nhỏ thật ra tay ngươi khẳng định đánh không lại hắn thành tổng để cho hắn bên trên cũng bình thường khương Trương, hắc nhưng không cũng không thêm vào trong trận nha chẳng qua là ở một bên đứng hầu di phạm hắc mặc còn cố ý bị thành tổng gọi tới hậu viên ngây nô đâu thịnh long vẫn thầm nói đó là thành tổng yêu mến bọn họ di phạm cùng tam Mộc tông hiên viên phái quan hệ không cạn hắc mặc lại là đệ tử hiến sơ tông vạn nhất có xung đột đã ngộ thương cũng không tốt về phần những người khác tu vi cùng chư chấp sự so sánh còn kém một ít Lưu Thư Quân, nói không phải là nha, tu vi của ngươi so hùng hướng cũng kém một ít, hơn nữa thành tổng cũng yêu mến ngươi a. Hai người bọn họ đang ở chỗ này nói thì thầm, mà Quả Thanh Long dẫn lớn ngoan ở tiền viện đi dạo, Thành Thiên Nhạc từ phía sau đi vào đại sảnh nói, "Thịnh Long, Lưu Thư Quân, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cái này liền mang theo lớn ngoan đi tiểu kiếm chỉ động tiên trực, nơi đó bây giờ không ai." Thịnh Long sửng sở, không ngờ thành tổng không chỉ có không để cho hắn tham dự lại trận, thậm chí không để cho hắn lưu lại nơi này trạch trong, có chút bất mãn nói, "Tiểu kiếm chỉ không ai liền không ai thôi, lại có cái gì quan trọng hơn?" Lưu Thư Quân ở bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. thành tổng là muốn chúng ta mang đi lớn ngoan xem ra hắn tuyệt không hy vọng ngươi cùng lớn ngoan ra cái gì ngoài ý muốn. thành thiên nhạc gan bài như vậy nhìn qua có chút cẩn thận quá mức nhưng đây cũng là thói quen của hắn trước ấn dự tính xấu nhất tới nguyên bản còn không nghĩ tới thịnh long cùng lớn ngoan một màn này nhưng nhìn thấy thịnh long cùng lưu thư quân ở chỗ này lẩm bẩm lại tạm thời quyết định cũng đem bọn họ xua đi đang lúc này tí hạo từ nội đường chạy đến kêu lên đến lên rồi đến rồi xuân thôn đến rồi đang từ ngõ hẻm miệng đi tới đâu ăn mặc giày cỏ cùng cổ trang trong tay còn giơ lên một cây mầm nhỏ cùng lý khiêm nói giống nhau như lúc hắn cũng khoác tóc dài ra thành tổng cùng tóc của ngươi sắp xỉ dài lại để cho thịnh long cùng lưu thư quân nuôi lớn ngoan đi ra ngoài đã không kịp xuân thôn giờ phút này đã đến ngoài cửa vạn biến tông các cao thủ toàn thể xuất động đứng ở tiền viện trước hòn giả sơn chờ đón đồng loạt một hàng các loại yêu quái a cái này đã bày tỏ đối với đối phương coi trọng cũng triển hiện vạn biến tông thực lực xuân thôn đi tới cửa lúc trước cổng làm ở thành thiên nhạc đã đứng ở hạng bên trong ôn quyền hành lễ nói xuân thôn tiền bối sao Vạn bối là vạn biến tông trưởng môn thành thiên nhạc vạn biến tông đã lấy được phi thủy chi vị lâu tin tức tập hợp môn nhân cung kính chờ đợi đã lâu tiền bối mau mời tiến Đây là Xuân Thuôn lần đầu tiên chính mắt thấy được trong truyền thuyết được Sưng yêu Tông thành Thiên Nhạc. Nhìn qua nét cười của người nọ rất thành thật có chút lấp lóe, cho người cảm giác rất sáng sủa ấm áp. Như vậy xem ra rất có thể là Tiếu Lý Tàng Đao hạng người. Nhưng người ta nếu ấn lễ phép nên môn tướng đợi. Xuân Thuôn cũng chắp tay nói, Thành tổng, Xuân Thuôn xấu hổ, môn hạ đệ tử xấu xa hoàn toàn phải kết cục như vậy. Ta hôm nay tới là bái sơn xin lỗi. Chương sáu trăm bảy mươi, nói tận trong thâm tâm, cùng mà bất động. Xem ra hôm qua Lý Khiêm giải thích cùng Diệp Minh khuyên bảo cũng không phải là không có tác dụng. Xuân Thuôn vừa vào cửa liền thanh minh xin lỗi, hơn nữa không có gọi thẳng Thành Thiên Nhạc danh tiếng. tốt sâu ấn thói quen đeo một tiếng thành tổng Thành tiên nhạc vội và nói con cái xấu xa tổng lệnh phụ mẹ xấu hổ đệ tử không khí nhiều khiến sư trưởng ân hận nhân gian không chuyện như ý thường có tiền bối đã qua côn lôn tiên cảnh thanh tu nhiều năm kia lý giật phong tự tìm đường chết thật là khiến người thống hận tức hận nhưng phi tiền bối chi tội vừa nói chuyện hắn đã xuất đệ tử vây quanh xuân thôn vòng qua núi giả đi vào phòng khách xuân thôn mới vừa vào cửa lúc dương mắt nhìn lên nguyên thần ngoại cảnh cảm ứng tựa như có thiên sơn vạn thủy trợ cách cũng biết trong viện này có một tòa pháp trận thuộc về đã mở ra nhưng cũng không vận chuyển trạng thái tùy thời có thể phát động đợi đi vào trong sảnh vẫn như đi xuyên với thiên sơn vạn thủy trong xem ra vạn biến tông mặc dù khách khí nhưng cũng rất cẩn thận a chỗ ngồi này tông môn đạo tràng tiền viện có vạn sơn đại trận hậu viên có linh Xu đại trận đoạn thời gian trước trận pháp đại sư trương Nhạc đạo ở chỗ này làm khách thời gian rất lâu nghiên cứu một phen sau trợ giúp vạn biến tông làm một ít cải tiến lại tăng thêm mấy cái trận chủ cột đem cái này hai trận hợp nhất nói cách khác mới vạn sơn linh Xu đại trận vận chuyển có thể bao phủ lại toàn bộ trại viện chủ yếu là để phòng bên ngoài xâm nhập lúc cần thiết nhưng xua đuổi ác khách nên môn đại sảnh thì tương đương với vạn biến tông tổ sư điện, chẳng qua là chính giữa không có cung cấp tổ sư bài vị, mà là ở phấn trên vách viết một thiên huyền tất quyết. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, vạn biến tông các cao thủ đã lặng lẽ giữa bố thành tứ thần thập nhị thì đại trận, Xuân Thôn nhìn một cái đứng hầu sau lưng thành thiên nhạc quả thanh long cùng với nàng bên chân ngồi sồn lớn Oan, hơi nhíu mày một cái. Diệp Minh ngày hôm qua cùng Xuân Thôn lúc uống rượu, dĩ nhiên cũng nguyện chuyển nhắc tới vạn biến tông thần đan hội chuyện, Diệp Minh nhìn như tùy ý nói lớn oanh lai lịch cùng với ở thần đan hội bên trên bái nhập vạn biến tông trải qua, kỳ thực cũng là một loại nhắc nhở. Xuân nếu ở vạn biến tông dương ai bị thương Oan chuyện liền tuyệt đối không tốt thu chàng. Làm Xuân Thôn nhìn thấy lớn ngoan đang ở Thành Thiên Nhạc bên người lúc, không khỏi âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ vị này thành tổng thật là bên ngoài mạnh bên trong yếu hạng người, quả nhiên dùng con chó này hộ thân. Mà Thành Thiên Nhạc chú ý tới Xuân Thôn ánh mắt, ý thức được lớn ngoan vẫn còn ở trong phòng xem trò vui đâu, hắn cũng không muốn khác, nghiêng đầu liền hướng quả thanh long nói, người đem lớn ngoan mang tới hậu viện đi. Điều này cũng làm cho Xuân Thôn là người, ý thức được bản thân mới vừa rồi ý tưởng có chút không đúng, Thành Thiên Nhạc ngay mặt đem lớn ngoan xô đi. Kỳ thực Diệp Minh chuyển nhắc nhở Xuân Thôn đừng bị thương lớn ngoan. nếu không chính nhất môn cùng tam mộng tông bên kia không dễ giao nộp thành thiên nhạc lại làm sao không có cái này lo âu đâu nếu lớn ngoan ở vạn biến tông tự dưng bị dính liễu bị người gây thương tích hắn cũng giao phó không đi qua a quả thanh long dẫn lớn ngoan rời đi xuân thôn đứng dậy chắp tay nói thành tổng vạn biến tông các vị đồng đạo tiểu đồ lý giật phong hành trị không đoan chính mấy phen quay nhiễu vạn biến tông ta ở chỗ này chính thức xin lỗi mọi người đều đứng dậy đáp lễ thành thiên nhạc nói lý giật phong đã chết chuyện này bỏ qua tiền bối đã xin lỗi cũng không cần nhắc lại ý nói hắn đã tiếp nhận xuân thôn xin lỗi chuyện này lẫn nhau không truy cứu giữa các tu sĩ giao thiệp với cũng là dứt khoát có lúc không cần thiết nói nói nhảm quá nhiều xuân thôn sau khi ngồi xuống lại thở dài một tiếng nói xuân thôn xấu hổ bị truyền nhân liên lụy hôm nay bái sơn còn có một cái tình cầu lý giật phong chết tắc chết vậy nhưng các đời truyền thừa thần khí phi ly trào đáp ứng rơi vào thành tùng tay xin hỏi vạn biến tông như thế nào mới có thể ban cho còn lời nói này nương theo thần niệm giới thiệu phi ly trào lai lịch xuân thôn tính toán thu hồi sau lại truyền đệ tử bây giờ nên thành tiên nhạc ra điều kiện xuân thôn lần này bái sơn nhìn như tay không kỳ thực chờ chính là một màn này Mà Thành Thiên Nhạc cũng thở dài một tiếng nói, nếu là Phi Ly Chảo ở trong tay ta, chuyện này cũng dễ làm. Có thể khiến đồ đắc tội cũng không chỉ ta một người, ra tay chu diệt hắn cũng không cũng chỉ có ta. Bây giờ Phi Ly Chảo bị ta một vị bạn tốt lấy đi, ta còn thiếu hắn rất lớn ân tình. Lời nói này cũng nương theo thần niệm Thành Thiên Nhạc giải thích Phi Ly Chảo không ở trong tay mình, mà là bị tương trợ bạn tốt của hắn lấy đi, nhưng người bạn thân này không có để lại phương thức liên lạc, trước mắt không biết người ở nơi nào. Nhưng hắn cũng đáp ứng xuân thôn, chỉ cần có thể liên hệ được với... liền nhất định sẽ chuyển cáo Xuân Thôn ý tứ cũng cùng với hiệp thương, nhìn một chút hắn cần gì điều kiện mới có thể đem Phi Ly chào trả về. Xuân Thôn sắc mặt thay đổi, Diệp Minh cũng không hiểu rõ những tình huống này, cho nên Xuân Thôn trước khi tới không nghĩ tới loại biến cố này. Ở có động thiên các trong, Xuân Thôn ngược lại đáp ứng Diệp Minh không đến nhà gây sự với Vạn Biến Tông, cũng sẽ hiệp thương giải quyết chuyện này, tận lực thỏa mãn Vạn Biến Tông nói lên điều kiện cho bồi thường. Nhưng cái này có một tiền đề, chính là Vạn Biến Tông có thể đem Phi Ly chào còn trở về. Bây giờ sự thái phức tạp, Xuân Thôn sắc mặt dĩ nhiên sẽ không để mắt trầm giọng nói, xin hỏi người này là ai? Thanh Thiên Nhạc là bạn tốt của ta, ta nợ ơn hắn quá nhiều, cũng không muốn chuyện như vậy đối hắn sinh ra khốn nhiều gì, cho nên xin tiền bối tha thứ, ta sẽ không nói ra tên của hắn. Xuân Thôn đột nhiên lại hỏi, là vạn biến tông khách khanh trưởng lão Mai Lan Đức sao? Xuân Thôn cũng không ngốc à, thành Thiên nhạc chém giết lý giật phong trải qua hắn đã nghe ngóng, căn cứ thần đan hội sau mọi người hành tung phán đoán, nếu còn có người khác tham dự lời, phải là kia vị khách khanh trưởng lão Mai Lan Đức. Thân phận của Mai Lan Đức ở Côn Luân tu hành giới đã không phải bí mật, từng ở phi thủy chi vị lâu đã tham gia đông côn luân pháp hội, lại ở thần đan hội bên trên chính thức ra mắt. Thành Thiên Nhạc cơm thầm cả kinh, giọng điệu lại rất bình tĩnh đáp. diễn bối cứ việc có thể suy đoán, nhưng ta không nói chính là không nói. Mai Lan Đức không có để cho hắn không nói ra, đây là Thành Thiên Nhạc quyết định của mình, tiểu tử ngốc này có lúc làm việc liền là một cây gân. Xuân Thôn cũng không có truy hỏi nữa, giọng nói vừa chuyển nói, đã như vậy, Thành tổng cùng Vạn Biến Tông coi như ôm lấy chuyện này. Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này bạn chính là nhân Vạn Biến Tông lên, Lý Giật Phong tìm chính là ta cùng Vạn Biến Tông phiền toái, cũng không bưng dính lữu rất nhiều người. Xuân Thôn, kia ngươi có thể cam kết trả về Phi Ly chảo sao? Thành Thiên Nhạc đáp, có thể, cũng không thể. câu này tự mâu thuẫn vậy tự có thần niệm giải thích thành thiên nhạc cam kết chỉ muốn liên lạc với bên trên vị bằng hữu kia chỉ biết cùng đối phương hiệp thương hơn nữa bảo đảm đối phương sẽ mở ra điều kiện tới nhưng không thể chính là hắn giờ phút này không cách nào cùng xuân thôn tại chỗ nói điều kiện gì thành thiên nhạc hiểu rất rõ mai lan đức vị này địa khí tông sư lúc nào đã làm mua bán lô vốn có phi ly trào nơi tay, thiên hạ núi sông sướng du còn muốn phun ra cũng không phải là dễ dàng như vậy nhưng là nếu như liên lụy tới vạn biến tông vậy mai lan đức cũng sẽ không tìm phiền thoại là có thể đáp ứng trả lại chẳng qua là thời gian cùng điều kiện khác có để ý nói tới chỗ này kỳ thực đã nói xong xuân thôn tới mục đích không có đạt tới cùng thành Thiên nhạc giao thiệp với có lúc rất đơn giản không có nhiều như vậy vòng vo vò. sau khi ngồi xuống bất quá phút chốc mà thôi trong ly trả hay là nóng đâu xuân thôn trầm giọng nói thành tổng ngươi không thể cam kết đem phi ly trả còn cho ta không Thành thiên nhạc ta chỉ có thể cam kết nếu liên lạc với người nọ chỉ cần tiền bối đáp ứng người nọ nói ra điều kiện hắn liền nhất định sẽ trả cho ngươi vạn biến tông có thể làm này bảo đảm xuân thôn ngươi liên lạc không được hắn đúng không thanh thiên nhạc đúng vậy ta thật liên lạc không được hắn chỉ có chờ hắn liên hệ ta xuân thôn, vậy ngươi nói những thứ này lại có ý nghĩa gì Thanh thiên nhạc ta chẳng qua là ăn ngay nói thật xuân thôn vậy ta là không có cách nào bàn điều kiện rồi Thanh thiên nhạc bây giờ nói xác thực vô dụng lúc này tý hạo không nhịn được mở miệng nói xuân thôn tiền bối ngài biết phi ly Chảo là bị người cầm đi cho nên tới cửa tìm về nếu kia lý giật phong tự tìm đường chết bản thân té chết hoặc là tự sát phi ly Chảo không biết thất lạc núi thẳm nơi nào ngài lại bên trên đi nơi nào tìm đâu chẳng lẽ hỏi ông trời đi muốn? xuân thôn lạnh, lạnh đáp vậy ta chỉ có chính mình đi tìm nhưng chân nhân không nói bữa thành tổng đã biết phi ly chảo tung tích Phi Ly Chảo cũng không thất lạc sơn dã, chuyện này lại nhân vạn biến tông lên, ta dĩ nhiên muốn tới tìm vạn biến tông. Tí Hạo, coi như thành tổng có thể liên lạc với người nọ, người nhà ban đầu cũng không phải đặc biệt vì Phi Ly Chảo mà giết Lý Dật Phong, chẳng qua là cho vạn biến tông giúp một tay mà thôi. Nếu Phi Ly Chảo không lấy đi, chẳng lẽ liền nhét vào trong núi sâu sao? Nếu Lý Giật Phong đáng chết, người nọ hành động này bất quá là bảo quản di vật, ngài có phải hay không còn phải cảm ơn người ta à? Xuân Thôn Mặt hiện vẻ giận dữ, nhưng vẫn đáp, ta dĩ nhiên phải cảm ơn, chỉ cần là ta có thể đáp ứng điều kiện, đều có thể thỏa mãn. nhưng hôm nay đến vạn biến tông tới cửa bái sơ gặp rõ ràng chính là không trả đổi thành tổng ban đầu nếu quyết định làm như vậy như vậy hôm nay sẽ phải gánh hậu quả lời này hàm nghĩa cũng không phức tạp thành thiên nhạc nếu đáp ứng mai lan đức đem phi ly chảo lấy đi đây chính là tiền căn như vậy hôm nay xuân thôn tìm tới cửa hắn không nộp ra phi ly chảo đây chính là hậu quả về phần cái khác vậy muốn nhìn đối người nào nói đối phương có nguyện ý hay không hiểu vật bị người cầm đi cũng không nói là người nào hơn nữa liên lạc không được theo xuân thôn rõ ràng cũng chính là không trả ý tứ thành thiên nhạc giải thích nói tiền đối vì sao không đổi một loại ý tưởng đâu phi ly Chảo là lý giật phong để lại mất kỳ thực trách nhiệm ở đệ tử của ngài hắn cầm trong tay chuyển thừa chi khí lại không chú ý hành chỉ chính là không tôn trọng sư thừa có người lấy được phi ly Chảo, tạm thời bảo quản cũng sử dụng nghiên cứu cũng dễ hiểu ngài thì chờ một chút đi chờ ta liên lạc với hắn lại nói ta tin tưởng không biết dùng thời gian quá dài trong vòng mấy năm ứng có kết quả xuân thôn ta nếu là không muốn chờ đâu Thành thiên nhạc vậy ta cũng hết cách rồi thật tình như vậy cũng không phải là cố ý thoái thác xuân thôn giọng điệu trở nên nương trọng ta nguyện ý vì tìm về phi ly trả giá đắt nhưng cái giá đắt này chưa chắc là cho vạn biến tông đã ngươi không có thể bảo đảm ta cầm lại nó ta có thể dùng phương thức của mình thành thiên nhạc bất đắc dĩ nói tiền bối ngài muốn làm gì đâu ta cảm thấy không có cần thiết như vậy đi ta lại không phải là không muốn giúp ngài xuân thôn lấy cây trượng bỗng nhiên mà nói phàm chuyện có nguyên nhân hậu quả đã nhập hồng trần tất có dính dấp trước khi tới lý khiêm diệp minh trước sau khuyên ta ta e sợ cho ta tìm ngươi phiền phái gì ta cũng đáp ứng ngươi nếu có thể trả lại phi ly trảo ta lợi dụng lễ thương lượng nhưng hôm nay lại lên biến cố người làm bất kỳ quyết định gì cũng phải gánh hậu quả thành tổng như vậy ta cũng giống vậy Chương sáu hành tu nói, lễ không quá tiết. Nói ra lời nói này đồng thời, xuân thôn cây trưởng đã bám rễ, cũng lấy bay tốc độ nhanh hướng lên sinh trưởng khai chi tán diệp. Loại đại thần thông này thủ đoạn không chỉ có riêng là ảo hóa công, mọi người đều nhìn trận mắt hốt mồm, đồng thời cũng cảm ứng được kia bức ảnh cảnh rủ xuống pháp trận vận chuyển. Căn này cổ điện thức trạch viện phòng khách rất cao, ít nhất tương đương với bình thường nhà lầu hai tầng. Xuân thôn trong tay cây này nếu như đội lên trên trần nhà, tầng cây hoàn toàn mở ra vậy, có thể đem tất cả mọi người bao phủ ở phía dưới. Thanh thiên nhạc cổ tay trái bên trên phi điện thạch khẽ run, trầm giọng nói, tiền bối. ngài có thể nào ở người ta trong phòng chống Tây đâu? Lũ yêu không nhúc nhích cũng không nói chuyện, nhưng tứ thần thập nhị thì đại trận lúc này cũng lặng lẽ vận chuyển. Tây kia vốn đã bám rễ vừa được ly trà lớn như vậy, trên cây khô cành lá đang đang chậm rãi mở ra, giờ phút này lại bị một sức mạnh kỳ dị ngăn cản. Rìm xuống dưới đất sợi rễ phảng phất bị đỉnh đi ra, dây mơ rễ mà ghé vào cái trên, mà phía dưới kia gạch lại không hư hao chút nào, liền điều cái khe cũng không có. Tây này mới vừa vừa được cao hơn một trượng liền dừng lại, nhưng cũng không có rụt về lại, Bích ảnh rủ xuống bao phủ châu ngồi xuân thôn, trong thần thức cảm ứng chính là một bụi che trời cửu mục. tứ thần thập nhị thì đại trận phong tỏa không được xuân thôn vị trí lại đem bụi cây này che trời cự một chỗ phạm vi bao phủ hoàn toàn quá được chỉ để lại một phạm phất là lơ đãng lỗ hổng chỉ hướng bên ngoài sảnh vạn sơn đại trận xuân thôn đáp phi sở vừa nói tiền nhân trong cây người đời sau hâm mát thanh tổng lập này vạn biến tông tông môn thế lớn đã có thể che chở môn hạ cũng có thể tự ủng công lao sự nghiệp phi ta bậc này giang hồ tán nhân có thể bằng vậy bọn họ đã ở đấu pháp thành tiên nhạc là mười một người kết trận đối phó xuân thôn một trang diện rằng cô không xong hắn cũng nói tiền nhân dư ấm là phúc duyên nhưng dù sao có hậu bối không biết quý trọng lạm dụng chi làm làm bậy. Cứ thế liên lụy tôn trưởng, ta vạn biến tông ứng coi đây là giới. Xuân Thôn giọng điệu trợ thay đổi, lại hỏi, bạn của thành tổng lấy đi Phi Ly Chảo, vạn biến tông lại thay ôm lấy chuyện này, ta hôm nay tới cửa đã cầm không trở về Phi Ly Chảo lại nói không được điều kiện. Như vậy lấy thành tổng đối vị bằng hữu kia hiểu, nếu tương lai có liên lạc, hắn như thế nào mới có thể trả lại đâu. Đây cũng là cái thật khó khăn đáp vấn đề, thành thiên nhạc hiểu rất rõ Mai Lan Đức, biết người này xưa nay không làm mua bán lô vốn. nhưng cũng xưa nay không đem chuyện làm tuyệt hắn suy nghĩ một chút nói tiền bối ta có thể cam kết nếu là ta mở miệng hắn nhất định sẽ đáp ứng trả lại sẽ không để cho vạn biến tông có làm về phần điều kiện nha bây giờ còn khó mà nói nhưng là có một chút có thể khẳng định nếu ngài nguyện ý sở trường trong cây này trao đổi liền nhất định không thành vấn đề xuân thôn mặt liền biến sắp nói mơ mộng quá rồi cái này tuyệt đối không thể trong lời nói cũng nương theo thần niệm xuân thôn trong tay căn này cây trượng cũng không phải bình thường phát bảo dù không phải phi ly trảo như vậy thật khí cũng là xuân thôn từ tu hành ban đầu liền bắt đầu tế luyện đến nay trưởng thành hình pháp khí có chút tương đương với yêu tu bổn mệnh pháp bảo hắn đem một bụi kỳ thụ lấy pháp lực dễ chịu bồi dưỡng nhiều năm sau đó dưới đất chui lên mang theo người cây này vẫn là sống có thể tùy thời bám dễ ngưng tụ thiên địa linh tức cũng luyện hóa pháp trận vào trong đó là một món pháp bảo cường đại món pháp bảo này tên chính là xuân thôn pháp danh gọi xuân thôn bảo thụ xuân thôn không hỏi thế sự đi côn lôn tiên cảnh thanh tu nhiều năm theo đổi chính là siêu thoát tiên đạo nếu vượt qua bể khổ có xuất thần nhập hóa khả năng hắn còn tính toán đem bụi cây này bảo thụ luyện hóa thành một món thần khí đây là hắn cuộc đời này tu luyện tâm huyết ngưng tụ đối cá nhân mà nói nó ý nghĩa so phi ly trào còn trọng yếu hơn làm sao có thể lấy ra nói điều kiện trao đổi đâu Thanh thiên nhạc đề nghị này ở xuân thôn nghe tới đơn giản là vô lệ cực kỳ Thanh thiên nhạc vội vàng giải thích nói thì ra là như vậy vạn bối cũng không biết chuyện xem ra cái điều kiện này là tuyệt đối không thể nói ta mới vừa rồi chẳng qua là đánh cái ví dụ mà thôi nếu là loại bảo vật này ta vị bằng hưu kia chắc chắn không nói hai lời liền giao về phi ly trào như vậy tiền bối trong lòng cũng liền đã có tính toán cây này không được ngài có thể nói khác đề nghị thành thiên nhạc sắc thực không tâm nhãn làm việc không muốn nghĩ quá nhiều còn con lượn quanh lượn quanh hắn thấy xuân thôn cây trượng thần diệu như thế tiêu mai lan đức nếu là địa khí tông sư bất luận là giúp thích tu hành hay là nghiên cứu này hào rượu lấy được vật này sẽ có cực lớn giá trị nhất định sẽ đáp ứng trao đổi trong lòng hắn là nghĩ như vậy cũng liền nói ra không ngờ lại chọc giận xuân thôn đang khi nói chuyện đấu pháp vẫn còn tiếp tục ai cũng không có ra tay bất đồ gác đồng thời ai cũng không có chiếm tiện nghi tứ thần thập nhị thì đại trận cũng không có triển khai công kích chẳng qua là bức ở xuân thôn bóng cây cành rủ xuống không để cho tràn ra khắp nơi sinh trưởng xuân thôn nhìn vòng quanh người. đột nhiên nắm cây khô hướng lên nhắc tới sợi dễ kia cách mặt đất chậm rãi biến mất thành thiên nhạc chủ trì tứ thần thập nhị thì đại trận cũng chậm rãi ngừng vận chuyển đợi đến cây trượng hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu lúc tứ thần thập nhị thì đại trận cũng ngừng lại trong đại sảnh lại khôi phục bình tĩnh đấu pháp đang ở vô thanh vô tức kết thúc xuân thôn triển hiện hùng mạnh thần thông cảnh giới cùng với tu vi thâm hậu pháp lực mà vạn biến tông cũng phô bày mình thực lực cũng không có chân chính sinh tử tương bác chẳng qua là một phen lẫn nhau diễn pháp đấu thử gió xét lý khiêm phán đoán phải không sai xuân thôn loại này người tuyệt sẽ không dưới tình huống này trở mặt ra tay mà thành thiên nhạc cũng tuyệt đối không lớn nhân vì giá quá lớn không đăng giá xuân thôn tay cầm cây trượng đứng lên nói thành thiên nhạc ngươi có nguyện ý hay không bái lao phu làm thầy những lời này để cho lũ yêu cũng lấy làm kinh hãi thành thiên nhạc cũng sửng sốt sau một lúc lâu mới đứng dậy chắp tay nói đa tạ tiền bối coi trọng như vậy nếu là năm đó u mấy lúc ngài vị này tiên gia cao nhân chịu ban cho này phúc duyên văn bối nhất định không nói hai lời lúc này liền lại. nhưng hôm nay ta đã tu vi đại thành cũng vượt qua chân không dầu gì cũng là một môn tôn trưởng chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc đây là rất có ý tứ vấn đáp nếu thành thiên nhạc chịu lệ xuân thôn vi sư kia xuân thôn cũng sẽ không cần hỏi hắn muốn phi ly chảo, chỉ cần mệnh đồ đệ đem phi ly chảo tìm về tới bởi vì đó là thầy trò truyền thừa chi khí có thể lệ xuân thôn như vậy một vị cao nhân vi sư đó là rất nhiều sơn giã yêu tu thậm chí còn giang hồ tán tu cầu còn không được phúc duyên nhưng đối với bây giờ thành thiên nhạc mà nói lại là căn bản sẽ không suy tính thành thiên nhạc vốn là không có sư phụ hắn là bản thân một đường lục loại tu luyện đến hôm nay lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành cho dù có vị cao nhân nào cố ý nghĩ dạy chỉ sợ cũng dậy không ra đệ tử như vậy tới hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn tu sĩ cũng có thể lệ hẳn mấy cái sư phụ tỉ như yến sơn tông hắc mặc thậm chí lệ hai cái tông môn nhưng đối với đại thành tu sĩ mà nói ý nghĩa là không giống mấy đại thành sau là được định thầy trò truyền thừa nếu hắn thu đệ tử như vậy đệ tử liền phải nhận hạ dù kỳ vì tổ sư gia mà thành thiên nhạc chân chính truyền pháp thượng sư cũng không phải là xuân thôn lý giật phong mới là xuân thôn đúng nghĩa truyền nhân truyền nhân không phải dễ tìm như thế nghĩ chọn tiện nghi đồ đệ cũng không phải dễ dàng như vậy đối với từng chỉ điểm qua thành thiên nhạc cao nhân tiền bối nhưng kết thầy trò duyên phận Nhưng dưới tình huống bình thường định cũng không phải là thầy trò danh phận. Thành Thiên Nhạc có thể lấy sư lễ hầu chi, nó môn hạ có thể lấy tôn trưởng kính tri nhưng hắn sẽ không trực tiếp gọi sư phụ. Đại thành tu sĩ nếu cái khác chính thức bái sư, vậy nhất định có rất đặc biệt duyên phận. Bởi vì Lý Dật Phong gieo họa Thành Thiên Nhạc, bị Thành Thiên Nhạc làm thịt, đây cũng không phải là hắn lệ xuân thôn vì sư duyên phận, càng không thể nào vì một món thần khí phi ly trào định cái gì thầy trò truyền thừa. Như vậy liền đầu đôi lẫn lộn. Hơn nữa Thành Thiên Nhạc tình huống tắc càng đặc thù, hắn đã khai tông lập phái là một môn tôn trưởng, nếu lại chính thức bái sư vậy, vậy thì đồng nghĩa với cho vạn biến tông tìm tội sư ra. vạn biến tông đại đường phấn trên vách là thành thiên nhạc thân bút viết huyền tất quyết trên hương án cũng không tổ sư bài vị ngàn năm sau nếu vạn biến tông vẫn còn như vậy chính giữa phóng liền nên là thành thiên nhạc bài vị bất luận từ công lao sự nghiệp hay là duyên phận mà nói bạn liền không có xuân thôn chuyện gì cho nên xuân thôn đề nghị này nhìn như đại độ nhưng vạn biến tông căn bản liền không thể tiếp nhận nghe thành thiên nhạc tại chỗ cự tuyệt, xuân thôn thở dài một tiếng nói đáng tiếc ca đáng tiếc thành thiên nhạc cũng thở dài nói đúng vậy thực đang đáng tiếc xuân thôn lại nói thành tổng tiếng người ngươi làm một đời yêu tông như vậy sau ngày hôm nay ta đảo muốn nhìn ngươi một chút là có hay không có thể thành này công lao sự nghiệp nếu vạn biến tông hữu danh vô thực cái này đúng là ngươi kết số nếu ngươi thật có bản lĩnh này cái này đúng là phần số của ngươi nói xong nói trước đi tứ thần thập nhị thì đại trận lặng lẽ vận chuyển nhưng cũng không phát động lưu một sơ hở để cho hắn đi ra thành thiên nhạc cũng thao túng trận trụ cột dừng lại trong đình viện vạn sơn đại trận dẫn mọi người đứng lên nói tiền bối chuyện hôm nay thực tại tiết đối ta đưa ngài ra cửa xuân thôn không cần khách khí như vậy đang khi nói chuyện xuân đã đi ra khỏi vạn biến tông tiền viện cổng thành thiên nhạc đứng ở trước cửa lúc chỉ nghe phải bên trong viện hoa quế mùi thơm. bên ngoài viện ngõ cổ trung thu phong dần dần lên bóng cây chập trợ chờn, mà xuân thôn đã không thấy bóng dáng vị tiền bối này lưu lại như vậy một phen kỳ quái vậy liền đi rốt cuộc là ý gì đâu Thanh thiên nhạc nhất thời còn suy nghĩ không thấu lũ yêu cũng như có điều suy nghĩ nhưng hẳn không phải là chuyện gì tốt vừa đúng lúc này lại có người gọi điện thoại đến vạn biến tông chính là phì thủy chi vị lâu trực môn nhân Nô yến thanh ở tin tức linh thông địa phương sắp xếp một người cũng có chỗ tốt ta chuyện gì xảy ra lập tức liền có thể hướng tông môn hội báo Nô yến thanh là truyền cáo diệp minh cùng xuân thôn gặp mặt uống rượu nói chuyện phiếm kết quả phái tiêu giao nội bộ chuyện hắn dĩ nhiên sẽ không ở trận nhưng nhiên thu diệp lại cố ý phái người đem tin tức đưa cho ngô yến thanh diệp minh khuyên xuân thôn kết quả là xuân thôn đáp ứng tới cửa xin lỗi sau đó sẽ nói lên tình cầu hiệp thương thu hồi phi ly trào nhưng xuân thôn cũng có một tiền đề đó chính là thành thiên nhạc đáp ứng trước trả lại như vậy có điều kiện gì có thể nói nếu thành thiên nhạc trước nói điều kiện gì rồi quyết định trả hay không trả hắn sẽ không nể mặt sẽ chọn lựa phương thức của mình xuân thôn tốc độ rất nhanh rời đi phái tiêu giao lập tức phi thiên chạy tới tô châu vạn biến tông mà thành thiên nhạc làm việc hiệu suất cũng rất cao cùng người giao thiệp với thường thường rất đơn giản. chớ niên thu diệp phái người chạy đến vì thủy chi vị lâu nói với ngô yến thanh minh tình huống ngô yến thanh lại đem điện thoại đánh tới thời điểm xuân thôn đã nói xong rời đi cũng không có mang đi phi ly chào nghe nói xuân thôn đã đi ngô yến thanh ở trong điện thoại lại nói thu diệp tiên tử còn dặn dò nếu là tan giã trong không vui vậy nhất định phải chuyển cáo thành tổng một câu nói chương 672, trăm thu thân Dâm đẹp nói gọi là thiên hạnh Thành tiên nhạc từ tí hạo trong tay cầm điện thoại tự mình hỏi thu diệp sư muội phải nói cho ta biết nói cái gì ngô yến thanh nàng hỏi thành tổng có hay không xem qua phong thần diễn nghĩa phải cẩn thận thân công báo người như vậy thành tổng lời đã toàn bộ dẫn tới, ta trước không nói, còn có một cặp chén không có tắm đâu. Thanh thiên nhạc, ta đã biết, khổ cực ngươi. Xin chuyển cáo phì thủy chi vị lâu trong phái tiêu giao trực đệ tử một tiếng, thay ta đa tạ diệp minh trường môn, đa tạ thu diệp tiên tử. Trước làm việc của ngươi, nhanh đi rửa chén đi. Cúp điện thoại sau, tí hạo kêu lên, phong thần diễn nghĩa ta xem qua, thân công báo ta cũng biết. Tiên tiêu nhìn khương tử nha không vừa mắt, liền khắp nơi khuyến khích nhân hòa khương tử nha đối nghịch, ai đối phó khương tử nha hắn liền ở phía sau giúp ai. Chẳng lẽ thu diệp tiên tử là muốn nhắc nhở chúng ta? xuân thôn có thể sẽ đâm học dùng ngoài ra thủ đoạn gây sự với vạn biến tông nhậm đạo trực sen vào nói đại tổng quản những thứ này chúng ta đều biết thu diệp tiên tử nên là có này lo hâu đi tí hạo vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ Thanh thiên nhạc thở dài nói xuân thôn đứng ở bản thân dưới bóng cây đây là chúng ta không cách nào tả hữu chuyện giống như kia lý giật phong chúng ta cũng không cách nào quyết định hắn không đến gây sự với vạn biến tông nên làm cái gì liền làm sao bây giờ thôi nếu lập này tông môn chỗ phải giải quyết vấn đề đối mặt khảo nghiệm tất nhiên có không ít như loại này người sớm muộn là phải tới xuân thôn sau khi đi xế chiều hôm đó thành thiên nhạc ở cổ trạch hậu viên núi giả trong lương đỉnh, đem lớn ngoan gọi tới trước mặt lớn ngoan có linh tính có thể nghe hiểu được thành thiên nhạc vậy nhưng nó còn không biết nói chuyện chỉ có thể dùng đơn giản ngôn ngữ tay chân cùng tiếng kêu để diễn tả thành thiên nhạc có ở tuyết sơn chỗ sâu cùng tuyết lớn trao đổi kinh nghiệm cho nên cùng lớn ngoan nói chuyện đã là quen cửa quen mẹo giống như đang chơi một trận rất thú vị gật đầu lắc đầu trò chơi hắn trực tiếp hỏi lớn ngoan ngươi ở vạn biến tông đã có một đoạn thời gian nếu như cảm giác là nơi này càng tốt hơn liền gật đầu nếu như cảm giác là thạch trụ thôn càng tốt hơn liền lắc đầu kết quả lớn ngoan rất ngượng ngùng lắc đầu thành thiên nhạc liền từng điểm từng điểm hỏi lớn ngoan liền không ngừng mà tỏ vẻ khẳng định cùng phụ định cuối cùng cũng hỏi rõ con này lính ngao chân chính cảm thụ cùng ý tưởng thành thiên nhạc lại nghĩ tới lớn ngoan khoảng thời gian này thường xuyên cùng quả thanh long ở chung một chỗ quả thanh long nên hiểu rất rõ con này linh ngao vì vậy đem nàng gọi tới cũng hỏi thăm một phen quả thanh long thay lớn ngoan nói chuyện kỳ thực thành thiên nhạc từng cùng tuyết lớn chơi cho chơi quả thanh long khoảng thời gian này cũng một mực cùng lớn ngoan đang chơi rất rõ ràng ý tưởng của nó lớn thông minh phải vạn biến tông rất tốt người nơi này đối với nó cũng rất chiếu cố nhưng nó lại cảm thấy mình vô v liền trong nhà hộ viện tác dụng cũng không có đám người còn đều cẩn thận dỗ dành che chở bao nhiêu làm nó có chút không được tự nhiên lớn ngoan năm đó là bị phong quân tử từ tề vân quan dắt đi đến thạch trụ thôn đưa cho thủ chính nhưng đầu này linh ngao lúc ấy cũng không nhận ra cái gì trên đời tiên nhân cũng không biết thủ chính là thân phận gì chỉ coi hắn là thạch trụ thôn lão trung ý kim tam sơn kim tam sơn thường không ở trong thôn lớn ngoan phần lớn thời gian đang ở thạch Giã nhà khi đó hắn cũng không biết thạch giá là đồng côn lôn minh chủ thạch Giã tên thật mai gia thạch là vu thành mai thị cũng chính là đang một tổ sư mai trấn y người đời sau nhưng sinh gặp loạn thế cha mẹ qua đời bị thủ chính chân nhân kim tam sơn ôm đến thạch trụ thôn giao cho một đôi vợ chồng tu dưỡng cho nên lấy tên thạch giã thạch Gia cha mẹ là một đôi thật thà ngoan ngoan sơn thôn nông dân cũng không thần thông gì tu vi cũng không biết nhì tự ở tu hành giới thân phận làm người chất phác lương thiện lớn ngoan ở thạch trụ thôn chính là một con trông nhà hộ viện phơi bày chó thủ chính chân nhân sau khi phi thăng, nó vẫn ở tại thạch giã nhà thì tương đương với gia đình thành viên trạch chân lần này đem lớn ngoan mang tới vạn biến tông thần đan hội bên trên bãi sư một mặt là bởi vì cái này đã khai linh trí yêu thú xác thực cần chỉ dẫn Mặt khác cũng là bởi vì lớn ngoan tuổi thọ đã có 28 tuổi, lại ở trong thôn ở đi chỉ sợ cũng lộ ra không bình thường. Thạch ra cha mẹ bây giờ lớn tuổi, lại không muốn rời đi sinh sống cả đời Thạch trụ thôn. Bọn họ còn có cái nữ nhi đến trong thành, Thạch gia cùng muội muội mấy lần muốn đem lão nhân ra cũng nhận được trong thành, nhưng là bọn họ đều nói không có thói quen, chỉ cùng một cái nghe lời chó lớn vẫn ở tại hương hạ. Lớn ngoan ở Thạch trụ thôn ở 27 năm, cũng bị Thạch gia cha mẹ chiếu cố hơn 20 năm, cảm giác giống như thân nhân bình thường, thậm chí so thân nhân còn thân hơn. Mặc dù biết rõ Thạch gia cha mẹ nuôi không thể nào không có ai âm thầm chiếu cố nhưng là lớn oan luôn là không nhịn được nghĩ lên bọn họ thậm chí mỗi ngày đang suy nghĩ lão nhân ra lúc ngủ cửa viện có hay không đóng kỹ ổ gà trong gà có thể hay không chạy ra ngoài đẻ trứng ở trong thôn không thể nào không nuôi chó giữ cửa nhưng là lại nuôi chó không nghe lời không hiểu chuyện làm sao bây giờ kỳ thực nói một cách thẳng thừng nó chính là muốn trở về bồi lão nhân ra lấy nó thọ nguyên hoàn toàn có thể làm bạn hai vị lão nhân nhà đến cuối cùng thành thiên nhạc sau khi nghe xong gật đầu liên tục nói ta hiểu ý của ngươi cũng hoàn toàn hiểu ngươi ý nghĩ ngươi trước mắt cần pháp quyết tu luyện còn có đủ loại cần thiết phải chú ý tu hành quan thiếu ta đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi Kế tiếp tu luyện chỉ ở chính ngươi. Nếu một ngày kia ngươi ngưng luyện yêu đang thành công, ta sẽ có khác chỉ điểm. Lại trước hạn đã lưu lại cho ngươi thần niệm tâm ấn. Ta cũng cho là ngươi nên trở về thạch chủ thôn, làm bạn thạch gia cha mẹ thẳng đến cuối đời, cũng là ngươi đợi này một trận tu hành. Trước kia vấn đề ngươi không cần phải lo lắng, ta có một thân thích ở nông thôn, nhà hắn hơn 20 năm qua cũng nuôi tốt mấy con chó, đều là giống nhau như lúc hoàng thổ chó, liền tên cũng lên vậy, cũng cứ gọi lại bảo. Ta tìm một cơ hội đem ngươi đưa về thạch chủ thôn, coi như thạch gia lại nuôi một cái mới chó, người khác cũng sẽ không chú ý tới. thành thiên nhã quyết định đem lớn ngoan lại cho trở về Vu Thành Thạch chủ thôn. vẫn làm bạn thạch gia cha mẹ tin tưởng hai vị lão nhân nhà nhất định sẽ rất cao hứng nói không chừng sẽ còn cho nó đặt tên gọi lớn ngoan đâu nhân vị vốn chính là cùng một cái chó hắn phải đặc biệt phái chiếc xe để cho quả thanh long cùng lớn ngoan cùng đi vu thành chi vị lâu sau đó sẽ tìm chi vị lâu trong thạch gia người quen làm chuyện này lớn ngoan sau khi nghe xong như người vậy lệ nằm trên đất liên tiếp giật đầu lắc lông xù đuôi to trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích mà quả thanh long cũng hướng thành thiên nhạc hành lễ cũng sở lớn ngoan sau lưng nói ngươi trở về thạch trụ thôn sau ta sẽ thường thường đi nhìn ngươi thành thiên nhạc như vậy xử trí sợ ra rất nhiều tu hành đồng đạo ngoài ý liệu Lớn ngoan lai lịch đặc thù, có nó ở tông môn đạo tràng, ai cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Nếu không cẩn thận đả thương lớn ngoan thì đồng nghĩa với là đắc tội chính nhất môn cùng tăng một tông. Vạn biến tông đơn giản thì đồng nghĩa với nhiều một đạo đùa hộ mệnh. Nhưng thành thiên nhạc không hề nghĩ như vậy, cũng không bằng này nhìn lớn ngoan, mà là ấn nó ý nguyện của mình đem chi đưa về thạch trụ thôn tu hành. Quả thanh long dẫn lớn ngoan đi ra ngoài, thành thiên nhạc lại đem hát mặc gọi tới trong lương đình hỏi tiểu yêu a, nghe nói người đa tài đang nghệ, đã biết hội họ lại biết ca hát, sẽ còn làm việc nhà dỗ tiểu hài đâu? Có phải như vậy hay không a? Ở yến sơn tông trong lúc tất cả mọi người gọi hát mặc tiểu yêu. thành thiên nhạc bây giờ cũng gọi như vậy hắn hắc mặc rất xấu hổ đáp thành tổng quá khen thành thiên nhạc ở thần đan hội bên trên yến sơn tông để cho ngươi bái tại môn hạ của ta vừa là kết hai phái duyên phận cũng là vì ngươi cầu tu hành phúc duyên bây giờ chính chuyện pháp quyết đã dạy cho ngươi còn có đủ loại tu hành quan khiếu chỉ điểm nên nói cũng đều nói ta tuyệt không giấu giếm ý ngày sau ngươi tu vi tình tiến có thể tùy thời trở về vạn biến tông tham gia pháp hội ta cũng sẽ tiếp tục dạy ngươi nhưng ngươi ở yến sơn tông trong đồng thời cũng là vạn biến tông môn nhân muốn thủ vạn biến tông môn quy. thành thiên nhạc ý nói là để cho Hắc mặc cũng trở về yến sơn tông tu luyện nơi đó dù sao cũng là hắn hàng năm sinh hoạt địa phương bản thân hắn cũng vẫn là đệ tử yến sơn tông Hắc mặc vội vàng quỳ hành lên nói nhiều tạ ơn sư tôn ta nhất định thời khắc cẩn thủ vạn biến tông môn quy để cho hát mặc trở về yến sơn tông thành thiên nhạc lại gọi tới nhất đệ tử mới nhập môn hùng hướng vừa cười vừa nói hôm nay bố tứ thần thập nhị thì đại trận, ngươi cũng ở trong đó thần thông pháp lực không kém cửa này trận pháp ngươi là mới học cùng đồng môn phối hợp lúc lại không có chút nào sơ hở không tệ rất không tệ hùng hướng rất xấu hổ nói sư phụ chớ có khen ta ta đã tu luyện nhiều năm tính tình một lần có lệnh làm phiền đại sư pháp trường điểm hóa mới phải lấy bái nhập vạn biến tông môn hạ sư phụ truyền lại pháp quyết ngự hình chi đạo ta đã tu luyện viên mãn lại chậm chạp không phải chứng nhập hóa vọng cảnh xem ra còn cần tu chứng kiên cưỡng thanh thiên nhạc gật đầu nói đúng vậy ngươi còn cần tu luyện cũng cần cơ duyên lấy tu vi của ngươi cùng thủ đoạn của ta ta tùy thời có thể vì ngươi vạch trần kia vọng cảnh cánh cửa nhưng cái này cũng không ý nghĩa quá lớn vọng cảnh có thể là một ít tu sĩ chỗ theo đuổi suốt đời thành tựu cùng hưởng thụ nhưng ngươi đã vì môn hạ của ta đệ tử nhập vọng liền muốn khám phá nó. đại sư pháp Trừng ban đầu để cho ngươi từ hồng trần trở về núi trong bế quan nhưng từng nói qua cái gì hùng hướng đại sư pháp trưởng nói ta từ sơn giã mà vào hồng trần gặp gỡ các loại hoa mang liền từ hồng trần lại về sơn giã thật tốt nghĩ ngộ trong núi chi yêu ở đời làm người đạo lý chờ đợi lại vào hồng trần cơ duyên thành thiên nhạc có chút được sao hùng hướng đương nhiên là có được nhất là gặp gỡ dương lâm chuyện lệnh ta cảm khái rất nhiều nhưng vẫn mông lung không cách nào nói hết thành thiên nhạc lấy ra một cái pháp bảo khổng thiên tinh giao cho hà nói bây giờ chính là ngươi lại vào hồng trần kiểm chứng cơ duyên mang theo vật này đi vu thành đi Sử Thiên bản thân ở điểm tình tiểu trúc trong bế quan, lần trước trạch chân còn cố ý nhắc qua, muốn ta lại giới thiệu cá nhân đi Vu Thành chi vị lâu tổng bộ, đây cũng là phúc duyên a. Ta lần trước đi Vu Thành lúc, phát hiện Cửu Lâm Thiền viện đang mới xây tăng xá, trước cửa sân phơi cũng dỡ bỏ một mảnh, đang dọn dẹp trồng, thường ngày có rất nhiều cư sĩ nghĩa vụ làm rút. Bố thí không thấy được sẽ phải móc tiền, xuất lực cũng được, đại sư pháp trưởng đã đối ngươi có ân, ngươi lần này đi Vu Thành liền giúp Cửu Lâm Thiền viện xuất lực đi. Trong giọng nói mang theo thần nhiệm, truyền thụ hùng hướng hóa vọng phương pháp tu luyện quan thiếu, hơn nữa bao hàm pháp bảo khổng thiên tinh diệu dụng. Thành Thiên Nhạc phái Hùng Hướng đi vu thành chi vị lâu tổng bộ làm tiểu nhị, bổ sử thiên một chi thiếu, trực chân là người bảo lãnh. Lấy Hùng Hướng tu vi, công việc như vậy không thể nào mệt mỏi hắn, như vậy nghiệp dư thời gian đi ngay Cựu Lâm Tiền viện làm công nhân tình nguyện, cũng coi như biểu đạt báo ân tim. Chương 673, khoan thai thương thiên, này người nào ư? Trong quá trình này tu hành, Hùng Hướng nếu có điều chứng ngộ, lợi dụng pháp bảo khổng thiên tinh vi dẫn bước nhập vọng cảnh cánh cửa, hy vọng hắn có thể sớm ngày về đến đại thành. Vạn biến tông chính chuyện phác quyết, đi chính là ngưng luyện huyền trấn đan chi đạo, Thành Thiên Nhạc đã cho Hùng Hướng đã chú ý đọc tâm ấn, ngồi đến một bước liền có chỉ dẫn. về phần hùng hướng khi nào lại về tô châu vạn biến tông kia phải chờ tới phá vọng đại thành sau hơn nữa hùng hướng nhận lấy pháp bảo khổng thiên tinh quỳ xuống dập đầu nói sư phụ an bài như vậy lệnh ta vô cùng cảm kích thành thiên nhạc khoát tay nói thầy cho truyền thừa chi đạo vốn như vậy đại sư pháp trường vân du thiên hạ hành tung bất định hắn không cần ngươi cái gì báo đáp nhưng ta cũng cho ngươi một cái cơ hội tận lực vì cựu lâm thiền viện làm chút chuyện nếu có may mắn lấy được mấy vị kia thần tăng nhiều hơn chỉ điểm thời là phần số của ngươi việc này không nên chậm trễ nói làm liền làm ngươi ngày mai sẽ cùng quả thanh long còn có lớn ngoan cùng đi vu thành đi bây giờ đi về chuẩn bị một chút thuận tiện đem nhậm đạo trực gọi tới hùng hướng hành lễ lui ra hắn mới vừa đi gia đình nghỉ mát thành thiên nhạc lại nghĩ tới một chuyện gọi lại hắn nói hùng hướng à ngươi đi cựu lâm thiền viện làm công nhân tình nguyện có thể cũng đừng ở người ta nơi đó ăn cơm nha ta đi qua bọn họ mỗi bữa chỉ có một nồi cơm thêm một nồi món ăn hơn nữa còn làm miễn phí lượng cơm ăn của ngươi quá lớn hùng hướng xoay người rất ngượng ngùng cười nói thành công à ngài quá lo lắng nhưng cũng cảm ơn ngài nhắc nhở ta lần đi đã ở quán ăn đi làm nào có đến trong miếu ăn trực đạo lý thành thiên nhạc cũng cười nói rất tốt rất tốt hiểu chuyện là tốt rồi hùng hướng đi Nhậm đạo trực còn chưa tới. Khi con nhi gì phạm lại nhún nha nhún nhảy chạy đến trong lương đình, hướng Thành Thiên Nhạc hạ bài nói, "Sư phụ, ta nghe nói ngài mới vừa đem lớn Oan, Hát Mặc, Hùng Hướng ba người bọn họ cũng phải đi ra, các tới cơ duyên đất tu luyện, có phải hay không cũng phải đem ta phái trở về Hoàng Sơn Đan Hà Phong a?" Thành Thiên Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Thần Đan hội trước, không phải mới vừa phái ngươi đi qua Hiên Viên phái sao, lại muốn chạy trở về đi chơi? Vạn Biến Tông Lục yêu bái nhập tông trước cửa là thuộc ngươi kiến thức nhiều nhất, còn chưa đủ điền sao? Trở về Hoàng Sơn làm gì, chẳng lẽ còn muốn làm hầu vương? Ngươi là ta ngồi xuống đại đệ tử." chính là ở chỗ này ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người cũng là đường đi đàng hoàng ngay ở chỗ này tu luyện thật tốt tu mỏi ngươi kia khỉ tính di phàm vừa nghe lời này mí môi đứng dậy đứng hầu một bên lúc này nhậm đạo trực đến rồi nhậm đạo trực cũng nghe thấy phương mới thành thiên nhạc đối dì phàm nói liếc dì phàm một cái nín cười hướng thành thiên nhạc chắp tay nói thành tổng ngài gọi ta tới có gì phân công thành thiên nhạc sớm tại thần đan hội trước hòa phong chân nhân sẽ để cho ta phái ngươi đi một chuyến chính nhất tam sơn nói là đưa một nhóm lạc lôi kim đây cũng là vạn biến tông đáp lễ hòa phong tiền bối còn nói muốn cho chính nhất môn đệ tử nghiên cứu lạc lôi kim mật tính cũng lấy chi chế tạo một bộ pháp bảo, để cho vãn bối đệ tử từ trong cảm ngộ luyện khí chi đạo. Chính nhất môn mục đích chẳng qua là nghiên cứu lạc lôi kim, cũng để cho đệ tử học tập luyện khí, nếu chúng ta lấy thêm một ít lạc lôi kim đi, luyện thành pháp bảo còn có thể để ngươi mang về, chỉ bất quá ngươi phải tự tay thành dụng cụ. Nghe rõ chưa? Đây chính là lớn phúc duyên a. Vốn là thần đan hội sau ta liền nên vội vàng phái ngươi đi, không ngờ trước sau bởi vì chuyến này, cũng coi là thật bận rộn sao. Lúc nói chuyện nương theo thần niệm, truyền thụ nhập đạo trực bản thân luyện khí tâm đắc. Vạn biến tông phương pháp luyện khí, Thành thiên nhạc dĩ nhiên đã sớm đã dạy nhậm đạo trực, giờ phút này chuyển thụ chính là cá nhân hắn ở luyện khí trong các loại cẩm nộ, nhất là liên quan tới hợp khí chi đạo. Lần này phái nhậm đạo trực lấy đáp lễ danh nghĩa đi chính nhất tam sơn cũng tham quan chính nhất môn đệ tử luyện khí, nếu như hắn thật muốn mang về một bộ pháp bảo vệ, mặc dù có chính nhất môn cao nhân trợ giúp cùng chỉ điểm, cũng phải là bản thân tự tay luyện thành mới được. Nếu không không chỉ có ngại ngùng, hơn nữa sử dụng cũng không phải nhất thuận buồn gió. thành thiên nhạc còn cố ý dặn do nhậm đạo trực nhất định phải đến chính nhất tam sơn trung ương thung lũng kia cây cầu đá đi liếc mắt nhìn. tốt nhất đoạn này ngày giờ sẽ ở đó cầu bên tìm yên tính chỗ tu luyện nhậm đạo trực dù không hiểu vì sao nhưng cũng được lễ linh mệnh đi khí vật khò cầm lạc lôi kim trang lạc lôi kim hộp còn là lúc trước hòa phong cho thành thiên nhạc trang huyền Tận châu một cái kia vừa đúng nguyên vật trả lại nhậm đạo trực hùng hướng hát mặc lớn ngoan chờ rời đi vạn biến tông còn lại lũ yêu cũng lưu đủ lên tông môn ba điện cùng với thuốc đan điện biên tập công tác đã bắt đầu thường ngày đại gia còn có khác nhau tu luyện trừ cái đó ra vạn biến tông còn có một cái chuyện quan trọng đó chính là tiếp tục luyện chế lục nô thần luân đan tóm lại tông môn thảo sang mọi chuyện trăm mối tơ vò nhưng cũng đều đâu vào đấy nên làm chuyện làm việc nên tu luyện tu luyện bận rộn nhưng là bình tĩnh liền phảng phất xuân thôn căn bản không có đã tới tiếp tục luyện chế lục nô thần lôi đan cùng lần trước tình huống hơi có khác biệt lần trước sử dụng sinh nguyên hạnh là do tam động tông tử vong tình cung cầu tới trải qua huyền diệu luyện hóa này dược tính tinh khiết liền người bình thường cũng có thể dùng giúp thích nguyên khí về phần tu sĩ có dạng gì tu vi liền có thể hấp thu cái dạng gì linh hiệu nó dĩ nhiên có thể trực tiếp nhập lõi lôi đan nhưng là sinh nguyên hạnh cũng không phải là thiên nhiên như vậy lần này luyện chế thần đan sử dụng sinh nguyên hạnh là chính nhất môn ở thần đan hội bên trên đưa tới bãi sơ lễ dáng vẻ so bình thường làm hạnh nhân ít hơn mùi vị hơi đắng trong mang theo mùi thơm ngát đây là chưa để luyện sinh nguyên hạnh nguyên thuốc không thể trực tiếp nhập lò luyện chế lục nô thần luôn đan chân thi nhị mấy người cũng muốn đem nó luyện chế thành lần trước như vậy bằng nô, lại phát hiện căn bản không làm được đây cũng không phải là bỏ vào lò vì bạ trong đơn giản như vậy sau đó chỉ đành phải quy củ lấy chế thuốc phương pháp xử lý cuối cùng gia công tốt sinh nguyên hạnh có thể nhập lò luyện đan cũng có thể đơn độc làm một mực giúp nguyên khí linh dược nhưng lại không như lần trước đan du thành đưa tới bỏng ngô như vậy người nào đều có thể theo liền phục dùng nó chính là một mực tu sĩ mới có thể hấp thu hóa chuyển này dược lực tu hành thuốc quá trình này khá phí một ít tay chân nhưng cũng là học tập thăm dò tích lũy tương quan cảm nộ cũng ghi lại ở vừa mới bắt đầu biên soạn thuốc đan điện trong lần này luyện đan thành thiên nhạc cũng không nóng nảy tông môn sự vụ vận chuyển cũng không có lấy luyện chế thần đan làm trụ cột chẳng qua là coi nó là thông thường sự vụ một trong luyện chế linh dược cũng là quá trình tu luyện nếu hao phí tâm huyết vẹn vẹn chỉ vì theo đuổi linh dược vậy thì bỏ gốc lấy ngọn mãi cho đến cuối năm cũng chỉ là đem 18 vị linh dược để luyện tinh khiết có thể nhập lò, còn không có chính thức mở lò luyện đan đâu. Thuốc đan điện trong đã ghi chép rất nhiều tương quan nội dung, tỉ như Hàn Châm Thúy lai lịch, nơi sản sinh cùng với tốt nhất đào được phương thức, gia công đốt hương thủ pháp còn có nó rượu dụng vân vân, lại so như Ngọc Long Yên đặc tính cùng với luyện hình chi rượu, liên quan tới một tụ viên châu ảo rượu càng là vạn biến tông tông môn bí mật, vạn biến tông nắm giữ đào được luyện hình long thủy nhất giản tiện phương pháp. Về phần lạc kim tin tức tương quan, tất ghi lại ở mới vừa bắt đầu biên soạn khí vật phổ trong. Lạc Lôi Kim bản thân cũng không phải là một loại có thể đơn độc sử dụng linh dược, nó chẳng qua là thành đan lúc thu dẫn, này chân chính chỗ dùng là một loại thiên tài địa bảo. Nhậm đạo trực còn mang theo Lạc Lôi Kim đi chính nhất Tam Sơn tham quan lực khí, sau khi trở lại có thu hoạch gì cùng tăng độ, cũng đem ghi lại ở khí vật phụ trong. Thông qua những thứ này là có thể nhìn ra tông môn truyền thừa ưu thế, mỗi vị môn nhân đều có thể lấy được các loại chống đỡ, trợ giúp cùng chỉ dẫn. Nhưng mặt khác, bọn họ cũng gánh vác rất nhiều trách nhiệm, muốn tham dự tông môn sự vụ, vì tông môn hết sức, giống như không bằng Giang Hồ tán tu hoặc Sơn Giả yêu tu như vậy tiêu giao tự tại. Trên thực tế có thể có tông môn truyền thừa dựa vào. cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện, đây cũng là một loại lớn phúc duyên, liền nhìn mọi người tế nội như thế nào. Tu sĩ rất nhiều cảm thụ, đối đãi sự vật cái nhìn, chỉ sợ là thường nhân không thể nào hiểu được. Cũng tỷ như Thành Thiên Nhạc đi, khoảng thời gian này vẫn tại Vạn Biến Tông tu luyện, thường ở phía sau vườn núi giả trong lương đỉnh định ngồi. Ở bằng quan người xem ra, thành tổng này phảng phất rất là khô khan không thú vị, nhưng Thành Thiên Nhạc lại cho là mình là trên đời đẹp nhất người, không phải dung mạo xinh đẹp, mà là cảm giác đẹp không sao tả xiết, tuyệt vời phải khó có thể hình dung. Hắn có đẹp nhất thiên đường của nhân gian cảnh trí, không chỉ có họa quyển trong thế giới cô tô còn ở lại chỗ này cô tô thế giới chúng quanh đục xây các nơi thấy dập dần tình hoài cảnh đẹp bình thường chúng ta thành tổng phản phất không gần nữ sắc trên thực tế hắn có cùng hưởng thụ nam nữ hoan ái muốn vui tuyệt vời người bình thường đừng nói đi thể hội sợ rằng liền tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được nói đẹp nhất không phải cùng trên đời những người khác so mà là cùng thành thiên nhạc bản thân qua lại trải qua so ở tu hành con đường này càng hành vượt lên tu vi càng ngày càng cao cảm giác luôn là trước giờ chưa từng có tuyệt vời thành thiên nhạc như vậy kỳ thực những tu sĩ khác cũng giống như vậy mặc dù bọn họ không có cái này thần kỳ hóa quyền nhưng đồng dạng sẽ trải qua vọng cảnh hóa chuyển chân không diệu hữu người đời có thể trầm mê ở các loại thèm thuần vật chất so sánh cùng nhau tu sĩ có thể siêu thoát rất nhiều nhưng mà khác bọn họ cũng có thể trầm mê ở tu luyện siêu thoát tri đạo tu vi thành tựu bản thân liền là một loại hấp dẫn được lớn thành thiên nhạc bước lên con đường này đầu tiên thấy được ẩn thân hồng trần muôn hình muôn vẻ yêu vật sau đó xem xét lại chiếu cõi đời này muôn hình muôn vẻ người bây giờ cũng biết đến muôn hình muôn vẻ tu sĩ người với người không giống nhau yêu cùng yêu không giống nhau tu sĩ cùng tu sĩ cũng không giống nhau cho dù là một sư truyền lại tu luyện cùng một môn pháp quyết sư huynh đệ thì như sử thiên một cùng vương thiên vương làm ra lựa chọn cũng hoàn toàn khác biệt cho nên thành thiên nhạc cũng có thể hiểu được xuân thôn vì sao nhiều năm không hỏi thế sự chỉ một lòng thanh tu cũng hiểu dạ du tiên sinh vì sao một đi không trở lại mặc dù bản thân hắn cũng không phải là bực này tu sĩ có người theo đuổi chính là tu vi cảnh giới mà có người theo đuổi tu hành thành tựu bản thân mang đến các loại hưởng thụ cùng xuân thôn dạo đêm so sánh thủ chính thạch giá loại này người có thể gánh vác phải nhiều hơn không chỉ có là ở tông môn trách nhiệm mà thôi nhưng cái này cũng không có trễ ngại bọn họ tu hành chẳng qua là so những tu sĩ khác bỏ ra nhiều hơn lấy được nhiều hơn tu hành bản thân liền là tu với hành chỉ mọi người có khác biệt chứng thực phương thức Tiểu Thiêu khoảng thời gian này đang bế quan tu luyện, cùng Thành Thiên Nhạc gặp gỡ hoan đàm thời điểm cũng không nhiều. Thành Thiên Nhạc tưởng một thân một mình ở trong bức tranh cô tô thế giới dạo chơi, suy tính chính là những vấn đề này. Nhìn kia đã mất so quen thuộc cầu nhỏ nước chảy người ở cảnh tượng, ở thiên đường của nhân gian phong cảnh trong lâm viên, hắn còn cùng Tiểu Thiêu hợp lực đục xây cùng đang đục xây cái khác cảnh đẹp. Đây cũng là nắm giữ chân không diệu hữu cảnh thần kỳ, có thể giao cho cái này họa quyển thế giới nhiều hơn chân thiết nội hàm. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc cũng rõ ràng, chân chính thần kỳ cũng không phải là mình cùng Tiểu Thiêu, bởi vì đã có như vậy một bức họa quyển tồn tại, hắn mới có thể ở họa quyển trong thế giới làm được những thứ này. Như vậy cái này bức họa quyển đến tuột cùng là ai chế tạo, như thế nào thần kỳ thủ đoạn, Thừa Phi Thành Thiên Nhạc có thể tưởng tượng, hắn chẳng qua là lấy được kiện thần khí này, thưởng thụ này phúc duyên. Kể từ có thể đi đục xê cái này họa quyển thế giới lúc, Thành Thiên Nhạc cũng ở đây lần nữa rõ xét nó, hắn có một loại rất cảm giác kỳ dị, cái này họa quyển thế giới đối với hắn mà nói cũng tương đương với một tiểu côn lôn động tiên, hoặc là một cái khác chỉ thuộc về chính hắn côn lôn tiên cảnh. Bây giờ thần khí nơi tay, chỉ có hắn nắm giữ xuất nhập cái thế giới này cửa ngõ. Thành Thiên Nhạc trước mắt tu vi, tương đương với đan đạo trong thai động cảnh giới. giống như thần thông đều chân người chi tân sinh chưa sinh lúc nhìn thấy trước mắt hết thảy cũng giống một bức đã quen thuộc lại mới nguyên họa quyển triển khai mà ở trong thế giới hiện thật hắn một tay khai sáng vạn biến tông cũng là loại trạng hướng này nếu đã kết thai mà động lại chưa trẻ sơ sinh đều chân thành thiên nhạc tu luyện lịch trình rất đặc biệt hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn tu vi của hắn tinh tiến tốc độ dù không thể cùng từ cổ trí kim tuyệt đỉnh cao nhân so sánh nhưng cũng coi như kinh người bây giờ quay đầu nhìn kỳ thực hắn làm đến chuyện cùng lấy được tu vi thành kiểu, có tuyệt không thể tại áp vạn biến tông trải qua hết thảy chính là thành thiên nhạc tu hành cơ duyên vạn biến tông đang đánh tạo tông môn ba điện đem làm một chính thức chuyển thừa tông môn nên đón giống như thế giới hoàn toàn mới đến trẻ sơ sinh đều chất lúc rất có thể cũng là thành thiên nhạc nên đón lộ sắc cơ duyên tu vi am phù hợp hành trị rời đạo ích gần đây chính là thành thiên nhạc mặc dù chính hắn cũng chưa hoàn toàn ý thức được khoảng thời gian này thành thiên nhạc đang vẽ trong vẽ ngoại tu luyện nuôi nguyên phương pháp lớn mạnh chính là nguyên thần công tăng trưởng là thần thông pháp lực nghị đạt tới chân chính cảnh giới đều chân đây là nhất định phải hạ tu luyện công phu công phu không tới là vĩnh viễn nên không đến cái loại đó khảo nghiệm Đối thành thiên nhạc loại này lấy nhân thân mà Huyền Tận yêu đan đại thành người mà nói, có thể bỏ ra muốn nhiều hơn. Trong lúc ở chỗ này, hắn lại dùng một cái Lục Nô Thần Lôn Đan. Lục Nô Thần Lôn Đan có thể cường hãn yêu vật nguyên thân, mà thành thiên nhạc nhân thân chính là này nguyên thân, mặc dù nhìn qua cùng thường nhân không khác, nhưng dùng sáu cái thần đan sau, đã cường hãn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, thậm chí không kém gì những thứ kia nguyên thân bản liền hùng mạnh dị thường yêu vương. Lục Nô Thần Lôn Đan cũng có thể tăng cường thiên phú thần thông uy lực, nhưng thành thiên nhạc có cái gì thiên phú thần thông đâu? thành thiên nhạc không phải yêu tu bản không tồn tại loại này khái niệm nhưng là ở đặc biệt trong quá trình tu luyện cũng nhận được mấy loại tương đương với thiên phú thần thông thành cựu đầu tiên là từ tí hạo nơi đó lấy được chứ không thể giống như linh thể như vậy hóa thành vô hình hắn chi rắc bén nhạy dị thường tiếp theo hắn có thể phân biệt các loại bất đồng sinh cơ rung động đặc thù trên đời các loại yêu tu chỉ cần có chút sơ hở hắn cũng có thể phát giác đầu mối ngón này công phu có thể nói độc bộ thiên hạ cũng là yêu tông danh hiệu ban sơ nhất từ đầu tới hắn còn có hai dạng công phu cũng tương đương với thiên phú thần thông nay một là thao túng điện quang tinh hoa Sớm nhất là ở độ phong tạc tiếp lúc hấp thu luyện hóa cá trình điện chi linh, sau đó lại ở lạc lôi u cốc trong trải qua này thiên địa tạo hóa chi lôi chui luyện. Thứ hai là hắn đặc biệt tu hành trải qua đạt được thành tựu, có thể ở trên đời này là độc nhất vô nhị, chính là có thể thu tồn, tư dưỡng, tế luyện, thể nộ cái khác yêu tu huyền Tân Châu, trước mắt cánh tay trái huyệt khúc chỉ trong thì có một cái đâu. Chương 674, vật sống ở có, có sống ở không. co như là hòa phong cái loại đó cao nhân, đoạt được Huyền Tấn Châu sau cũng phải lấy đại pháp lực phong ấn, dùng đặc thủ pháp khí hộp gỗ thu tồn, nếu không cái này vô thần hồn châu gửi Huyền Tấn Châu rời đi yêu tu nguyên thân sau sẽ tự đi tiêu tán. Nhưng là thành thiên nhạc không cần, nếu như hắn cấp lấy vị kia yêu vật Huyền Tấn Châu, có thể trực tiếp thu hút hình hài trong tư dưỡng thể ngộ, hơn nữa có thể tùy thời luyện hóa hấp thu chi. Luyện hóa hấp thu người khác Huyền Tấn Châu, Vu đạo dương đã từng đã dạy thành thiên nhạc tương ứng bí quyết, nhưng là Vu đạo dương cũng không có thành thiên nhạc loại bản lĩnh này. Tu luyện chi diệu thú khó có thể nói hết, người ngoài xem ra không khỏi khô khan. đang ở Xuân thôn sau khi đi cái này thời gian mấy tháng, vạn biến tông bận rộn mà yên lặng, đảo mắt qua cuối năm, mùa xuân vừa nhanh đến, nhậm đạo trực cuối cùng từ chính nhất Tam sơn trở lại rồi. Con này tất phương mang về một món pháp bảo, nhìn qua giống như một cây màu vàng có rất nhiều trùng điệp đường vân lông chim, chính là dùng lạc lôi kim chế tạo. ở tiểu kiếm trì động tiên trong, thành thiên nhạc cô ý cùng nhậm đạo trực diễn pháp đạo sức, thử một chút món pháp bảo này đi lực. Kết quả lại phát hiện, nếu như chỉ chính là vì ấn chứng tu vi lợi, bản thân không cách nào đánh bại nhậm đạo trực. hắn dù đã dùng sáu cái lục nô thần lô đan. hơn nữa thần thông pháp lực so với bình thường thai động cảnh giới tu sĩ cường đại hơn nhiều nhưng đừng quên tất phương là thiên điểm mà sinh ra linh cẩm thiên phú thần thông cực kỳ cường hãn hơn nữa ở chính nhất tam sơn trong đã vượt qua chân không diệu hữu cảnh nhậm đạo trực tân pháp khí tế ra có thể hóa thành chín đối mười ngọn phi đao trên không trung xuyên qua lui tới như đao mưa bình thường dày đặc đây chính là hợp khí chi đạo hào diệu nếu không có hùng mạnh nguyên thần cùng tinh vi thần thức khống chế tu sĩ bình thường là rất khó thao túng pháp khí như vậy nhưng tất phương nhưng có thể Cái này đầy trời đao mưa còn mang theo viêm hỏa chi tinh cùng xét đánh địa quang, Thành Thiên Nhạc triển khai phi điện thạch cơ múa phất trần toàn lực đánh nhau, trang diện bên trên cũng chỉ là lực lượng ngang nhau. Diễn pháp xong sau, Thành Thiên Nhạc thở dài nói, Nhậm Đạo Trực A, ngươi món pháp bảo này thật lợi hại, đơn giản là vì ngươi chế tạo riêng. Bây giờ nếu là đi ra ngoài cùng người liều mạng, ngươi nhưng lợi hại hơn ta, là chính ngươi luyện thành sao? Nhậm Đạo Trực có chút ngượng ngùng nói, lạnh Kim Loại Thiên Tài địa Bảo này, kỳ thực chính nhất môn đệ tử cũng không xa lạ gì, nhưng lạc lối kim loại vật này, Hòa Phong chân nhân lần trước vẫn là lần đầu tiên mang về chính nhất Tam Sơn. Lão nhân ra ông ta để cho đệ tử trong môn lượt khí trừ quen thuộc loại thiên tài địa bảo này cũng ghi chép với tông môn khí vật phổ trong còn muốn nghiên cứu như thế nào đem kia tạo hóa thiên lôi chi huy giao cho pháp khí diệu dụng ta ấn thành tổng phân phó đến chính nhất tam sơn thung lũng trung ương tòa kia tầm đá cầu đi qua cầu lúc liền đã chứng nhập chân không không cách nào vận dụng thần thông pháp lực chỉ đành phải bế quan tìm hiểu đồng thời tham quan chính nhất môn đệ tử nghiên cứu lạc lối kim trước đây không lâu vừa vận đệ tử tam mộng tông mai dung thành cũng tới đến chính nhất tam sơn nàng mang theo mai hoa sơn chuyển thừa pháp khí hào quang vũ dáng vẻ giống như một cái lông chim Thi triển lúc lại có thể hóa thành muôn bản đạo bảy màu phi nhận. Chính nhất môn chúng cao nhân bị này dẫn dắt, tham chiếu hào quang vũ diệu dụng, đem một nhóm đã lấy đại pháp lực ngưng luyện vật tính tinh thuần lạc lôi kim luyện chế thành như vậy một ngọn phi đao. Quá trình này ta chẳng qua là ở một bên tham quan thể hội, căn bản không có tự mình ra tay. Nhưng cuối cùng thành dụng cũ lúc, hòa phong chân nhân đột nhiên đem chuôi này sắp luyện hóa hoàn thành phi đao bắn về phía ta. Nếu ta không tiếp được cũng hoàn toàn cuối cùng bước, chúng chính nhất môn đệ tử luyện khí tâm huyết đem công sức đổ sông đổ biển. Lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi, liền thế ra thiên phú thần thông viêm hỏa chi tinh, tương kỷ luyện hóa hoàn thành. nó chẳng khác gì là ở trong tay ta cuối cùng thành dụng cụ, ta cũng nắm giữ nó thần thông diệu dụng, giống như thao túng nguyên thân vật bình thường thuần tụ tự nhiên. Nhậm đạo trực lời nói này hiển nhiên có vấn đề, thành thiên nhạc cao mày nói, ngươi lúc đó không phải ở chân không cảnh trong sao? Có thể nào tế ra viêm hỏa chi tinh? Nhậm đạo trực đáp, cơ duyên diệu liền diệu ở chỗ này, ta chứng nhập chân không thời điểm, hòa phong tiền bối liền nói cho ta biết, đây là tu mại xuyên đục công phu, căn bản liền không gấp được, có một kia táo niệm cũng không phải khám phá. hắn muốn ta thật tốt ở chính nhất tam sơn trong tu luyện, thường ngày tham quan chính nhất môn đệ tử luyện khí, thể hội cái này không cho mượn thần thông cảm giác. thẳng đến thành thói quen. ở chính nhất tam sơn tròn, ta cũng chưa dùng tới thần thông gì thủ đoạn. nhưng nhìn chính nhất môn lấy lạc lôi kim luyện khí, bản thân không sen tay vào được, vừa mới bắt đầu còn thật có chút sốt ruột. có thể gấp cũng vô dụng, sau đó liền quên, căn bản không nghĩ tới bản thân cũng có thể ra tay. hòa phong chân nhân để cho ta thể hội không cho mượn thần thông cảm giác, đến cuối cùng kỳ thực liền là căn bản không cần có loại cảm giác này, ta đã không suy nghĩ thêm nữa. món pháp bảo này thành dụng cụ một khắc cuối cùng, hòa phong tiền bối đột nhiên đưa nó hướng ta ban tới, ta không thể để cho chính nhất môn tiền bối cùng chúng đồng đạo mấy ngày liên tiếp tâm huyết tổn phí, rất tự nhiên liền phát động thiên phú thần thông. thành tổng cũng rõ ràng giống ta loại này yêu vật sử dụng thiên phú thần thông cảm giác liền như mọi người nháy mắt vậy tự nhiên ta lúc ấy không có cân nhắc khác vừa đúng chính là vào thời khắc ấy khám phá chân không Thanh thiên nhạc cười nói chúc mừng chúc mừng xin hỏi món pháp bảo này tên gọi là gì Nhâm đạo trực nó lấy lạc lôi kim luận chế tham khảo chính là một kiện khác pháp bảo hào quan vũ đơn giản một chút là tốt rồi liền kêu nó xét vũ Thanh thiên nhạc gật đầu nói xét vũ không sai không sai rất khích khao nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi phải gọi nó tất phương vũ đâu nhậm đạo trực rất ngại ngùng cười nói thành tổng thật hiểu ta tất phương vũ cái tên này ta cũng từng nghĩ tới nhưng cảm giác phải quá hả hê giống như chỉ sợ người khác không biết ta là tất phương vậy hơn nữa thiên niệm mà sinh ra chi linh cầm mặc dù hiếm thấy nhưng từ cổ trí kim trên đời cũng không thể nào chỉ có ta một con tất phương thanh thiên nhạc lại nói có ngươi cầm trong tay xét vũ ở vạn biến tông trong chấn giữ, ta cũng có thể yên tâm ra cửa nhậm đạo trực thanh tổng lại muốn ra cửa lần này đi nơi nào hành du thanh thiên nhạc cái này cũng tháng một lập tức mùa xuân sắp đến ta muốn về nhà ăn tê nhậm sư đệ ngươi tính toán ở nơi nào ăn nhậm đạo trực Sơn Dã yêu tu thật đúng là không có cái này khái niệm. Trước kia đại gia lúc sau tết, ta luôn là trốn cao nguyên trong đi bế quan tu luyện. Bây giờ nha, đương nhiên là ở Vạn Biến Tông ăn tết, mọi người cùng nhau cũng náo nhiệt. bọn họ rời đi tiểu kiếm chỉ động thiên trở về Vạn Biến Tông đạo tràng thời điểm, Nhậm đạo trực lại hỏi một câu, thành tổng, ta bây giờ đã khám phá chân không, thần thông pháp lực càng hơn từ trước, lại lấy được một món như vậy uy lực pháp bảo cường đại. Nếu lại cùng Mai trưởng lão ra tay, theo ý ngươi, thắng bại như thế nào a? Thành Thiên Nhạc cười nói, ban đầu ở cao nguyên Tây Tạng diễn pháp lúc ngươi cùng Mai trưởng lão đều không vượt qua chân không, nhưng sau đó hắn so ngươi trước khám phá chân không cảnh. Cũng giống vậy dùng lục nô thần luôn đan Coi như ngươi tu vi tiến thêm, người ta cũng không có dừng bước không tiến lên, theo ta thấy thật muốn sinh tử đánh nhau vậy, nếu như ngươi không nói trước xa xa bay khỏi, hắn như cũ có thể làm thì ngươi. Ngươi nói cái này xét vũ hư mạnh, cũng đừng quên người ta hiện ở trong tay có phi ly chảo. Ai? Bởi vì cái này phi ly chảo, còn không biết Xuân thôn sẽ đẩy ra cái gì thị phi tới. nhậm đạo trực trở về, vạn biến tông thiết tiến ăn mừng, thành thiên nhạc thuận thế lại tổ chức một lần tông môn nội bộ pháp hội. nếu như là một công ty vậy cái này thì tương đương với một lần mùa xuân trước niên hội tổng kết khoảng thời gian này tới tông môn các loại sự vụ cũng ăn bài năm sau chuyện cuối cùng thành thiên nhạc nói có tiền hay không về nhà ăn tết vạn biến tông môn nhân gần như tất cả đều là yêu tu không phải yêu tu cũng là có cây chi tinh cùng linh tu chỉ có một mình ta đại gia ở chung một chỗ thật tốt ăn tết ta phải về nhà tý hạo lại nói có tiền hay không thành tổng ngài chẳng lẽ còn phải cùng ta cửa khóc than sao thành thiên nhạc trừng mắt liếc hắn một cái nói ta lại chưa nói ta không có tiền chỉ nói là muốn về nhà ăn tết tý hạo Nhưng ngài nói như vậy cũng không tốt ta, làm giống như vạn biến tông tông chủ nhiều lạc phép vậy, ngươi phải nói áo gấm về làng mới đúng." Thành Thiên Nhạc cao mày nhìn chằm chằm Tí Hạo, đột nhiên lại cười nói, "Tí Hạo à, ngươi rất lâu không có cùng ta trà treo chơi, chẳng lẽ gần đây có gì vui chuyện sao?" Lấy Tí Hạo tính khí, cùng thành Thiên Nhạc trà treo thường thường đều là vui vẻ thời điểm, hắn cười đáp, "Sư huynh về nhà ăn Tết nhưng sớm chút trở về a, không nên bỏ qua ta cùng tiểu khê rượu mừng, định ở tháng giêng 15." Thanh Thiên Nhạc lấy làm kinh hãi, đứng lên nói, "Chuyện vui đã quyết định đến rồi. Chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không có nói cho ta biết chứ?" Tí Hạo cười khỏi nói có nhiều vui vẻ, đây không phải là tông môn nội vụ, chẳng lẽ còn phải thành tổng phê chuẩn sao? Ta thương lượng với Tiểu Khê được rồi, cái này không thời gian còn sớm nha, liền mượn trường hợp này tuyên bố một cái. Lũ Yếu rồi dít đứng dậy chúc mừng, Thành Thiên Nhạc lại hỏi một câu, nô ông chủ biết không? Tí Hạo, đó là đương nhiên biết, là trưng cầu qua ý kiến của hắn mới định này, ta còn cùng Ngô ông chủ âm thầm trò chuyện rất lâu đâu. Thành tổng a, phi thủy chi vị lâu bên kia có thể hay không xin nghỉ? Nô ông chủ cũng không thể vá mặt. Thành Thiên Nhạc, nơi đó là tiểu lâu cũng không phải là trại tạm giam, công nhân viên có chuyện dĩ nhiên có thể xin nghỉ. Cùng chi loại này chuyện vui đâu. Từ Phi thủy đến Tô Châu lại không xa, mấy giờ đã đến. Tí Hạo đuổi Tiểu Khê đuổi theo nhiều năm, bây giờ rốt cuộc mộng đẹp thành thật, Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên cũng cao hứng. Thu thập xong hành trang về nhà ăn tiết, ở thế tục giữa hắn vẫn là Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu quản lý trưởng thân phận, cũng thông qua cái này xã đoàn pháp nhân có được không ít sự nghiệp, cũng coi là sự nghiệp thành công áo gấm về làng. Qua năm nay, hắn liền 31 tuổi, cổ nhân nói tam thập nhi lập, bây giờ Thành Thiên Nhạc vô luận nhìn từ phương diện nào, xác thực đều đã đứng vững bước chân. Hắn dĩ nhiên còn có một cái tiếc nuối chuyện, đó chính là Tiểu Thiểu vẫn chỉ ở họa quyển trên thế giới. không cách nào đi tới nơi này thực tế trong thế giới. Cha mẹ mặc dù không lại giống như kiểu trước đây thúc giục, dù sao trong lòng không thể nào không vương vấn hắn trung thân đại sự, Thành Thiên Nhạc tuy có thủ đoạn để cho cha mẹ thấy tiểu tiểu, thậm chí phát hiện không ra sơ hở, nhưng dù sao vẫn là sớm ngày có thể đặt thành tâm mới tốt, phải chờ tới một ngày kia mới có thể làm cho tiểu tiểu đi ra hỏa quyền đâu. Thành Thiên Nhạc cũng không biết câu trả lời, coi đời này thậm chí không ai có thể nói cho hắn biết, nhưng Thành Thiên Nhạc hướng tiểu thiểu cam kết qua, một ngày kia chỉ cần có thể làm được, liền nhất định sẽ làm như vậy. Về phần hiện tại nha, tiểu thiếu nhìn không thấy thế giới bên ngoài. thành thiên nhạc liền đem thế giới mang vào trong bức tranh cho nàng chương 675, cần ngoại ô có phu khách không ngợi mà đến thành thiên nhạc về nhà nhưng còn có rất nhiều người là không về nhà ăn tết hoặc là nói căn bản bất quá năm vạn biến tông lũ yêu trong nam cung Nguyệt cùng tất nhiên về nhà ăn tết Trương tiêu tiêu cũng cùng bạn trai phương lăng về nhà ăn tết còn lại lũ yêu tắc ở tô châu vạn biến tông cùng nhau ăn tết mà đang ở thành thiên nhạc bước lên đường về ngày này ngoài vạn dặm cao nguyên bên trên khổng tước hà cuối trong núi tuyết xuân thôn tán nhân thân hình với tuyết bay đầy trời trong lặng lẽ xuất hiện hắn đi tới vị trí chỉ sợ là trên đời nhất chuyên nghiệp leo núi đội cũng đến địa phương mà không đến được ở vào tuyệt bích vách núi trên trước mặt là một cái ưu dài tóc he hơn nữa không có kia chi leo núi đội sẽ chọn ở mùa này đi leo núi tuyết bởi vì tháng một chính là cao nguyên tây tạng bên trên khí hậu ác liệt nhất thời điểm giờ phút này tuyết sơn trên vách đá dựng đứng gió rét ngang ngược tuyết bay tràn đầy bắn đứng ở không ngăn tre trên tảng đá sợ rằng liền cường tráng nhất dã thu cũng sẽ không vững vàng thân hình bị cuốn vào vực sâu và trượng. Nghiên thu diệp ban đầu leo tuyết sơn lúc liền gặp một trận bão tuyết bạo, nếu không phải thành thiên nhạc cứu giúp sợ đã mất mạng mà giờ khắc này xuân thôn giống vậy thân ở cái này bão tuyết bạo trong phía trước đầu kia cao trong núi u cốc là một tránh gió đất, khí hậu tương đối ấm áp ướt đát, trong ngày mùa hè cũng có thực vật sinh trưởng, giống như núi tuyết giữa một nhỏ ốc đảo, nhưng rét đầm quý tuyết cũng giống vậy bị thật dày tuyết động bao trùm. trong cốc phong tuy nhỏ, nhưng là u cốc với vách núi bên lăng không trên đá lớn, cũng là gió thổi mạnh nhất địa phương. nhưng ở nơi này một mảnh trắng xóa trong gió lốc, kia vốn nên không có một ngọn cỏ phía trên tảng đá lại sinh trưởng một cây xanh biết cây, cây khô ước trưởng to cỡ cổ tay, tảng cây triển khai hẹn ba trượng phương viên, kia xanh biết cảnh lá ở căm căm trong gió rét chẳng qua là nhẹ nhàng phiêu diêu mà thôi, liền như là đắm chìm trong giang nam gió xuân trong. xuân thôn tán nhân liền đứng ở nơi này bích ảnh cảnh rủ xuống hạng vương thiên phương lưu đại hữu tiến vô hoan đang kia thung lũng cuối tuyệt bích một bên trong độc phủ giống như loại khí trời này nơi này chính là ngăn cách với lợi đất mà lưu đại hữu là khổ hạnh xuất thân thật cũng không cảm thấy có cái gì gian khổ dị vãng hàng năm mùa đông đúng là hắn bế quan tiềm tu lúc năm nay cũng không ngoại lệ tu luyện hơn còn có thể cùng vương tiên phương tiến vô hoan cùng nhau thương lượng đại kế thuận tiện so tài ấn chứng một phen thủ đoạn thần thông khổng linh trước đây không lâu đã trở lại rồi nhưng con này khổng tức cũng không thích ngốc ở ác liệt như vậy địa phương đã sớm đi thoải mái hơn đạo tràng. lưu đại Hưu thủ hạ những thứ kia yêu tu dĩ nhiên cũng sẽ không ở nơi này có khác tu hành ngủ đông đất bọn nó mới được đến rất nhiều pháp bảo đan dược còn có rất nhiều tu luyện chỉ điểm đang cần nắm giữ thuần thục hóa chuyển dự lực cảm ngộ thần thông để mau sớm tăng thực lực lên lưu đại hữu là khổ hạnh tu sĩ xuất thân cho nên hắn chỉ điểm những thứ kia yêu tu lúc thường thường cũng mang theo khổ hạnh đặc điểm đây đối với nhân gian tu sĩ mà nói có thể cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng lưu đại Hưu tự vắng lệnh tuyệt địa thu nạp một nhóm kia sơn giả yêu tu người người cũng xuất thân từ gian khổ trong hoàn cảnh tăng khốc ngược lại nhân loại cơ duyên này may mắn mà cảm thấy rất hư phấn nhưng cái này tuyết sơn động phủ, cũng không phải cái khác yêu tu biết địa phương coi như đối với khổ hạnh tu sĩ trong trời đông giá rét nơi này hoàn cảnh cũng vẫn quá mức ác liệt nơi này hôm nay là lưu đại hữu một cái bí mật cứ điểm chỉ có mấy cái nhân vật đầu não mới biết vượt qua chất không lấy được thần khí sau lưu đại hữu năm nay mùa đông vẫn ở chỗ này ngủ đông tu luyện một phương diện cái này đã là hắn nhiều năm qua thói quen hắn tu luyện pháp quyết ở chỗ này có thể tốt hơn thể hội cùng ngưng luyện thiên địa linh tức mặt khác nơi này rất bí ẩn sợ rằng không ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ còn trở lại trong mật thất thải long lân vách có thể quan sát được ngoài núi động tĩnh, cho nên rất an toàn ở u cốc cuối một bên kia trên vách núi còn có một cái lối đi bí mật nếu phát hiện ngoài núi tình hình có cái gì không đúng bọn họ cũng có thể ung dung xuyên viện tuyết sơn đi này ba tên tu sĩ thường thường hai người bế quan tên còn lại hộ pháp cũng dám thị thải long lân vách thay phiên như vậy đang tu luyện đức quãng, cũng thương lượng một ít chuyện tương lai lưu đại hưu tính toán trải qua cái này đồng bế quan củng cố tu vi cảnh giới chờ đầu mùa xuân sau liền đi ra núi thẳng có tư cách ngày nay là yến vô hoan hộ pháp trực thải long lân trong vách chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài một mảnh trắng xóa tuyết bay lúc này là không thể nào có người tới nhưng hắn hay là rất nghiêm túc tận chức ngưng thần ngắm nhìn. Đang lúc này, ngoài động phủ trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện kỳ dị thần niệm, Lưu Dạng Hà, Vương thiên Vương, bọn ngươi, nhưng ở chỗ này, lão phu Xuân thôn mời hai vị hiện thân gặp mặt. Vị tiên bối này tốt thâm hậu pháp lực, vậy mà đem thần niệm nương theo tràn ngập gió tuyết truyền ra, để cho Hữu Cốc Sâu Trú bí ẩn trong động phủ tu sĩ cũng có thể cảm ứng được. Tiến Vô Hoan vội vàng làm phép rời chuyển thải long lân trong vách cảnh tượng, xuyên qua mịt mờ tuyết bay nhìn thấy cốc khẩu trên đá lớn đủ cây kia cây cùng dưới tảng cây bóng người. Không cần hắn lên tiếng cảnh báo, căn phòng bí mật trên thạch tháp định ngồi Lưu Đại Hữu cùng với phòng ngoài Vương Thiên Vương cũng đã bị kinh động, cũng chạy đến thải long lân vách tới trước nhìn tình huống. vương thiên vương kinh hô chính là xuân thôn Tán nhân cùng lý giật phong miêu tả giống nhau như lúc đi tới chỗ nào đều mang xuân thôn bảo thụ hắn làm sao tìm được đến nơi này lưu đại hưu như mày nói bởi vì lý giật phong bị chém hắn tử côn lôn tiên cảnh trở lại rồi nghe nói đoạn thời gian trước từng đi phì thủy chi vị lâu cùng với tô châu vạn biến tông đòi phi ly trào kết quả không người biết ta đã đổi tên đổi mặt cho nên cũng không có đi tìm vị tiền bối này nhưng hắn nên tìm được lý giật phong tạp tin căn cứ đầu mối đến nơi này tiến Vô hoan xuân thôn tiền bối hiển nhiên là có chuyện mà tới đôi chúng ta không biết là họa hay phúc lý giật phong bị chém hắn có thể hay không giận lây sang lưu tầm đâu vương tiên phương nhớ khi xưa giết lang yêu Sa hiên giá hỏa yến sơn tông chính là lý giật phong chủ ý sau đó ở hàng châu bảy cuộc ý đồ dính liễu vạn biến tông càng là lý giật phong bản thân làm thần đan hội trước sau chuyện cũng hoàn toàn là hắn tự chủ trương chúng ta mặc dù biết hắn nghị quấy dối lại không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc sẽ làm cái gì lý giật phong tự cho là thông minh lại cuối cùng một mạng chuyện này cùng bọn ta không hề quan hệ lưu đại hữu nếu sớm biết lý giật phong sẽ như vậy ăn bài nói không chừng chúng ta sẽ còn cứu hắn một mạng đáng tiếc tiếng. gặp hay là không gặp vương thiên phương hắn nếu có thể tìm tới nơi này chúng ta là nên hiện thân gặp nhau nhưng là lưu tổng đã đổi mới tên đổi mặt vì sau này đại kế còn chưa cần bại lộ tốt ta đi ra ngoài bãi kiến vị tiền bối này đi hỏi một chút hắn vì sao mà tới lưu đại hữu lại lắc đầu nói không các ngươi cũng ở lại chỗ này ta đi là được vương thiên phương cùng yến vô hoan đồng thanh nói lưu tổng ngài thế nào đi hắn gọi nhưng là lưu dạng hà lưu đại hữu giống như xuân thôn bực này cao nhân nếu đã tìm tới cửa bất luận là họa hay phúc cũng phải sẽ đi gặp ta liền lấy thân phận của lưu đại hữu xuất hiện Xuân Thôn tìm được trước lý giật phong trên thế gian di vật cùng với còn để lại tin tức, căn cứ đầu mối vừa tìm được nơi này. Nhưng hắn không hề giống Thành Thiên Nhạc như vậy nhận biết vu đạo dương, biết Tiêu động phủ vị trí chính xác, chẳng qua là đi tới nơi này cao nguyên trên tuyết sơn phi thiên điều tra một phen, cảm thấy điều này địa khí hoàn cảnh đặc biệt thâm cốc nên là đục xây động phủ vị trí tốt nhất, liền ở nơi cốc khẩu lấy thần niệm kêu gọi. Kêu động phủ phi thường bí ẩn, trừ phi đem vùng này sơn giã lấy thần thức tìm tòi lần, nếu không cũng khó mà ở trong gió tuyết phát hiện. Nhưng là lưu dạng hà nếu ngay ở chỗ này bí ẩn trong động phủ khổ tu, nên có thể nghe hắn kêu gọi. Xuân chờ đợi thời gian không hề lâu, chỉ thấy trong gió tuyết lầm lầm xuất hiện một người cầm trong tay một cây xanh biếc trúc trượng, trúc trượng nhẹ lay động trong phảng phất có bình chứa vô hình, xua tan quanh thân ba thước gió tuyết. Xuân Thuôn hơi khẽ to mày, mở miệng hỏi: ngươi là Lưu Dạng Hà hay là Vương Thiên Vương? Lưu Đại Hưu rất cung kính hành lễ nói: vạn bối Lưu Đại Hưu, nghe tiếng đã lâu Xuân Thuôn tiền bối đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tiên gia phong thái phi phàm. Xuân Thuôn nhìn trầm trầm hắn, ánh mắt dường như muốn đem hắn trên dưới quanh người xuyên đấu. Trầm Ngâm nói: Lưu Đại Hưu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Lưu Đại Hưu đáp. nơi đây chính là từ xưa thần sơn người xưa truyền lại có thần tích tồn tại bây giờ côn luân tu hành giới có một số việc cũng cùng nơi đây có liên quan văn bối có lòng hướng về đạo ở nơi này tuyết vực cao nguyên lấy khổ hạnh chui luyện tâm trí tình cờ phát hiện chỗ này nơi bế quan đang ở chỗ này cẳng ngộ thiên địa linh tức, trùng hợp nghe thấy được tiền bối kêu gọi vì vậy tới trước bài kiến xuân thôn nhìn hắn nói lưu đại Hữu, tốt ngươi liền kêu lưu đại Hữu đi tu vi của ngươi không kém a nghe xuân thôn giọng điệu hiển nhiên đã phát hiện đầu mối gì vị tiền bối này cũng không phải người ngu nhớ khi xưa ở vạn biến tông lúc liền có thể đoán được phi ly trạo là bị mai lan nước lấy đi giờ khác này ở tuyết sơn này bên trên kêu gọi lưu dạng hà cùng vương thiên vương lại ra tới một cái lưu đại hữu mặc dù hắn trước kia cũng không nhận ra lưu dạng hà nhưng cũng nhận được lý giật phong còn để lại tin tức không thể nào không đoán được chút gì lại không có vật trần lưu đại hữu mặt không đổi sắc rất kính cẩn nói vạn bối không quan trọng tu vi có thể nào nhập tiền bối ngài pháp nhãn xuân thôn nhìn hắn như có điều suy nghĩ thật lâu không nói gì mà lưu đại hữu vẫn giữ vững không mình hành lễ tư thế động tác phảng phất ở trong gió tuyết định cách thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ hai người ai cũng không có nhúc đích. cũng đừng quên bọn họ đang đứng ở núi tuyết giữa gió tuyết mánh liệt nhất địa phương đó là phảng phất có thể cắn nuốt trong thiên địa hết thể sinh linh báo tuyết bạo nhớ khi xưa niên thu diệp đang ở cách đó không xa tuyệt bích giữa gặp gỡ báo táp suýt nữa mất mạng coi như lúc ấy thành thiên nhạc muốn cứu nàng cũng khá phí một phen tay chân thi triển thần thông ở gió tuyết này trong đi xuyên có lẽ còn không tính quá gian nan nhưng là cứ như vậy dựng lại thân hình ở báo táp mánh liệt nhất chỗ bất động có thể giữ vững thời gian dài như vậy không lộ ra sơ hở đó cũng là tương đương kinh người tu vi tuyết sơn trên vách đá dựng đứng là âm hơn bốn độ giá lạnh không khí mỏng manh, báo dài xéo kia hô hào gió tuyết thậm chí hạn chế thần thức điều tra vi. Xuân Thu đứng ở bích ảnh cảnh rủ xuống trong phảng phát không bị ảnh hưởng chút nào vị tiền bối này giống như cố ý dùng loại phương thức này ở thi Lưu Đại Hưu Tu Vi cũng là đang thử thăm dò người này lai lịch mà Lưu Đại Hưu vẫn tại trong gió lốc chắp tay mà lợp cái này không chỉ là đang khảo nghiệm Tu Vi cảnh giới cao siêu đến mức nào Lưu Đại hữu bản lánh lớn hơn nữa cũng chưa lộ sắc đây chính là trọi cứng công phu à khảo nghiệm là tâm này chí chi bền bỉ pháp lực sự hùng hậu lâu dài gân cốt cứng hãn Lưu Đại Hữu là khổ tu xuất thân thật khó luyện thiết hóa kim xá quyết đã đại thành còn dùng qua lục nô thần luân cho nên mới có thể ở giá lạnh trong gió lốc như vậy thản nhiên. Chương 676, giao chỉ than thở, lợi liên quan phi chu. Tước chừng qua nửa canh giờ, Xuân Thôn rốt cuộc rất hài lòng gật gật đầu nói, "Không sai. Chỉ mong cách làm người của ngươi đúng như ngươi tự xưng khiêm nhường như vậy, bởi vì tương lai không lâu, ngươi không chỉ có sẽ gặp phải rất nhiều hùng mạnh yêu tu, càng đau đầu hơn chính là những thứ kia muôn hình muôn vẻ yêu vật. Bất luận tên của ngươi kêu cái gì, ta tới là muốn nói cho ngươi bà chuyện." Lưu Đại Hưu âm thầm thở ra một hơi dài, hắn hiện thân tới bái kiến Xuân thôn, bản chính là nhắm mắt một trận đánh bạc, bây giờ xem ra là đủ đúng, hắn vội văn nói. Văn bối cung nghe tiền bối dạy bảo. Xuân Tôn chậm rãi nói, "Chuyện thứ nhất, là ta ở Côn Lôn tiên cảnh Man Hoang Chỗ sâu thỉnh thoảng nghe nghe. Mấy năm trước có một vị tán tu cao thủ phi thăng tiên cảnh, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có hóa thân 5 năm khả năng. Người này ở Man Hoang Chỗ sâu tập hợp một nhóm yêu vương, không biết dùng phương thức gì thuyết phục bọn họ, đem từ ngàn năm nay với các trong núi thu góp thiên tài địa bảo lấy ra, hợp lực chế tạo một món thần khí, tên là Trúng rượu Phi Chu. Trong lời nói nương theo thanh văn trí tuệ thần thông, giải thích cái này Trúng rượu Phi Chu cho khác thưởng." Nếu không trải qua lột xác khảo nghiệm, chứng thực trẻ sơ sinh đều chân thần thông cảnh giới, là không cách nào từ nhân thế giữa phi thăng tới Côn Lôn tiên cảnh. Đó là thiên thành vạn dặm minh ngông động thiên kết giới, kỳ môn hộ kỳ thực đang ở cao nguyên Tây Tạng bên trên, nhưng chỉ có lỗ xác, thần thông đều chân sau, thần thức mới có thể cảm ứng này tồn tại. Đây mới thật sự là phi thiên khả năng. Nếu không, có như là Lưu Đại Hữu cầm trong tay du hướng trượng hay hoặc là Mai Lan Đức cầm trong tay phi ly trảo, tuy có thể phi thiên ngao du, lại xuyên việt không được Côn Lôn tiên cảnh động thiên cửa ngõ. Không phải pháp lực của bọn họ không đủ cường đại, mà là cảnh giới chưa tới, liền cửa cũng không nhìn thấy. lại nói thế nào xuất nhập đâu cho nên côn lôn tiên cảnh cửa ngõ chính là nó cùng nhân thế giữa tâm trắng thiên nhiên chỉ có thần thông đều chân chi tu sĩ mới có thể đủ đến nơi đó vì vậy từ xưa không hề biết chân chính phi thăng siêu thoát ảo diệu người liền cho là đó chính là phi thăng thành tiên kỳ thực không phải cho dù có lột xác phi thiên khả năng có thể cảm ứng được côn lôn tiên cảnh cửa ngõ nhưng phi thiên xuyên việt lúc cũng phải trải qua căm căm cương phong khảo nghiệm hộ thân công phu không có luyện đến nhà cũng có thể sẽ vỡ lạc từ xưa có rất nhiều tu sĩ thần thông đều chân sau cũng sẽ chọn đến côn lôn tiên cảnh thanh tu lấy theo đổi cuối cùng siêu thoát tiên đạo Côn Lôn Tiên Cảnh trong không chỉ có các lộ tu sĩ, còn có mênh Mông Man hoang, có các loại kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, chân cầm thủy thú, dĩ nhiên cũng không có thiếu yêu tu. Nơi đó tình hình cùng nhân thế giữa hoàn toàn bất đồng, thành thiên nhạc từng cho vạn biến tông lập một giới bất đắc di yêu tu thân phận mà hiếp bức người này, mà cái này giới ở Côn Lôn Tiên Cảnh trong là không có cần thiết, bởi vì nơi đó yêu tu trước giờ không cần thiết che giấu thân phận của mình, mà trong Tiên Cảnh tu sĩ đối yêu tu ẩn hiện sớm đã thành thói quen. Nếu như nói càng đặc biệt, đó chính là Côn Lôn Tiên Cảnh trong không có trong Hồng Trần những người bình thường kia. Ở Côn Lôn Tiên Cảnh ra đời mọi người. Từ nhỏ tiếp xúc tất cả đều là tu luyện, hai ngày mắt thấy loại loại thần thông pháp lực đã như bình thường như cơm nữa, bọn họ dĩ nhiên cũng đều sẽ đi lên tu hành chi đạo, giống như trong Hồng Trần những thứ kia tu hành thế gia con em, chỗ khác biệt chính là tu hành được hay không được, hoặc là thành liền lớn bấy nhiêu. Nhưng là ở trong hoàn cảnh như vậy, lại thừa kế như vậy tiền bối huyết mạch, chỉ cần không phải năm xưa chết yếu, các trưởng bối dùng các loại thủ pháp phụ trợ, bọn họ trên căn bản cũng luôn có thể tu hành nhập môn, nhưng cũng có một chút tư chất bình thường người, cả đời chỉ là tu hành nhập môn mà thôi, quay đầu lại liền thân thụ tiếp cũng không có trải qua, nhưng cũng coi là tiếp xúc cùng hiểu tu hành. Côn lôn Tiên cảnh trong tu sĩ nhân số không thể nào quá nhiều, nhưng cũng có mười mấy vạn chi chúng, mà mê Ngông Man Hoang trong có bao nhiêu yêu tu ẩn hiện, sợ rằng cũng không biết rõ con số chính xác, phỏng chừng khoảng 100.000 ngàn đi. Nghe vào tuy nhiều, nhưng là phương viên vạn dạng động, có hoa hạ Cửu Châu cương vực to lớn, tu sĩ hơn nữa yêu tu số lượng cũng chỉ tương đương với trong Hồng Trần một cái huyện nhân khẩu. Bởi vì thiên nhiên cửa ngõ bình thường tồn tại, tương đương với đem bình thường yêu tu cùng tu sĩ bình thường cũng ngăn trở. Tu vi chưa đủ người nghĩ đến hướng Côn lôn Tiên cảnh cùng nhân thế giữa, tại quá khứ chỉ có thể thông qua một loại thủ đoạn chính là thỉnh cầu có xuất thần nhập hóa tu vi tuyệt đỉnh cao thủ đem bọn họ dẫn đi nhưng loại cao thủ này có ít hơn nữa cho dù có xuất thần nhập hóa khả năng cũng phải tu thành dương thần hóa thân mới có thể mang người khác xuất nhập côn lôn tiến cảnh muốn thỉnh cầu loại cao thủ này rút một tay dựa vào chỉ có thể là cơ duyên nếu không phải nhà mình tốt trưởng, sợ rằng liền cơ hội mở miệng cũng không có nhưng là bây giờ loại cục diện này sắp phát sinh thay đổi nghe nói kia chúng rượu chi chu là một món động thiên thần khí lại đồng thời còn là một món phi thiên thần khí cái gọi là động thiên thần khí chính là có thể hóa là một cái tiểu động thiên kết giới để cho người tiến vào trên lý thuyết có thể ngồi lúc nào tới hướng qua lại nhân thế giữa cùng côn lôn tiên cảnh này khí diệu dụng chính là thần khí như vậy trên lý thuyết như vậy thực tế hay là rất khó làm được nghe nói nghĩ thao túng này thần khí ít nhất cần 9 tên có xuất thần nhập hóa tu vi cao thủ hợp lực vận chuyển phi chu trong pháp trận lại một người trong đó nhất định phải có hóa thân 5 năm khả năng nay thần khí một lần có thể mang mười mấy người xuyên qua động thiên kết giới cửa ngõ trước mắt đã đến gần chế tạo xong thao phí man hoang trong ngàn năm qua tích góp rất nhiều thiên tài địa bảo xuất thần nhập hóa chỉ là một loại cảnh giới miêu tả nếu dựa theo công nhận tu hành thứ tự hệ thống nghiêm cẩn nhất đầy đủ chính nhất môn ba mươi sáu động thiên đan đạo pháp quyết miêu tả, trong đó còn có gia nhiếp, dương thần, năm năm, đợi chiếu thứ bậc thứ tu vi, tu được hóa thân năm năm thần thông, gần như chính là thế gian pháp cực hạn, bước kế tiếp liền đem đợi chiếu phi thăng, nên đón vũ hóa thành tiên khảo nghiệm. bây giờ côn luân tu hành giới công nhận thần thông đệ nhất thạch dã minh chủ, cũng là hóa thân năm năm thành cựu, mà bạch thiếu lưu năm gần đây bế quan tu luyện thập nhị phẩm liên đại hóa thân, cũng thì tương đương với đang cầu chứng hóa thân năm năm cảnh. như vậy một vị cao thủ phi thăng côn luân tiên cảnh, cũng không theo đổi siêu thoát tiên đạo. Ngược lại tập hợp một nhóm yêu vương chế tạo loại này thần khí, cũng không biết do bởi loại nào mục đích. Nay chuyện phát sinh ở Man Hoang Chỗ Sâu, tiến hành phải phi thường bí ẩn, ngay cả côn lôn tiên cảnh trong cái khác yêu tu cùng với tu sĩ tông môn cũng không rõ ràng lắm. Xuân Thôn từng ở Man Hoang Chỗ Sâu bế quan, cùng một vị yêu vương quan hệ phi thường tốt, mà vị này yêu vương cũng tham dự chuyện này, hắn mới tỉnh, cờ phải lấy nghe nói. Hắn đã từng hướng vị kia yêu vương hỏi thăm, vị cao nhân kia chế tạo kiện thần khí này rốt cuộc muốn làm gì. Kia yêu vương âm thầm nói cho hắn biết ba chữ, phát xe tuyến. Phát cái gì xe tuyến, cho ai phát xe tuyến? Kỳ thực kia yêu vương cũng không biết xe tuyến là vật gì. Chẳng qua là nghe vị cao nhân kia nói như vậy, liền nguyên thoại thuật lại cho Xuân Thôn. Nghe nói chế tạo cái này chúng rượu Phi Chu mục đích chính là vì để cho Tu Vi chưa đủ người có thể lui tới côn lôn tiên cảnh cùng nhân thế giữa, giống như nhân thế giữa xe buýt xe tuyến vậy. Ngồi xe tuyến phải mua vé, nhưng là cái này phiếu cũng không phải là tiền, không có vị kia hóa thân 5 năm cao nhân biết dùng loại phương pháp này tới kiếm tiền, mà là côn lôn tiên cảnh trong các loại thiên tài địa bảo cùng thủy cỏ linh dược. Chỉ cần là bị vị cao nhân kia công nhận vật, cũng có thể đem ra đổi lấy ngồi Phi Chu tư cách. Phi Chu mỗi lần viết lại nhân số có hạn. Giống như nhân thế giữa xe tuyến, mỗi một chuyến đều là vẽ xe bán hết thì ngưng, không có đuổi kịp liền phải đợi chuyến lần sau. Vị cao nhân kia vì sao phải làm như vậy, Xuân Thuôn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn chỉ biết là một chuyện, Côn Lôn tiên cảnh rất nhiều yêu quái phải chạy đến nhân thế giữa đến, đến rồi, bởi vì hắn lấy được tin tức, kia chúng rượu phi chu đã sắp chế tạo xong. Lưu Đại Hưu nghe vậy không che giấu được vẻ khiếp sợ, hỏi: "20 năm trước, Côn Lôn tiên cảnh các cao thủ từng hợp lực chế tạo một món thần khí tu di thần cháo, được xưng tiên cảnh thứ nhất phá bảo, cũng là một món động tiên thần khí, bây giờ lại chế tạo một món sao?" xuân thôn lắc đầu nói tu di thần cháo cùng trúng rượu phi chu mặc dù đều là động thiên thần khí nhưng là hai việc khác nhau tu di thần cháo là một món động thiên pháp bảo nhìn qua giống như một con chén cơm lớn nhỏ nhưng là triển khai sau có thể hóa thành một mươi phương viên tiểu động thiên thế giới nhớ năm đó nên quá đạo tông cầm đầu côn lôn tiên cảnh trong các đại tông môn liên thủ luận chế vì đào được chế tạo kiện thần khí này tài liệu còn có cao thủ lẹn vào trong hồng trần lấy trộm khoáng thủy đưa tới một hệ liệt mỏ tai nạn chế tạo không ít thảm kịch lúc ấy quá đạo tông chế tạo tu di thần cháo là dùng đi đối phó phong quân tử đưa đến hai côn luân cao thủ ở mang nãng sơn đổ trận chiến. Xuân thôn lúc ấy cũng đại biểu Đồng Côn Lôn tham dự. Sau đó Tu Di thần cháo bị Phong Quân tử chỗ thu, lại không có theo vì tất cả, liền mãi mãi triển khai với Mang Nãng Sơn đấu trận địa chỉ ban đầu, trở thành các phái tổng cộng có tiểu Côn Lôn đạo tràng, cũng là Côn Lôn tiên cảnh trong tu sĩ đến thăm nhân thế giữa nghỉ chân nghỉ dưỡng sức chạm thứ nhất. Chúng rượu phi chu cũng không có tu di thần cháo thần ký như vậy, dù cũng là một món động thiên pháp khí, nhưng nó triển khai tiểu động thiên kết giới cũng là tạm thời, cũng chỉ có thể chứa mười mấy người mà thôi. Nhưng nó có khác diệu dụng, chính là có thể ở lớn thần thông pháp lực vận chuyển hạ phi thiên xuyên việt Côn Lôn tiên cảnh giao chỉ kết giới, giống như một loại công cụ giao thông. Tu di thần cháo là do côn lôn tiên cảnh các tu sĩ tông môn hợp lực chế tạo, mà bây giờ chúng diệu phi chun là do một kẻ cao nhân ở man hoang trong tập hợp lũ yêu vương mẩn mò đi ra. Thần nghiệm trong giải thích xong những thứ này, xuân thôn lại ý vị thâm trường nói, lưu đại Hữu, ngươi hiểu chưa? Lưu đại Hữu xá giải cùng mà nói, đa tạ tiền bối báo cho, vạn bối hiểu nên làm như thế nào? Xuân thôn lại nói, có một ít yêu vương tự có bản lĩnh xuyên việt giao chỉ kết giới đi tới nhân thế giữa, nhưng giống như tham quan du lịch bình thường, không cách nào chân chính đặt chân cũng chưa hết hứng, bởi vì ở trong núi tụ tập yêu chúng mang không ra, mà bây giờ tình huống lại không giống nhau. khác có một ít sơn da yêu tu nghe nói nhân thế giữa phồn hoa khắp nơi trong hồng trần có các loại hưởng thụ cũng vô cùng hiếu kỳ cùng hướng tới bọn họ thần thông tu vi ở côn lôn tiên cảnh tính không phải cái gì nhưng là đi tới nơi này trong hồng trần cảm giác kia chính là chân chính cao nhân thần tiên nương theo thanh văn trí tuệ xuân thôn giới thiệu hắn hiểu biết rất nhiều tình huống bao gồm chỗ nhận biết mấy vị yêu vương tính khí bản tính cùng với ở man hoang trong gặp phải các loại yêu tu những thứ này chính là hắn nói cho lưu đại hữu chuyện thứ hai lưu đại hữu lại nói mười năm trước hai côn luân giào dậu đã mở có đại thành tựu đều có thể phi thiên lui tới nhưng là những thứ kia tu vi chưa đủ người chỉ có thể trông giao chỉ mà than thở. Nếu thật là có này chúng rượu phi chu, vậy coi như náo nhiệt, nhưng hai côn luân có ước định, đi lại thế gian cần thủ tán hành giới cùng cộng chủ giới, đây là xác định không thể nghi ngờ. Chương 677, bất thiện người người, người lương thiện chi tư. Xuân Thôn giải thích nói, đây là hai côn luân giữa các tu sĩ ước định, man hoang trong sơn giả yêu tu chưa chắc biết chuyện. Bọn họ nếu đi tới nhân thế giữa vậy cũng sẽ nghe nói, là có hay không tâm tuân theo là một chuyện, nhưng song càng không dám công khai làm sảng. Côn luân tiên cảnh dù được xưng có mấy trăm ngàn yêu tu, nhưng trong đó phần lớn là chưa hóa hình chi yêu thú. chân chính có tu vi hóa thành hình người đi lại hồng trần người, bất quá mấy mươi ngàn chi chúng, có cơ duyên có thể ngồi phi chu đi tới nhân thế người chúng, đã ít lại càng ít. Những thứ này yêu tu trà trộn rộng lớn hồng trần, ai cũng không thể nào ngày ngày nhìn bọn họ chằm chằm, không gây ra động tĩnh cũng không ai đi cố ý để ý tới. Coi như bọn họ có mưu đồ, cũng sẽ không công khai khiêu chiến tán hành giới cùng cộng chu giới, nhưng trong tối những chuyện khác liền không nói được rồi. Yêu tu tập quán dù sao cùng người bất đồng, đi tới nhân gian cũng mang theo mỗi người mục đích, nếu có thể thiện thêm chỉ dẫn mua chuộc, cũng là một phen đại thành thịu. Lưu đại hữu lại lại nói, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. xin hỏi chuyện thứ ba đâu xuân thôn kỳ thực yêu tu ở trong hồng trần tụ tập giống như ra riêng từ xưa cũng có ngàn năm trước côn lôn tiên cảnh chỗ sâu có một kỳ địa rằng làm sao huyên, kia phụ cận có mười đại yêu vương tụ tập yêu chúng là yêu tu đệ nhất đại thế lực cái này mười đại yêu vương còn từng giúp chính nhất môn tổ sư đục xây chính nhất tam sơn trong đó không ít người sau đó thành tựu tiên đạo mười đại yêu vương đã từng thi triển đại thần thông dẫn một nhóm yêu tu đi tới trong hồng trần nghỉ chân bọn họ ở quảng tây cùng việt nam chỗ giáp giới thập vạn đại sơn trong thành lập một thôn xóm bây giờ ngàn năm trôi qua một đời kia yêu tu đã sớm không ở nhân thế. nhưng là chỗ đó lại thành yêu tu đời đời chỗ tụ tập, bây giờ đã phát triển thành một đặc thù hương trấn. Nay cư dân đều là yêu, người ngoài nhưng căn bản không biết, ta cũng là ở Côn Lôn tiên cảnh thỉnh thoảng nghe đến truyền thuyết. Xuân thôn nói một làm người ta khiếp sợ tin đồn, ngàn năm trước, trong Hồng Trần đã sớm xuất hiện yêu tu tụ tập thôn xóm, cho tới bây giờ đã phát triển thành một cái hương trấn. Nó ở Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu phi thường xa xôi bế tắc chỗ, từ xưa gần như ngăn cách với đời, nhưng bây giờ nghe nói cũng thông hương thôn công lộ. Thôn đã phát triển thành một hương, hương chính phủ sở tại biến thành một trấn, cư dân có mấy trăm người. mấy trăm người còn không có một đại thôn tử cư dân nhiều đây làm sao có thể biến thành hương đầu. đây chỉ là khu hành chính vạch thiết trí mà thôi tỉ như cao nguyên tây Tạng bên trên một thị có thể diện tích cùng trong nước một tỉnh sắp xỉ nhưng là tổng nhân khẩu lại chỉ tương đương với một cỡ lớn khu dân cư nhỏ mà thôi bởi vì nơi đó là thập vạn đại sơn chỗ sâu giao thông bế tắc biên viễn đất làm một thôn xóm quản hạt đứng lên phi thường khó khăn liền đơn độc xếp đặt một hương chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ hương chính phủ đồn công an vệ sinh đứng đều có rất nhiều nhân viên công chức đều là kiếm chức có phòng làm việc treo hẳn mấy cái chức năng ngành bảng hiệu bình thường đi làm cũng không có mấy người Nhưng tóm lại là như vậy cái ý tứ. Nơi này không có vùng khác tới cán bộ, cư dân đều là người địa phương, vệ sinh đứng có thể mở ra sinh chứng minh, đồn công an có thể lên hộ khẩu. Đây là phi thường có ý tứ tình huống, nói cách khác yêu tu đi tới nơi này cái hương, có thể đạt được nhân gian thân phận. Tỷ như cái này hương có thể cho một vị yêu tu mở một phần gia đời chứng minh lại báo cái hộ khẩu, mặc dù hắn lúc ấy cũng không phải là vừa ra đời trẻ sơ sinh, nhưng là lại tới mười mấy hai mươi năm, đi lại trong hồng trần liền không sơ hở. Nơi đây bí mật vô cùng ít có người biết, thậm chí thế gian yêu tu cũng không rõ ràng lắm. nơi đó đám yêu quái giống như thôn dân vậy sinh hoạt đều có các tu hành nếu người ngoài sông vào gần như không nhìn ra đầu mối bọn họ tình cờ cũng sẽ thu lưu sơn dạ yêu tu trong đó có người cũng sẽ đi ra ngoài núi hành du lịch luyện yêu tu thọ nguyên lâu dài cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng cho nên mỗi qua mấy mươi năm bọn họ cũng sẽ biên tạo thân phận khác nhau tin tức cái này tại quá khứ trong loạn thế không vấn đề chút nào mà bây giờ cũng không tính quá phiền thoái ngược lại đều là mình nói tính kể xong những thứ này sau xuân thôn lại nói ta cũng không biết cái đó hương tên gọi là gì ở cái gì xác thực vị trí cụ thể là tình huống gì chẳng qua là thỉnh thoảng nghe thấy cái này truyền thuyết. Nếu sau này ngươi may mắn tìm được, cùng bọn họ giao thiệp với cũng nhất định phải cẩn thận, tin tức này hoặc giả đối ngươi hữu dụng hoặc giả vô dụng, nhưng biết tóm lại không có chỗ xấu. Vương Thiên Phương cùng Yến Vô Hoan ở thải Long lân Vách nhìn đằng trước trong gió tuyết cảnh tượng, Lưu Đại Hưu chọn vẹn nửa canh giờ giữ vững hành lễ tư thế không hề động, bọn họ đã bội phục lại có chút lo âu. Sau đó Xuân thôn mở miệng nói ba chuyện, bọn họ cũng không rõ ràng lắm nội dung, nhưng nhìn Lưu Đại Hưu vẻ mặt cùng với phản hẳn, hẳn là không phải chuyện xấu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Xuân thôn bay vút lên trời. Thân hình tan biến tại báo tuyết chỗ sâu lúc, Lưu Đại Hưu đứng thẳng người, toàn thân khớp xương cũng phát ra liên tiếp nhỏ nhẹ giòn vang, phảng phất mới vừa rồi một mực thừa nhận áp lực từ lớn, giờ phút này cũng là tràn đầy mừng rỡ. Khi hắn trở lại trong đậu phủ, đã nói câu nói đầu tiên là, chúng ta đại khí vận đến rồi. ở xa liêu Đông ăn tết thành thiên nhạc, hồn nhiên không biết ngoài vạn dặm trên tuyết sơn phát sinh như vậy một kiện chuyện. Tương bừng rộn rã mùa xuân không cần mạnh thuật, hắn nhận được rất nhiều chúc tết chúc mừng điện thoại cùng tin nhắn ngắn, có thân bằng hảo hữu gửi tới, cũng có vạn biến tông lưu yêu. Hùng hướng mùa xuân trong lúc chưa có trở về Tô Châu vạn biến tông, vẫn giữ ở Vũ Thành Chi vị lâu làm thêm giờ. Tiểu lâu ở mùa xuân trong lúc làm ăn rất hot, nhưng là các công nhân viên cũng cần về nhà ăn tết, thường thường gấp 3 với tiền lương tiền làm thêm giờ cũng không giữ được. Hùng hướng là chân nước chân giáo đến người mới, cũng cảm tạ cơ duyên này, dĩ nhiên cũng liền ở lại vù thành chi vị lâu tổng bộ làm thêm giờ. Kiểu lâm thiền viện không mua trong, hòa thượng cửa cũng bất quá năm, hùng hướng trong khoảng thời gian này vẫn kiên trì đến kiểu lâm thiền viện làm công nhân tình nguyện. Hán mượn pháp bảo khổng thiên tinh đã chứng nhập hóa vọng cảnh, nhưng có thể phá vọng cảnh còn cần kiên công phu. Hùng hướng cũng không phải là một mực bế quan nhập vọng, mỗi ngày vẫn còn ở làm chính mình sự tình, chẳng qua là trời tối người yên lúc mới định ngồi tu luyện, có chút hiểu được liền lại nhập vọng cảnh thí luyện. Hương hạ ăn tết so trong thành còn có mùi vị, lớn oan ở thạch trụ thôn qua phải rất vui vẻ, nó cũng hướng thành tổng trúc tết. Lớn oan không biết nói chuyện dĩ nhiên càng không thể gọi điện thoại, nhưng là quả thanh long mùa xuân trong lúc lặng lẽ đi một chuyến thạch trụ thôn thăm lớn oan, sau đó thay lớn oan cho thành thiên nhạc gọi điện thoại truyền đạt tân xuân thăm hỏi. Kỳ thực năm trước nhậm đạo trực cũng đi qua thạch trụ thôn, năm sau hùng hướng cũng đi, đây đều là tình đồng môn nhà. Hùng hướng chưa có thể phá vọng cảnh. lớn ngoan chương ngưng luyện yêu đan mà thành thiên nhạc cũng rõ ràng chuyện như vậy căn bản không gấp được yêu vật đặc điểm lớn nhất chính là tu hành năm tháng dài rằng giặc dưới tình huống bình thường so với nhân gian các phái tu sĩ dùng thời gian cũng dài hơn nhiều bọn họ cần trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua đi cảm ngộ cái thế giới này tích lũy các loại cơ duyên ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người kỳ thực chính là hoàn thành một lần thăng hoa thức lột xác luận này tu vi cảnh giới tương đương với nhân gian các phái tu sĩ đan thành rời núi mà bọn họ trải qua đường tu hành cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng thành thiên nhạc là một dị số đánh bậy đánh bại trải qua từ cổ trí kim chưa từng có coi như dạy cũng dạy không, ra, mà hắn gặp những thứ này yêu tu, kỳ thực từ ý nào đó mà nói cũng đều coi như là dị số. Vạn biến tông lũ yêu trong thời gian ngắn ngủi có nhiều cảnh giới đột phá, thậm chí còn có một nhóm yêu tu huyền tấn đại thành, cái này ở dưới tình huống bình thường đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Không phải nói những thứ này yêu tu không có tương ứng tư chất hoặc nội tính, nhưng bọn họ nếu không có gặp phải thành thiên nhạc, cũng không biết cần lại dùng bao nhiêu năm tu hành năm tháng mới có thể đột phá bây giờ tu vi cảnh giới. Sơn giã yêu tu phần lớn thọ nguyên lâu dài, nhưng mà khác, bởi vì xuất thân cùng trải qua nguyên nhân suy nghĩ của bọn họ thói quen cùng tập quán là người bình thường khó có thể suy nghĩ không nói khác vọng cảnh trong các loại trải qua có thể sẽ phải phức tạp nhiều lắm không biết phải dùng bao nhiêu năm năm tháng mới có thể khám phá dù là kia lâu dài thọ nguyên thường thường đều là không đủ vô thượng sư chỉ dẫn yêu tu khi bọn họ trải qua trăm tay nghìn đắng rốt cuộc chứng nhập hóa vọng cảnh phát hiện định cảnh trong có thể tâm tưởng sự thành muốn làm gì thì làm hết thể cảm thụ đều là như vậy chân thiết chỉ sợ cũng rất khó trở ra tới siêu thoát tộc loại thành yêu cảm giác vốn đã trải qua rất thoát khỏi thực tế lại hóa thân làm người nhập hồng trần cảm giác càng giống như là đi vào đại ngộ. nhưng nếu là ở sơn giã trong tự mình tu luyện yêu vật không có ai sẽ nói cho bọn họ biết cái này vọng cảnh có cái gì không đúng vì sao cần khám phá bọn họ cũng không rõ ràng lắm phá vọng sau nặng nghề tu vi cảnh giới ở vọng cảnh trong có thể làm người giữa đế vương bầu trời ngọc hoàng còn có cái gì không thỏa mãn đây này cho nên chỉ có số rất ít sơn giã yêu tu tình cờ xuất hiện ở rời định cảnh bỗng nhiên hoàn hồn suy tính thân ở thực tế thế giới lúc mới có ngộ hiệu cơ duyên thành thiên nhạc bên người yêu tu cứ việc đại đa số đều là tư chất ngộ tính người siêu quần mặt tụy nhưng trừ nhậm đạo trực ra tất cả đều là ở bái nhập thành tổng môn hạ sau mới phải lấy phá vọng đại thành trong này cơ duyên khó có thể nói hết không chỉ có phá vọng đại thành như vậy trong tu hành cái khác các loại khảo nghiệm cũng là như vậy coi như vạn biến tông chính thức đặt vững tông môn truyền thừa tương lai lại thu đệ tử cũng rất khó tái diễn trước đó cơ duyên kỳ tích thành thiên nhạc về nhà ăn tết kỳ thực còn có một cái chuyện quan trọng xử lý lại không có bất kỳ người nào biết được ở nghỉ dài hạn kết thúc trở về tô châu trước hắn đầu tiên đến tọa hoài sơn trang bài sơn sau đó lại lặng lẽ đi ngoại thành tòa kia động rộng rãi tiến vào động phủ đi gặp vu Đạo dương từ lần trước gặp mặt hỏi lạc lôi kim vì vật gì như thế nào chọn lựa lao con cóp lại đợi hắn thời gian rất lâu. làm thành thiên nhạc cầm trong tay kia linh dẫn pháp khí tiến vào bí ẩn độ phủ xuyên qua kia phiến măng đá dừng lúc lão con cóc thanh em trầm thấp từ trong mật thất chuyển tới thành thiên nhạc ngươi rốt cuộc lại đến, đến rồi tính toán này thế gian mới vừa ăn tết ta thành thiên nhạc cười lại cười thở dài một cái nói trong núi không biết năm tháng 500 năm tới ngươi sợ rằng không có quan tâm qua cái vấn đề này kể từ ta lần trước nói cho ngươi xác thực nhật kỳ ngươi không ngờ một mực ở đến ngày đâu hắn đi tới nhà đá trước quanh chân ngồi xuống lại chậm rãi mở miệng nói qua tết một mình ngươi ở chỗ này cũng đủ lạnh lẽo ta cố ý tới cùng ngươi tán gẫu một chút trước đây không lâu cũng chính là âm lịch mười tám tháng tám ta ở vạn biến tông mở một trận thần đan hội đa tạ ngươi nói cho ta biết lạc lôi kim sinh ra từ nơi nào lại nên như thế nào chọn lựa chương sáu trăm bảy mươi tám thường thiện cứu vật cho nên không bỏ vật vũ đạo dương kinh ngạc nói trong thời gian ngắn ngủi ngươi đã hái phải lạc lôi kim đột phá chân không cảnh luyện thành lục ngô thần lô đan còn mời họp mặt côn luân tu hành các phái làm một lần thần đan hội thanh thiên nhạc đúng vậy a chuyện nói liền nhanh đi làm hôm nay tới cùng ngươi nói một chút đoạn trải qua này vạn biến tông cũng phát sinh rất nhiều chuyện nương theo theo nói nhập cảnh thần thông Thành Thiên Nhạc đối Vu đạo Dương giới thiệu khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, dù ở nơi này ngăn cách với đời bí ẩn trong Đạo phủ, cũng có thể để cho lão con cóc như Thân Lâm kỳ cảnh bình thường. Hắn sau khi nói xong, Vu đạo Dương hồi lâu không nói, phản phất ở hồi vị cái gì. Mà Thành Thiên Nhạc cũng không nói gì thêm, càng không có hỏi tới lão con cóc liên quan tới hắn lần trước đề nghị cân nhắc ra sao. Vu đạo Dương năm đó thiết này bấy dập, chính là nghĩ lừa pháp truyền nhân Huyền Tân Châu, để đổi lấy bản thân một tia thoát khỏi cơ hội của Hoàn Quốc Tiếp. Cứ việc hy vọng này mong manh cực kỳ, nhưng Vu đạo Dương cũng muốn làm cuối cùng dãy lại không nghĩ rằng cái này quẩn quại chính là 500 năm. thành thiên nhạc bây giờ đã vượt qua chân không nhất là đối với huyền tận châu diệu dụng hiệu cùng thể hội thậm chí đã vượt qua vu đạo dương hắn dù sao cũng là lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành hơn nữa đã từng giả mượn linh thể tý hạo vì mình yêu đan tu luyện bây giờ lại ở tư dưỡng một cái tình cờ lấy được huyền tận châu vu đạo dương mong muốn huyền tận châu vậy thành thiên nhạc cánh tay trái huyệt khúc chỉ trong bây giờ thì có một cái nhưng là thành thiên nhạc bây giờ cũng rõ ràng cái này quả huyền tận châu sợ rằng không thể như vậy dùng luyện hóa hấp thu một gã khác yêu tu huyền tân châu Quả thật có thể trợ giúp yêu tu chữa trị tự thân huyền tận châu chi tổn hại, tấn Vũ đạo dương ban đầu truyền lại bí quyết, tốt nhất người là đồng loại yêu tu chi huyền tận châu, hoặc là tu luyện cùng một môn pháp quyết yêu tu chi huyền tận châu. Nhưng thành tiên nhạc cái này quả huyền tận châu, được từ hòa phong chân nhân chỗ chém một vị cá lớp yêu, này tu pháp quyết hoàn toàn bất động, trong đó bao hàm hung tàn ngang ngược khí tức càng cần hơn từ từ hóa giải. Vũ đạo dương cũng không có thành tiên nhạc bản lãnh. Thành tiên nhạc có thể ở hình thần tư dưỡng, thể hội, cảm ngộ, tế luyện một cái khác quả huyền tận châu, từ đó hoàn toàn nắm giữ trong đó huyền liền diệu, mà Vũ đạo dương chỉ có thể trực tiếp đi luyện hóa hấp thu. Vũ đạo dương tự thân Huyền Tẫn Châu đã tổn hại, rất khó hoàn toàn đem một cái khác quả Huyền Tẫn Châu dung hợp hấp thu, cưỡng ép làm như vậy sẽ có rất lớn mầm họa thậm chí đưa đến tại chỗ vạn lạc. Nếu không thể thành công lợi, cũng liền ý vị hắn nguyên thân tổn thương căn bản là không có cách khỏi hẳn, càng khỏi nói vượt qua lỗ sát khảo nghiệm. Vũ đạo dương ban đầu là bị bất đắc dĩ, chỉ để lại vạn nhất hy vọng, có một số việc cũng không kịp cân nhắc nhiều hơn. Thanh Thiên Nhạc bây giờ nói cho hắn, bản thân nơi này thì có một cái có sẵn Huyền Tẫn Châu, đồng thời cũng nói cho hắn, cái này quả Huyền Tẫn Châu đã tư dưỡng tế luyện thêm ngày, vốn là gác lại bản thân độ hoán cốt kiếp lúc luyện hóa hấp thu giúp vịnh hồn. Thanh Thiên Nhạc đang đợi một kết quả, Vu Đạo Dương sẽ sẽ không mở miệng muốn nhờ. Vu Đạo Dương cũng không có mở miệng muốn nhờ, sau một hồi lâu cái này, lão con quốc mới thở dài một tiếng nói, ta 500 năm trước thiết này cục, lúc ấy tự cho là đúng nhanh chí, 500 năm sau ngươi mới tới lúc, ta cũng là vui mừng quá đỗi tự cho là đã kế. Nhưng là ngươi ba lần đến thăm nơi đây lại rời đi, ta cũng nghĩ ngộ liên tục, rốt cuộc hiểu ra cái này cái gọi là bấy dập bất quá là một chuyện tiêu lâm, ta chuyện cười của mình. Lại không nói âm mưu của ta có thể thành công hay không, coi như có thể thành công gạt đến một cái Huyền Tân Châu, chỉ sợ cũng không cứu được ta. giả thiết thật như vậy liền có thể cứu ta như vậy lại có thể nào xưng lột xác 500 năm trước âm nhu được như ý ta vẫn là 500 năm trước cái đó vu đạo dương lột xác ở nơi nào quyền này chính là một nghịch lý đáng tiếc ta thẳng đến hôm nay mới có thể thấu thanh tổng ngươi chính là ta khổ sở chờ đợi 500 năm cơ duyên ta tan hết tu vi sau vẫn là một con cóc giống như năm đó chi nguyên thân lại mang theo trọng thương nhưng con cốc này đã mở ra linh trí có ta những năm gần đây thấy biết cảm ngộ, đây mới thật sự là một chút hy vọng sống cũng là chân chính lột xác à. thành thiên nhạc lặng lẽ nói vu đạo dương ngươi đã quyết định sao vũ đạo dương thành tổng ngươi nguyện ý thu một con mới vừa khai linh trí thân mang trọng thương thọ nguyên cũng chỉ còn dư lại mấy mươi năm con cóc làm đồ đại sao thành thiên nhạc cười nói này duyên phận huyền diệu khó tạ à ngươi con cóc này dĩ nhiên không thành vấn đề vũ đạo dương phát tới cuối cùng một đạo thân niệm, thành tổng ta không biết cuộc đời này có còn hay không mở miệng cơ hội nói chuyện nhưng ngươi vừa là vạn biến tông tông chủ người ta gọi là một đời yêu tông có chuyện sẽ trở thành tông môn bí mật 500 năm trước nam cương thập vạn đại sơn chỗ sâu từng có một bí ẩn thôn trang mấy chục gia đình đều là yêu tu kia yêu tu tụ cư thôn trang đã kéo dài mấy trăm năm Sớm nhất một nhóm yêu tu đến từ côn lôn Tiên cảnh. Ta từng đi qua nơi đó, rời đi lúc từng thể không nói ra nơi đó bí mật, nếu không một thân tu vi gọi tận. 500 năm quá khứ, không biết kia thôn trang hay không còn ở, nếu như còn ở đó vậy là cái gì tình hình. Ta đã bái nhập Vạn Biến tông muôn hạ, liền nói cho thành tổng chuyện này. Nói lời giữ lời, tức gọi tận một thân tu vi. Vu đạo dương vậy mà nói cho thành thiên nhạc thập vạn đại sơn yêu tu thôn trang chuyện, trước đây không lâu, Xuân thôn cũng đem truyền thuyết này nói cho Lưu Đại Hữu. Chỉ bất quá Xuân thôn nói là bây giờ tin đồn, mà Vu đạo dương giới thiệu là 500 năm trước tình huống. làm cái này đạo thần niệm phát ra sau trong mật thất liền không tiếng thở nữa giống như vu đạo dương đã không phát ra được thần niệm cũng không có cách nào để cho thanh em xuyên thấu kia thật dày căn phòng bí mật cửa đá thành tiên nhạc phản ứng cực nhanh quyết đoán giơ tay trái một cái búng tay một đạo quang ảnh bay ra hóa thành xoay vòng vòng viên châu vận chuyển pháp lực mở ra cửa đá dùng chính là chính là vu đạo dương năm đó lưu lại phương pháp cửa đá kia sau có pháp trận có thể đoạt huyền tất châu cái này cũng có thể vẫn là cái bấy giờ a nhưng thành tiên nhạc lại không cần thiết đá cửa mở ra cửa kia sau pháp trận không có phát động lộ ra một gian trống giống tinh thất vu đạo dương năm đó quần áo đã sớm hóa trong mật thất cũng không nhìn thấy con kia nguyên bản dáng khổng lồ kinh người con gốc trên đất giải rác một chuỗi vầng sáng trong suốt chẳng hạt, màu trắng chất mang theo màu vàng đường vân đó là vu đạo dương tùy thân pháp bảo vu đạo dương từng ở tô châu chùa vân nham xuất ra vì tăng lấy chàng hạt vì pháp bảo cũng là theo lẽ đương nhiên kia một chuỗi chàng hạt trung gian trên đất ngồi một con cóc ước chừng to bằng cái bát tô nhỏ chính là thành thiên nhạc ở phụ cận trong vùng núi từng gặp bản địa riêng có một loại cỡ lớn con gốc nó nhìn qua mặc dù so bình thường con cóc lớn hơn một vòng nhưng lại so vu đạo dương lúc trước nguyên thân hiện tượng nhỏ hơn nhiều lắm một thân tu vi pháp lực đã tận Con quốc này khí tức rất yếu ớt, lấy thần thức quét qua có thể cảm thấy nó mang theo nội thương rất nặng, đang nâng đầu mở ra một đôi con quốc mắt thấy Thành Thiên Nhạc. Bốn mắt nhìn nhau, lúc Thành Thiên Nhạc cũng không nói lời nào, kia tế gia Huyền Tân Châu cũng không có thu hồi, mà là thuận thế rơi vào con quốc trên người, hóa thành hơi mở dịch bảo trạng đem nó bọc lại, lại chậm rãi dung nhập vào nó hình thần trong. Cùng lúc đó Thành Thiên Nhạc phát ra một đạo thần niệm, nói cho con quốc này nên làm như thế nào, sau đó đạn chỉ bắn ra một cái lục ngộ thần đan, để cho con quốc há mồm ăn vào. Thành Thiên Nhạc cũng không phải là đem kia cá lóc yêu Huyền Tân Châu cho con quốc, một con mới vừa khai linh trí con quốc. cũng không thể nào có bản lĩnh luyện hóa hấp thu một cái yêu vương Huyền Tận Châu. Hắn là ở cho con cóc chữa thương, cái này quả Huyền Tận Châu đã bị hắn luyện hóa thành một loại kỳ dị pháp bảo, nhớ khi xưa còn có thể cho một thân cây trị liệu nguyên thân chi tổn hại, bây giờ dĩ nhiên cũng có thể cho con cóc trị thương. Hắn còn để cho con cóc dùng một cái Lục Nô Thần lô Đan, cũng tế ra Huyền Tận Châu dung nhập vào nó hình thần, vận chuyển pháp lực giúp nó hóa chuyển hấp thu thần đan dược lực. Vũ đạo Dương đã từng dùng qua 11 quả Lục Nô Thần Đan, đã sớm vượt qua 9 cái thời hạn, nhiều phục không chỉ có không có linh hiệu ngược lại sẽ bị đan độc chi hại. Nhưng hôm nay nó tan hết tu vi thần thông. liền không còn là ban đầu vu đạo dương, kia thần đan hiệu lực tự nhiên cũng không tồn, cho nên nó còn có thể từ đầu lại phục. yêu tu dùng lục ngô thần luôn đan tốt nhất phương thức là cái gì? trên lý thuyết ở sát dục, người bị đan hỏa, ma cảnh, phong tà, vọng tâm, chân không, hóa cốt, bể khổ những thứ này trong tu luyện chỗ cần trải qua khảo nghiệm sắp tiến đến, theo thứ tự dùng một cái có thể đạt tới hoàn mỹ nhất linh hiệu. nhưng đây chỉ là một loại lý luận, trên thực tế là không thể nào. linh trí trừ ra còn u mê cầm thú bên trên đi nơi nào tìm lục ngô thần luôn đan đi? coi như trước mặt có một cái, nó cũng không biết là thứ gì a. Coi như ăn đi, nó cũng không có bản lãnh này cùng pháp lực đi vận chuyển cùng hấp thu này linh hiệu. Cho dù có người nói cho nó biết phải nên làm như thế nào, nó cũng nghe không hiểu càng khỏi nói có thể làm được. Nhưng hôm nay chuyện không có thể lại thành có thể, con cấp tan hết tu vi, nhưng linh trí cũng thấy biết cảm ngộ dư âm, 500 năm tháng tu luyện, vượt qua sắp dục cấp khảo nghiệm, kỳ thực chỉ ở chuyển nhậm giữa. Thành thiên nhạc tại chỗ để nó dùng một cái lục nô thần luôn đan, lấy huyền tận châu chữa thương đồng thời, cũng vận chuyển pháp lực giúp đỡ hóa chuyển hấp thu thần đan linh hiệu, con cấp chỉ cần giữ vững thành thời không loạn là được rồi. nếu đổi một con khác u mê con cóc gặp phải tình huống như vậy không thể nào không kinh hoàng giãy giụa mà cũng không có vị cao nhân nào sẽ đem một cái lục nô thần luôn đang không tên cho nó dùng thành thiên nhạc cũng sẽ không vừa đúng chính là trước mắt con cóc này tình huống đặc biệt nhất nó là độc nhất vô nhị thành thiên nhạc sớm liền đáp ứng qua vu đạo dương chỉ phải nghe theo đề nghị của hắn hắn sẽ gặp giúp nó chữa khỏi nguyên thân tổn thương mà nói lời nói này thời điểm hắn chưa lấy được cái này quả huyền tân châu nếu đổi một loại phương thức dùng hàng châm thủy đốt hương cùng luyện hình lòng tụy phụ trợ chữa thương cũng là có thể nhưng là sao có thể so sánh với cái này huyền tân châu hơn nữa lục nô thần luôn thành thiên nhạc nhắm mắt ngồi ngay nắn lặng lẽ vận chuyển pháp lực mà kia con cóc cũng nhắm hai mắt lại lặng lặng nằm ở đó trôi chàng hạt vây lượn trên mặt đất ba ngày ba đêm quá khứ thành thiên nhạc cùng con cóc đồng thời mở mắt con cóc đang muốn mở miệng gọi hai tiếng thành thiên nhạc lại phát ra một đạo thần nghiệm đồng thời đạn chỉ đem quả thứ hai lục nô thần lôn đan bắn vào trong miệng của nó thành thiên nhạc chốc lát cũng không có chế lại cũng chút nào không tiếc rẻ thần khí pháp lực cũng không có thu hồi viên kia huyền tân châu lúc này lại để cho con cóc dùng quả thứ hai thần đan giúp hắn độ thân thụ kiếp cái gọi là thân thụ kiếp lại xương nhỏ hình. là chỉ nhập môn ban đầu trong thân thể các loại vết thương cũ mầm họa đồng loạt phát tác, đợi chậm rãi lui bệnh sau sẽ có được hoàn toàn khỏe mạnh thân thể, vì bước tu luyện tiếp theo đặt vững căn cơ. Chương 679 trăm bảy thoát gông trời. Rất nhiều sơn giả yêu tu ở tự ngộ tu hành trên đường, chính là nhân lực thân thụ kiếp thương bệnh phát tác mà vẫn lạc. Đối với con góc này mà nói, độ sắc dụng cấp chỉ ở vừa động, đợi thương thế ổn định, tu hành nhập môn sau, ngay sau đó nên đón chính là thân thụ kiếp khảo nghiệm, toàn bộ bệnh kín cũng sẽ phát tác. Đây là hung hiểm nhất, thành thiên nhạc chút nào cũng không dám khinh thường. Tục ngữ nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tờ hắn không thể thi triển quá pháp lực mạnh mẽ nhưng phải tùy thời làm phép liên tục không dứt, khảo nghiệm cũng là thành thiên nhạc thành thơi cùng với công lực con cóc nằm trên mặt đất nhìn như thoi thóc thở thế nhưng huyền tân châu không ngừng ở tư dưỡng nó hình hài lục ngô thần lôn đan dược lực cũng khi hấp thu hóa truyền trong lại là bốn ngày bốn đêm quá khứ làm thành thiên nhạc rốt cuộc thở ra một hơi dài đem huyền tân châu từ con cóc thân hình trong nhiếp ra thời điểm nó đã rõ ràng nhỏ một vòng hơn nửa vầng sáng ảm đạm không ít xem ra cần lần nữa tư dưỡng tế luyện nhưng thành thiên nhạc đem nó thu hồi cánh tay trái huyện khúc chỉ trong cũng không để ý tới hắn đã mệt nhấc lên nổi. thậm chí cũng không xem thêm con cóc một cái, lại lần nữa nhắm mắt định ngồi hàm dưỡng thần khí. Con cóc đương nhiên biết rõ thành thiên nhạc cái này 7 ngày 7 đêm liên miên làm phép, thần khí tiêu hao cực lớn, người cũng mệt mỏi đến cực điểm. đây cũng chính là thành thiên nhạc a, nhân thân mà Huyền Tẫn yêu đan đại thành, dùng qua sáu cái lục nô thần luôn đan, thể cốt so với sắt đánh phải cường hãn hơn, lại công lực hùng hậu lâu dài xa phi bình thường tu sĩ có thể so sánh, mới có thể lấy như thủ pháp này giúp con cốc chữa thương tu luyện, bắt được chớp mắt liền qua tốt nhất cơ duyên, nhưng hắn làm đến bước này đã là cực hạn. nếu như nói vu đạo dương cái này năm năm tới trải qua là một trận bi kịch. như vậy bây giờ con cóc này 7 ngày 7 đêm gặp liền là có nằm mơ cũng chẳng ngờ lớn phúc duyên mặc dù nó trước mắt chỉ có mấy mươi năm võ nguyên đối với cái khác mới vừa khai linh trí sơn giả yêu tu mà nói đời này sợ rằng tu hành vô vọng nhưng thành thiên nhạc lại vì nó quay lại từ đầu tu luyện đánh hạ tốt nhất mơ tưởng khó cầu căn cơ lúc này con cóc không chỉ có thương thế tật cảng mà mà lại hoàn mỹ hấp thu hai quả lục nô thần lôn đan linh hiệu vượt qua thân thụ kiếp khảo nghiệm nó nằm ở chỗ này trong ánh mắt tràn đầy khó có thể hình dung cảm kích giống như người vậy lặng lẽ quỳ lệ dập đầu lại qua hai ngày hai đêm thành thiên nhạc rốt cuộc thân hình động một cái triển khai đôi bảng thư sống gân cốt, sau đó chậm rãi đứng lên. Chỉ nghe thấy va hoa, hoa hai tiếng gọi, con cóc kia nhảy đến trước người, lại hướng hắn quỳ lệ dập đầu. Theo nó hết sức nghĩ bắt trước động tác có thể thấy được, lần này hành chính là sư lễ. Thanh Thiên Nhạc nhìn nó thở ra một hơi dài, trong lòng có cảm khái vô hạn, sau đó đem cái này chất đống 500 năm cảm khái thu hồi, khẽ mỉm cười nói: chính thức bái sư, phải chờ tới ngươi hóa hình sau, trước mắt lại là vạn biến tông đệ tử ký danh. Thương thế của ngươi tận cảng, bắt đầu lại từ đầu tu chứng đã độ thân thụ kiếp, đây là ta có thể giúp cho ngươi, nhưng vô luận là dạng gì cao nhân, cũng không cách nào thay thế tu luyện của ngươi. từ giờ trở đi tu hành chi đạo mỗi một bước cũng cần chính ngươi đi lần nữa ơn chứng Tiêu tâm cảnh cảm nộ cần 5 tháng tích lũy ngươi sớm đã có chi rất nhiều khảo nghiệm có thể không khó nhưng lần nữa là yêu ngươi liền không là lúc trước ngươi rất lo xa cảnh cũng cần lần nữa chứng thực thành thiên nhạc có thể giúp con cóc chữa thương lại không thể thay nó tu luyện đoạn này ngày giờ con cóc độ sắc dụng cướp lại vào tu hành cánh cửa độ thân thụ kiếp mà vết thương cũ tiêu tận cái này kỳ thực đều là con cóc bản thân tu luyện đối với có năm năm thấy biết cảm nộ, đã sớm chứng nhập hoán cốt kiếp con cóc mà nói mấy ngày bế quan là được tính tiến Chủ yếu hung hiểm là ở thân thụ kiếp hung ánh, thành thiên nhạc trợ giúp nó bình yên vượt qua. Trong những ngày kế tiếp vẫn cần con cốc tự mình tu luyện, đem 500 năm trước đột phá cảnh giới từng bước một lần nữa ân chứng. Cái này cùng thành thiên nhạc năm đó trùng tu còn bất đồng, bởi vì con cốc thần thông pháp lực đã gọi tận là hoàn toàn trùng tu. Đối với con cốc này mà nói chỉ cần tu luyện công phu dùng chân, có chút kiếp số đối với nó mà nói cũng không khó. Tỷ như lan hỏa có chút kiếp số ở vạn biến tông che trở cho cũng có thể bình yên vượt qua. Tỷ như phong tả chân không. Nhìn từ điểm này. nó tu luyện có thể phải so cái khác yêu tu thuận lợi nhiều lắm nhưng có hai cái trọng yếu cửa khẩu thành thiên nhạc cũng không nắm chắc nó là có phải có niềm tin tuyệt đối có thể vượt qua đầu tiên ngưng luyện yêu đan hóa hình làm người đây là một loại thăng hoa thức đột phá đối với con cốc mà nói có lẽ không có khác khó xử chính là cần tu luyện công phu tích lũy thành thiên nhạc lại không rõ ràng lắm nó phải dùng thời gian bao lâu một cái khác cửa khẩu tắc càng gian nan hơn chính là phá vọng đại thành con cốc đã không là lúc trước vu đạo dương như vậy nó nặng lịch vọng cảnh cũng sẽ khác nhau Năm trăm năm quá khứ, bây giờ cái thế giới này đã hoàn toàn bất đồng, Làm con quốc đi ra cái này bí ẩn động phủ đi tới nhân thế giữa, cũng sẽ có rất nhiều không giống nhau cảm thụ. Cái này đều có thể là vọng cảnh trong xuất hiện mới chẳng huống. Ở khám phá trước, nó thọ nguyên còn đủ không? Nhưng nếu con quốc làm lựa chọn như vậy, những thứ này chính là nó phải đối mặt rèn luyện. Nó lại tuyệt hai tiếng nằm ở chỗ này dùng sức nhẹ gật đầu, ý là nghe do Thanh Thiên Nhạc vậy. Thanh Thiên Nhạc cũng ngắt tay nói, Vu Trung Túc, ngươi theo ta đi đi. Thanh Thiên Nhạc không tiếp tục gọi nó Vu Đạo Dương. mà xưng nó là Vu Trung Túc, Trung Túc chính là Vu đạo dương 500 năm trước với Tô Châu xuất ra lúc pháp danh, bây giờ chính là cái này con cóc danh tiếng, nó lại đem trở lại Tô Châu. Ra vùng hoang vu vù động rộng rãi trên là dạng sáng, ánh sao vẫn loáng thoáng lấp lóe, chân trời đã lộ ra một đường trắng bạc. Thành Thiên Nhạc lấy điện thoại di động ra mở ra, ngay sau đó hay thu đến một đống tin tức. Hắn ở trong sơn động ngây người 9 ngày 9 đêm, kia trong động phủ không có tín hiệu cũng không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, vì tiết kiệm điện dứt khoát liền tắt máy. Có mấy cái vẫn là chúc Tết tin nhắn ngắn. Có người sau khi vào sở chúc thành tổng tân xuân vui vẻ, sự nghiệp phát đạt, nhưng hơn một nửa tin tức đều là tí Hạo gửi tới. Hôm nay chính là tháng giêng 15, tí Hạo cùng tiểu khê ngày vui. Thành Thiên Nhạc vừa định trở về điện thoại, điện thoại di động liền vang, tiếp thông sau liền nghe tí Hạo kêu lên, "Sư huynh à, rốt cuộc liên lạc với ngươi. buổi trưa hôm nay khai tập trước, ngươi rốt cuộc có thể hay không chạy về a?" Nghe thanh âm của hắn gấp đến độ đơn giản sắc khóc, Thành Thiên Nhạc vội vàng nói, "Mấy ngày nay đang xử lý một chuyện, đã xong xuôi. Ta đã đáp ứng nhất định sẽ uống ngươi rượu mừng, ngươi liền đàng hoàng tổ chức hôn lễ, chờ làm chú rể con đi." tý Hạo ta cùng Tiểu Khê còn có nô ông chủ cũng thương lộ xong, muốn mọi người làm chứng hôn người, ngươi không đến ta thế nào làm được ta. Thành Thiên Nhạc cười, có hay không chứng hôn người không có sao, có cô dâu mới là được a. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đúng lúc chạy đến. Cúp điện thoại đi tới 30 đảm bảo chân trên, chặn một chiếc taxi chạy thẳng tới đại liên phi trường. Tài xế kia đang đem xe dừng ở ven đường chợt mắt đâu, đột nhiên đụng phải như vậy một cọp việc lớn, nhân cơ hội hung hăng gõ một khoản tiền xe. Thành Thiên Nhạc cũng lười cùng hắn so đo, liền giá cũng không trả, sẽ phải tài xế vội vàng lái xe. Tài xế ở Thành Thiên Nhạc quan cửa xe thời điểm, nhìn thấy một con cóc cũng nhảy vào xe. Tiêu lên ông chủ có con cóc nhảy tiến vào vội vàng đem nó làm đi xuống thanh thiên nhạc mặt không chút thay đổi nói nó là cùng ta một đạo ngươi liền lái xe đi tài xế lấy làm kinh hãi thầm nghĩ trong lòng thời này thật là nuôi cái gì sùng vật đều có a mà người này nuôi con cóc đơn giản nuôi thành tình thế mà lại theo ở phía sau nhảy lên xe taxi hắn hỏi ông chủ ngươi phải đi đổi máy bay sao lên xe của ta có thể nhưng ngươi thế nào đem con cóc mang lên phi cơ đâu thanh thiên nhạc đây là chuyện của ta không cần ngươi bận tâm xem ở tiền xe mặt mũi tài xế rất biết điều ngầm miệng một đường phi nhanh đi tới phi trường mua sớm nhất một ban đi sân bay phổ đông phiếu bởi vì đổi kịp ngày lễ khoang phổ thông bán xong thành thiên nhạc an vị khoang hãng nhất qua kiểm tra an ninh thời điểm khiến cho cái chướng nhãn pháp rất dễ dàng liền đem con cóc mang vào lên máy bay lúc cũng là như vậy vu trung túc năm năm sau với nhân thế giữa lần nữa vì con cóc nhìn thấy cái gì đều là mới mẻ nó chưa thấy qua xe hơi càng chưa thấy qua máy bay thời điểm tất cánh tiếp viên hàng không nhân viên không ở chung quanh thành thiên nhạc bên cạnh chỗ ngồi gần cửa sổ là trống không vu trung túc nhân cơ hội nhảy tới ghế ngồi trên lan can chân sau đạp thẳng lột dây cung cửa sổ nhìn ra phía ngoài Con quốc này đang cảm thán, 500 trăm năm cô đón giao thưởng nguyện thực tại rất tiếc nuối, không có thể tận mắt chứng kiến nhân thế giữa như vậy kỳ biến. Nhớ năm đó hắn nếu đột phá hoán cốt kiếp khảo nghiệm, liền có phi thiên khả năng, đáng tiếc 500 năm tới cũng không có thành công, cho là sẽ phải như vậy biến mất. Gặp phải thành thiên nhạc thật là lớn phúc duyên, nó ra động phủ lập tức liền bay lên trời. Đây chính là nó bình sinh lần đầu tiên xông lên vân tiêu a. Ra phi trường thời điểm, thành thiên nhạc đem con quốc thu nhập trong tay háo, trước đi tàu điện ngầm đổi lại đường sắt cao tốc đuổi về tô châu, vừa đúng ở tí hạo tiệc cưới khai tiệc trước nửa giờ chạy tới. Tí hạo. tiểu khê cùng với lũ yêu còn có phản sư phó đám người nhìn thấy thành thiên nhạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm thành tổng thật là giữ lời nói đúng lúc chạy tới Mộng hồ mỹ hoa quán ăn ngày này ngừng buôn bán hôn lễ nghi thức đang ở trong hành lang cử hành đến chúc khách hứa rất nhiều nô ông chủ mở nhiều năm như vậy còn ăn dĩ nhiên cũng biết không ít trên phương diện làm ăn đồng bạn những thứ này cũng coi như là nhà mẹ khách tới trên lầu còn đặc biệt có gian phòng trong mở hai bàn là cho nhà chồng khách tới vạn biến tông yêu tu các đệ tử chuẩn bị thời gian quá gấp thành thiên nhạc không kịp đem vu chúng túc đưa về vạn biến tông sẽ để cho nó cũng đợi ở gian nào trong phòng Thanh Thiên Nhạc trả lại cho toàn bộ vạn biến tông môn nhân phát thần niệm giải thích, con cóc này yêu là hắn lần này ra cửa đệ tử mới thu, trước mắt mới vừa vượt qua thân thủ kiếp, chưa hóa thành hình người cũng không thể mở miệng nói chuyện, để cho đại gia chiếu cố tốt vị tiểu sư đệ này. Lũ yêu rất kinh ngạc, thành tổng như thế nào thu như vậy một vị đệ tử, rốt cuộc có như thế nào duyên phận, càng làm cho đám người cảm thấy không hiểu chính là, Vu Trung Túc nếu bản về tu vi chỉ là vừa mới khai linh trí con cóc yêu, liền khống chế thiên phú thần thông đan hỏa kiếp cũng không có vượt qua, không thể nào biết nói chuyện càng không thể nào biết viết chữ, nó là thế nào lại thành Thiên Nhạc Vi sư đâu? Chẳng lẽ Thành Thiên Nhạc an tiết về nhà ra cửa đi dạo, ở trên núi đụng phải con cốc nhìn một cái đã tu đã có thành tựu, vì vậy hay thu làm đệ tử mang về Vạn Biến Tông. Đây không phải là thành tổng thói quen cũng không phải Vạn Biến Tông phong cách, à, tìm truyền nhân nào có tùy tiện như vậy. Vì vậy Lũ yếu dối dít suy đoán, thành tổng trước kia liền nhận biết con cốc này, đã từng điểm hóa qua nó, lần này hồi hương lại gặp, phát hiện nó tu luyện thành công, liền mang về Vạn Biến Tông. Chương 680, nhỏ nguyện hợp tình, đại thành linh tu. Sự thật rốt cuộc là thế nào, thành tổng ở dưới lầu đại đường tham gia hôn lễ đâu, cũng không cách nào tại chỗ truy hỏi. Nếu con cốc này đã là đồng môn vậy sẽ phải lấy đồng môn chi lễ đối đãi trong phòng riêng tiệc rượu còn cố ý cho nó an bài một cái chỗ ngồi nhưng là con cóc nằm ở trên băng ghế cũng với không tới cái bàn a vì vậy liền nhảy tới bên cạnh bàn nằm khai thức sau lũ yêu còn thay phiên làm một phen tự giới thiệu mình kia con cóc ứng có thể nghe hiểu tiếng người không ngừng mà gật đầu tỏ ý dáng vẻ mười phần kính cận thanh thiên nhạc ở dưới lầu đại đường chủ bên cạnh bàn ngồi hắn đã từng làm mộng hồ mỹ hoa quán ăn công nhân viên bây giờ lại là tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ quản lý trưởng đồng thời tính nhà trai cùng đàn gái khách từ hắn tới làm gái này chứng hôn người đạo rất phù hợp ngại tụng dương thầy trò dĩ nhiên cũng tới nhưng đây là một trận trong thế tục hôn lễ trong hành lang ngồi cũng không có thiếu người bình thường thì như dịch bân cũng tới chúc mừng đưa bao tiền lì xì đó là tương đương dạy a lệnh thành thiên nhạc hơi cảm giác ngoại ý muốn chính là hồi lâu không thấy lý khinh thủy cảnh sát hôm nay cũng tới bây giờ hắn đã điều đến thị cục vinh thăng lên phó cục trưởng năm đó bởi vì nổ súng sự kiện ngắn ngủi bị nhục, sau đó vị này lý cảnh sát liền đường làm quan thiên thang mấy năm trôi qua bây giờ đã thành thị cục lãnh đạo cái này lệnh trong hôn lễ rất nhiều khách nhân đều có chút giật mình thầm nghĩ trong lòng nô ông chủ hoặc tí hạo mặt mũi thật là lớn Lý Kinh Thủy ngược lại thành trong tiệc rượu cùng người chào hỏi nhiều nhất khách, tương bừng rộn rã hôn lễ tự không cần mánh thuật, thành Thiên Nhạc cũng không có ồn ào lên muốn ồn ào độc phòng, trả lại cho Tý Hạo thả nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn. Tý Hạo đại tổng quản những năm gần đây khổ cực, liền đang hoàng hưởng thụ tân hôn đi, vạn biến tông chuyện tạm thời không cần lại bận tâm. Nhưng là Tý Hạo thật trách nhiệm à, cưới sau mới hai ngày, liền mang theo Tiểu Khê đi tới Tô Châu Viên Lâm Phong Cảnh nghiên cứu biết, nói là tới thăm hỏi nhận nhà chồng, lũ yêu mỗi người lấy hội đồng nhân viên thân phận gửi tiếp đái bọn họ. Thừa dịp Tiểu Khê cùng chân Thi nhị đám người ở văn phòng nói chuyện công phu, tí Hạo chạy đi ra bên ngoài ở nguyên thần trong hỏi thành Thiên Nhạc nói. Ngươi ra cửa nhận một con cóc trở lại, ta cũng chưa kịp hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Thanh Thiên Nhạc cũng không có nói cho Tí Hạo, kia con cóc chính là 500 năm trước với phố Sơn Đường Thạch Lý tượng trong lưu lại thần niệm tâm ấn pháp quyết người, bởi vì Vu Trung Túc đã lần nữa là yêu, không còn là năm đó Vu đạo dương. Hắn cười lấy thần niệm đáp, con cóc kia là ta quen biết cũ, ta biết nó đã rất lâu rồi. Nhớ khi xưa về nhà lúc ta đang ở sơn Giã trong gặp qua, bây giờ nó rốt cuộc bước ra trong tu luyện gian nan nhất một bước, ta cảm giác rất an ủi, cho nên liền đem nó mang về Vạn Biến tông thu làm đệ tử. Tí Hạo, xem ra đại gia đoán không sai, quả nhiên là như vậy duyên phận. Thanh tổng, ngươi làm gì nhìn ta như vậy, ta có cái gì không đúng tình sao?" Thanh Thiên Nhạc nhìn chằm chằm Tí Hạo Vô cùng ngạc nhiên chi sắc, hắn đột nhiên phản ứng kịp không được bình thường. Tí Hạo Thiên phu thần thông chính là có thể ở nguyên thần trong trao đổi, hai người bọn họ nói chuyện một mực rất tùy ý cũng rất phương tiện. Nhưng Tí Hạo mới vừa câu nói kia lại bất đồng, không hề chỉ là nguyên thần trong phát ra thanh âm, hơn nữa nương theo thần niệm, bao hàm vạn biến tông lũ yêu đối con cóc kia lai lịch suy đoán, có thể khiến dùng thần niệm, cắt nói rõ Tí Hạo đã phá vọng đại thành. Thanh Thiên Nhạc đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chờ phản ứng lại nhìn Tí Hạo cười ha ha, cho hắn một quyền nói, ngươi thật đúng là lạ thường. ta kiến thức qua các loại phá vọng cơ duyên, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhập động phòng mà tu vi lại thành tý hạo ngượng ngùng cười nói ta mấy năm nay không phải là như vậy điểm nhỏ một nhà sư huynh ngươi cũng không phải không biết vạn biến tông có hai quả pháp bảo không thiên tinh ngươi cho hùng hướng một cái một cái khác quả đặt ở khí vật trong kho lúc sau tiết bị ta cầm đi cũng chứng nhập hóa vọng cảnh sau đó mà ngươi không phải đã biết không thành thiên nhạc lại cho hắn một quyền ta biết cái gì rồi thôi ngươi vọng cảnh ta liền không hỏi tiểu khê đã rõ ràng thân phận của ngươi sao tý hạo lấy thần niệm nói Nàng đã biết, kỳ thực chúng ta thân phận của mọi người, nàng cũng ít nhiều có thể đoán được một ít, rõ ràng chúng ta đều là người tu hành, chẳng qua là còn không ngờ nội tình sẽ phức tạp như vậy, chứ người ra đều là yêu quái. Ta cũng đang dạy nàng tu luyện để Long Sơn nhập môn pháp quyết, nàng học được cũng không thể lắm. Thanh Thiên Nhạc, tu hành có thể hay không nhập môn, miễn cưỡng không phải, chuyện này cũng không cần sốt ruột. Coi như tiểu khê nhất thời vào không được cửa, nhưng tu luyện dưỡng khí điều thần phương pháp tóm lại không có chỗ xấu, mượn cơ hội này để cho nàng có thể hiểu tu hành mọi chuyện, đây là trọng yếu nhất. Tí hạo nàng còn không rõ ràng lắm nô ông chủ thân phận đâu. Thanh Thiên Nhạc, nô ông chủ chuyện Bây đầu từ từ nói, ngươi trước tốt hưởng thụ tốt tân hôn sinh hoạt đi. Chờ ngày nghỉ kết thúc, ở Vạn Biến Tông cho ngươi cử hành một trận lễ ăn mừng nghi thức, chúc mừng ngươi tu vi lại thành. Trước kia chúng ta không có làm qua loại này nghi thức, dựa theo truyền thống còn phải hỏi ma, bây giờ tông môn Kim Sách đã phát thảo, cái này cái tông môn nghi thức liền từ ngươi bắt đầu đi. Vừa nói chuyện hắn lại cho Tí Hạo một quyền, Tí Hạo rú lên nói, Thành tổng, quả đấm của ngươi quá cứng, chú ý một chút, chớ đem ta đánh tan chiếc. Thành Thiên Nhạc cười nói, ngươi là đại thành linh tu, nào có cái gì dã rời không tan nữa. Coi như bị đánh tan cũng có thể lần nữa ngưng tụ thân hình. vừa nói chuyện đi tới hậu viên, đem đang trong hồ nước nghỉ ngơi vu trung túc gọi lên mở hướng nó giới thiệu vạn biến tông tí hạo đại tông quản. vu trung túc không biết nói chuyện, tuyệt hai tiếng coi như là trò hỏi, ở bên hồ nước hướng tí hạo gật đầu hành lễ, tí hạo cảm thấy vu trung túc dáng vẻ rất đáng yêu cũng rất ngoan ngoãn, cùng thành thiên nhạc nói đùa, nó chưa hóa thành hình người đâu, liền đã có tên người, giống như vậy yêu thú nên trước có cái nhũ danh mới đúng, nó cũng là lớn chữ lót đệ từ sao, gọi con cóc không dễ nghe, mô lớn cóc thế nào, thành thiên nhạc sửng sốt một chút, thế nào nghe ra giống như hơi hận, vu trung túc cũng là sướng sở. ngồi trồn hổm dưới đất mang chân trước tựa như trưởng ngân hàng vai trào lễ nhìn giá thức hình như là ở cảm tạ tí hạo hay hoặc giả là cầu tí hạo tha nó đừng lên như vậy cái buồn cười tên mà tí hạo cười nói ngươi xem một chút chính nó cũng đáp ứng cứ quyết định như vậy thanh thiên nhạc con cóc ngươi cũng đã gặp qua mau trở về bồi tiểu khê nói chuyện đi đợi tí hạo rời đi lúc hắn lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói sư đệ chúc ngươi sớm ngày lột xác tí hạo đi vào trạch viện lập tức hướng bạn biến tông lũ yêu phát ra thần niệm, lấy lại tổng quản thân phận giao phó trong tông môn mới nhất chú ý sự hạng chư vị cũng nghe kỹ sau này đi bộ phải cẩn thận một chút đừng đạp phải hời hợt về phần hời hợt là ai thần niệm trong tự có giải thích chính là thành tổng mới thu con cóc đồ đệ con cóc vóc dáng quá nhỏ ở vạn biến tông trong đạo trường khắp nơi túng tẩy nếu là người bình thường đi bộ không cẩn thận thật đúng là dễ dàng đạp phải nó nhưng là tí hạo nhắc nhở cũng không quá lớn cần thiết vu trung tốc dù sao cũng là có tu hành còn dùng hai quả lục nô thần lôn đan căn bản không sợ người đạp hơn nữa vạn biến tông lũ yêu thần thức cảm ứng bén nhạy đi bộ cũng không thể nào đạp nó nhưng tí hạo lấy thần nghiệm như vậy một ồn nào lại đưa đến ngoài ra hiệu quả lũ yêu đều biết tổng quản đã thu vi đại thành. Rồi rít bày tỏ chúc mừng đại thành tu sĩ lấy thần niệm chúc mừng về phần cái khác môn nhân tắc tìm một cơ hội đi tới lấy thần niệm khép lại thành em nói chuyện tí hạo cao hứng là mặt mày hớn hở xuân phong đắc ý đúng lúc à chuyện gì tốt cũng làm cho hắn cho đội kịp chỉ có vu trung túc ít nhiều có chút không nói nhớ năm đó lao mưu thâm toán vu đạo dương bây giờ lần nữa là yêu trở thành vu trung túc lại còn phải hời hợt như vậy cái biển danh hời hợt liền hời hợt đi quả nhiên là hoàn toàn bất đồng khởi đầu mới a ban đêm hôm ấy thành thiên nhạc ở phía sau vườn núi giả trong lương đình định ngồi lại tiến vào họa quyển thế giới tiểu thiêu rốt cuộc xuất quan thành thiên nhạc liền cùng nàng nói tí hạo chuyện cuối cùng cảm khái nói tí hạo cùng ta ban đầu đồng thời tu hành nhập môn bây giờ cũng rốt cuộc đại thành tiểu khê biết tí hạo bí mật lại còn không rõ ràng lắm nô ông chủ thân phận ngày đó tiệc cưới trên nô ông chủ nhìn qua cao hứng vô cùng sau đó lại uống say lấy tu vi của hắn không nên a trừ phi là có chuyện bực bội ở trong lòng tiểu thiêu nói ta lần này bế quan tu luyện nuôi nguyên phương pháp đồng thời cũng ở đây hỏa quyển thế sự trong truy tố ngô yến thanh chuyện cũ rốt cuộc cha được kết quả thành thiên nhạc vui vẻ nói ngươi rốt cuộc cha ra cái gì nô tiểu khê là ở đâu ra Cha mẹ ruột của nàng lại là ai? Tiểu Thiêu, sắc mặt của ngươi thế nào có chút không đúng a, chẳng lẽ không đúng tin tức tốt sao? Tiểu Thiêu túi đầu nói, ngươi có thể không quá nguyện ý nghe nói, tình huống tương đối phức tạp, Tiểu Khê cha mẹ chính là bị Ngô Yến Thanh giết chết. Thành Thiên Nhạc hoàn toàn sửng sốt, qua thật lâu mới lẩm bẩm nói, tại sao sẽ là như vậy, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiêu hướng Thành Thiên Nhạc giới thiệu hơn 20 năm trước phát sinh ở Họa quyển trên thế giới một đoạn cố sự. Khi đó Ngô Yến Thanh ở Sương Môn một giải mở một quán ăn nhỏ, một cặp vợ chồng cũng thường thăm cửa hàng của hắn. Lúc đó Ngô Yến Thanh tu vi còn thấp, thần khí tu liễm phải cũng không được khá lắm. ở phòng bếp làm đồ ăn thường xuyên vận dụng thủ đoạn thần thông, tự cho là không người phát hiện, không ngờ lại bị người khám phá, liền là kia đôi vợ chồng phát hiện đầu mối. Tiểu Thiêu lần này nơi bế quan lấy dùng thời gian dài như vậy, không chỉ có đang truy tra Ngô Yến Thành với Tô Châu chuyện cũ, phát hiện đầu mối mới sau, lại đuổi theo trả nạ đối vợ chồng lai lịch, vì vậy thêm rắc rối tiêu hao thêm một ít ngày giờ cùng thần khí pháp lực. Hai vợ chồng này là Huyền Diệu Quan khí đồ, Huyền Diệu Quan chính là xem trước phố tòa kia đạo quán, nhưng ở từ trước cũng là một cái môn phái danh tiếng. Trung thập là, năm đó đánh lén Vu đạo Dương đem Chi Trạm thành trọng thương vị kia kiếm tu, cũng là đệ tử Huyền Diệu Quan. Tên là Đồng Bà Xuyên, này sư liền là đương thời Huyền Diệu Quan trưởng môn kỷ nhận trong chân nhân. Môn phái này liền lấy đạo quan làm tên, nhưng này tông môn nội đường không hề ở Huyền Diệu Quan trong, mà đặt ở Bình Giang Đường Vệ Đạo Quan, cái này hai nơi đều là này môn phái đạo tràng. Vũ Đạo Dương ở giới thiệu chuyện cũ thần niệm trong từng đề cập tới những thứ này, Thành Thiên Nhạc giờ phút này đều nhớ tới đến rồi. Hoa Phiêu Phiêu từng ở đã bỏ hoang Vệ Đạo Quan trong lấy lão pháp thiết tiến mời Ngô Yến thanh cùng Thành Thiên Nhạc, sau đó Thành Thiên Nhạc lại như pháp pháo chế mời Đồng Lạc đến từ cổ chí kim soái ca Hiến, địa điểm cũng là ở Vệ Đạo Quan di chỉ, có thể thấy được phái nào tông môn thừa bây giờ pháp tự đã tuyệt. Côn Luân tu hành giới có truyền thừa ngàn năm 13 ba đại phái, cũng có ở truyền thừa đoạn tuyệt danh giới lại lần nữa khôi phục thanh thành kiếm phái, nhưng ở dài rằng giặc niên đại trong dĩ nhiên cũng có một chút môn phái biến mất. Chương sáu trăm tám mươi thiện phục là yêu, đang phục là lạ. Vu Đạo Dương sợ rằng không nghĩ tới, Huyền Diệu Quan cái này vừa tu hành môn phái năm trăm năm sau đã không ở kỳ thực tự dân quốc trong lúc Huyền Diệu Quan liền gãy đạo pháp truyền thừa, liên tục ba đời không đại thành đệ tử trên đời, có đủ loại phức tạp nguyên nhân, tóm lại một lời khó nói hết. Kia đối vợ chồng Nam họ Đinh, gọi Đinh Văn Bạch, vợ chồng hai người là Huyền Diệu Quan mặt đại đệ tử. Tuổi nhỏ lúc nhân cử chỉ không đoan chính trái với môn quy, bị tuổi cao sư phụ đuổi ra khỏi sơn môn. Sư phụ của bọn họ ban đầu là huyền diệu quan trong một vị lao đạo sĩ, bản thân tu vi liền chưa đại thành, đem hai vợ chồng này đuổi ra khỏi sơn môn không lâu sau liền về coi tiền. Lúc đó là cải cách văn hóa năm cuối, lao đạo sĩ cũng đã sớm trà trộn phố phường không được xem trong, huyền diệu quan nhất phái đến đây pháp tự hoàn toàn tuyệt tuyệt. Tuy không tông môn rựa vào cũng không sư trưởng chỉ điểm, nhưng hai vợ chồng này còn đang tu luyện a, sư phụ sau khi chết, liền cho là thế gian không người biết thân phận của bọn họ, trong yêu sư. Khi bọn họ gặp phải Ngô Yến Thanh lúc, đã là thập niên 90. phát hiện ngô ông chủ có vấn đề sau hai vợ chồng này liền động tâm tư âm thầm theo dõi cùng giám thị hắn nô yến thanh hồn nhiên không biết chuyện hắn bình thường cũng phải tu luyện đến tĩnh lặng không người vùng đồng nội trong hóa về nguyên thân nổ ra yêu đan ngưng luyện rất nhiều yêu vật kiến thức hồng trần các loại sau thường thường cũng sẽ tự ngộ hóa thành hình người phương pháp đi đều là ngưng luyện yêu đan lộ số nhưng ở không người chỉ điểm dưới tình huống có thể cần nhiều năm năm tháng tích lũy cạn nộ nô yến thanh cũng không ngoại lệ hai vợ chồng này âm thầm theo dõi rốt cuộc xác định nô yến thanh là yêu tu nguyên thân là một con ngựa trắng linh văn bạch tắt đối thê tử nói đáng tiếc à không phải đại thành yêu tu nếu hắn yêu đan đã luyện thành huyền tân châu kia chỗ dùng càng lớn hơn nguyện vọng của chúng ta nhất định có thể thực hiện thế tử lại nói chẳng có gì đáng tiếc phản mà là vận khí của chúng ta nếu thật là một vị đại thành yêu tu chúng ta tại sao có thể là đối thủ cái này yêu vật chúng ta nên có thể làm được nhưng phải nghĩ biện pháp để cho hắn ngoan ngoan nghe lời mới được ninh văn bạch cái này còn không dễ làm yêu vật trà trộn hồng trần sợ bị nhất người bóc xuyên thân phận chỉ muốn nói cho hắn biết chúng ta là chóc yêu sư đã nhìn ra hắn là bạch mạ yêu hắn nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời cái này đối vợ chồng liền ở quán ăn nhỏ không có có khách thời điểm tới cửa đi tìm lô yến thanh Nô Yến Thanh lúc ấy đang bếp sau chọn món ăn, quán ăn nhỏ không có mời tiểu nhị, một cây một cây chọn món ăn rửa rau thực tại quá phiền thoái, cho nên Ngô Yến Thanh thi triển pháp thuật. Quán ăn nhỏ dĩ nhiên cũng phải rửa chén, Nô Yến Thanh cũng thử qua lấy pháp thuật tới tắm, nhưng là hắn tu vi còn thấp không chế không tốt, chén nhiều luôn là đánh nát, thử mấy lần cũng liền thôi. Nhưng đối với hắn như vậy yêu tu, mở như vậy cái cửa hàng nhỏ là mệt mỏi không, khai trương không tới nhất niên sinh ý cũng không tệ lắm, khách quen dần dần cũng nhiều hơn, đã tích lũy một khoản tích góp, đang định đem cách vách mặt tiền cũng bàn hạ tới đâu. Nghe có người vào cửa, nô ông chủ dùng tạp dề lướt qua tay đi ra. nhìn thấy là cái này đối khách quen cũ liền cười hỏi hai vị thế nào bây giờ đã tới rồi giờ cơm còn chưa tới đâu ninh văn bạch nói nô ông chủ chúng ta tìm ngươi có chuyện mời ngồi xuống tới từ từ trò chuyện vô luận chúng ta nói gì ngươi đều không quan trọng trường trước có cái chuẩn bị tư tưởng nô yến thanh buồn bực ngồi xuống nói các ngươi chẳng lẽ không đúng tới ăn cơm tìm ta còn có chuyện khác sao liền trong lúc nói chuyện hắn đột nhiên chúng an toán, thần khí bị phong biến hóa không phải nguyên thân kinh hại muốn chết đạo các ngươi rốt cuộc là người nào ninh văn bạch một phen để cho hắn hoàn toàn choáng chỉ nghe vị này huyền diệu quan khí đồ nói vợ chồng chúng ta là chóc yêu sư Nô ông chủ thân phận chúng ta đã sớm nhìn thấu. Ngươi không cần phải sợ, chúng ta cũng không muốn hại ngươi, ra tay lược thi tiểu kế, tránh cho ngươi nghĩ rằng chúng ta hư ngôn cả ngươi." Linh Văn Bạch muốn hắn đừng sợ hãi, nô yến thanh lại bị dọa sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, rúng giọng nói, "Ta tuy là yêu tu, nhưng trước giờ chưa từng làm việc xấu a, chẳng qua là đảng hoàng mở một nhà quán cơm nhỏ mà thôi, không biết sao đắc tội hai vị cao nhân." Linh phu nhân nói, "Chúng ta chú ý ngươi đã rất lâu rồi, nếu là ngươi thật trên thế gian làm loạn, há có thể dung ngươi bình yên vô sự tới hôm nay. Chính là bởi vì ngươi làm việc quy củ, cho nên mới phải tìm ngươi hàn huyên một chút." Yên tâm chúng ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Nếu như ngươi hãy thành thật nghe lời không lộn xộn, cái này hiểu pháp thuật, có thể nói một ít chuyện. Nô Yến Thanh nào còn dám lộn xộn, trong kinh hoàng đã không lựa lời nói. Hai vị thượng tiên tha mạng, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Linh Văn Bạch thu pháp thuật, Ninh Phu Ú Nhân lại nói, hôm nay tới không nghĩ muốn mạng của ngươi, chính là lên tiếng chào hỏi mà thôi. Do bởi ý tốt nhắc nhở ngươi, chúng ta đã sớm khám phá thân phận của ngươi, nhưng khảo sát ngươi hành trị cũng không cái gì việc xấu, cho nên tới cửa cho biết. Ngươi sau này không nên tùy tiện dùng linh tinh yêu pháp, coi như nút ở trong phòng bếp, cũng giống vậy sẽ bị chúng ta như vậy đại phái tu sĩ phát hiện. trong phố xá vô tình gặp được chính là duyên phận chỉ cần ngươi không nổi lòng xấu xa với trong hồng trần bình an vô sự đây cũng là thiện duyên vợ chồng chúng ta sau này có thể có cần dùng tới ngươi địa phương nếu ngươi an phận thủ thường cũng có thể bàn cho ngươi trong tu hành lớn lao phúc duyên hết thể liền xem chính ngươi như thế nào biểu hiện lần này tới cửa ninh văn bạch vợ chồng cũng không có nói ra bọn họ mục đích thực sự chẳng qua là vạch trần thân phận của ngô yến thanh khiếp sợ vị này yêu tu bọn họ sau khi đi ngô yến thanh đã mồ hôi thấu tần áo ngồi ở chỗ đó hồi lâu không nói ngày này hắn không có buôn bán đem cơm tiệm cửa đóng lại một mực đang suy nghĩ hai người kia là dụng ý gì bản thân lại nên làm cái gì nội yến thanh một lần cũng nghĩ tới vội vàng thu dọn đồ đạc lặng lẽ chạy đi nhưng cuối cùng cũng không có làm như thế bởi vì ninh văn bạch vợ chồng lần này tới cửa cũng không có uy hiếp hắn chẳng qua là vạch trần thân phận của nhau nội yến thanh tự nghĩ cũng không có đắc tội qua hai người này chẳng qua là ở trong phòng bếp tình cờ sử dụng yêu pháp bị bọn họ phát hiện cho nên bọn họ mới có thể tới cửa nhắc nhở nội yến thanh không đi nguyên nhân cũng không hoàn toàn là bởi vì không bỏ được thân phận bây giờ cùng nhà này quán cấm nhỏ đồng thời cũng ông nào đó may mắn tâm lý sơn dã yêu vật tu luyện sát thực cần muốn chỉ điểm hy vọng có thể từ hai vị tia đại phái cao nhân nơi đó lấy được nhiều hơn chỉ dẫn có lẽ thật sự là phúc duyên âu mặt khác càng quan trọng hơn là hắn cũng không nằm chắc tia ninh văn bạch vợ chồng có hay không trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn những ngày kế tiếp mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh cũng không có gì đặc biệt chuyện phát sinh ninh văn bạch vợ chồng hay là thường tới ăn cơm vợ chồng bọn họ hai có lúc cùng đi cũng thường chỉ có một người tới lại bỏ bao một phần mang về nô yến thanh dĩ nhiên rất cung kính tiếp đãi mỗi lần muốn tính tiền thời điểm đều nói trước ghi nhớ đi quay đầu cùng tính một lượt Về phần âm thầm, Ninh Văn Bạch cũng đi tìm Nô Yến Thanh mấy lần, bảo là muốn khảo sát tu vi của hắn. Nô Yến Thanh dần dần đã không lại sợ hãi, nhưng càng không dám vi phạm ý của bọn họ, từng ở chỗ Yên tính diễn pháp biểu diễn, mà Ninh Văn Bạch phản phục muốn hắn diễn luyện nhổ ra yêu đàn tế luyện phương pháp. Nô Yến Thanh tác nhân cơ hội hướng Ninh Văn Bạch thỉnh giáo, Ninh Văn Bạch trích kinh dẫn điển một phen cũng luôn có thể phụ họa quá khứ. Kỳ thực bọn họ đều là tay mơ. Nô Yến Thanh là sơn dã yêu tu xuất thân, khai linh trí tự ngộ tu hành đến nay, đối cảnh giới cao hơn pháp quyết thượng đang ngòm mâm trong. Mà Ninh Văn Bạch vợ chồng thời niên thiếu liền bị trục xuất sư môn, năm đó học được vật cũng rất có hạn. Sau đó là tự mình tu luyện đến nay, cũng thiếu hụt cao nhân chỉ điểm. Nhưng Ninh Văn Bạch dù sao cũng là huyền diệu quan xuất thần, đối tu luyện mọi chuyện hiểu nhưng mạnh hơn ngô Yến Thanh nhiều, thuận miệng kéo mấy câu cũng lộ ra rất cao thâm huyền diệu. Nô Yến Thanh có lúc cảm thấy rất sợ nhưng cũng rất may mắn, may nhờ gặp phải là như vậy hai vị cao nhân, nếu là bị chóc yêu sư khác đoán được, kết quả có thể liền thảm. Nô Yến Thanh cũng hỏi qua Ninh Văn Bạch vợ chồng. biết được bản thân sơ hở là ở phía sau bếp trong sử dụng yêu pháp từ đó trở đi hắn liền bắt đầu chú ý tiêu tiền mướn cái đầu bếp còn có một cái tiểu nhị làm lên chân chính ông chủ không lại tự mình ra tay làm việc liền không khả năng sử dụng yêu pháp lộ ra sơ hở tiểu thiêu giới thiệu tới đây thành thiên nhạc đột nhiên xen vào nói nội yến thanh trong tu luyện đặc biệt chú ý thu liêm khí tức, ở năm đó những thứ kia yêu tu chồng hắn là ẩn nút phải tốt nhất cho tới ta ở thời gian dài như vậy bên trong cũng không có phát giác sau tới vẫn là chính hắn ở ngay trước mặt ta sử dụng pháp thuật lúc ấy hắn cho là ta đã khám phá thân phận của hắn ta lúc này mới đột nhiên nhận ra được không đúng tiểu thiêu nói. cái này cùng nô ông chủ trải qua có quan hệ, hắn ban đầu cũng chưa từng học qua, ngươi truyền lại bộ kia thu liệm yêu khí bí quyết, nhưng đang tu luyện lúc khẳng định đặc biệt chú ý một điều này, tận lực khống chế thần khí ba độ. mặt khác, người này quá có đặc điểm, lớn như vậy điệu bộ luôn là lộ ra khí chẳng mười phần, ngoài mặt phi thường làm người khác chú ý, lại ngược lại để cho người không dễ dàng ý thức được hắn là vị yêu tu. thanh thiên nhạc, nô yến thanh bộ này điệu bộ có thể cũng cùng trải qua có liên quan. coi như bây giờ hắn chưa huyền tận đại thành, nhưng ta truyền lại bộ kia thu liêm yêu khí bí quyết, hắn cũng là luyện tốt nhất, gần như đến hoàn mỹ trình độ. nếu hắn tử vừa mới bắt đầu liền như hôm nay như vậy. chỉ cần không dùng tới pháp thuật ngay cả ta cũng không dễ dàng phát hiện sơ hở của hắn ngươi nói kia đối vợ chồng phải là tiểu khê cha mẹ a ý theo ta đối sơn già yêu sở hiểu, nô yến thanh tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc bọn họ lại không biết đi đắc tội mà là bọn họ nói gì chỉ biết nghe cái gì mà ngươi lại nói là Ngô yến thanh giết tiểu khê cha mẹ trong này khẳng định có cái ngụ ý khác sau đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra tiểu thiêu thở dài một tiếng chuyện sau đó quá ngoài dự đoán của mọi người kỳ thực cũng không trách nô ông chủ nàng tiếp theo đi xuống giới thiệu cứ như vậy đi qua mấy tháng đến âm lịch cả tháng bảy chính là tô châu mùa hè nóng bức nhất thời điểm ninh văn bạch đột nhiên đến tìm ngô yến thanh lúc nửa đêm đêm hắn gọi tới ngoại ô nói ngô ông chủ thông qua đoạn này ngày giờ khảo sát ngươi tuy là yêu tu xuất thân nhưng làm người trung hậu làm việc đáng tin cũng không ngừng công kết bạn với chúng ta một trận ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện đồng thời cũng ban cho ngươi một trận lớn phúc duyên nếu như chuyện này có thể thành chỗ tốt của ngươi vô cùng vô thận ngô yến thanh vội và nói ngài có chuyện gì liền cứ mở miệng chỉ cần ta có thể làm được liền tuyệt không từ chối ninh văn bạch nhìn chằm chằm hắn trầm giọng nói ngươi nhất định có thể làm được chính hôm đó ban đêm ninh văn bạch dạy ngô ông chủ một bộ ngự khí pháp quyết Lão ông chủ tu vi đã có ngự khí khả năng nên có thể khiến dùng pháp bảo, nhưng bản thân hắn cũng không có pháp bảo, lại càng không có người đặc biệt dạy hắn trong đó bí quyết, ở bình thường tình huống sợ rằng muốn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bằng cơ duyên đi linh lộ, mà Ninh Văn Bạch hôm nay tất chỉ điểm hắn. Chương 682, Phúc Hề Hòa Dựa, nào ngờ này vô cùng. Không có pháp bảo thế nào ngự khí. Đừng quên yêu tu có buồn mạng của mình pháp bảo chính là yêu đan. Nhớ khi xưa Trương Tiêu Tiêu tập kích thành thiên nhạc, cuối cùng cũng là lấy yêu đan vị pháp khí. Nhưng ở dưới tình huống bình thường nếu không phải cực chẳng đã, yêu vật sẽ không để cho yêu đan trợ hình, một khi mất đi hoặc là bị hủy vậy thì ý vị giả mượn hình người tu luyện thần thông pháp lực toàn thế, Ninh văn bạch cũng không phải bạch dạy, hắn cần ngô ông chủ giúp một tay đi mở ra một cánh cửa. nghe nói cánh cửa kia bị pháp trận phong ấn, mà mở ra trận trụ cột mấu chốt chính là yêu tu chi huyền đan. về phần cánh cửa kia ở đâu, cần muốn làm sao mở ra, Ninh văn bạch chỉ nói đến lúc đó ấn phân phó của hắn làm là đủ. hắn nói cho ngô yến thanh cửa sau là một gian căn phòng bí mật, trong mật thất có vô cùng bảo tàng, đối tu luyện rất có hữu ích, có thể mở ra nó cũng là ngô yến thanh lớn phúc duyên, có thể được rất nhiều tha thiết ước mơ đồ vật. chuyện trải qua rất phức tạp, tiểu thiếu cũng không thể nào dùng một đạo thần niệm liền giải thích rõ. nàng một bên kể một bên dùng theo nói nhập cảnh thần thông nói tới đây thời điểm thành thiên nhạc lại xen vào nói ta thế nào đột nhiên nhớ tới một người tiểu thiêu hỏi ngược lại ngươi nói là vu đạo dương sao nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy ninh văn bạch đã nói cánh cửa kia cùng vũ đạo dương trong động phủ thiết lập bấy dập giống vô cùng thành thiên nhạc gần ngươi đang bế quan ta có một số việc còn chưa kịp nói cho ngươi vu đạo dương bây giờ đã gọi tận thần thông tu vi lần nữa biến thành một con góc, từ khai linh trí ban đầu tu luyện đã bị ta mang về vạn biến tông không còn là năm đó người tên cứ gọi vu trung túc nhưng vu đạo dương năm đó chỗ bố bấy dập, kia pháp trận là phải dùng huyền tân châu mới có thể xúc động mà ninh văn bạch đã nói cánh cửa kia dùng bình thường yêu đan là được rồi giống như cũng không có cao minh như vậy nói chuyện đồng thời lấy thần nghiệm giới thiệu hắn đem con cóc mang về tô châu trước sau trải qua tiểu thiêu lắc đầu nói vu đạo dương chuyện để nói sau nhưng ninh văn bạch đã nói cánh cửa kia cùng kia pháp trận này huyền diệu sợ rằng không á vu đạo dương thiết lập bấy giờ chẳng qua là kia ninh văn bạch tu vi có hạng biết cũng có hạng cho nên không rõ ràng lắm mà thôi coi như hắn rõ ràng cũng muốn miễn cưỡng đi thử một chút nếu xảy ra biến cố xui xẻo ngược lại không là chính hắn mà là ngô yến thanh thanh thiên nhạc ngươi thấy cánh cửa kia cùng cái đó pháp trận sao tiểu thiêu, ta không có thấy bởi vì bọn họ căn bản không có đi thành nhưng căn cứ sau đó truy xét ninh văn bạch muốn mở gian nên là huyền diệu quan gian nào đó căn phòng bí mật chẳng qua là ta không có cha do nó ở địa phương nào vừa nói chuyện lại tiếp tục giới thiệu ninh văn bạch cùng ngô yến thanh chuyện cũ ninh văn bạch tuy nói là mời ngô yến thanh giúp một chuyện nhưng giọng điệu không cho chút nào nghi ngờ cùng tự tuyệt chuyện bộ kia ngự khí pháp quyết nói xong kia lời nói sau sẽ phải ngô yến thanh trở về thật tốt tu luyện tùy thời chuẩn bị sẵn sàng Kế hoạch ở 15 tháng 7 tiết Trung Nguyên ngày đó ra tay. Lô Yến Thanh căn bản không kịp nói thêm cái gì, chuyện này liền đã bị Ninh Văn Bạch quyết định. Lô Yến Thanh cũng coi là đào cái hố cho mình ngài a, ai bảo hắn nói chỉ cần có thể làm được chuyện liền sẽ hỗ trợ đâu. Kết quả Ninh Văn Bạch liền để cho hắn tế ra yêu đan đi mở ra cửa ngõ pháp trận. Sau khi trở về, Ngô Yến Thanh một bên tu luyện ngự khí pháp quyết, một bên đang suy nghĩ chuyện này. Lấy tu vi cảnh giới của hắn vốn đã nắm giữ ngự khí khả năng, cho nên tập luyện pháp quyết này cũng không khó, rất nhanh liền nắm giữ cơ bản như thế nào thao túng bổn mạng yêu đan vị pháp bảo. Nhưng là suy nghĩ chuyện này, Ngô Yến Thanh lại càng nghĩ càng bất an. Yêu đan đối với yêu tu mà nói, nhưng là giống như của quý vậy chân quý, là siêu thoát tộc loại hóa hình thành yêu tượng trưng, nếu yêu đan bị hủy, nội Yến Thanh thì đồng nghĩa với bị đánh về nguyên thân lần nữa đi làm một con không có có thần thông pháp lực nữa. Ninh Văn Bạch muốn hắn giúp chuyện này, cũng không giống ăn cơm không tính tiền, chân chạy làm ý chuyện, tận tâm ra sức ra sức đơn giản như vậy, nếu không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, nội Yến Thanh chỉ biết tu vi toàn thế, người bị thương nặng thậm chí sẽ mất mạng. Loại chuyện như vậy không thể không cẩn thận, nhưng nghe Linh Văn Bạch giọng điệu, cũng căn bản không cho hắn cự tuyệt, lúc ấy thậm chí ngay cả nghi ngờ cơ hội cũng chưa cho. nội Yến Thanh suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn phải quyết định nhắm mắt tới cửa bái phòng ninh văn bạch vợ chồng ngay mặt hỏi cho rõ nếu như nhất định phải hắn rút một tay cũng ít nhất phải cái bảo đảm bình an cam kết ninh văn bạch vợ chồng thường đi ngô yến thanh quán cơm nhỏ ăn cơm một người đi còn bỏ bao mang đi một phần thức ăn rất dễ thấy chính là ở tại xương môn phụ cận ngô yến thanh cũng không phải không đầu óc người hắn dù không dám cố ý theo dõi ninh văn bạch vợ chồng nhưng chung sống thời gian dài như vậy cũng hỏi tham gia bọn họ ở nơi nào còn biết cái này đối vợ chồng có cái một tuổi nhiều hài tử Ngày này sau bữa cơm chiều, Nô Yến Thanh mang theo đã sớm chuẩn bị xong lễ vật tới cửa bái phỏng, đã có cho Ninh Văn Bạch vợ chồng lễ trọng cũng có cho Hải Tử mua vật. Ninh Văn Bạch ở tại một mối bên trong tiểu khu, khi đó đắp nhà tầng lầu không quá cao chỉ có 4 tầng, Ninh Văn Bạch nhà ở lầu chót. Nô Yến Thanh gõ cửa hồi lâu lại không có ứng tiếng, xem ra là không người ở nhà, hắn lại triển khai thần thức điều tra, xác định trong phòng thật không ai. Quỷ thần xui khiến vậy, Nô Yến Thanh đột nhiên động một cái ý niệm, hắn nghĩ nhân cơ hội này tiến ninh ra đi xem một chút. Cho tới nay đều là thả Thị vợ chồng có chuyện tìm hắn, tựa hồ đem lai lịch của hắn được rất ấu. Nhưng hắn nhưng căn bản không có làm rõ ràng hai người này là lai lịch gì. Chỉ biết là bọn họ là chóc yêu sư, hơn nữa tự xưng đại phái truyền nhân. Bây giờ bọn họ lại để cho mình làm chuyện nguy hiểm như vậy, hơn nữa cũng không do hắn không đáp ứng, nô yến thanh dĩ nhiên cũng muốn tra một chút hai vợ chồng này lai lịch. Cái ý niệm này vừa nhô ra, liền cường liệt không cách nào ức chế, nô yến thanh rốt cục vẫn phải nhịn không được, lên lầu đỉnh xuống lần nữa đến ban công vào trong nhà. Hắn cũng không có lục soát ra cái gì có giá trị kết quả. trong nhà cũng không có cái gì cùng tu hành có liên quan pháp bảo đảm dược chẳng qua là có một ít không quá thường gặp đạo gia địa tịch ở địa phương bí ẩn hắn còn phát hiện đại lượng tiền mặt xem ra cái này đối vợ chồng cũng tích góp tương đối khá lại không có đem toàn bộ tiền cũng bỏ vào ngân hàng nỗi yến thanh lục soát nhà thời điểm rất khẩn trương tim đập phải cũng rất nhanh hắn mới vừa lục soát không bao lâu tha thị vợ chồng trở lại hơn nữa rất đột nhiên bọn họ đi lên lầu thời điểm ngô yến thanh cũng không có nhận ra được động tĩnh chờ lấy ra chìa khóa mở cửa lúc Nô yến thanh mới đột nhiên cảnh giác lại ninh ra nhà là ba phòng ngủ một phòng khách kết cấu Nô Yến Thanh lúc ấy đang một gian cũng không có ở người bên trong cái phòng nhỏ, có cái phóng đồ linh tinh tủ xem ra cũng không phải là thường dùng. Hắn thừa dịp liền lẽ đi vào, từ nhận ra được Thà Thị vợ chồng trở lại, đến bọn họ mở cửa vào nhà khoảng thời gian này, nếu đổi lại người khác vậy, Nô Yến Thanh có thể tới kịp lao ra nhà từ ban công chạy mất, nhưng ở cái này đối vợ chồng trước mặt, hắn lại rất khó không bị phát hiện, chỉ đành phải thu liếm khí tức trốn vào tủ, trông đợi lại tìm cơ hội lặng lẽ chạy đi. Đến ban đêm, cái này đối vợ chồng lại không ngủ, ở trong sảnh Hàn Nguyên, bọn họ cũng không ngờ cách nhà có thai, mặc dù giọng nói rất nhỏ. nhưng là nút ở trong ngăn kéo ngô yến thanh lại có thể nghe ninh phu nhân nói chúng ta đã bị chủ xuất sư môn nhiều năm đối kia huyền nhất cửa mở ra phương pháp cũng không rõ ràng lắm chỉ biết cửa sau pháp trận muốn lấy yêu vật huyền đan xúc động nhưng ngô yến thanh tu vi còn thấp hắn có thể làm sao ninh văn bạch sư phụ năm đó thu chúng ta nhập một lúc cảm khái nói pháp truyền thừa đã không kế nhiều năm tiền bối tổ sư phong ấn huyền nhất cửa mong đợi chúng ta tương lai tu vi thành công cũng có thể mở ra mặc dù ba đời không đại thành tu sĩ nhưng thầy trò truyền pháp chưa tuyệt dù sao vẫn là có một tia hy vọng nhưng là sau đó sư phụ đem chúng ta đuổi ra khỏi sân môn, trừ thở dài ra liền không có nói nữa bất cứ chuyện gì, chính hắn đem điều bí mật này mang vào quan tài. Nhưng theo sư phụ khi còn sống tiết lộ tin tức, kêu huyền nhất cửa phải dùng yêu vật huyền đan tới xúc động mở ra, buồn môn trận pháp chi đạo người ta bao nhiêu cũng học qua một ít, những năm này cũng một mực đang nghiên cứu, tu vi tinh tiến hơn không ít, nên có thể có mấy phần chắc chắn. Ta đoán mở ra huyền nhất cửa dùng tốt nhất huyền tận châu, nhưng dùng yêu đan thử một chút cũng chưa chắc không thể, chỉ cần có một đường có thể chính là đáng giá. Dù là lần này không thành công, chúng ta cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối, sau này động thủ nữa không phải có nắm chắc hơn sao? ninh phu nhân nhưng là chúng ta không có cách nào dự liệu sẽ phát sinh trạng ứng gì có thể thành công là không thể tốt hơn nếu không khả năng thành công sẽ xảy ra biến cố ninh văn bạch nếu thật xảy ra biến cố mạo hiểm cũng không phải chúng ta ninh phu nhân ta nghe nói yêu tu đối yêu đan mười phần coi trọng tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng tiếng ngô ông chủ nếu là đổi ý làm sao bây giờ ninh văn bạch lời đã ra khỏi miệng liền không phải do hắn không đáp ứng ninh phu nhân vậy chúng ta cũng phải chú ý ý tứ hồi đầu lại nói cho hắn biết chuyện này định vạn vô nhất thất mới có thể làm cho hắn yên lòng theo chúng ta đi ninh văn bạch gật đầu nói ta sẽ đối với hắn nói như vậy nếu như đến huyền nhất trước cửa hắn lại nghĩ đổi ý liền đã chậm. huyền nhất cửa chỗ là trên đời chỉ có hai người chúng ta biết bí mật hắn nếu giúp một tay liền có chỗ tốt nếu không hỗ trợ ta cũng sẽ không để hắn còn sống rời đi hắn dĩ nhiên biết tốt xấu sẽ làm ra lựa chọn ninh phu nhân tốt nhất là hết thể thuận lợi lần này có thể thành công nhưng nếu như không thành công lời nô ông chủ có thể sẽ người bị thương nặng yêu đan hư mất xem trước phố bây giờ rất náo nhiệt chúng ta thế nào đem một thất bị thương ngựa mang đi ninh văn bạch xúc động pháp trận hư mất yêu đan ở dưới tình huống đó ngô hiến thanh tám chín phần sẽ mất mạng nhưng chúng ta phải đem hắn mang đi không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì chọn sau nửa đêm đi làm một chiếc nhỏ xe hàng lấy người bản lãnh của ta không khó lắm yêu vật nguyên thân di hải cũng có tác dụng lớn à ta phải truyền nhân am hiểu nhất dùng cái này luyện khí nói không chừng chúng ta còn có thể luyện trở thành pháp bảo đâu ninh phu nhân thở dài một tiếng nói cho tới bây giờ chúng ta liền pháp bảo cũng không có chứ nếu mở ra huyền nhất cửa ứng có thể được đến vô số pháp bảo thậm chí thần khí Nô ông chủ người này không sai ta đảo không hy vọng hắn dân mạng ninh văn bạch ta dĩ nhiên cũng không hy vọng nếu thuận lợi mở ra huyền nhất cửa ta cũng sẽ không giết hắn diệt sẽ cho hắn một chút chỗ tốt, để cho hắn trở thành nghe lệnh của người ta hộ pháp người hầu, chúng ta ở trên đời này chẳng phải là càng thêm tiêu dao tự tại. Lấy được tông môn bí tàng vật, tất nhiên là tu vi tiến nhanh cơ duyên, nói không chừng còn có thể trở thành cao nhân đương thế, trọng trấn. Ai? Ai ở nơi nào? Chương 683, Kinh Ma Vút, xích Tử tiếng gãy. Lời mới vừa nói tới chỗ này, Ninh Văn Bạch đột nhiên phát ra một tiếng quát chói thai, vợ chồng hai người từ trên ghế xả lọn nhảy lên, một trái một phải xông về trước cửa phòng nhỏ, phất tay tế lên một mảnh phong nhận hộ thân, cũng hướng nhà nhỏ bên trong cửa chém bay đi. Cùng lúc đó kia phiến nửa khép hở cửa đột nhiên vỡ nát thành vô số phiến gỗ, một con bạch mã vọt ra, quanh thân một mảnh quang hào tản ra, sấp xỉ đột phá phong nhận giao kích. Ninh văn bạch vợ chồng vậy đem Nô Yến Thanh làm cho sợ hãi, hàn trốn ở trong phòng càng nghe càng kinh, trong kinh hãi tâm thần hơi chút tán loạn, khí tức thu liễm liền phát ra hơi yếu ba động, ngay sau đó tâm thần hoảng hốt lại làm xảy ra chút động tĩnh, lập tức liền bị phát hiện. đây là người nào cũng không ngờ tới trạng huống, Nô Yến Thanh dù sao cũng là yêu tu, dưới tình huống này sẽ xảy ra chuyện gì? kinh mã, ngựa bị hoảng sợ chạy như điên cuồng, có cực lớn trùng kích lực cùng lực sát thương, chi một con tu luyện thành công ngựa yêu. Linh Văn Bạch vợ chồng phản ứng rất nhanh, nhưng là kinh mã tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đánh vỡ cửa phòng và ra. Linh Văn Bạch vợ chồng còn chưa kịp mở ra hoàn toàn pháp thuật đâu. Phong nhận chém ở đó, ngựa hộ thân bạch quang bên trên chôn vùi. Dù không nhìn thấy vết thương, nhưng Ngô Yến Thanh cũng cảm nhận được hình thần sở thụ chi tổn hại, bị đau bay lên không bắn lên móng sau, đang đá vào Linh Văn Bạch trên chán. Cái này võ lực nặng dị thường, Linh Văn Bạch tu cũng không phải là thiết hóa kim xá quyết cũng không có dùng qua lục nô thần lô đan, tại chỗ hốc băng liệt chết vì tai nạn. Linh Văn Bạch vợ chồng dù một mực ở Ngô Yến Thanh trước mặt mạo xương đại phái cao nhân, trên thực tế bọn họ ở thời niên thiếu liền bị trục xuất sư môn. căn bản cũng không có cái gì đối địch đấu pháp kinh nghiệm thật muốn liều mạng chưa chắc là có thể chế phục ngô yến thanh ngô yến thanh cũng không rõ ràng lắm một điểm này mà Tha thị vợ chồng bản thân cũng không rõ ràng lắm bọn họ thời niên thiếu chỉ nghe nói huyền diệu quan truyền nhân thiện ở chân yêu mà thế gian yêu tu thấy chóc yêu sư là như thế nào sợ hãi bây giờ đạo pháp tu luyện thành công liền tự cho là cũng là hàng yêu cao nhân bọn họ đụng phải ngô yến thanh vạch trần này thân phận đối phương quả nhiên ngoan ngoan nghe lệnh nhìn lại hắn tu vi cũng chỉ thế thôi thậm chí trong tu hành rất nhiều chuyện cũng không hiểu lại càng không có để hắn vào trong mắt mà hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra ninh văn bạch vợ chồng căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng lại đột nhiên đụng vào cái này nhà nhỏ trong chạy như điên ra kinh mã ninh văn bạch thủ đoạn cũng không kịp hoàn toàn thi chiến đâu cứ như vậy lơ tơ mơ nạt mạng ninh phu nhân phát ra một tiếng thê lương kêu lên xoay người hai cánh tay mở ra không khí chung quanh đang và mẹo sau lưng dáng vẻ cũng xuất hiện vô số khe nứt gió xoáy dâng lên thậm chí mang theo nhàn nhạt tia sáng màu vàng đây hết thể cũng phát sinh ở trong nháy mắt kia bị phong nhận cắt rời dáng vẻ chưa sụp đổ nàng đã ngưng tụ pháp lực mạnh mẽ nhất đang lúc này trong nhà đột nhiên chuyển ra khóc cấm thanh Người dân bình thường chạch phòng khách có thể bao lớn, Bạch Mã đánh vỡ khung cửa lao ra móng sau bay lên không đá ngã Ninh Văn Bạch, chán liền đã đụng trên trần nhà, chờ nó lúc rơi xuống đất đã không có cách nào xông về phía trước, vó trước bước lên ghế salon, khay trà bị đạp thành mảnh vụn. Ninh Văn Bạch vợ chồng lời mới vừa nói lúc, cạnh ghế salon để một chương mang bốn cái bánh xe có thể khắp nơi đẩy giường nhỏ, bên trong có cái một tuổi nhiều hai tử đang đang xe ngủ. Trong giấc mộng hai tử bị đột nhiên xuất hiện động tinh thức tỉnh, nhắm mắt lại bắt đầu khóc. Từ Ninh phu nhân góc độ nhìn sang, tấm kia giường nhỏ đang ở nâng lên đầu ngựa cùng vó trước giữa, nàng ngưng tụ phong nhận nếu vùng vậy đi, Có thể hay không đem con ngựa này yêu phân thây nói không chừng, nhưng Hải Tử khẳng định mất mạng. Đang ở pháp lực triển khai lúc tiếng khóc truyền tới, nàng dừng lại, cũng không có thuận thế công kích. Nàng như vậy một bữa, một tia sáng trắng đang đánh vào ngực của nàng. Đó là Ngô Yến Thanh yêu đan, lấy ngự khí phương pháp đem yêu đan vì pháp bảo sử dụng, chính là Ninh Văn Bạch dạy hắn, đây là Ngô Yến Thanh lần đầu tiên ở đấu pháp trong thi triển. Đoàn kia hào quang màu trắng xuyên qua ngưng tụ trên không trung phong nhận thời gian hoa ảm đạm đi khá nhiều, có thể thấy được thần khí bị tổn thương, nhưng lúc này đang đang nhiều mạng, Ngô Yến Thanh cũng không để ý đến gì khác. Linh phu nhân bay, đụng vào dựa vào tường trên kệ. dáng vẻ hợp với phía trên tất cả mọi thứ cũng vỡ sau đó mềm nhũng trượt ngồi ở chân tường, nàng đã người bị thương nặng mệnh ở chốc lát ngay cả động cũng không động đậy lúc này bạch mã theo bản năng thu hồi yêu đan lại biến thành hình người trong nhà hoàn toàn yên tĩnh chỉ có đứa bé kia còn đang nao nao khóc lớn trên trần nhà hút đèn hướng dẫn sớm đã bị bạch mã đụng nát trong phòng khách một vùng tăm tối đứa bé kia ở trong bóng tối mở mắt tình huống lại nô yến thanh cũng ý thức được chuyện gì xảy ra ngắn ngủi mấy giây bên trong tình huống liền biến thành như vậy xem ra là đứa nhỏ này cứu hắn nếu không không chết cũng phải trọng thương chẳng biết tại sao Hắn đưa tay đem Hải Tử bế lên, ôm vào trong ngực không để cho nàng nhìn thấy trong phòng chuyện đã xảy ra. Tựa vào góc tường kia trong một đống mảnh vỡ, Ninh Phu nhân dãy rồi nói: Nô ông chủ, vô luận vợ chồng chúng ta như thế nào, Hải Tử là vô tội. Nơi này hết thảy, ngươi đều có thể lấy đi. Sai lầm nhất thời, ta vốn chỉ là nghĩ lại về huyền Diệu Quan. Nói tới chỗ này liền không tiếng thở nữa, nàng đã tắt thở. Trong phòng động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động cách vách cùng lầu dưới hàng xóm. Có người gọi điện thoại báo cảnh, có người đi lên gõ cửa. Nô Yến Thanh Đại não lại trống rỗng, không biết làm thế nào mới tốt. Vừa vừa đúng lúc này, Hải Tử ngừng tiếng khóc. nhắm mắt lại lộ ra nụ cười phấn nào nhào, nhào khuôn mặt nhỏ bé là như vậy đáng yêu trong bóng tối nhìn thấy đứa nhỏ này mặt phản phất chính là một đạo quan minh nô yến thanh đột nhiên tỉnh táo hắn ôm hải tử dùng tốc độ nhanh nhất thu thập một chút vật không có được khác chỉ mang đi mới vừa rồi chỗ tìm được tiền mặt sau đó từ ban công lặng lẽ rời đi liền hải tử cũng cùng nhau ôm đi không ai có thể giải thích nô yến thanh vì sao muốn làm như thế liền chính hắn cũng nói không rõ nô yến thanh rời đi xương môn phụ cận mang theo hải tử lại đổi cái địa phương mở tiệm cơm đứa nhỏ này chính là ngô tiểu khê trong thời gian này hắn biết hai người một là hoàng thường một người khác là Phản Sư Phó. Hoàng thượng là Ngô Yến Thanh ở trong Hồng Trần gặp phải vị thứ nhất yêu tu đồng đạo, vô tình lẫn nhau khám phá thân phận, trở thành bạn bè. Khi đó Ngô Yến Thanh mang theo Ngô Tiểu Khê đã dọn nhà, liên quan tới Ngô Tiểu Khê lai lịch hắn biên cái nói dối, Ngô ông chủ từ trước có cái vị hôn thê, chia tay rời hắn mà đi, lại để lại cho hắn một đứa bé. Sau đó ở nhân khẩu tổng điều tra thời điểm, hắn cho Ngô Tiểu Khê bên trên hộ khẩu, Hoàng thượng luật sư cũng giúp một ít vội, tóm lại thuận lợi làm xong, Ngô Tiểu Khê cũng trước giờ không có hoài nghi qua thân phận của mình. Lạc hộ loại chuyện như vậy thủ tục thường thường tương đối phức tạp dườm già, còn cần các loại chứng minh tài liệu. nhưng đối với ngô yến thanh cùng hoàng thường bực này yêu tu mà nói cũng không tính quá khó khăn thi triển một ít đặc thù pháp thuật dù là trong tay chẳng qua là một tờ giấy trắng cũng có thể để cho đối phương nhìn qua cho là chân thật không có lầm chứng minh văn kiện dĩ nhiên coi như không dùng pháp thuật cũng là có biện pháp trên web đã từng báo cáo qua nhiều như vậy phòng thúc phòng tím sự tích đều là có hẳn mấy cái hợp pháp hộ khẩu cùng chứng minh nhân dân người ngô yến thanh rất sùng ái ngô tiểu khê nhưng cùng trên đời này cha mẹ hắn cũng có không đồng dạng địa phương tỷ như hắn trước giờ cũng không bức bách tiểu khê nhất định phải thi đậu cái dạng gì trường tốt tìm cái gì dạng công việc tốt mà lại như thế nào vui vẻ liền đi làm cái gì dĩ nhiên cái này cũng có cái tiền đề đó chính là hắn có thể bảo đảm tiểu khê cả đời cũng thoải thoải mái mãi sinh hoạt thanh thiên nhạc ban sơ nhất cho là nô ông chủ đây là yêu tu cùng người thường bất đồng tập quán bây giờ nhìn lại nguyên nhân còn không vẹn vẹn như thế càng phải phức tạp nhiều lắm Phan sư phó sau đó một mực ở ngô yến thanh mở trong tiệm cơm làm đầu bếp thẳng đến bây giờ xem trước phố ngậm hồ mỹ hoa còn ăn nô yến thanh một mực không biết rõ ninh phu nhân cuối cùng di ngôn là có ý gì hắn rốt cuộc cũng không có làm rõ ràng thà thị vợ chồng rốt cuộc là lai lịch gì ninh phu nhân cuối cùng nhắc tới huyền diệu quan Ngô yến thanh cũng không rõ ràng lắm đó là một cái môn phái danh tiếng mà mộng hồ mỹ hoa quán ăn cuối cùng nơi ở huyền diệu quan trước trong này không thể nào không có liên hệ vi diệu có lẽ là ngô ông chủ tiệm thức đi mà tiểu thiêu ở họa quyển trên thế giới là đảo ngược dòng quan sát ngô yến thanh đoạn trải qua này đầu tiên là nhìn thấy phát sinh ở mỗi tiểu khu lầu bốn một gia đình thảm kịch sau đó cha rõ thà thị vợ chồng cùng ngô yến thanh làm quen quá trình cuối cùng lại đuổi theo chẹn nỉnh thị vợ chồng lai lịch cuối cùng phát hiện bọn họ là huyền diệu quan nhất phái khí đồ huyền diệu quan đã từng là cái tu hành môn phái bây giờ chuyển thừa pháp tự đã tuyệt tiểu thiêu không thể nào không hạn chế truy đuổi đi xuống làm rõ ràng tiểu khê thân phận đầu đồi câu chuyện sau liền xuất quan nói cho thành thiên nhạc thành thiên nhạc cũng là im lặng hồi lâu không ngờ chuyện sẽ phức tạp như vậy nhưng hắn người này có cái ưu điểm có thể đem phức tạp chuyện rất đơn giản tổng kết cuối cùng nói với tiểu thiểu chuyện này không trách ngô yến thanh tiểu thiêu gật đầu một cái thành thiên nhạc lại nói nô ông chủ đối tiểu khê rất tốt hắn là một người tốt ninh văn bạch vợ chồng nếu dưới suối vàng có biết nên cảm kích hắn tiểu thiêu lại gật đầu một cái thành thiên nhạc nói tiếp ta mới vừa quen ngô ông chủ thời điểm hắn bộ kia điệu bộ cũng không phải là không có nguyên nhân tiểu thiêu rốt cuộc mở miệng nói người nếu như ở một phương diện khác đè nén quá sâu Mỗi ngày đều đối mặt với ẩn sâu bí ẩn, hoặc là lại khó có thể hình dung sợ hãi, ở mặt khác có thể liền lộ ra rất trương dương. Thanh Thiên Nhạc, đây là Ngô Yến thanh tâm kết, nếu như không giải khai, hắn cuộc đời này khó có thể tu vi lại thành. Nhưng muốn giải khai vậy, lại nhất định phải nói rõ ràng. "Tiểu Tiêu, ngươi định làm như thế nào đâu?" Thanh Thiên Nhạc chân mày nhíu chẳng nói, "Cái này còn phải suy nghĩ một chút. Nhưng ta phát hiện một vấn đề khác, chính là đã pháp tự đoạn tuyệt huyền diệu quan, truyền thừa của bọn hắn bí pháp rất đặc biệt, ta luôn cảm thấy tựa như từng quen." Linh Văn Bạch nhắc tới huyền nhất cửa, cùng Vu đạo Dương ở trong mật thất bày bấy dập tương tự như vậy, còn có tha thị vợ chồng Bạch trần ngô ông chủ thân phận lúc sử dụng đánh lén thủ pháp ấn sự miêu tả của ngươi rõ ràng chính là ta am hiểu nhất phượt linh ấn đương kim trên đời sợ không có ai so với ta hiểu rõ hơn cái loại đó cửa ngõ pháp trận ta đã từng tự tay mở ra hai lần nó là vu đạo dương thiết lập mà ta tu phược linh ấn đồng dạng cũng là năm đó vu đạo dương truyền lại nhưng bây giờ xem ra những thứ này nên là huyền diệu quan truyền thừa bí pháp lão con cóc là làm sao học được vu đạo dương ở thạch ly tượng trong lưu là đặc biệt chỉ dẫn yêu tu chính chuyện pháp quyết nhưng cái cảm ấy kia cùng phược linh ấn bí thuật lại giống như là đặc biệt đối phó yêu tu sáng chế chương sáu bay kiểm tri tử trước hiện lên mũ cao tiểu thiêu phụ hòa nói đợi minh lúc đánh lén vu đạo dương tu sĩ chính là đệ tử huyền diệu quan đồng bát xuyên thiên hạ to lớn vu đạo dương nơi nào cũng không tránh lại cứ ẩn thân đến tô châu chùa vân nham làm hòa thượng nghĩ đến trong đó rất nhiều ân oán có thể cùng huyền diệu quan có liên quan hắn cũng có thể thông qua nào đó con đường học được huyền diệu quan bí pháp đáng tiếc lần trước ta cũng không có đem toàn bộ sự kiện tra rõ cũng không ngờ ngô tiểu khê thân thế sẽ liên lụy đến huyền diệu quan mặt đại khí đồ tiểu thiêu nói lần trước chính là truy xét năm năm trước vu đạo dương ném vào sông sơn đường trong viên kia ngọc bội tung tích lần đó cuối cùng không ngờ ở phiền sư phụ trong nhà tìm lúc ấy tiểu thiều không có mục đích gì khác chỉ một lòng cha như vậy một kiện vật quá độ sử dụng thiên phú thần thông cho tới hình thần một lần tiêu tán không cách nào lần nữa ngưng tụ thành thiên nhạc cũng thở dài nói đáng tiếc ta cũng không biết chuyện này nếu không sẽ hướng Vu đạo dương hỏi rõ tiểu thiêu vũ đạo dương không có nói với ngươi ra toàn bộ trải qua thành thiên nhạc đó là dĩ nhiên hắn vừa mới bắt đầu nói với ta đảo tất cả đều là lời nói thật nhưng cũng không có nói ra toàn bộ thật tình có lúc nghĩ nói gần người nói ra bộ phận lời nói thật ngược lại dễ dàng hơn chút đợi đến hắn không giữ lại thời điểm Soán suýt chuyện cũ đối hắn mà nói đã không có ý nghĩa. 500 năm trước chuyện ta liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chẳng qua là mang về một con cốc. Thành Thiên Nhạc muốn Vu Đạo Dương làm, là gọn tận 500 năm tới tu vì pháp lực, hoàn toàn từ một con khai linh trí ban đầu con cốc lại tu luyện từ đầu. Hay kia là một con cốc, cùng 500 năm trước Vu Đạo Dương không liên quan. Đợi Minh thời kỳ chuyện cũ, Thành Thiên Nhạc cũng không có cần thiết đi moi móc ngậm ngùn. Vu Đạo Dương từng nói cho Thành Thiên Nhạc bản thân năm đó trải qua, nhưng ngay từ đầu hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Thành Thiên Nhạc, rất nhiều bí ẩn không có nói ra. Càng về sau làm Vu Đạo Dương rốt cuộc quyết định chém cắt hết thể lần nữa vì con cốc. thì càng không cần thiết nhắc lại chuyện cũ húng chi coi như hắn muốn nói 500 năm trước toàn bộ trải qua cũng không có biện pháp không rõ chi tiết toàn nói cho thành thiên nhạc ca lúc ấy thành thiên nhạc còn phải sốt ruột chạy trở về tham gia tý hạo cùng tiểu khê hôn lễ cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ hỏi vũ đạo dương có hay không làm ra quyết định sau đó vũ đạo dương liền gọi tận tu vi tốt xấu con này lão con cóc ở cuối cùng còn nói cho hắn một chuyện cho là hắn thân là vạn biến tông tông chủ nên hiểu chính là liên quan tới quảng tây cái đó yêu tu thôn trang tiểu thiêu rõ ràng đây hết thể quá trình thở dài nói ngươi sẽ không đi hỏi Vu trung túc điều này đúng không Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói: Ta khó khăn lắm mới mới để cho con cóc kia cáo biệt Vu Đạo Dương cả đời, đánh về nguyên hình bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đây chính là ta chỉ dẫn nó tu hành, như thế nào lại đi vi phạm? Ở Vu Trung Túc Huyền Tấn Đại Thành trước, ta là tuyệt đối sẽ không lại đối với nó nhắc tới 500 năm trước chuyện. Hơn nữa chúng ta lần này truy tra mục đích cũng không phải là đi truy cứu Huyền Diệu Quan Nhất Phái năm đó như thế nào, mà là giải quyết Ngô Ông Chủ vấn đề. Đây chính là tu hành cao nhân cùng người bình thường trên tâm cảnh phân biệt, đổi thành người bình thường nếu như lối nào đó bí ẩn cảm thấy hứng thú, lại rõ ràng có thể tìm ai đi hỏi, dĩ nhiên sẽ đi hỏi. nhưng thành thiên nhạc lại sẽ không hỏi lại vu trung túc con cóc này ít nhất ở nó huyền tấn đại thành trước sẽ không cứ việc trong lòng cũng đúng huyền diệu quan nhất phái chuyện cũ cánh cửa kia chật pháp phật linh ấn lai lịch cảm thấy hứng thú nhưng là có thể thả xuống được tiểu thiêu ngập ngừng rồi nói nếu như ngươi muốn thành thiên nhạc quả quyết lắc đầu nói ngươi đừng lại đi truy xét cái này có thể cùng ban đầu chỉ cần nhìn chăm chú vào phố sơn đường nhìn một khối ngọc bội tung tích bất đồng ngươi nếu đuổi theo cha một tu hành môn phái chuyện cũ cùng các loại trong môn bí pháp trăm mối tơ vào đầu mối quá nhiều sử dụng thiên phu thần thông tiêu hao không biết là ban đầu gấp bao nhiêu lần Coi như lấy bây giờ tu vi, ngươi cũng tuyệt đối là không chịu nổi, ta cũng không muốn lại mất đi ngươi. Mặc dù trên lý thuyết, ngươi có thể nhìn thấy ta tiến vào họa của trước, bên trong thế giới này toàn bộ chuyện cũ, nhưng thực tế lại không thể nào tùy tâm sở dục làm được, trừ thần khí pháp lực thời hạn, có chút đặc thù cảnh tượng cùng sự kiện ngươi cũng là không nhìn thấy, bởi vì bị trong bức họa người thi triển thần thông pháp lực quá nhiều. Nếu miễn cưỡng vận công đi nhìn, trừ phi tu vi của ngươi so người trong cuộc cao hơn, hơn nữa tiêu hao rất nhiều thần khí pháp lực. Tiểu Thiêu gật đầu một cái nói, ta truy xét Linh Văn Bạch vợ chồng lai lịch, cũng tra được sư phụ của bọn họ, lại không rõ ràng lắm bọn họ đã nói gần nhất cửa rốt cuộc ở nơi nào. Có chút cảnh tượng là ta không cách nào ở hồi tối họa quyển thế giới lúc thấy rõ, nếu như miễn cưỡng nhất định phải đi nhìn, vậy thì không phải là cảnh thật mà thành vọng cảnh. Thành Thiên Nhạc ôm bà vai của nàng, cho nên cũng không cần lại đi phí lớn như vậy giá cao truy xét, người giúp ta đã đủ nhiều. Bế quan lâu như vậy, vốn hẳn nên pháp lực càng mạnh, mà bây giờ lại có vẻ hơi suy yếu, thật làm cho đau lòng người. Tiểu Thiêu cười, liên tục làm phép nhiều ngày như vậy. Ta đương nhiên là có chút suy yếu, nhưng lần này bế quan tu luyện cũng không phải là không có thu hoạch, trừ giúp ngươi tra rõ chuyện này, tu vi của ta pháp lực cũng sát thực so trước kia càng mạnh, chẳng qua là bây giờ mệt mỏi mà thôi. Kỳ thực ngươi muốn hỏi thăm huyền diệu quan chuyện, vô luận là ở Họa quyển trong thế giới truy xét, hay là đi hỏi Vu đạo dương, cũng không bằng đi tìm chính nhất môn. Thanh Thiên Nhạc cũng cười, đúng, loại chuyện như vậy đi tìm chính nhất môn hỏi thăm không có gì thích hợp bằng. Chính nhất môn có côn luân tu hành giới phong phú nhất điện tịch ghi đi lại, gần như dính đến thiên hạ các môn các phái, huyền diệu quan từng là truyền thừa nhiều năm như vậy đại phái, như thế nào không có cặn kẽ ghi chết đâu. Ta sẽ tìm cơ hội đi hỏi, nhưng trước mắt, hay là đem nô ông chủ cùng tiểu khê chuyện giải quyết thỏa đáng." Tiểu Thiêu lại một lần nữa hỏi, "Ngươi định làm như thế nào đâu?" Thành Thiên Nhạc, đi trước cha rõ người chuyện đời, tìm chứng cứ gián tiếp xác nhận một phen. Phó cục trưởng cục công an Lý Kinh Thủy, nhận được Tô Châu Viên Lâm phòng cảnh nghiên cứu sẽ quản lý trưởng Thành Thiên Nhạc điện thoại, hẹn hắn đi ra ngoài ăn bữa cơm tối, nói có chuyện muốn tìm hắn giúp một tay. Bây giờ Lý cục trưởng rất bận à, mỗi ngày không biết có bao nhiêu cái tiệc đang chờ, đẩy cũng đẩy không tới, nhưng là nhận được Thành Thiên Nhạc điện thoại, hắn hay là từ chối đi sắp xếp khác đặc biệt đến rồi một chuyến, gặp mặt địa điểm đang ở Ngộng Hồ Mỹ Hoa quận an. Thanh Thiên Nhạc đã sớm ở trong phòng riêng chờ, nhìn thấy Lý Khinh Thủy vào cửa, hắn câu nói đầu tiên là: "Lý cục, ngươi mập ra." Lý Khinh Thủy trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Thành tổng có biết nói chuyện hay không? Người khác cũng khoe vóc người của ta bảo dưỡng hết sức tốt, chỉ có ngươi vừa thấy mặt đã nói ta mập." Thanh Thiên Nhạc một núi bay: "Ta thực sự nói thật à, cùng năm đó so ngươi sát thực mập ra, mặc dù vóc người bảo dưỡng phải rất tốt, tinh khí thần cũng phi thường tốt. Chúng ta sớm nhất chính là ở nhà này quán ăn gặp mặt, khi đó ta còn tưởng rằng ngươi là đồn công an cảnh sát khu vực đâu." Lý Khinh Thủy cười: "Khi đó ta làm công việc rất tạm, thường liền cùng cảnh sát khu vực xấp xỉ." thanh tổng ngươi rất không có suy nghĩ à, những năm này cũng không có chủ động liên lạc qua ta liền bữa cơm cũng không có tìm ta ăn rồi nếu không phải mấy ngày trước tý hạo kết hôn ngươi sợ rằng còn không biết ta đã điều đến thị cục đi thanh thiên nhạc giải thích nói ta biết lãnh đạo vội cho nên không có sao cũng không tốt cái rầy. đừng nói tìm ngươi ăn cơm mỗi ngày nghĩ hẹn ngươi tiệc rất nhiều đi nếu ngươi cũng đáp ứng một ngày còn không biết muốn ăn bao nhiêu đống nhiên đâu coi như bình thường không thấy mặt chúng ta cũng vẫn là bạn bè a lý khinh thủy đột nhiên thở dài nói thanh tổng loại này bạn bè mới là thật bạn bè thanh thiên nhạc mật ra lời này hiểu thế nào nhiều năm không có mời ngươi ăn qua cơm ngược lại thành thật bạn bè lý khinh thủy cười khổ lắc đầu nói ngươi cũng rõ ràng ta là làm cái gì năm ngoái lại lên tới thị cục làm cục phó bình thường cùng ta người kết giao bằng hữu nếu có chuyện gì thường tìm ta sợ rằng bao nhiêu cũng là bởi vì mình hoặc thân bằng hào hữu phạm tội hy vọng ở chỗ này của ta nói giúp hoặc là giúp một tay giải vây để cho ta khó làm nhất chính là những thứ này cho nên vừa nghe thấy vị bằng hữu kia gọi điện thoại muốn hẹn ta đi ra ta cái này trong lòng liền thẳng đánh trống a chỉ có thành tổng là ngoại lệ chúng ta tốt như vậy quan hệ ngươi những năm này cũng không có đi tìm ta nói rõ ngươi không có việc gì căn bản không cầu với ta, lúc này mới nhất là để cho người yên tâm cùng an tâm. Tối hôm nay có ba nhóm người chờ đâu, đều nói là đặc biệt mời tới ta, ta cũng từ chối đi, chỉ cùng thành tổng tới uống rượu mấy chén. Bởi vì ta biết thành tổng mới thật sự là bạn bè, tuyệt đối sẽ không có cái gì bắt nháo chuyện tới làm có ta, coi như tìm ta giúp một tay, cũng là ta có thể làm chuyện. Thành thiên nhạc sửng suốt, một lát sau mới cười nói, Lý cảnh sát à, người quan này là càng làm càng thuận thụ. Ta còn chưa mở miệng nói chuyện gì đâu, người tân bốc ngay cả bay tới, khen ta bạn trí cuốt, muốn em miệng của ta cho chẳng kỳ ba. Lý khinh thủy cũng cười hắt nói, không không không. tuyệt không có cái ý này ta liền nói thật thành thiên nhạc vội vàng khoát tay nói ngươi trước đừng có gấp nói loại này lời nói thật nghe ta nói hết lời ta tìm ngươi nếu không có chuyện gì khác cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vi pháp luật kỷ, theo tư bao che ai càng không phải là muốn từ cục trong ra bên ngoài mò người nào muốn ngươi viết giấy gì nhưng chuyện này xác thực có thể không quá phù hợp nội bộ chính tự ta nghĩ tra hệ thống công an nội bộ quyển tông hồ sơ có liên quan 25 năm trước ở sương môn phụ cận một trong tiểu khu phát sinh hung sát án một đôi vợ chồng ở trong nhà ly kỳ bỏ mình